chương 494. b i ê n cảnh chăn g i ế t hành động nghi dạ làng đá cùng nghi dạ làng cát chương 494. b i ê n cảnh chăn g i ế t hành động nghi dạ làng đá cùng nghi dạ làng cát phát sinh đại sự rồi làng đá gặp phải không rõ địch nhân tập kích thôn bị hủy thủ chỉ c ả o n g nộ kỳ chết trận nghi dạ làng đá tư v ĩ năm đôi bị người cướp đi Địch Đa đá đang đội, bị Uchiha chuẩn chúng cổ thích. cả nhân. Hiện hướng hạ, nì làng nổ muốn Nạ nạ Là lời tại giải giờ Ma ta mỉ mỉ Dạ. dạ tập kết bộ thì thảo hỏi ngươi ngươi nói cái gì làng đá bị phá hủy dù chỉ ca ô nổ g k i chết rồi nạ giả xỉ ca cụ ở ngắn ngủi ngạc nhiên sau đó nhanh chóng khôi phục khiếp sợ n g ư ỡ khí mặc dù ngưng trọng nhưng tâm thái đã bình tĩnh trở lại nạ bị cá giờ mỹ nato cũng giờ phút này cũng là lại lần nữa lại xem xong hai lần trên quyển t r ụ c mặt nội dung sau đó mới chậm rãi gật đầu một cái mỹ nato việc cấp bách là muốn điều động bộ đội tăng cường biên cảnh phòng giữ lực lượng đột nhiên phát sinh loại chuyện này trừ cần để phòng đã tập kết bộ đội nhị dạ làng đá bên ngoài cái khác mấy chỗ đường biên giới cũng muốn tăng phái tiếp viện bộ đội nỉ dạ làng đá như thế khé động khó tránh khỏi cái khác nhận thôn trong lòng cũng sẽ có ý nghĩ hơn nữa phải nhanh lên một chút triệu kỳ u mỹ đại nhân về thôn ủ trị hạ mạ đạ dạ tập kích nỉ dạ làng đá sau đó mục tiêu hoặc là nỉ dạ làng c ắ t hoặc là liền là chúng ta hiện tại trừ chúng ta cổ nổ hạ cái khác nhận thôn cũng liền chỉ sẽ có nỉ dạ làng c ắ t có v i thú nạ dạ xỉ c ả cụ ở chấn định lại sau đó khôi phục cổ nổ hạ quân sư phong thái nói ra lo lắng của bản thân xỉ c ả cụ triệu khai dù nhìn đại hội a đem đệ tam hổ cả bọn họ cũng cùng nhau mời đến mỹ nạ tô nói xong cất bước rời khỏi phòng làm việc đang đi tới phòng họ trên đường Minato lúc ạ ạ Nạp i điều đi tin Đợi đi thời điểm, toàn bộ phòng cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Mỉ cả giờ Minato ngồi động đến đợi bộ một này tính chân hắn phòng toàn phòng cũng hắn lên nhìn nhóm bù thẩm tra tức thực. tụ tập học học chỉ chủ chờ mà mỉ có cả vào lấy vị, l hoàng hôn ánh triều tà rơi xuống trên mặt đất t h ổ quốc minh ngông vô bờ sa mạc lên nhấc lên từng trận cắt vàng cắt vàng qua sau bốn đạo người khoác màu đen tường vân áo khoác thân ảnh xuất hiện ở bãi sa mạc đầu cùng cắt vàng gào t h é t phía dưới bốn đạo thân ảnh càng đi càng gần mạ đạ dạ đại nhân tiếp xuống chúng ta đi nơi nào trực tiếp đánh vào cô nổ hạ sao mặt nạ nam nhắm mắt theo đôi đi theo ưu t r ì hạ mạ đa dạ bên người ánh mắt lấp lóe âm thanh chấm thấp hỏi đánh vào c ô n ổ hạ hiện tại còn không gấp thu hồi tứ vi cùng năm đôi sau đó liền trước đem làng cắt một phần thu hồi lên tới chờ ta đã nắm giữ cái này ba cái vi thú lực lượng lại đi c ô n ổ hạ không muộn ưu dù m à kỳ kỳ ủ mị phong ấn thuật cũng không dễ phá giải nhiều ngày như vậy ta cũng mới giải phong một con dìn nghệ gẳng m à thôi ưu t r ì hạ mạ đa dạ tóc dài ở trong gió tùy ý mua lấy u trị hạ mạ đa dạ trên ánh mắt đã không có băng gạ quần q u n h lúc này hắn một con mắt hiện lên nền trắng cái dây hình dạng một con mắt khác một mảnh đỏ tươi có hơn còn có quạt gió hình dạng đồng tử chậm rãi lưu truyền bị -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì phong ấn dìn n ệ gắng u trí hạ mạ đa i ạ đã triệt để khôi phục thị lực hắn một con mắt là bản thân dìn n ệ gắng còn có một con mắt thì là từ u trí hạ xỉ xỉ bên kia cướp đoạt quá khứ mạn dễ kỳ u xạ dì n gắng u trí hạ mạ đa i ạ uy thế rất nặng so với trước đó cùng -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì giao thủ còn phải mạnh hơn không ít ha ha mạ đa dạ đại nhân thật là tương đương cẩn thận a dù ngay hiện tại lực lượng đối mặt -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì thật cũng đã ổn định mạn dễ kỳ u xạ dì gắ sen du hashi ra m à một đội còn có tiên thuật lực lượng cùng vừa mới thu hoạch được vị thú chi lực ta căn bản không cách nào tưởng tượng hiện tại nhận giới bên trong còn có người nào có thể cùng ngài đối nghịch mặt nạ nam lấy lòng nói ra nói chuyện có hơn liếc mắt liếc nhìn u c h ị hạ mạ đ ã dạ mặt khác bên cạnh thiếu niên cùng u c h ị hạ mạ đ ã dạ đồng hành người trừ mặt nạ nam cùng s hijo z bên ngoài còn có một cái thiếu niên tóc đen chính là rời khỏi cổ n ổ hạ thật lâu u c h ị hạ xạ s ù kẻ một lần này tập kích n h ỉ dạ làng đ á hành động Uchiha mặc dù không có trực tiếp tham dự, nhưng cũng không tham nhưng xạ sủ kẻ dù dự, tiếp lúc à dấu rất quan Uchiha hiểu Uchiha qua ở chỗ tối quan sát. thực lực kinh khủng, hắn cũng có chỗ hiểu rõ. Từ Uchiha kiến thức qua Uchiha thực lực sau đó, tâm của hắn vẫn một mực cho kinh khủng, hắn tình hắn nghề. Không hắn tối sát, Từ tâm một kiến đa vẫn nặng rằng -ki -ki có thể đối mặt như sủ sau mạ mạ dạ xạ đa đó, kẻ Makiki rõ. này mặt nạ nam nói những lời kia mặc dù là khen tặng ủ c h ì hạ mạ đã ra nhưng lại làm sao không phải ở điểm ủ c h ì hạ xạ s ủ kẻ đâu Hừ. Nhược giả kiến thức. kiến giả u trị hạ mạ đa dạ cũng không có bởi vì mặt nạ nam khen tặng mà cảm thấy cao hứng bao nhiêu ngược lại là h ừ lạnh một tiếng khinh thường nói ở n h â n giới hắn ưu c h ị hạ mạ đa dạ để mắt nghỉ dạ còn cái này không có mấy cái trước một cái có thể vào hắn mắt vẫn là sèn dù hạt hì dạ mạ mà ở sèn dù hạt hì dạ mạ sau đó ưu c h ị hạ mạ đa dạ duy nhất tán thành người cũng chỉ có ưu dù mạ kỷ kỷ u m i một người mà thôi đến nỗi mặt nạ nam bất quá là hắn ưu c h ị hạ mạ đa dạ công cụ mà thôi dù cho ưu dù mạ kỷ kỷ u m i là hắn ưu c h ị hạ mạ đa dạ đ ư nhân nhưng cũng không phải là mặt nạ nam cái này một cái chỉ là công cụ liền có thể phê phán. nếu như trong lòng ngươi là ôm lấy ý nghĩ như vậy ta dám nói ngươi tuyệt đối không sống tới thịnh thế đến thu hồi ngươi cái kia hư giả kiêu ngạo cho ta nghiêm túc đối mặt với ngươi sắp sửa đối mặt được nhân ở u dù mạ kỳ kỳ ưu mị trước mặt ngươi căn bản liền không có tư cách có mảy may buông l ò n g u chị hạ mạ đa dạ quay đầu lại hướng lấy mặt nạ nam nói sau đó liền không lại để ý tới mặt nạ nam hướng phía trước đi tới u chị hạ xạ xủ kẹ cũng mặt lạnh nhìn lướt qua mặt nạ nam đ ổ i k i p vụ chị hạ mạ đa dạ bước chân trong mắt hắn phiền trán cùng k i n h thường căn bản không thêm ẩn nút u chị hạ mạ đa dạ cái nếu không phải là ta người cái hốn đả này sớm đã bị ụ dù mạ kỳ kỳ ụ mị đánh giết ở đâu ra mặt ở trước mặt ta nói những lời nhảm nhí này còn có cái kia ụ chỉ hạ x ả xú kẹ lại dám dùng ánh mắt như vậy xem ta chờ lấy đi các ngươi đều sẽ trả một cái giá lớn mặt nạ nam lửa giận trong lòng dâng trào mà ra biểu tình cũng biến thành dữ tợn lên tới cũng may mà mặt nạ che chắn mặt của hắn bất luận là mạ đạ dạ vẫn là x ả xù kẹ hoặc là xí g i z, xét đều không có nhận ra được hắn đ ă m chiêu c h ố n g ý. bất quá ủ trì hạ mạ đạ dạ dù cho biết mặt nạ nam trong lòng trong lòng đã có cách chỉ sợ cũng sẽ không để ý bất quá là một cái tiện tay có thể rết đến sâu kiến mà thôi ủ trì hạ mạ đạ dạ căn bản liền sẽ không để ý mặt nạ nam đến cùng có ý nghĩ gì một đoàn người xuyên qua mênh ngông sa mạc mấy ngày sau một mảnh bóng cây xanh dâm mát xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong trải qua mấy ngày gấp rút lên đường bọn họ cuối cùng đi tới thổ quốc cùng tỏ dị n ó cụ nị đường biên giới ở mấy người sắp xuyên qua đường biên giới thời điểm dẫn đội ủ trì hạ mạ đạ đột nhiên dừng lại bước chân ánh mắt thâm thúy nhìn lấy gần trong gang tấc nghĩ không ra ni dã làng đã ra hỏa chẳng những không có sợ hãi còn dám căn đảm bộ tổ chức đội tập s á t ta u c h i hạ mạ đ giả tiếng nói vừa dứt trong rừng rậm liền bắn nhanh ra vô số sư hữu dạy kèn hướng lấy bốn người cấp tốc bắn đi đối mặt lấy đột nhiên tập kích sư hữu dạy k n g ạ c h tốc độ phản ứng nhanh nhất thân thể trực tiếp chìm vào trong lòng đất biến mất vô tung vô ảnh mà mặt nạ nam trước người không gian một trận b ằ n mẹo hướng lấy hắn bắn tới sư hữu dạy kèn nhao nhao ngập vào dị không gian bên trong biến mất vô tung vô ảnh mà u trí hạ xạ xủ kẹt nhanh bay vụt mà đến s u hù di kèn đều bị hắn bắn rơi trên mặt đất ngược lại là u c h i h a mạ đa dạ hai chân điểm địa nhanh chóng rời khỏi nguyên bản vị trí né tránh s u hù di kèn tập kích ở tránh né s u hù di kèn đồng thời u c h i h a mạ đa dạ hai tay đã hoàn thành chấm dứt tấn ở rơi xuống đất một m h y mắt nhanh chóng phát động n h â n thuật hòa đ ộ n cả m ẹ kia c t hơi có chút bầu trời ưu ám đột nhiên sáng lên ngập t r ờ i ngọn lửa liên miên gần ngàn mét hướng thẳng đến cách đó không xa g i n g rậm nào tới u trí hạ mạ đa dạ căn bản cũng không để y tập kích hắn là ai cũng không thèm để y tập liền ngay cả trước mắt cánh rừng cây này đều sẽ hóa thành biển lửa dẫu ở trong rừng cây người tuyệt đối sẽ không có người sống sót dù cho có người có thể dùng thổ đ ộ n phòng hộ lấy nhưng thân ở biển lửa căn bản liền không có oxy xa xa xa liền ở ngọn lửa sắp rơi vào rừng cây thời điểm ưu trị hạ xạ s ụ kẽ đột nhiên n g h e đến dưới chân phát ra tinh mịn tiếng vang vô ý thức túi đầu vừa nhìn phát hiện hắn lúc này chân đạp mặt đất đã không phải là vừa mới thổ địa chiếm lấy chính là sáng lóng lánh bụi vàng không đơn thuần là dưới chân hắn mặt đất liền ngay cả ư trị hạ mã đạ dưới chân mặt đất cũng tràn đầy bụi vàng. u c h i hạ mạ đa dạ dưới chân bụi vàng đột nhiên chuyển động lên tới dùng tốc độ cực nhanh ở rừng cây phía trước hình thành gần ngàn mét dài cao số mười mét sóng c ắ t u c h i hạ mạ đa d ạ cả mẹ kỳ hạ cụ trực tiếp đánh vào màu vàng sóng cắt phía trên bị toàn bộ ngăn lại không có bất kỳ cái gì một điểm mầm lửa rơi vào rừng cây duy chỉ lấy nhẫn thuật u c h i hạ mạ đa dạ thấy thế lông m à y nhịn không được v ậ y một cái toát ra biểu tình cảm thấy hứng thú thu phát trả c ờ dạ đột nhiên dừng lại màu tím sợ sạ nù nhanh chóng nổi lên một quyền đánh vào sóng cắt phía trên sóng cắt bị u trí hạ mạ đa dạ sợ sạ nù a n h ra một cái bất quá trong trước mắt cái này to lớn sóng cắt liền đi tới ủ trí hạ mạ đa dạ trước người hướng lấy ủ trí hạ mạ đa dạ mọi người l ậ p xuống vanh ba sóng cắt tập kích mà xuống kim sa đem ủ trí hạ mạ đa dạ tu tán nửa người dưới toàn bộ bao phủ bất quá ở sở s ã n đủ dưới bảo vệ ủ trí hạ mạ đa dạ bản thân ngược lại là không có thu đến bất kỳ tổn thương gì không chỉ như đây đối mặt như vậy thanh thế to lớn công kích ủ trí hạ mạ đa dạ còn phân thần đem một bên ủ trí hạ xạ xủ kẹo vào nối tiếp làm bên trong đem xạ xủ k ẹ cũng bảo vệ ở bên trong mãi đến sóng cắt bắt đầu chậm rãi bình một u trị hạ mạ đạ i ả mới nắm lấy xạ s ủ kẹ nhảy lên một cái điều khiển sở xạ nụ thoát ly s ó n g cát đi tới mặt đất cái này nhất thuật là huyết kế giới hạ sao làng đá thế mà còn có nhân tài như vậy u trị hạ mạ đạ i ả trên mặt treo lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói đối phương thanh thế này to lớn công kích cũng chỉ là khiến hắn sơ sơ nhấc lên một chút xíu hứng thú mà thôi u trị hạ mạ đạ i ả dừng ở đây rồi ngươi sát hại làng đá s ủ chi ca âu nổ kỳ đại nhân tội không thể tha trong rừng cây một đám nỉ giả từ trong rừng đi ra phục kích u trị hạ mạ đạ người tương đương không ít phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ bên ngoài rừng cây hiện tại đều đã đứng đầy người không phải là nỉ dạ làng đá là nỉ dạ làng cát u c h i hạ mạ đa dạ chú ý tới những nỉ dạ này phục sức cùng n g dạ làng đá đỏ sám phối màu bất đồng lúc này trước mắt hắn ngăn trở đường đi người đều mặc lấy màu s á m nửa áo giáp đeo lấy cũng đều là nỉ dạ làng cát băng đeo chắn mà vì b à i một người kia càng làm ặ c lấy toàn thân màu trắng ngự thần bảo trên đầu mang lấy một đỉnh màu lam n h ạ t đấu l ạ p đấu lạc trung ương viết lấy chính là một cái gió chữ rất hiển nhiên suất lĩnh bộ đội chặn giết người của bọn họ chính là nỉ dạ làng cát kz, KZ. ưu chị hạ mạ đã dạ hai tay ôm ở trước ngực t h ầ n s ắ c tiêu căng đối mặt nghi dạ làng cắt gần ngàn người đại bộ phận chẳng những không có mảy may hoang mang dối loạn ngược lại là một bộ không để ý r ằ n g d ớ p phảng phất lúc này ở trước mặt hắn bất quá là một đám đợi làm thịt heo kiểu mà thôi ta là làng cắt ca dép d ạ xạ tới nơi này liền là vì giết n g ư ơ i ưu chị hạ mạ đã dạ dạ dạ dạ dạ đang lúc nói chuyện c h ầ m rãi lấy xuống trên đầu đấu lạp tiện tay ném ở bên cạnh sau đó một chảo trên người ngự thần bảo hung hăng kéo một cái n g thần bảo thối lui lộ ra toàn thân màu đèn trang phục ở dạ xạ bên hông cùng bắp đùi hai bên, thậm chí còn đeo lấy vì c h ặ n đường u chị hạ mạ đạ dạ địch nhân như vậy dạ xạ nhưng là võ trang đầy đủ dẫn dắt lấy n h ị dạ làng cắt các tinh anh chạy suốt đêm tới quả nhiên thành công để cho bọn họ c h à n đến dê ta b u ồ n cười u chị hạ mạ đạ dạ hừ nhẹ một tiếng hai tay mở ra vừa mới chuẩn bị đập thủ liền nghe đến bên người xạ xủ kẻ nói n h ị dạ làng cắt xuất hiện ở nơi này có phải hay không là có nghĩa là chúng ta ý đ ồ bị bọn họ phát rất đâu chúng ta không nên ở nơi này cùng bọn họ chiến đấu lãng phí thời gian n h ị dạ làng cắt có thể nhận ra được cỗ nộ hạ cũng hẳn là có thể nhận ra được liền ngay cả n ị dạ làng đá đoan chừng cũng ở trên đường tới bị bọn họ quấn lấy mà nói sẽ có phiền t h á i không nhỏ u c h i hạ xạ sủ kệ mặc dù không có trực tiếp ngăn cản nhưng hắn trong lời nói ý tứ ưu c h i hạ mạ đạ dạ cũng có thể lĩnh hội mặc dù u c h i hạ xạ sủ kệ nói chuyện cùng hắn thái độ cũng không có quá nhiều lòng tính sợ bất quá khi nghe đến xạ sủ kệ lời này thời điểm u c h i hạ mạ đạ dạ vẫn là lộ ra thần sắc suy tư chỉ bất quá cái này suy tư phi thường ngắn n g ủ i mà thôi ngươi cho rằng bản đại gia là ai quấn lấy bằng bọn họ sao ngươi liền đóng lại miệng hào hào ở nơi này nhìn lấy a u trị hạ mạ đạ dạ hai tay mở ra theo lấy động tác của hắn sở s ạ nủ hai tay cũng nhanh chóng d ơ ngang đồng thời sở s ạ nủ trong tay bắt đầu ngưng tụ lại trả cờ dạ đao không bao lâu hai thanh trả cờ dạ đao xuất hiện ở hữu trì hạ mạ đạ dạ trong tay một giây sau sở s ạ nủ hai cánh tay n ó vùng hai đạo đao mang xé rách mặt đất hướng lấy lì dạ l à g cắt mọi người bắn nhanh quá khứ dạ s ạ hai cánh tay nâng lên nghiêng đầu sang chỗ khác hướng lấy sau lưng một cái người áo đen khẽ gật đầu người sau gật đầu một cái lặng lẽ biến mất ngay tại chỗ một giây sau đuổi vàng từ trên mặt đất lại một lần nữa dối lên chuẩn bị ngăn cản hữu t r hạ mạ đạ dạ đao mang mà cũng li hai khối khổng lồ vách đá đột nhiên từ trong lòng đất đội đất mà lên kẹp ở đao mang cùng bụi vàng tầm đó nguyên bản trực tiếp rơi vào bụi vàng phía trên đao mang trực tiếp rơi vào trên t h ạ c hai bích, h khối mấy chục mét dày trăm mét cao vách đá trực tiếp bị đao mang nổ nát vỡ vụ nham thạch nhao nhao rơi vào bụi vàng phía trên bị bụi vàng toàn bộ ngăn lại u chi h a mạ đã dạ thần sắc cứng lại chấm m ặ t quay đầu lại nhìn hướng phía sau bản thân lúc này u chi h a mạ đã dạ mấy người sau lưng trăm mét nơi đang có một đám nỉ dạ làng đá đứng ở nơi đó nhìn chăm chăm u chi hạ mạ dạ mấy người cái k h ê m một chi nị dạ làng đá bộ đội dẫn đầu chính là một cái vóc người cao lớn nam tử trung niên lúc này đang cúi đầu nửa ngồi lấy một tay chống đất khi cái nam nhân trung niên này nâng lên đầu thời điểm một đôi c h e kín tơm máu mắt gắt gao nhìn chằm chằm u c h i h a mạ đã giả mấy người trong mắt c ự u hận đều đã tràn ra tới u c h i h a mạ đã giả ta cuối cùng đuổi tới ngươi rồi 11. t chương 495. t r c h i ừ chiến đoạn hậu kz chương 495. t r c h i ừ chiến đoạn hậu kz tu c h i h a mạ đã giả ta cuối cùng đuổi tới ngươi rồi h o à ưu trí hạ mạ đa dạng mỗi mỗi nghiêng đầu nhìn đến hoàng thổ nguyên bản hơi có vẻ vẻ ngưng trọng nhanh chóng biến mất chuyển mà lộ ra nụ cười dễ cận hỏi đuổi kia ta ngươi có thể làm được gì đâu ở làng đá thời điểm ngươi liền làm không được bất cứ chuyện gì ở nơi này ngươi liền có thể làm sao ta sao bản đại gia đã đại phát t ử bi tha cho ngươi một cái mạng ngươi còn muốn đuổi theo chịu chết sao n g dạ làng đá tiểu quỷ ngươi quá không quý trọng tính mạng của bản thân rồi sợ xa nu bên trong u trị hạ mạ đa dạ âm thanh truyền khắp chiến trường trong nháy mắt liền kích thích n g dạ làng đá tâm tình của mọi người truy kích mà đến n g dạ làng đá nhóm không đợi hoàng thổ mệnh lệnh toàn bộ gầm thét lấy sông hướng u trí hạ mạ đa dạ vô số nhẫn cụ nhân thuật đều hướng lấy u trí hạ mạ đa dạ tập kích tới toàn bộ chiến trường đều bị n g dạ làng đá đám người công kích chỗ bao trùm phụ thân đại nhân n g dạ làng đá người phát động tổng tiến công rồi. Chúng ta muốn làm thế nào? tệ a di nhìn lấy nị dạ làng đá nhóm phát động công kích thấp giọng hỏi báo tin tất cả mọi người lui lại kéo ra khoảng cách chúng ta cùng nị dạ làng đá tầm đó không có qua giao lưu tùy tiện gia nhập chiến đấu chẳng những giúp không được cái gì ngược lại sẽ cho bản thân mang đến phiền t o á i không nhỏ mỹ n ạ t ô mặc dù thành công dự đoán đủ ụ trì hạ mạ đạ dạ động tĩnh nhưng không có thể thành công dự đoán nị dạ làng đá phản ứng à. dạ xạ vẻ mặt nghiêm túc hướng lấy bên cạnh tệ a di nói đạt được mới nhất chỉ lệnh tệ a di nhanh chóng rời khỏi bắt đầu thu thập nị dạ làng các bộ đội hướng lấy trong rừng cây t ố i lui cho nị dạ làng đá cùng ngụ trí hạ dạ ni h dạ làng đá truy kích r ư ợ trí hạ mạ đạ dạ bộ đội hiển nhiên cũng là bộ đội tinh anh các loại tổ hợp nhận thuật tầng tầng lớp lớp công kích thanh thế cũng tương đương to lớn phạm vi bao trùm cũng phi thường rộng lớn vì để tránh cho bị ni h dạ làng đá công kích nội thương ni h dạ làng cắt mọi người lặng lẽ rời khỏi hơn mấy trăm mét chỉ có dạ xa một người còn đứng ở bên ngoài rừng tây nhìn lấy song phương giao chiến Vâng Nhi làng đá tạm môn, các người cũng chỉ có điểm này Liên khiến chỉ thôi quái điểm dạ tạm mà đá độ ta t mức các có sao. đao mang lướt qua đầy mắt hài cốt cùng màu tươi ở đao mang trên đường đi mặt nhị dạ làng đá căn bản liền không có biện pháp chống c ự ủ t r ì hạ mã đa dạ công kích trong nháy mắt mất mạng đường nhìn nhị dạ làng đá nhị dạ nhân số đông đảo đối với ủ t r ì hạ mã đa dạ mấy người hiện ra vây công trạng thái nhưng chiến đấu lại là hoàn toàn nghiêng về một bên nhị dạ làng đá c ấ p tinh anh căn bản không phải là ủ t r ì hạ mã đa dạ một hiệp c h i địch thực lực chênh lệch đến loại trình độ này số lượng đã hoàn toàn không xưng được là ưu thế gì từng đầu tươi sống sinh mệnh tối đa chỉ là khiến ủ trị hạ mã đa tiêu hao nhiều hơn một ít trạ cơ dạ mà thôi. Nhưng dùng hiện tại tiêu hao một ít t r ả cờ dạ có thể làm được gì chiến đấu cho đến bây giờ hắn còn thật nhiều át chủ b à i không có sử dụng những người này liền ngay cả hắn s ở s ả n đủ cũng không có cách nào phá giải chip chip chip chip ầm ầm ầm ầm l i ê n ở hữu trí hạ mạ đạ dạ tùy ý thu gặt n h ị dạ làng đá sinh mệnh thời điểm một trận tiếng rít bén nhọn chuyển vào đến h ữ trí hạ mạ đạ dạ trong tay h một giây sau s ở s ả nủ đ sau l ư n g vị trí phát sinh kịch liệt nổ tùng hừng hực ánh lửa trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời che kín bầu trời màu tím người khổng lộ đều bị cái này thình lình xảy ra nổ tung a n h lào đảo một cái cường giả đây chính là cường giả trong truyền thuyết chỉ cần có thể giết chết hắn ta nghệ thuật nhất định sẽ đạt được công nhận của tất cả mọi người lao gia tử ngươi xem một chút đây chính là ta truy cầu nghệ thuật ta sẽ dùng ta nghệ thuật báo thù cho ngươi theo lấy thanh niên tóc vàng tiếng kêu gào vang lên từng con đất xét cự đ i ể u xuất hiện ở trước người hắn những thứ này đất xét cự đ i ể u ở xuất hiện sắt na nhanh chóng dương cánh hướng lấy ủ trí hạ mã đạ dạ bay đi mà thanh niên cũng nhanh chóng nhảy lên một con cự đ i ể u bay cao nhập không trong tất cả mọi người lui lại đất đung đất đen phối hợp ấy đạ dạ tiến hành công kích hoàng thổ thấy ấy đạ dạ đối với ủ trí hạ mã đạ dạ triển khai tấn công nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh có nhị dạ làng đá nhanh chóng phát ra đạn tín hiệu đang hướng lấy ủ trí hạ mã đạ dạ tiến hành từ vòng súng phong nhị dạ làng đá nhóm giống như thủy ây đạ dạ phóng xuất ra ngưng đất cự điệu đã đi tới ủ trì hạ mạ đạ dạ trước người nổ vang nổ tung tận t r ờ i ánh lửa khiến lúc hoàng hôn bầu trời giống như ban ngày thổ độn mới vừa lệ kiểu chi thuật ở hoàng thổ chỉ lệnh xuống đất nung hai tay k ế t ấn hung h ă n g ấn tại trên mặt đất một giây sau mặt đất bắt đầu run rẩy một cái màu đỏ nham thạch người khổng lồ đang nhanh chóng ngưng tụ thành hình cũng hướng lấy ủ trì hạ mạ đạ dạ s ở s ả n đủ chậm rãi đi tới nham thạch người khổng lộ mỗi đi một bước thể tích liền sẽ tăng lớn không ít ngắn n g i khoảng cách trăm mét nham thạch người khổng lộ đã từ vừa mới bắt đầu cao hơn hai mét bi theo ổ độn đó, một núi nham thạch người khổng lồ xuất hiện sau đó, hoàng thổ cũng nhanh chóng kết ấn. chi thuật. thạch xuất thổ kết t h sau Ở lồ lấy hoàng thổ kết tấn hoàn thành nham thạch người khổng lồ trước người dâng lên một khối lớn thật giấy nham bản nham bản màu sắc cũng cùng nơi đây nham thạch màu sắc khác nhau lúc này dâng lên một khối này nham bản thế mà là màu đen hừng ư hực ánh lửa chiếu xuống nham bản không có phản xạ ra cái gì ánh sáng ở nham bản xuất hiện sau đó màu đỏ người khổng lồ hai tay trực tiếp xếp tại nham trên thanh trượt mặt một trận đất rung núi chuyển sau đó màu đen nham trên thanh trượt mặt có khối đã bắt đầu chóc ra khi tất cả khối đá chóc ra sau đó nham thạch người khổng lồ trong tay cũng nhiều ra một mặt màu đen tấm kiên còn có một trôi màu đen dao nhỏ đương nhiên cái này cái gọi là ngắn cũng chỉ là so với nham thạch người khổng lồ thể tích đến nói đạt được binh khí nham thạch người khổng lồ sông hướng sở s a nù bước chân tăng nhanh chỉ dùng mấy giây thời gian thể tích nham thạch to lớn người khổng lồ liền xông đến sở s a nù trước người một đ a o chém vào tu tá cổ vị trí lúc này ủ trí hạ mạ đạ dạ vừa mới bị ấ y đạ dạ nổ tung che lại ánh mắt ở trong tầm mắt của hắn nổ tung sản sinh ra trong ngọn lửa tất cả đều là ấ y đạ dạ trả cơ dạ căn bản là không cách nào hữu hiệu, hiệu điều tra đến công kích của đối phương trực tiếp liền bị nham thạch người khổng lộ khổng l dao nhỏ bổ vào tu tá chỗ cổ đen lưới đao thật sâu khảm vào tu tá thân thể màu đỏ người khổng lồ vừa kéo đao không có thể thuận lợi rút ra chuyển mà một chân hung hăng đá vào tu tá phần bụng đem tu tá đ á lui lại mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân thể ở vào sở s ạ nú n i bên trong cụ chỉ hạ mạ đạ dạ lúc này cũng mắt lộ ra kinh ngạc hắn không nghĩ tới một cái do nham thạch cấu tạo ra tới đồ vật lại có thể phá vỡ hắn sở s ạ nú phòng ngự đây là hắn t ừ vừa mới bắt đầu không nghĩ tới mà theo lấy tu tá thân thể bị tổn thương cụ c h hạ mạ đạ ánh mắt biến đến càng thêm trở nên nguy hiểm rát rưởi làm không tệ bất quá cũng dừng ở đây rồi. u c h i hạ hai tay một hợp sợ s ạ nù bị tổn thương thân thể trong chớp mắt liền khôi phục lại u c h i hạ mạ đa dạ vừa mới chuẩn bị p h ả n kích lại đột nhiên cảm nhận được dưới chân chuyển tới một trận lực cản loại cảm giác này phảng phất như là người ở bùn n h a o bên trong đi tương đương khó khăn u c h i hạ mạ đa dạ cúi đầu nhìn lại phát hiện lúc này sợ s ạ nù dưới chân tất cả đều là màu trắng thể lưu mà những thứ này thể lưu đã không có rơi sợ s ạ nù mắt cá chân màu trắng thể lưu cũng không có bao nhiêu t ì n h tính dính, nhưng theo lấy ấy đa dạ công kích lại một lần nữa đến ở ngọn lửa thiêu lốt xuống màu trắng thể lưu nhanh chóng ngưng kết, biến thành cứng rắn khối đá. đem sở s ạ n đủ một mực cố định ngay tại chỗ đây là xi măng u c h i h a mạ đa dạ thần sắc cứng lại kinh ngạc trong nháy mắt màu đỏ nham thạch người khổng lồ lại một lần lấn đến trước người một chuỗi bổ chém sau đó thành công ở sở s ạ n đủ trên người lưu xuống vết đau thật sâu liên đối lấy sở s ạ n đủ bên trong u c h i h a mạ đa dạ cũng bị chịu đến từng đoạn xung kích thân thể tiếp nhận áp lực bỗng nhiên tăng lớn thậm chí liền một con kia vạn hoa đầu xạ dì gẳng đều bắt đầu ẩ n ẩ n làm đau a u chị hạ mạ đa dạ hừ nhẹ một tiếng một tay che lại mạn dệ kỳ ụ xạ dì gẳng thần sắc biến đến dữ t ợ n chật r ỗ i ra một cái tay gầm nhẹ nói một độn r ù c ả i tản rõ ràng ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ không có làm cái gì kết tấn động tác trên mặt đất sớm đã ngưng kết xi、si、măng đột nhiên nứt ra từng đạo đại đ ỉ n h Cái đất bên trong một ít cự một cấp tốc sinh trường hơn nữa những cây cối này phảng phất là có mắt nhắm chuẩn nam h thạch người khổng lồ đem người khổng lồ một mực c u â n lấy ở những thứ này đại thụ thành công khống chế lại nam thạch người khổng lồ một mực quân lấy ở những thứ này đại thụ thành công khống chế lại nam thạch người khổng lồ sau đó đại thụ đỉnh mở ra một đoáo yêu dị hoa hồng hướng lấy n ỉ dạ làng đá trận doanh phiêu tán quá khứ không biết chút nào n ỉ dạ làng đá thậm chí còn đần độn rỗi ra tay nên đón những thứ này vòng ánh phấn hoa một ít n ỉ dạ làng đá đang hút vào cái này không tên phấn hoa sau đó trực tiếp đầu lại đi bổ nhào ở trên mặt đất triệt để mất đi hô hấp ở người chết sau một gốc lục gốc cây dùng thi thể vì chất dinh dưỡng từ n ỉ dạ làng đá trên thi thể lạ mặt lớn lên ngắn ngủi hơn mười giây thời gian liền hoàn thành sinh trưởng n ở hoa phấn hoa lại một lần từ đoá hoa bên trong phiêu tán ra tới trong chốc lát toàn bộ n h dạ làng đá trận d o a n đều bị cái này bột phấn hoa chỗ bao trùm toàn bộ chỉ có lắc đắc mấy người phản ứng nhanh chóng xa xa rời khỏi cái này phấn hoa bao phủ khu vực mà bị dù các t ả n quấn quanh ở tại chỗ cái k i a nham thạch người khổng lồ trên người cũng mọc ra từng chi mầm xanh ngắn ngủi hơn mười giây toàn bộ người khổng lồ liền bị màu xanh lá chỗ bao trùm nhìn không tới bất luận cái gì nham thạch bóng mà xem như người thi thuật đất đ u n g cũng ở trong giây lát này cùng bản thân nham thạch người khổng lồ mất đi liên hệ cái này đây là cái gì lì dạ làng cắt mọi người mắt thấy lấy lì dạ làng đá người khổng lồ chiếm thượng phong cũng mắt thấy nham thạch người khổng lồ bị quỷ dị cự mục bao phủ do đó không lại hành động mà nơi xa trên chiến trường quỷ dị kia màu đỏ sương m ủ kia từng cái ngã xuống nị dạ làng đá đều khiến nị dạ làng c ắ t người cảm thấy d a đầu run lên nếu là nị dạ làng đá người là bị ụ trì hạ mạ đạ dạ chính diện đánh tan giết chết nị dạ làng c ắ t người khả năng còn không biết như thế sợ hãi nhưng hiện tại nị dạ làng đá người kiểu chết thực sự là quá mức quỷ dị không phải do nị dạ làng c ắ t người không sợ l i ê n ở nị dạ làng c ắ t người quan chiến thời khắc hướng gió đột nhiên một bên nguyên bản bao phủ lấy nị dạ làng đá mọi người màu hồng phấn s ư n g mù bắt đầu theo lấy gió mát thổi quét hướng lấy bọ nị dạ làng các tập kích tới nhìn thấy một màn này dạ xạ ra đầu một nổ. theo lấy dạ xạ chỉ lệnh truyền đ ạ n ni dạ làng cắt cùng nhau sử dụng phong độ đột phá một cơn lốc lăng không mã lên cồn bạo gió lốc trong chớp mắt liền càn quét toàn bộ chiến trường nguyên bản còn hướng lấy ni h dạ làng cắt di động xương đỏ ở cái này bạo phong xuống bị triệt để thổi tan xương đỏ xua tan sau đó lưu xuống đầy đất ni dạ làng đá thi thể truy kích rượu trí hạ mã đ ã dạ nghi dạ làng đá bộ đội chỉ lần này một trận chiến liền hầu như bị toàn hàn diện xin dạ kensay liền ở dạ xã suy tư muốn như thế nào can dự thời điểm chiến đấu một tiếng gầm nhẹ chuyển khắp chiến trường một giây sau một cổ không tên sức đẩy dùng sở x ạ nù làm trung tâm hướng lấy bốn phía nhanh chóng k h u y ế t tán ra tới ở sở x ạ nù bên cạnh người khổng lồ kia trong chớp mắt liền bị cái này sức đẩy hoành thành b ã vụn mà sở x ạ nù cũng thuận lợi tránh thoát chói buộc nước của hắn bùn đột nhiên một nằm giặc người nhảy lên trên không chiêu hướng chúng ta đến rồi đi nhanh đừng chạy cho ta đoàn kết cùng một chỗ dùng để t ổ n bạ thổi bay hắn sơ s á n đủ một lần này công kích trực tiếp là hướng lấy nỉ dạ làng c ắ t bộ đội tới nguyên bản còn hơi có vẻ kỷ luật nỉ dạ làng c ắ t bộ đội trong nháy mắt biến đến hoảng loạn sơ s á n đủ mang cho bọn họ áp lực thực sự là quá lớn dù cho nơi này rất nhiều nỉ dạ làng cắt đều là thôn tinh anh vào giờ k h ắ c này cũng bị dọa bề mật một ít sợ chiến nỉ dạ bắt đầu chạy từ phía một ít người ý đ ầ ngưng tụ đoàn đội lực lượng chống cự tu tá nhưng ở hoảng loạn như vậy bên trong căn bản liền không có biện pháp tổ chức lên hữu hiệu phản kích hoặc là biện pháp phòng hộ không phải là chúng ta có thể ngang hàng được nhân ta sẽ ở chỗ này ngăn chặn hắn các người đi nhanh một chút mang lấy gà hạ dạ đi cổ nộ hạ tuyệt đối không thể khiến hắn bị ủ trí hạ mạ đạ dạ bắt đi dạ xa nhìn lấy nhanh chóng đắp xuống sở sàn đủ vẻ mặt nghiêm túc đối với bên cạnh con trai con gái nói cha chúng ta cùng một chỗ rời đi à cổ nộ hạ phương diện đã hồi âm chỉ cần đủ rủ mạ k ỳ k ỳ u mỹ đại nhân về thôn bọn họ sẽ ngay lập tức điều động cao thủ tới c h i viện chúng ta ngay một người lưu tại nơi này cũng ngăn cản không nổi h trí hạ mạ đạ dạ cản cù dầu nghe đến dạ xa lời này một phát bắt được dạ xa cánh tay lo lắm bọn họ quá mức đánh giá thấp ủ trí hạ mạ đa dạ lực lượng dạng này cứng dạ căn bản không phải là bọn họ nhị dạ làng cắt có thể đối phó được bị ủ trí hạ mạ đa dạ tàn sát nhị dạ làng đá đã thuyết minh rất nhiều thứ đổi lại là bọn họ nhị dạ làng cắt lên cũng sẽ không có biến hóa gì phát sinh cản cụ rộ thi hành mệnh lệnh Dạ xa n h ữ mày lại hất ra cản cụ rộ tay lạnh giọng nói sau đó hai tay mở ra đầy trời bụi vàng đội đất mà lên ngăn tại nhị dạ làng cắt trước mặt mọi người sơ xa nụ từ trên trời ra xuống một chân đá vào cắt trên tường bất quá không có thể xuyên qua những thứ này bụi vàng u t r ì hạ mạ đạ ra ở cắt trên tường một điểm một cái sau rơi xuống trên mặt đất tu tá hai tay t r ư ờ n g đ a o bắt đầu dâng lên điểm điểm ánh sáng tím nghiễm nhiên một bộ phóng đại tư thái lần này tiêu chử u t r ì hạ mạ đạ ra kế hoạch là ta cân nhắc không chu toàn ta không thể khiến mỹ dạ l n g cắt tinh nhuệ gậy ở nơi này c ả n c ù rô gã ạ ra hắn liền giao cho ngươi cùng tệ ạ gì c h i ế u cố ta tin tưởng các ngươi dạ xạ quay đầu lại tràn đầy ngưng trọng trên mặt nổi lên một tia nụ cười hướng lấy cạn cụ rô nói dạ xạ trong mắt lúc này tràn đầy quyết tiền t mươi chương bốn trăm chín mươi sáu một phần vào tay chương bốn trăm chín mươi sáu một phần vào tay lần này tiêu chử hạ mạ đạ dạ kế hoạch là ta cân nhắc không chu toàn ta không thể khiến bị dạ l n g cắt tinh nhuệ gây ở nơi này cản cụ d ồ gã ạ i ả hắn liền giao cho ngươi cùng tệ ạ gì chiều cố ta tin tưởng các ngươi dạ xạ quay đầu lại tràn đầy ngưng trọng trên mặt nổi lên một tia nụ cười hướng lấy cản cụ d ồ nói dạ xạ trong mắt lúc này tràn đầy quyết tuyệt dạ xạ vào giờ khắc này trong lòng đã ôm lấy quyết tâm hẳn phải chết ủ chỉ hạ mạ đạ cường đại quả thực vượt qua dự liệu của hắn dạ xạ vốn cho rằng ụ trì hạ mã đa dạ thực lực nhiều nhất cũng liền so cổ n ổ hạ tộc trưởng ụ trì hạ phủ gạ cù mạnh một ít mà thôi đâu nghĩ đến ụ trì hạ mã đa dạ thực lực càng siêu nhận chi của hắn n g dạ làng đá nhiều như vậy n g dạ ở ụ trì hạ mã đa dạ một đợt công kích xuống liền tăng vỡ nhìn trộm đến ụ trì hạ mã đa dạ thực lực dạ xạ biết bọn họ n g dạ làng cắt dù cho tinh nhuệ tề xuất cũng không phải là đối thủ của ụ t r ì hạ mã đa dạ vào giờ k h ắ c này chỉ muốn để cho bản thân thôn các n g dạ nhanh lên một chút rời khỏi cha ngươi phải ở lại chỗ này không được cùng chúng nhất định sẽ chết cảng c ù dộ nhìn ra dạ s ạ ý nghĩ lo lắng hô nói nói cái gì lời vô vị không có người ở nơi này ngăn cản người của chúng ta sẽ bị đối phương đổi kịp đánh tan thân là c ả d ế ta làm sao có thể cho phép loại chuyện như vậy phát sinh các ngươi nhưng là thôn tương lai làng c ắ t có thể không có hiện tại nhưng tuyệt đối không thể không có tương lai mẫu của ta dạ s ạ khẽ é quát một tiếng hai tay mở ra trên mặt đất bụi vàng bắt đầu nhanh chóng ở trước người hắn ngưng tụ hình thành một cái to lớn ngược lại kim tự tháp kim tự tháp đỉnh tháp thật sâu cắm vào mặt đất bên trong hình dạng q u dị Mà kim cũng liền hình ở dạ trong ự thắp thành một tay hai hai sạn vung lên, mang giây sau, sở đủ hai tay vung lên, hai đạo đao đạo đủ xé á c h h mặt đất, mang đất, t e vô t ậ uy thế, h ư ớ n lấy láng nỉ dạ c ắ trước mấy người bay tới. Đông ba. Trong trước mắt màu tím đao mang ngập vào kim tự tháp thân tháp bên trong mảng lớn b ụ i vàng bắn tung tóe mà ra rơi xuống trên mặt đất ngập vào thân tháp đao mang mặc dù gặp phải to lớn lực cản nhưng là vẫn dùng tốc độ cực nhanh hướng lấy dạ xạ mấy người bay đi ngăn không được cản c u rộ đi nhanh một chút dạ xạ đã sử dụng ra bản thân mạnh nhất phòng ngự chiêu thức nhưng mắt thấy cái này vàng cắt kim tự tháp muốn bị h trí hạ mạ đa dạ đao mang phá vỡ lập tức hướng lấy người đứng phía sau quát cha cản cù dộ cắn răng liền nghĩ đi đến giả xạ bên người cùng giả xạ cùng nhau đối mặt địch nhân công kích nhưng mới vừa vặn nhấc chân lên liền bị tệ ạ dì kéo lại ngươi làm gì cản cù dộ quay đầu lại tức giận đối với tệ ạ di quát đi tệ ạ dì cũng không nói chuyện thần s ắ c bình tĩnh ngươi nói cái gì cản cù dộ không nghĩ tới thế mà từ tệ ạ dì trong miệng nghe đến loại này một phen lời nói thần s ắ c xứng sờ hỏi mà ở trước người hai người thi thuật ngăn cản giả xạ nghe được lời này trên mặt hiện hiện ra một t i ê mỉm cười hắn con gái lớn có cái nhìn đại cụ ta Tệ nói, đi. Tệ dì hơi ạ gì càng ú i đầu cụ rỗ vừa định vùng l ấy lại đột nhiên cảm giác được có một giọt nước ở trên mặt của hắn kinh ngạc đồng thời ngẩng đầu nhìn lại đang nhìn thấy nguyên bản bầu trời trong xanh lúc này đã trời ưu ám càng cụ rỗ lấy lại tinh thần liền muốn tránh thoát tệ ạ gì đ ỗ n g nhiên nhìn đến tệ ạ gì gương mặt nước mắt đang treo ở tệ ạ gì trên mặt chiếu ảnh ra điểm điểm ánh sáng thẳng đến lúc này càng cụ rỗ mới ý thức được chị gái của mình cũng không phải là cái gì tuyệt tỉnh tuyệt tính người làm ra quyết định như vậy tệ ạ g ì đang chịu được lấy thống khổ to lớn nghĩ đến bản thân vừa mới đối với tệ ạ g ì phỏng đoán cạn cụ rổ cúi đầu tùy ý tệ ạ g ì kéo lấy hắn chui vào rừng cây Phước phá thắp phòng phương phát nhị khỏi sau đó không kích hướng sinh thay hướng nhị thảm người người cắt cuối cùng công cũng cây. Cái cắt, Liên làng lâu, là làng liền rời triệt kim đổi, rơi nơi kia bên yêu mang sông ngự, mang trong rừng ở dạ dạ dạ dạ xạ xạ màu đào đào vào tím tự bất một ít mấy sau xa quá đó để đ dùng năng lực của ta chỉ có thể dựa vào từ độ đặc điểm kéo dài thời gian chính diện đối chiến ta không có khả năng có phần thắng Dạ ả xạ trong lòng lặng lẽ tính toán ủ trí hạ một đợt này công kích lý lực tâm tình nặng nề nhìn lấy nhanh chóng rời đi n g dạ làng các nhóm dạ ả xạ thân thể hóa thành bụi vàng cùng trên mặt đất bụi vàng trộn lẫn ở cùng một chỗ bảo vệ n g dạ làng các nhóm bụi vàng ngược lại kim tự tháp nhanh chóng sụp đổ ra tới vô số bụi vàng hóa thành m à u vàng phong bạo hướng lấy ủ trí hạ mã đạ dạ, dạ tựa hồ là nhận ra được cái gì lông mày nhữ lại đối với những thứ này bay tới bụi vàng chém ra mấy đạo đao mang bụi vàng còn không có đến gần sở s ạ đủ trực tiếp liền bị đao mang đánh tan bất quá bị đánh tan bụi vàng rất nhanh lại hướng lấy u trí hạ mạ đạ dạ hội tụ tới rất nhanh liền trồng chất ở sở s ạ đủ chung quanh y đồ đem tu tá bao phủ Cá kz so sâu kiến mạnh một ít u trí hạ mạ đạ dạ hai tay ôm ở trước ngực không thèm để ý chút nào những thứ này trồng chất ở sở s ạ đủ trên người những thứ này bụi vàng nâng lên tay sở s ạ đủ hai tay ở trước ngực cái thành không ấn Bụi bên bắt bụi bóc vàng vàng trong lần chứa trả cờ dạ bắt đầu từ vàng phía trên trả từ ra, chứa cờ phía h dạ đầu ưu ớ n g lấy trí hạ mạ đa dạ cảm thụ lấy cái này đang tại hướng lấy trong thân thể bản thân hội tụ lực lượng khẽ hư một tiếng thoáng có chút khinh thường nói chỉ có điểm này lực lượng sao không khỏi cũng có yếu ở thời đại này ta y nguyên là đứng ở nhận giới đỉnh điểm người u trí hạ mạ đa dạ nói chuyện một hồi này công phu sở s a n đủ trên người bao vây lấy bụi vàng đã toàn bộ c h ó ra mà dạ xạ bản thể cũng ở khoảng cách u trí hạ mạ đa dạ xa vài trăm thước vị trí ngưng tụ ra thân thể ở dạ xạ xuất hiện sau đó thân thể của hắn phảng phất là triệt để không có sức lực hai chân mềm lún quỳ ở xa địa bên trong đến cùng đến cùng là phát sinh cái gì vội vàng bên trong trạ cơ dạ vì cái gì đều không có đâu l i ê n ngay cả trong thân thể ta trạ cơ dạ đều để... dạ xạ hai tay trống ở trên mặt đất túi đầu mồ hôi ngưng tụ ở chóp m ũ i của hắn nơi xa suốt ở xa địa phía trên đó là bởi vì năng lực của ta nhưng vào lúc này một đạo âm thanh trầm thấp từ dạ xạ trước người vang lên dạ x ạ ngầm đầu lên đông nhiên phát hiện ở trước người bản thân đứng một cái đại cao thân ảnh dưới bầu trời đêm u c h i h a mạ đạ dạ hai tay ôm ở trước ngực một đôi dị đồng tử trên cao nhìn xuống nhìn lấy dạ s ạ thần s ắ c lạnh lùng âm ảnh của hắn bao phủ d ế t dạ s ạ trên thân thể u c h i h a mạ đạ dạ dạ Sạ cắn lấy răng gầm nhẹ ý đổ từ trên mặt đất đứng lên còn không có đứng dậy đâu u c h i h a mạ đạ dạ liền một chân đạp ở dạ s ạ trên đầu dạ s ạ đầu trực tiếp đâm vào s a đ ị a bên trong theo lấy hô hấp của hắn thổi lên điểm điểm bụi vàng muốn đoán hận l i ề n đoán hận lực lượng của ngươi không đủ h cái thế giới này vốn cũng không có nhược giả không gian sinh tồn bất quá không có quan hệ ta rất nhanh liền sẽ cho những kẻ yêu kiến tạo nơi ở nút trong thế giới kia cho dù là n h ư c giả cũng có thể hạnh phúc sống trên thế giới này người chết sẽ trở thành thế giới mới hòn đá tảng u c h i hạ mạ đạ i ả ôm ở trước ngực tay cuối cùng để xuống ở thời điểm hắn nói chuyện trong tay của hắn đã thêm ra một chuôi cù nải theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống cù nải trực tiếp từ trong tay của hắn bắn ra hướng lấy giả x ả áo ba lô bắn đi mắt thấy giả x ả sắp bị cù nải đâm xuyên giả x ả bên người trên mặt đất đột n h i ê n dâng lên một cuộn cắt vàng ở giữa không trung đem cù nải bị cặn lại Đồng thời, dạ xạ chu vòng mặt đất đột nhiên dâng lên mảng lớn cắt vàng đem dạ xạ cả người bao khỏa ở trong đó u chị hạ mạ đạ dạ mắt lộ ra kinh ngạc ngẩng đầu lên hướng lấy nơi xa nhìn lại ở nơi nào một cái lưng c o n hồ lô màu xám tóc đỏ thiếu niên đang d ơ ngang lấy tay phải khống chế lấy hạt cắt đem dạ xạ kéo tới bên cạnh hắn một phần dìm c ờ dị kỳ ha ha ngược lại là tiết kiệm ta tìm công phu của ngươi u chị hạ mạ đạ dạ hơi hơi bông u xuống mí mắt cười nhẹ nói mặc dù u chị hạ mạ đạ dạ trong lòng ít nhiều có chút kinh ngạ nhưng gà dạ xuất hiện vẫn là để ưu chị hạ một phần n ì n cơ dị k ỳ xuất hiện ở nơi này trên chiến trường đây chính là khiến mạ đạ dạ tiết kiệm rất nhiều công phu gà ạ dạ n g ư ơ i làm sao ở chỗ này ta không phải là khiến ngươi ngốc ở trong thôn sao n g ư ơ i tại sao lại xuất hiện ở nơi này dạ x ạ mặc dù hiện tại phi thường yêu ớt nhưng là vẫn gào thét lấy đem những lời này nói ra hắn ở dẫn đội bắn tỉa h u trí hạ mạ đạ dạ đám người thời điểm cũng đã làm tốt tan bài nếu như bọn họ bộ đội vượt qua hai ngày không có liên hệ trong thôn trong thôn trưởng lão liền sẽ mang lấy gà ạ dạ tiến về cô nộ hạ nhưng dạ làm sao cũng không nghĩ tới vốn nên ngốc ở trong thôn gà ạ dạ thế mà xuất hiện ở nơi này trên chiến trường gà ạ dạ không có trả lời t h ầ n s ắ c bình thản nhìn lấy nơi xa ủ trì hạ mạ đạ dạ o n g quyền một nắm đ ù i vàng mặt đất phía dưới bắt đầu dâng lên vô số cắt vàng trong nháy mắt đem ủ c ắ t c h ó i tài. quan Cắt trì vàng đem ủ hạ mạ đạ dạ toàn bộ thân hình b a o phủ ở bị gà ạ dạ hạt cắt bao phủ trước đó ủ trì hạ trên mặt lại là hiện hiện một tiêu mỉm cười cùng gà ạ dạ chỗ dự đoán máu tươi bắn tung tóe bất đồng bao phủ trên người ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hạt cắt mới vừa vặn đem ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ba phủ liền bắt đầu từ trên người hắn rơi xuống giống nhau như lúc nhất thuật loại vật này đối với ta không có tác dụng gì u chị hạ mạ đa i ạ nhìn lấy nơi xa gạ ạ dạ nói nhỏ mà hậu thân ảnh l ó i lên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ gạ ạ dạ nhìn thấy u chị hạ đông nhiên biến mất lập tức nâng cao cảnh giác chung quanh mặt đất nhanh chóng trải lên một tầng thật mỏng hạ cát mục đích liền là vì cảm tri u chị hạ vị trí tiểu tử ngươi đang nhìn quanh cái gì u chị hạ mạ đa i ạ âm thanh đột nhiên từ gạ ạ dạ sau lưng vang lên tìm kiếm lấy u chị hạ mạ đa i ạ tung tích gạ ạ dạ thần sắc cứng nở sau đó sau lưng của hắn liền bị chịu đến trọng kích cả người bị đánh bay ra ngoài ở không trung gạ ạ dạ dạ miệ hắn cắt tháo giáp ở đối mặt ủ chị hạ mạ đạ giả công kích thời điểm căn bản là lên không được bất kỳ cái gì tác dụng phòng hộ đông g ạ ạ dạ thân thể tầng tầng nện ở trên mặt đất cũng may mắn lúc này mặt đất bởi vì vừa mới giả xạ cùng ủ chị hạ mạ đạ giả giao chiến quan hệ trên đất phủ kín bụi vàng rơi xuống đất g ạ ạ dạ không có thu đến lần thứ hai tổn thương khi g ạ ạ dạ từ mặt đất đứng ấ t đ lên thời điểm ủ chị hạ mạ đạ giả đã xuất hiện ở trước người hắn trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn vừa mới g i xạ t r ỗ trải qua sự tình lại ở gà ạ dạ trên người lại lần nữa trình diễn một phần ta liền thú xuống u trí hạ mã đa i ạ chậm rãi ngồi s ồ n người xuống vươn tay một phát bắt được gã ạ i ạ cổ x á c h tới trước người bản thân gã ạ i ạ còn chuẩn bị thừa dịp u trí hạ mã đa i ạ đến gần bản thân thời điểm phản kích đối phương nhưng đâu nghĩ đến mới bị u trí hạ mã đa i ạ nắm lấy hết hầu thân thể của hắn lại đột nhiên không có sức lực tứ chi s ù i lơ rủ xuống đồng thời ở gã ạ i ạ trong tầm mắt u trí hạ mã đa i ạ sau lưng chậm rãi dâng lên một cái hình dạng kỳ lạ mắt to mở ra m i ệ n g to như chậu máu đây là thứ q u gì gã dạ hai mắt giật tròn hoảng sợ nhìn lấy ưu bất quá ở u c h i h a mạ đạ dạ dưới k h ô n g chế gà ạ dạ căn bản không có biện pháp làm ra rất có lực động tác phản kháng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái k i ê u miệng to như chậu máu bên trong d ỗ i ra một cây t h ì lưỡi hướng lấy hắn chậm dãi bay tới yên tâm ta sẽ không lập tức giết chết ngươi u c h i h a mạ đạ dạ thấp giọng an ủi nói trên mặt anh tuấn treo lấy dáng tươi cười mà ở u c h i h a mạ đạ bên người u c h i h a s ạ xù kẹ mặt nạ nam còn có sĩ r ỗ dẹt ba người cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn ba đôi mắt đều nhìn hướng gà ạ dạ n i dạ làng đá những người kia xử lý tốt sao ưu trí h hắn đối với n g dạ làng đá những người kia sử dụng qua rủ cặp t ặ n sau đó liền không có lại ra tay với bọn họ mà liền ở ủ trì hạ mã đạ dạ đối chiến n g dạ làng cắt một hồi này công phu n g dạ làng đá người một mực đều không có cái gì đ ộ n g tĩnh có lẽ xạ s ủ kẻ mấy người bọn họ đã làm ra xử lý thích đáng xử lý xử lý cái gì mặt nạ nam nghe đến ủ trì hạ mã đạ dạ hỏi n g h i hoặc mà hỏi mà xạ s ủ kẻ cũng một mặt kỳ q u á i nhìn lấy ủ trì hạ mã đạ dạ không biết đối phương đang nói cái gì nghe đến hai người trả lời ủ trí hạ mã đạ đột nhiên quấy đầu hướng lấy trong đêm tối nơi nào đó nhìn lại cũng liền vào lúc này trong dữ liệu nổ tung không có phát sinh khi ủ trì hạ mạ đạ dạ nhất chân rời đi về sau mấy con đất xét tiểu trùng đã chạm vào hạt cắt bên trong mất đi sức sống này ấy đạ dạ đại ca kế sách của ngươi được hay không à giống như không có phát sinh cái gì à khoảng cách rủ chỉ hạ mạ đạ dạ chờ nhân số ngàn mét xa vị trí đất đen cùng ấy đạ dạ hai người nằm ở trên một tảng đá lớn hai người đều mang lấy một cái chỉ phiến kính viết vọng xa xa nhìn lấy nơi xa t r ê n trường đất đen mắt thấy gà ạ dạ bị rủ chỉ hạ mạ đạ dạ n ắ m ở trong tay nhìn không được hướng về phía bên cạnh ấy đạ dạ chất vấn nói ở nham thạch phần đáy hoàng thủ cùng đất nung hai người khoanh chân ngồi ở trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lấy cự thạch định chót đất đen cùng ấy đạ dạ hai người đừng ở mỹ ta muốn tập trung khống chế tinh thần, tuyệt đối không có vấn đề. â y đã dạ khét quát một tiếng n ữ khí có chút không kiên nhẫn nói nhưng nhưng vào lúc này hắn đột nhiên phát giác cụ chỉ hạ mạ đa dạ nghiêng đầu sang châu khác hướng hắn nhìn lại doa đến hắn lộn một vòng nhanh chóng nhảy xuống nham thạch đi tới nham thạch phần đ ấ y đi nhanh chúng ta bị phát hiện â y đã dạ một bên nói lấy một bên nắm lên một thanh đất xét nhất g i nhất g i ném về phía mặt đất một con to lớn màu trắng cự đ i ể u xuất hiện ngay tại chỗ â y đã dạ không nói lời gì bay vọt lên chim lưng lo lắng hô nói nhanh lên một chút chúng ta muốn đi rồi lại không đi nhất định sẽ chết h o à n thổ cùng đất nung hai người nhìn nhau một cái lặng lẽ nhảy lên chim lưng mà trên mặt đá đất đen nghe xong lấy đạ dạ mà nói cũng từ cự thạch đỉnh chót nhảy xuống rơi vào trên lưng chim mấy người vừa đến cùng ây đạ dạ lập tức điều khiển màu trắng cự đ i ể u bay lên không biến mất ở trong đêm tối u chị hạ mạ đạ dạ hiển nhiên chú ý tới nơi xa bay lên màu trắng cự đ i ể u cũng không thèm để ý chỉ là nhìn lướt qua liền không lại quan tâm mấy con con kiến nhỏ chạy trốn đối với hắn đến nói căn bản không quá quan trọng trước mắt chuyện gấp gấp nhất liền là bóc ra một phần sủ cá c củ. u chị hạ mạ đạ dạ thu hồi ánh mắt nhìn hướng trước mắt gạ dạ càng nhiều thị lưỡi hướng lấy gạ dạ dạ dạ theo lấy n g ụ c diêm vương thịt l ư ỡ i từ gà ạ dạ trên người kéo lên một cái trong suốt hồn thể tùy theo từ gà ạ dạ trên người bóc ra cái này hồn thể t ư ớ n g mạo cùng gà ạ dạ không khác nhau chút nào ẩm ẩm trên bầu trời mây đen t r h n g chất theo lấy một đạo tia chớp c ắ t qua bầu trời đêm nổ vang tiếng sấm vang vọng c h i ế n trường tích tích nước mưa từ bên trên bầu trời bay rơi xuống tới vừa bắt đầu vẫn là tí tách tí tách ngắn ngủi hơn mười giây thời gian biến thành mưa to u chị hạ mạ đã dạ một tay nắm lấy gà ạ dạ chuẩn bị dùng mục diêm vương phong ấn gà ạ dạ linh hồn phóng xuất ra sủ cả cụ mười chương chương 497, c ù n g sấm xét một đạo giáng lâm trên bầu trời mây đen bắt đầu càng tích càng dày rõ ràng rơi xuống mưa to nhưng không chung tầng mây căn bản không có mảy may biến mỏng ý tứ trên bình nguyên nổi lên cùng phong mưa to nghiêng lấy đánh r ớ t ở hữu trí hạ mạ đạ dạ trên mặt men theo gương mặt của hắn nhỏ xuống ở trên mặt đất tầng mây dày đặc ở giữa lóe qua từng đạo tia chớp á n h chớp ảnh ngược ở hữu trí hạ mạ đạ dạ trên mặt ở trong mắt gạ dạ cái này thần sắc lãnh khóc nam nhân trên trán toát ra nhàn nhạc cự sầu u trí hạ mạ đạ dạ tựa h ồ là cảm giác được cái gì không có lại tiếp t nắm lấy gà ạ dạ hồn thể những cái này thịt lưỡi nhanh chóng lùi về quay về đến ngục diêm vương trong miệng gà ạ dạ cái kia bị rút ra hơn nửa hồn thể nhanh chóng quay về đến trong thân thể hắn làm sao đâu gà ạ dạ ý thức lại lần nữa trở về nhìn thấy ưu t r ì hạ mạ đạ dạ dường như có nhận thấy tuy ý đem gà ạ dạ ném ở nơi xa ngầm đầu lên nhìn hướng bầu trời vanh bốn đột nhiên tầm ngây tầm đó tia lôi dẫn lấy lên một đạo tia chấp phảng phất là như mọc ra mắt trong nháy mắt từ bên trên bầu trời rơi xuống đánh vào hữu chí hạ mạ đa dạ trên người nổ vang tiếng sấm ở gà ạ dạ mấy người bên thai nổ vang tất cả mọi người đều giật mình hướng lấy hữu chí hạ mạ đa dạ vị trí c h ỗ t ạ i nhìn lại hữu chí hạ mạ đa dạ chịu thiên khiến đâu ý nghĩ như vậy ngay lập tức xuất hiện ở gà ạ dạ trong đầu mà nơi xa dạ xạ cùng giấu ở chỗ tối xạ s ủ kẹ cùng mặt nạ nam cùng xì rổ t ba người tựa hồ là nhận ra được cái gì vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy bầu trời đây là ha ha ha ha, ha. dạ xạ hai tay chống mặt đất sắc mặt hưng phấn nỗ lực từ trên mặt đất đứng lên quay đầu lại nhìn lấy ánh trước bên trong u chí hạ mạ đa dạ cười ha ha. gà ạ dạ nhìn lấy cười như điên tra vẻ mặt n g h i hoặc hắn không biết giả xạ vì cái gì ở đây loại thời điểm còn có thể cười ra tiếng mặc dù u c h í hạ mạ đạ dạ bị xét đánh nhưng công kích loại trình độ này làm sao có thể có thể đánh giết u c h í hạ mạ đạ dạ đâu hắn giống như giả xạ ở u c h í hạ bừng tỉnh thời điểm vẫn khó thoát khỏi cái chết bất quá gà ạ dạ rất nhanh liền đạt được đáp án theo lấy sấm xét rơi xuống ở khoảng cách u c h í hạ mạ đạ không bao xa trên chiến trường chẳng biết lúc nào thêm ra một người không có bất kỳ người nào phát hiện người này là làm sao tới nhưng hiện tại trên chiến trường liền là thật thật tại, tại thêm ra một người tới tốt lắm nhanh hành động của ta bị ngươi trong dự liệu sao ánh chấp bên trong u chỉ hạ mạ đa dạ âm thanh trầm thấp t ừ trong vang lên chỉ t h ấ y u chỉ hạ mạ đa dạ giơ tay vung lên một tầng màu tím trạ cờ dạ nhanh chóng từ hắn bên ngoài thân k h u y ế t tán ra tới đem lôi kích đánh tan ta còn chưa tới tìm ngươi, ngươi ngược ơ i n g ư lại là trước tới tìm ta rồi u chỉ hạ mạ đa dạ thần sắc câm trầm nhìn đứng ở cách đó không xa thanh niên tóc đỏ mở miệng nói ra thân thể hơi có chút run dày lên u chỉ hạ mạ đa dạ không phải là sợ hãi mà là h ư phấn ở bây giờ nhận giới Cũng chỉ có trước mắt tên địch nhân này, mới có thể để hắn có cơ tên nhân này, thể hắn hội thể có mắt xưa mới để say lúc â thân m một Uzu-ma-ki-ki-u-mi Uchiha-ma-da-dạ gầm nhẹ một ly l đại đến. chiến tiếng, gọi ra thân phận của người của nhẹ phận trận. ra này xuất hiện trên chiến trường chính là cùng sấm xét một đạo d á n g lâm nam nhân Uzu-ma-ki-ki-u-mi. Uchiha-ma-da-dạ, ta đoạt x ỉ x ỉ mắt ta đương nhiên muốn tới tìm ngươi ngươi nhìn lên giống như có chút không giống x ỉ x ỉ mắt dùng tốt sao Uzu-ma-ki-ki-u-mi vác lấy trường đ liền sẽ không lại thả u trì hà mã đa Giả rời khỏi u dù m ạ kỳ kỳ u mi dự định ở nơi này c h i t để giải quyết rơi u trì hà mã đa Giả cái uy hiếp này ở cùng u trì hà mã đa Giả trò chuyện đồng thời u dù m ạ kỳ kỳ u mi trả cờ dạ tràn vào lòng đất bí mật xây dựng lên tới kết giới ừ ưu dù m ạ kỳ kỳ u mi ở ta một đôi mắt này trước mặt làm những thứ này động tác nhỏ là không có ý nghĩa ngươi yên tâm ta sẽ không chạy trốn Rốt cuộc, ta còn muốn cầm về kỳ u mi u trí hà mã đa dạ nhận ra được ưu dù mã kỳ kỳ u mi động tác h ử nhẹ một tiếng trực tiếp vạch trần nói sau đó ủ trí hạ mạ đạ dạ trong thân thể tuân ra hai loại t í n h trạng hoàn toàn khác biệt trả cơ dạ sợ s ạ nụ trực tiếp bao phủ ở trên người hắn không chỉ riêng như thế ủ trí hạ mạ đạ dạ sợ s ạ nụ hình thái có biến hóa cực lớn nguyên bản cái kia màu tím sợ s ạ nụ vào giờ khắc này biến đến h ỏ a hồng sợ s ạ nụ trên người phản phất là khoác lên một kiện nham thạch nóng chạy áo ngoài khí tức nóng bỏng bốc hơi lượng lớn nước mưa phát ra xì xì tiếng vang mênh mông xương trắng bao phủ ở sợ xạ nụ chung q u n h khiến cho tu tá thân hình ở trong mưa nhược ảnh đ ư hiện như vậy hình thái kỳ lạ sợ s ạ nụ h u dù mạ kỳ kỳ u mị vẫn là lần đầu tiên thấy ngay trước hắn nhìn thấy qua hầu như tất cả tu tá đều là không có trả cờ dạ thuộc tính đại đa số tu tá công kích cũng chỉ là đơn thuần vật lý đạ kích nhưng trước mắt h u trí hạ mạ đạ dạ cái này một tòa sợ s ạ nụ hiển nhiên bất đ ộ n g hắn tu tá tựa như là bị phụ ma tỏa ra không giống bình thường khí tức ở h u dù mạ kỳ kỳ u mị cả cụ dạ tâm nhãn cảm chi bên trong h u trí hạ mạ đạ dạ trả cờ dạ lượng so sánh với trước kia có khác biệt cực lớn liền ngay cả trả cờ dạ cho người cảm giác cũng có biến hóa rõ ràng các u dạ trong tưởng tượng u chỉ hạ mạ đa dạ phảng phất là một tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ núi lửa bộc phát kịch liệt mà nóng bỏng bắc ken in u chỉ hạ mạ đa dạ đã không kịp đợi h ắ n của hiện tại đã triệt để hưng phấn lên tới không kịp chờ đợi xuất thủ trước chỉ thấy sở s ạ n đủ cánh tay vừa nhấc một c ổ khủng bố lực hút từ sở s ạ n đủ trong lòng bàn tay lan truyền ra hướng lấy u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ trút xuống quá khứ bị cái này một c ổ khủng bố lực hấp dẫn hấp dẫn u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ trực tiếp phiêu ly mặt đất hướng lấy u chỉ hạ mạ đa dạ bay đi rất lâu không thấy còn là dùng những thứ vô dụng này năng lực sao u d u ma kiki u m i nói nhỏ một tiếng ngữ khí tựa hồ là có chút thất vọng u chị hạ mạ đa dạ mặc dù nghe đến u d u ma kiki u m i mà nói nhưng căn bản liền không có để ý tới u d u ma kiki u m i hướng lấy u d u ma kiki u m i nâng lên sở s ả n ủ l ư ỡ i đao liên tục thi thuật l i ê n ở u d u ma kiki u m i sắp bị sở s ả n ủ l ư ỡ i đao đâm xuyên qua thời điểm thân thể của hắn ở giữa không trung bỗng nhiên hóa thành từng đạo màu đen á n h chớp tiêu tán ngay tại chỗ nương lấy bóng đêm che lấp hoàn toàn biến mất ở u chị hạ mạ đa dạ trong tầm mắt đây là cái gì như vậy kỳ quái thuật u chí hạ m đ ấ y lòng kinh ngạc đồng thời toàn lực vận chuyển lên mạng dễ kỳ ụ xạ dìn gẳng cùng dìn n ệ gẳng bắt lấy ủ r ù m ạ kỳ kỳ u mì vị trí chỗ tại nhưng lúc này ủ trí hà m ạ đa dạ trước mắt một mảnh vần đục giữa thiên địa c h e kín ủ r ù m ạ kỳ kỳ u mì trả cớ ra nhưng là lại không có ủ r ù m ạ kỳ kỳ u mì bản thể tồn tại trong lúc nhất thời ủ trí hà m ạ đa dạ căn bản liền không có biện pháp k hóa chặt ủ r ù m ạ kỳ kỳ u mì vị trí chỗ tại mà cũng liền ở ủ trí hà mã đa dạ tìm kiếm ủ dù mà kỳ kỳ ù mì một hồi này công phu chiến trường bốn phía bỗng nhiên dâng lên màu xanh đậm bình trướng, đem viên mấy ngàn mét phạm vi đều bao bọc ở trong đó. trong kết giới gà ạ dạ còn có dạ xạ hai người đang giật mình cùng cái này to lớn kết giới thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm giác được bản thân quanh người không gian một trận vật mẹo hai người trực tiếp bị c h u y ể n tống cách tại chỗ khi dạ xạ cùng gà ạ dạ lại lần nữa hồi thần thời điểm hai cha con đã xuất hiện ở kết giới bên ngoài gà ạ dạ cùng dạ xạ ở bên ngoài kết giới hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời khiếp sợ nói không ra lời qua rất lâu dạ xạ mới thong thả thở dài một hơi nói nơi này chiến đấu đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay tiếp xuống liền xem u du mạ kỳ kỳ u mì dạ xạ nhìn lấy trong kết giới nhìn chung quanh u chi hạ mạ đã dạ nói gã gã nhìn lấy trong kết giới cái kia đỉnh thiên lập địa khủng bố thân ảnh cảm xúc xa suốt cùng u trí hạ mạ đã ra dạ dạng này cường già so sánh hắn thực sự là quá mức nhỏ yếu. t ư ố n vay bốn trong kết giới s ở s a nụ trước người đột nhiên ngưng tụ ra một đạo thô to lôi điện màu đen trực tiếp đánh vào s ở s a nụ ngực khủng bố lôi mang trực tiếp đục lỗ s ở s a nụ lồng ngực rơi lập ở cách đó không xa đất cắt bên trong kia lôi dẫn tản đi sau đó hiện lộ ra u dù mạ kì kì ù mi thân ảnh u dù mạ k mi ngồi xổm ở đất cất lên nghiênh đầu sang chỗ khác nhìn hướng vừa mới bị bản thân đục lỗ sợ xở xa gặp trọng kích sở xã nụ lao đảo mấy bước đặt mông ngồi trên mặt đất nhấc lên mạnh mẽ phong bạo nước mưa sen lẫn bụi vàng hướng lấy bốn phía bắn tung toé ra tới sở xã nụ bên trong u chi hạ mạ đạ i g i ả m ắ t lộ ra kinh ngạc ngoài ý muốn xem xong u chi hạ mạ kỳ kỳ u mì một mắt sau đó sắc mặt â m trầm xuống không nói một lời ngưng tụ lại trả cớ dạ chữa trị sở xã nụ thân thể lại biến cường u chi hạ mạ đạ i ả có thể cảm giác được u dù mạ kỳ kỳ u mì lực lượng lại biến cường hiện tại u dù mà kỳ kỳ u mì dù cho không dựa vào kỳ u bị lực lượng Cũng có thể đục thể lúc ô hắn sở sản sở đủ l này g ngự. đ đối với trong mạ kết giới không chỉ riêng chỉ có ủ trí hạ mạ đạ dạ cùng ủ dù mạ kỷ kỷ ưu mỹ hai cá nhân liền ngay cả ủ trí hạ xạ số kẻ s xíu z còn có mặt nạ nam ba người đều vẫn còn ở trong kết giới mặt nạ nam ý đổ dùng không gian nhận thuật chạy khỏi nơi này nhưng khiến hắn n g o à i ý muốn là ở kết giới này bên trong không gian của hắn nhận thuật căn bản liền không có biện pháp mở ra gì không gian nói cách khác hắn một lần này thật bị u du m a kỳ k i ưu m i kết giới giam lại mà xíu z cũng ý đổ dùng đội địa phương thức rời khỏi kết giới nhưng khiến hắn thất vọng là đó là trong lòng đất cũng có lấy kết giới phòng hộ ba người bọn họ không có bất kỳ người nào có thể rời đi nơi này u du mạ k kỳ ưu mỹ ra hỏa này là dự định đem chúng ta một mẹ hốt gọn a nếu như ủ chi ha mạ đạ dạ thất bại ba người chúng ta đều phải chết Sasuke, Shizouzetsu, ba người chúng ta đồng loạt ra tay trợ giúp mạ đạ dạ đại nhân a hắn tuyệt đối không thể chết ở ủ dù mạ kỳ kỳ ù mì trong tay mặt nạ nam thần sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy hoàn thành chữa trị sở s a n đ hướng lấy bên cạnh hai người nói từ hắn không có biện pháp thoát ly kết giới này bắt đầu mặt nạ nam liền có chút hoảng loạn hắn có thể ở n h ậ n giới làm mưa làm gió cũng là bởi vì hắn có không gian nhận thuật ở tay có thể nhiều lần từ ủ dù mạ kỳ kỳ ù mì trên tay chạy trốn nhưng hiện tại hắn chỗ dựa lớn nhất không có vì kế hoạch hôm nay chỉ có hiệp trợ ưu chỉ hạ mạ đa dạ giết chết ưu dù m à kỷ kỷ u mỹ mới có khả năng từ trong kết giới thoát đi chiến đấu như vậy là chúng ta có thể nhúng tay sao ưu chỉ hạ xạ sụ k ẹ nỗ lực cận giấu lấy trong đáy lòng ý cười sắc mặt nặng nề hỏi ngược lại liền ở ba người bọn họ nói chuyện đồng thời ưu chỉ hạ mạ đa dạ sở s ạ n ủ chính đối diện dâng lên một cái to lớn cựu vĩ hồ mà ở cái này một con k ỳ u bị trên người còn khoác lấy màu vàng tỏa giáp thậm chí ở cái này tỏa giáp phía trên còn quấn quanh lấy từng đạo tia lôi dẫn ở xạ xủ k ẹ xạ dìn gẳng bên trong cái này đột nhiên xuất hiện ở cựu vĩ hồ ẩn chứa trả cờ dạ so với ưu trí hạ mã đạ dạ s ở s ạ n đủ ẩn chứa trả cờ dạ còn muốn tới cường đại loại này cấp bậc chiến đấu đã không phải là bọn họ ba cái có thể nhúng tay s a s ù kẹ vốn còn muốn tìm cơ hội trợ giúp ưu dù mạ kỷ kỷ u m i đâu nhìn thấy một màn này sau đó hắn liền tham chiến suy nghĩ đều không có chỉ lấy trả cờ dạ tới xem ưu dù mạ kỷ kỷ u m i chiếm cứ ưu thế tuyệt đối mặt nạ nam không có bác bỏ ưu trí hạ s a s ù kẹ có xạ gì g ằ n g hắn cũng có thể nhìn ra được lúc này chiến trường bên trong hai người thực lực kinh khủng đứng đứng mặt nạ nam đều cảm thấy không phải là rất an toàn ski z ngược lại là một mặt không có vấn đề tư thái nửa người ngập vào mặt đất tùy thời chuẩn bị ngập vào đất mặt tránh né chiến đấu dư ba mặc dù ủ r ụ mạ kỷ kỷ ủ mỹ kết giới triệt để phong tỏa vùng không gian này nhưng trong lòng đất tiềm nhập một đoạn ngắn vẫn là không có vấn đề gì giống năm giáp vàng kỷ ủ bị triệt để thành hình sắt na phát ra một tiếng to gió gào thét sau đó cái này một con to lớn hồ ly hướng thẳng đến sợ s ạ nụ sông đi qua ở tới gần sợ xạ nụ trước người thời điểm kỷ ủ bị sau lương chín cái đôi bắn ra hướng lấy tu tá c u ố n quanh quá khứ đ ừ n g nhìn giáp vàng kỳ u b ì thể tích to lớn nó tốc độ di chuyển lại là một điểm không chậm trong chớp mắt liền đi tới tu tá trước người cũng còn ở ưu trí hạ mạ đa dạ phản ứng nhanh chóng hai tay nhất cử trực tiếp sử dụng x ì n h dạ thẹn s â y cường hạn sức đẩy mặc dù không có thể đem giáp vàng kỳ u b ì đánh bay nhưng là vẫn thành công chỉ hoán một tháng o chín cái đuôi bay vụ tốc độ khiến ưu trí hạ mạ đa dạ có đầy đủ đầy đủ thời điểm sợ xa nụ nhanh chóng nâng đao vung ra t r ắ n kích dự định đem kỳ u bị đôi chém nước i ể u cũ không có tiến bộ Uzu -ma -ki -ki u d u m a kỳ k ỳ u m i thấy thế cười nhẹ một tiếng hướng lấy sở s ạ nụ bắn đi đ u ô i đột nhiên dừng lại thay đổi phương hướng trực tiếp quét vào tu tá trước người xa địa lên bởi vì trước đó u chỉ hạ mã đạ dạ cùng dạ s ạ chiến đấu quan hệ lúc này mặt đất cũng không phải là cái gì kiên cố mặt đất mà là mềm mại chắc nịch đ u ổ i vàng đôi quét qua tu tá dưới chân mặt đất đ ỗ n g nhiên sụp đổ mà sở s ạ nụ cũng đột nhiên mất đi cân bằng n g h i ê n g người n g ã xuống Uzu -ma -ki -ki u d u m a kỳ k ỳ u m i bắt lấy thoáng qua tức thì cơ hội một cái nổi t i ế n đi tới ủ chỉ hạ mã đạ dạ trước người một trảo trực tiếp phá vỡ sở xạ nụ trung ương cùng lúc đó kỳ u bỉ trên người màu vàng giáp xích nhanh chóng sụp đổ ra tới từng đạo màu vàng xiềng xích đâm xuyên sợ s ạ n ủ thân thể hướng lấy sợ s ạ n ủ bên trong ủ trị hạ mã đạ dạ bắn nhanh mà đi ủ trị hạ mã đạ dạ hiển nhiên không nghĩ tới ủ dù m à kỳ kỳ u, -u mỹ lại có thể nhẹ nhàng như vậy liền phá vỡ phòng ngự của hắn khiếp sợ có hơn vội vàng mở ra hai cánh tay t h ầ n sắc giữ tợn mà quát một đội cây giới bích từng k h ỏ a t h u to cây cối từ ủ trào tập kích tới trực tiếp đánh vào một trên tâm t r ắ n một k i ê n mặt ngoài xuất hiện cự p h ú lõm nhưng lại không có triệt để vỡ vụ mở sau đó một cổ mạnh mẽ lực đàn hồi từ trên mặt thuẫn mặt tuân ra trực tiếp đem hồ c h á o bắn ra cùng lúc đó hướng lấy ủ trí hạ mã đạ dạ bắn nhanh quá khứ cổng xạ cũng gặp phải một khiên c h ặ n đường từng cây xiềng xích cắm ở trên mặt thuẫn không có thể đâm xuyên khiên mặt công kích đến ủ trí hạ mã đạ dạ hóa giải ủ rủ mạ k ỳ k ỳ ủ mị một đợt này công kích ủ trí hạ mã đạ dạ âm thầm t h ở phào nhẹ nhõm hát khi g i mạ một lần này nhờ có ngươi thuật mười hai chương bốn trăm chín mươi tám cho đại lao đánh lên đánh dấu một đội nhất thuật lại có thể chống đỡ được công kích của ta Uzu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mỹ mắt thấy u chí hạ mạ đa dạ dùng một đ ộ n ngăn lại bản thân hai đợt công kích trong lòng có chút kinh ngạc một đ ộ n mặc dù rất mạnh nhưng bình thường đến nói đồng dạng một đ ộ n có thể ngăn cản không dưới u dù mạ kỳ kỳ u mỹ công kích hiện tại u chí hạ mạ đa dạ có thể làm đến loại chuyện này điều này nói rõ đoạn thời gian này không thấy u chí hạ mạ đa dạ lại biến t ư ờ n g đông mượn nhờ một khiên bắn ngược lực lượng Uzu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mỹ điều khiển kỳ u bị đột nhiên hướng sau nhảy một cái kéo ra cùng u chí hạ mạ đa dạ tầm đó khoảng cách cùng lúc đó cắm vào gỗ bên trong màu vàng xiềng xích nhanh chóng từ gỗ bên trong thoát l i nhanh chóng hướng lấy kỳ u bị thu thập quá khứ lại lần nữa cấu tạo lên một bộ màu vàng khôi giáp đem kỳ u bị một mực bảo vệ u chỉ hạ mạ đạ dạ năng lực cùng trước kia có chút không giống đối mặt địch nhân như vậy u dù mạ kỳ kỳ u mì cũng không có mù quan g tấn công dự định trước dùng đánh nghi binh lại thăm dò một chút hữu chỉ hạ mạ đạ dạ hư thực nghĩ đến cái này u dù mạ kỳ kỳ u mì hai tay kết tấn ở lúc thì trắng xương mù bao phủ xuống lại là một con hình thể to lớn g i á vàng kỳ u bị xuất hiện ở trên chiến trường theo lấy lại một con kỳ u bị xuất hiện v chút chút. ảnh cũng n g phân ả i là thân chi thuật dùng loại này thuật trừ lãng phí trả cớ dạ có ý nghĩa gì đâu ưu trị hạ mạ đạ dạ mạ đạ dạ nhìn thấy một màn trước mắt trong lòng nghĩ h o n g đồng thời âm thầm cảnh giác đối với hắn loại trình độ này nghĩ dạ đến nói như thế trương dương ở trước mặt của hắn sử dụng ảnh phân thân chi thuật cũng không phải là cái gì lựa chọn tốt thà lãng phí trả cớ dạ dùng ảnh phân thân không bằng đem lực lượng tập trung ở bản thể phía trên đánh tan đối thủ mạ đạ giả mặc dù k ê u ngạo nhưng hắn cũng rõ ràng nhận thức được hắn sở s ạ n đủ không có biện pháp đưa đến phòng ngự tuyệt đối hiệu quả ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mì căn bản liền không có tất yếu sử dụng ảnh phân thân chi thuật mặc dù ủ trí hạ mạ đạ giả trong lòng là nghĩ như vậy nhưng đối mặt ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mì hắn cũng không dám có bất kỳ cái gì bung lỏng cùng ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mì đối chiến khiến hắn lại một lần nữa thể nghiệm đến loại kia tự do ở bên bờ sinh tử cảm giác kích thích đối với hắn đến nói chỉ có chiến đấu như vậy mới có ý nghĩa mặc kệ ngươi là tính u dù mạ k ỳ k ỳ u mì liền khiến ngươi xem một chút hiện tại ta đến cùng cường đại đến mức nào u trị hạ mạ đạ dạ hai tay đột nhiên hợp lại cùng nhau ở trước ngực n h ế t thành quyền kết ra t ị ấn theo lấy hắn kết tấn hoàn thành tự do ở bên trong không gian này tự nhiên c h i lực thế mà bắt đầu hướng lấy hắn sở s ả n đủ hội tụ qua mặc dù sở s ả n đủ hình thái không có lại phát sinh biến hóa gì nhưng tu tá lực lượng lại là đang nhanh chóng tăng cường tự nhiên c h i lực biến hóa hiển nhiên cũng dẫn tới u dù mạ k ỳ k ỳ u mì chú ý thuần thục nắm giữ tiên thuật hắn đối với tự nhiên tri lực cũng không lạ lẫm nhận ra được tự nhiên tri lực đang hướng phía u trị hạ mạ đạ dạ trào ưu dù mạ k ỳ k ỳ ù mi nhịn không được lông mày n h u lại biểu tình kinh ngạc k ỳ ù mi sự tình có chút không đúng tên t i a tại ngưng tụ tự nhiên c h i lực hắn cũng đã nắm giữ tiên thuật không thể để cho hắn tiếp tục như vậy hấp thu tự nhiên c h i lực lực lượng của hắn lại sẽ biến cường cùng rất nhiều đến lúc đó cho dù là ngươi chặn đánh bại hắn cũng không dễ dàng nhất định phải làm mấy thứ gì đó ưu dù mạ k ỳ k ỳ ù mi trong cơ thể trong p h o n g ấn cụ dạ mạ ngồi xếp bằng hai con chân trước ở trước ngực chắp tay trước ngực vì u dù mạ kì kì ù mi ngưng tụ trả cớ dạ khi nó nhận ra được tự nhiên tri lực kinh biến thời điểm cụ dạ mạ ngay lập tức liền nhắc nhở ư một đ ộ n tiên thuật thậm chí còn có m ạ n dễ kỳ ủ xạ d ì n gẳng d ì n nghệ gẳng cùng ví thú loại này quái vật khổng lồ không ở nơi này giải quyết hết mà nói phiền phức coi như lớn cụ dạ mạ n g ư ơ i cũng hấp thu tự nhiên chi l ự c à trợ giúp ta tiến vào tiên nhân hình thức một lần này ta muốn triệt triệt để để giết chết hắn tuyệt đối sẽ không khiến bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xuất hiện u dù mạ kỳ ủ mỹ nhanh chóng cùng cụ dạ mạ giao lưu một thoáng bên cạnh giáp vàng kỳ ủ bị ảnh phân thân trong nháy mắt thân hình k h á động hóa thành một đạo màu đen lưu quang biến mất ngay tại chỗ mà u dù mạ kỳ ủ mỹ bản thể cũng nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. hai con thể tích to lớn k ỳ u bị biến mất ở trên chiến trường khi hai con k ỳ u bị lại một lần nữa hiện nay hiện thân ảnh thời điểm đã đi tới sở s ạ nụ hai bên hai con k ỳ u bị gần như đồng thời đi tới sở s ạ nụ bên người một trái một lại trực tiếp cắn lấy sở s ạ nụ trên hai tay cái kia răng bén nhọn trực tiếp cắm vào sở s ạ nụ trong thân thể u c h ị hạ mạ đạ giả ngưng tụ tiên thuật trạ c ờ giả tốc độ nhanh vô cùng liền ở ủ dù mạ k ỳ kỳ u mỹ công kích đến một h a n g cẩm hắn cũng thành công tiến nhập đến tiên nhân hình thức bên trong tiên pháp hỏa độn trần t n chi thuật u c h í hạ mạ đã ra đột nhiên mở ra hai mắt nhanh chóng hoàn thành chấm dứt ấn thể tích to lớn sở s ạ nụ đột nhiên miệng há ra lượng lớn khói đen từ sở s ạ nụ trong miệng phân l u n ra những thứ này khói đen nhiệt độ phi thường khủng bố mới vừa vận nhiễm phải r á p vàng kỳ u bị thân thể liền bắt đầu nóng chạy cổng xa màu vàng xiềng xích với bắt đầu nóng chạy tốc độ vẫn là vô cùng chậm nhưng khi lượng lớn cho đen bắt đầu ở hai con kỳ u bị trên người chậm rãi trồng chất thời điểm nóng chạy tốc độ liền bắt đầu trở nên nhanh hơn trong thế giới mặc dù u trí hạ mạ đạ dạ bên trên bầu trời hạ xuống nước mưa hóa thành hơi nước toàn bộ kết giới đều bị mênh mông nhiệt độ cao hơi nước bao phủ khiến người căn bản không thể nào dừng chân ở vào biên giới chiến trường ủ trí hạ xạ xủ kẻ sợ bị ủ trí hạ mạ đạ giả thuật l à n đến lập tức dùng s ở xạ nù bao phủ bản thân triển khai phòng ngự cũng chính vì hắn vị trí cách chiến trường có chút khoảng cách cũng khiến hắn nơi này gặp công kích lực độ nhỏ rất nhiều dựa vào giai đoạn một s ở xạ nù cũng có thể phòng ngự xuống mà mặt nạ nam thì là theo lấy xì dồ t cùng một chỗ tiềm nhập lòng đất hoàn toàn tránh đi chiến đấu dư ba lại có thể nóng chạy ta cộng xạ đây là trải qua tiên thuật gia chỉ dung chui sao. Uzu -ma -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ ủ mì nhận ra được cụ g a mạ trên thân thể biến hóa trong lòng cảm giác nặng nề hắn v i thú hóa thời điểm bên ngoài cơ thể chẳng những có lôi áo giáp bảo vệ còn có một tầng thật dày giáp vàng nhưng ủ c h í hạ mạ đạ giả công kích lại có thể trực tiếp không nhìn hắn lôi áo giáp trực tiếp tác dụng ở c ổ n g xạ phía trên hơn nữa trước kia một mực mọi việc đều thuận lợi c ổ n g xạ hôm nay thế mà bị ủ c h í hạ mạ đạ giả phá vỡ đây là ủ d u mạ k ỳ k ỳ ủ mì từ vừa mới bắt đầu không nghĩ tới -ki -ki u dù mạ kiki ù mì chú ý tới nhưng cái này h i t độ cao n g kỳ Kiyumi, quái cho đen uy lực rất mạnh không có biện pháp mạnh mẽ chống đỡ phải nhanh lên một chút nghĩ biện pháp phá giải cụ dạ mạ ngữ khi có chút lo lắng ở u ữ u d mạ kỳ kỳ u mỹ chỉ lệnh xuống nó bắt đầu trợ giúp u ữ u d mạ kỳ kỳ u mỹ ngưng tụ tiên thuật trả cơ dạ, nhưng hành động của nó trung quy là chậm hữu chỉ hạ mạ đa dạ rất nhiều ở cụ dạ mạ bắt đầu ngưng tụ tự nhiên c h i lực thời điểm bên trong vùng không gian này tự nhiên c h i lực đã bị hữu trí hạ mạ đa dạ hấp thu hơn nữa vì vậy sau cùng u ữ u d mạ kỳ kỳ u mỹ cùng cụ dạ mạ vẫn không thể nào ngăn cản hữu trí hạ mạ đa dạ tiến vào tiên nhân hình thức cụ dạ mạ nhận ra được hữu trí hạ mạ đa dạ khó dây dưa một bên g i ú p đỡ u ữ u d mạ kỳ kỳ u mỹ ngưng tụ tự nhiên c h i lực một b ê n m ậ t thiết chú ý lấy thế cục chiến trường, giúp đỡ không cần phải nói ta cũng biết phương pháp tốt nhất kỳ thật liền là mở ra kết giới chỉ cần kết giới v ừ a mở ta liền có đầy đủ chỗ trốn tránh hắn cái này thuật cũng liền không có tác dụng nhưng bức bách ta mở ra kết giới kỳ thật cũng là mục đích của hắn một t r o n g ta không có khả năng đem bọn họ thả đi u dù mạ kỳ kỳ ủ mị hơi hơi nhĩ lại lông mày ở trong đ ấ y lòng mặt cùng cụ dạ mạ nhanh chóng giao lưu lấy đồng thời hai con vị thu đ ô i nhanh chóng v u n g ư ờ y đánh vào s ở s ạ n đủ trên người phía trên ý đồ đánh nát t ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cái này xác r u ộ đen bất quá tu tá trên người tựa hồ lại có một cổ lực lượng khác đôi oanh kích trên người tu tá sau đó ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ có thể rõ ràng nhận ra được cụ dạ mà ẩn chứa trả cờ dạ ít đi một chút mặc dù ít một điểm kia điểm trả cờ dạ đối với ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ đến nói căn bản liền không có ảnh hưởng nhưng biến hóa này vẫn là dẫn tới ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ cảnh giác trừ cắn trụ tu tá thân thể hạn chế tu tá hành động bên ngoài không có lại tiếp tục phát động công kích ra hỏa này ở hấp thu ta trả cờ dạ là dìn nghệ gàng lực lượng ta vĩ thu hoa kỳ thật liền là dùng to lớn trả cờ dạ xây dựng lên cụ dạ mà hình thái dựa vào cái này công kích trả cờ dạ sẽ bị ủ trí hạ đến lúc đó hắn liền càng ngày càng mạnh ta liền càng ngày càng yếu ớt không thể dùng công kích như vậy phải dùng thể thuật u dù mạ kỳ kỳ ù mì trong lòng cảm giác nặng nề phân tích dù chỉ hạ mạ đạ dạ có được năng lực ánh mắt nhìn hướng cụ dạ mạ đâm vào s ở s ạ n đủ những cái tia trả cờ dạ trên h n g răng trong lòng có lập kế hoạch nguyên bản linh tử hóa hóa thành cụ dạ mạ móng v ố t sắc bén ở mẹ n ổ hạ bạ kỳ dị lại lần nữa có thực thể nhanh chóng bay vào đến ưu dù mạ kỳ kỳ ù mì trong tay trường đao mới vừa đến tay u dù mạ kỳ kỳ ù mì trực tiếp người khoác lôi háo giáp rời khỏi cụ d hướng lấy sở s ạ n đủ bên trong bay đi khi Uzu -ki -ki u rủ mạ kì kì u mì cảm giác được tu tá trả cờ dạ trở ngại cảm giác thời điểm Uzu -ki -ki u rủ mạ kì kì u mì trực tiếp dùng c ổ n g x ã đâm xuyên tu tá thân thể sau đó thuận lợi tiến nhập đến sở s ạ n đủ nội bộ tiểu từ này thế mà đi vào đâu là đi tìm cái chết sao u chị hạ mạ đã dạ nhận ra được Uzu -ki -ki u rủ mạ kì kì u mì động tĩnh để xuống hai tay ánh mắt nhìn hướng Uzu -ki -ki u rủ mạ kì kì u mì vị trí chỗ tại theo lấy Uzu -ki -ki u rủ mạ kì kì u mì tiến nhập đến sở s ạ n đủ nội bộ hắn dùng trả cờ dạ cấu tạo lên tới cụ giả mà cũng lập tức bi mà đổi thành bên ngoài một cái cụ da mạ ảnh phân thân cũng hóa thành một đoàn xương trắng biến mất ngay tại chỗ g i a hỏa này nhận ra được ta dìn nghệ gắng năng lực dự định dùng thể thuật lần tránh thai hoảng ẩm thật là nhạy cảm g i a hỏa u chỉ hạ mạ đạ dạ hơi hơi nghiêng đầu thắng nhìn nhìn đến bên ngoài biến mất cái kia hai cái không gì sánh được to lớn thân ảnh lập tức biết U dù mà k ỳ k ỳ u mi dự định hắn hấp thu U dù mà k ỳ k ỳ u mi t r ả cờ dạ tiến lên phi thường bí ẩn dự định là ở quyết thắng thời điểm âm một thanh ủ dù mà kiki u mi không nghĩ tới ủ dù mà kiki u mi thế mà đã phát hiện đồng thời lui đi vi thu hóa chỉ dùng thể thuật ngươi làm sao có thể có thể đánh bại ta u trị hạ mạ đa dạ n h t miệng cười một tiếng mừng thầm trong lòng quả thật u dù mạ kỳ kỳ u mỹ từ bỏ dùng vi thu hóa công kích là một cái sáng suốt quyết định nhưng đồng dạng vấn đề cũng tới chỉ dùng thể thuật muốn như thế nào đánh bại có d ì n nghệ g ặ n g cùng mạn dễ kỳ u x ả d ì n g ặ n g u trị hạ mạ đa dạ đâu h i u một tiếng vang nhỏ đột nhiên ở u trị hạ mạ đa dạ bên thai vang lên u trị hạ mạ đa dạ không chút nghĩ ngợi trực tiếp một nằm giặc người né tránh tới từ mặt bên đá quét không đợi u trị hạ mạ đa dạ có hành động đâu một đạo né tránh hướng lấy mặt hắn tập kích tới hàng quang sau đó hướng lấy mặt bên lộn một vòng lập tức rời khỏi tại chỗ khi cái kia một đạo hàn mang lại một lần nữa hướng lấy mặt hắn tập kích tới thời điểm ưu t r i hạ mạ đạ dạ trong tay đã thêm ra một trôi lơi hái nhanh chóng ngăn tại trước mặt của mình Ken khí tiếng thanh thúy âm thanh văng lên, điểm điểm ánh lửa từ hai thanh vũ khí tầm đó bắn mạnh mà ra. Mạ dạ nhìn lấy trước mắt cầm đào thanh niên tóc đỏ, nguyên bản có chút ngưng trọng Một âm điểm điểm tầm mà mạ mắt cầm thúy từ trước tóc chút hai Uchiha lửa ra. lấy vũ đó đạ đào đỏ, có dạ dùng lưỡi hái thêm mở Uzu -ki -ki u d u mà kiki u mì ở mẹ nổ hạ bạ k ỳ gì, sau đó trong tay của hắn xương trắng l ó e lên một chuôi gùn bét xuất hiện ở trên tay của hắn hướng thẳng đến Uzu -ki -ki u d u mà kiki u mì l ư n g bổ tới Uzu -ki -ki u d u mà kiki u mì phảng phất không có nhìn đến ủ c h ì hạ mạ đa dạ công kích ở mẹ nổ hạ bạ k ỳ gì hướng thẳng đến ủ c h ì hạ mạ đa dạ trước ngực bổ tới ủ c h ì hạ mạ đa dạ thấy Uzu -ki -ki u d u mà kiki u mì không tránh không né nụ cười trên mặt càng thêm tùy ý Uzu -ki -ki u d u mà kiki u mì không sử dụng nhận thuật không có nghĩa là hắn ủ c h ì hạ mạ đa dạ cũng không sử dụng à. chỉ dựa vào mà cũng liền tiếp theo một cái trước mắt ở giữa u chi hà mã đã dạ gùn bài cũng đánh vào u dù mà kiki u mi thân theo phía trên trước mắt lấy u dù mà kiki u mi sẽ bị gùn bài một phân thành hai mà đã dạ trong mắt tràn đầy hưng phấn bất quá một giây sau mà đã ra mặt trực tiếp cứng đỡ nét mặt hưng phấn kêu biến thành kinh ngạc chém về phía ủ dù m ạ k ỳ k ỳ u mì gùn bại như mạ đạ dạ mong muốn từ ủ dù m ạ k ỳ k ỳ u mì cái này một bên chém tới mặt khác một bên nhưng là cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ châu nghĩ chẳng cảnh bất đồng chính là trước mắt căn bản liền không có xuất hiện cái gì máu me đầm điện một màn g ù i chém qua ủ dù m ạ k ỳ k ỳ u mì thân thể cũng chỉ là chém qua mà thôi sau đó liền không có sau đó mà nương lấy ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cái này thời gian ngây người một lúc ủ dù m ạ k ỳ k ỳ u mì thành công bắt đến cơ hội một roi chân trong nháy mắt đánh vào ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thân eo phía trên xin ra kèn xây lực lượng căn bản cũng không đủ để triệt tiêu ủ dù ma kiki u mỹ lực lượng kinh khủng trực tiếp chút xuống tại ủ trí hạ mạ đạ dạ trên người theo vị trí vang lên một tiếng thanh thúy tiếng xương nước m à ủ trí hạ mạ đạ dạ thân thể tựa như là một k h ỏ a đạ tháo trực tiếp bay ra ngoài thân thể của hắn xuyên qua sở sàn đủ bay ra thật xa mới rơi trên mặt đất đỉnh thiên lập địa sở sàn đủ ở ủ trí hạ mạ đạ dạ gặp trọng kích trong dây lát này trực tiếp tiêu tán bên trên bầu trời mênh mông khói đen bắt đầu hướng lấy vùng không gian này r ũ n g động đi vào u dù mạ kỳ ù mị không dám ở lâu trực tiếp sử dụng hỉ dè xỉn nhảy không gian na di đến kết giới bên ngoài sau đó nhìn hướng kết giới b cuối cùng cho ra hỏa này đánh lên đánh dấu một giây sau nguyên bản còn ở trong kết giới ủ c h ì hạ mạ đạ dạ trực tiếp xuất hiện ở ủ dù mạ kỳ kỳ u mỹ trước người ủ dù mạ kỳ kỳ u mỹ mua ra một cái đao hoa n ắ m lấy trường đao trực tiếp đâm hướng trên mặt đất ủ c h ì hạ mạ đạ dạ mười chương bốn trăm chín mươi chín d i ệ t sát chương bốn trăm chín mươi chín d i ệ t sát ủ c h ì hạ mạ đạ dạ eo bị chịu đến ủ dù mạ kỳ kỳ u mỹ trọng kích xương trậu đã bị ủ dù mạ kỳ kỳ u mỹ một kích này xe đánh nát đối mặt ủ dù mạ kỳ kỳ u mỹ đâm tới trường đao ưu trị hạ mạ đạ dạ thân thể liền ngay cả động cũng không có cách nào động một cái liền ngay cả xìn dạ thèn xầy cũng bởi vì vừa mới sử dụng qua quan hệ không có biện pháp lại một lần nữa sử dụng thời khắc nguy cấp ưu trị hạ mạ đạ dạ chỉ có thể điều động trong thân thể trạ cơ dạ lại lần nữa sử dụng sở s ả nú n đem bản thân bảo vệ được không chỉ riêng như thế ưu trị hạ mạ đạ dạ vì để phòng vắng nhất còn điều động ra tới tứ vĩ cùng năm đôi trạ cơ dạ d â y nặng bị t l o a t khoác ở tu tá trên người chuẩn bị đón đỡ ưu rủ mạ k ỳ ù mỹ công kích suy xong ở ư rủ mạ kỷ ù mỹ trường đao phía dưới u trị hạ mạ đạ dạ xây dựng lên tới tầng tầng phòng ngự tựa như là trứng gà màng đồng dạng dễ như t r ở bàn tay liền bị lưỡi đ a o đâm xuyên sắp bén trường đao mang lấy vô cùng kinh khủng uy thế trực tiếp đục lỗ u trị hạ mạ đạ dạ phòng ngự đâm vào u trị hạ mạ đạ dạ ngực trong nháy mắt máu tươi như chú từ miệng vết thương chạy xuống đem chọn miếng đất mặt đều nhuộn thành màu đỏ cùng nước mưa một đạo thấm vào đất cắt bên trong Ngươi! trong ánh Uchiha Mạ Đạ Dạ như vậy c h ò xiếc trước mặt ta dùng qua một lần liền có thể người cái này một con mạn dễ kỳ ủ x a g ì n rằng có thứ gì tác dụng ta kỳ thật phi thường rõ ràng ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội đào tẩu u du mạ kỳ kỳ ủ mỹ đâm xuyên ủ chi hà mạ đa dạ trái tim nhưng hắn cũng không có v ư ơ n g lòng cảnh giác nếu như đổi cái đối thủ bị chịu đến công kích như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng nếu như đối thủ là tộc ủ trí hà mà nói còn chưa thể vọng kết luận quả nhiên nguyên bản ánh mắt tảm đạm một bộ tử trạng ủ trí hà mạ đa dạ nghe đến ủ du mạ kỳ kỳ ủ mỹ mà nói hai mắt giật tròn một phát bắt được -ki -ki u du mạ kỳ kỳ kỳ ưu m lộ ra khủng bố mỉm cười tiên pháp lam đội con răng u chi hạ mạ đ Giả mạn dễ kỷ u xạ dìn g ẳ n g bắt đầu biến đến hàm đạm nguyên bản đồng tử đỏ tươi vào giờ khắp này thay đổi sáng trắng mà nguyên bản h ư n h ư ợ c u chi hạ mạ đ Giả không biết vì cái gì lại lần nữa lại có sức sống khẽ n h ế t miệng một đạo màu tím cổ sáng trực tiếp bắn hướng u du mạ kỷ kỷ u mỹ mặt đã sớm đối với u chi hạ mạ đ Giả tràn ngập cảnh giới u du mạ kỷ kỷ u mỹ đã sớm chuẩn bị kỹ càng ở u chi hạ mạ đa dạ lộ ra dáng tươi cười sắt na liền khoác lên lôi háo giáp mà ở cổ sáng bắn hướng hắn thời điểm lập tức đi ch bất quá cho dù là ưu dù mà kiki u mi đã sớm chuẩn bị ưu dù mà kiki u mi vẫn không thể nào triệt để tránh thoát ưu trí hạ m ạ đ ạ dạ công kích ánh sáng răng rất dễ dàng liền đục lỗ phá ưu dù mà kiki u mi lôi lao giáp ở ưu dù mà kiki u mi trên mặt lưu xuống một đạo nhàn nhạt vết thương điểm điểm giọt máu từ ưu dù mà kiki u mi trên mặt chảy ra cùng lúc đó ưu dù mà kiki u mi cũng phản ứng nhanh chóng ở mẹn ộ ộ hạ bạ kỳ di trực tiếp từ ưu trí hạ m ạ đ ạ dạ trong thân thể rút ra sau đó hướng lấy ưu trí hạ m ạ đ ạ dạ thân thể chém đi hiện tại ưu trí mặc dù tất cả hữu dù mạ kiki u mì đối với hắn tạo thành tổn thương đều đã k h ô n ở nhưng u trí hạ mã đa dạ đồng dạng cũng không có thủ đoạn bảo mệnh đối với u d u mạ kiki u mì đến nói hiện tại liền là đánh giết u trí hạ mã đa dạ thời cơ tốt nhất nếu như thả u trí hạ mã đa dạ rời khỏi hắn có rất nhiều cơ hội lại làm đến xạ gì g ằ n g đến lúc đó lại có thể sử dụng ý gian a hơn nữa theo lấy u trí hạ mã đa dạ kế hoạch đầy tới hắn sẽ trở nên càng ngày càng mạnh sẽ trở nên càng ngày càng khó giết đây cũng không phải là u d u mà kiki u mì hy vọng nhìn đến chém -ki -ki u d u ma kỳ kỳ u mì thần sắc mãnh liệt có lấy lôi áo giáp cùng quái lực gia trì -ki -ki u d u ma kỳ kỳ u mì xuất đạo tốc độ cực nhanh trong c h ư ớ c mắt liền đứng ở u trí hạ mạ đạ dạ trên thân thể song bị chém u trí hạ mạ đạ dạ thì là hóa thành một đoạn xương trắng biến mất ngay tại chỗ chỉ lưu lại một đoạn có gỗ ngươi lai、like, ngay tại vừa rồi u trí hạ mạ đạ dạ sử dụng ý ra nạt ý đ ồ l ừ a qua -ki -ki u d u ma kỳ kỳ u mì thời điểm hắn cũng làm hai tay chuẩn bị không chỉ riêng chuẩn bị ánh sáng giang phản s á t u dù ma kỳ kỳ u mì còn chuẩn bị tốt thế thân thuật tùy thời rời khỏi đối mặt ủ dù ma k ỳ k ỳ u mi địch nhân như vậy ủ trí hạ mạ đa dạ đương nhiên là làm hai tay chuẩn bị ư dù ma k ỳ k ỳ u mi không có đi xem bản thân chém xuống địa phương ở các ủ dạ tâm nhãn cảm chi xuống ư dù ma k ỳ k ỳ u mi nhận ra được ủ trí hạ mạ đa dạ sử dụng thế thân thuật tránh khỏi không có tiếp tục dừng lại ở n g u y ê n chỗ ư dù ma k ỳ k ỳ u mi thân ả n h trực tiếp hóa thành một đạo màu đen lưu quang rời khỏi tại chỗ chui vào nơi xa trong rừng t â y không sai một mực cùng ủ dù ma kiki -ki u mi giao chiến ủ trí hạ mạ đa dạ lợi dụng ý ra nạt mê hoặc ủ dù ma k ỳ k ỳ u mi k h o n g trống trực tiếp chạy trốn trong đầu của hắn thậm chí không có tiếp tục cùng u dù m ạ kiki u -um、mi giao chiến ý nghĩ mà mặt nạ nam cùng xhizoset cùng u trí hạ xạ s ù kẻ ba người trực tiếp bị hắn ném ở kết giới bên trong quản đều không có đi quản trải qua vừa mới giao thủ u trí hạ mạ đạ dạ đã rõ ràng nhận chi đến u dù m ạ kiki u -um、mi là có đánh giết năng lực của hắn hiện tại không có ý dạ nạt cái này một lá bài t ẩ y mạ đạ dạ đã không có tiếp tục cùng u dù m ạ kiki u -um、mi giao chiến ý nghĩ tiếp tục cùng u dù m ạ kiki u -um、mi chiến đấu tiếp sau cùng chết nhất định là hắn tiểu quỷ trước hết để cho ngươi đắc ý một thoáng chờ ta đem một con khác dìn nghệ gẳng phá phong lại tới tìm ngươi tính sổ trong rừng cây rậm rạp một cái bóng đen ở đầu cành nhanh chóng lập lại lấy u c h i hạ mạ đạ dạ che lấy một con mắt một bên ở trong đáy lòng mặt bày đặt lời hôm h á c một bên trốn bán sống bán chết hắn là hướng lấy tỏ dị no c ụ nỉ phương hướng chạy trước đó ni dạ l à n g cắt mọi người rời đi phương hướng liền là cái phương hướng này u c h i hạ mạ đạ dạ nghĩ hết sức rõ ràng nếu luận mũi về tốc độ hắn tuyệt đối không có khả năng so ưu dù mạ kỳ kỳ u m i nhanh vì kế hoạch hôm nay hắn chỉ có dựa vào cái này địa hình phức tạp tránh lẽ dù mạ kỳ ưu mì theo dõi ta cả b u trị hạ mạ đ ã giả nghĩ đến -ki -ki u dù mạ kỷ kỷ u mỹ tựa hồ săn c ó cường hãn năng lực nhận biết chạy trốn đồng thời còn phân ra rất nhiều ảnh phân thân hướng lấy mỗi cái phương hướng khác nhau rời khỏi hắn cũng không tin tưởng -ki -ki u dù mạ kỷ kỷ u mỹ có năng lực ở nhiều như vậy phân thân bên trong tìm đến bản thể của hắn ảnh phân thân chi thuật mạnh liền mạnh ở mặc kệ là cảm chi nhận thuật vẫn là bị hạ i ự u gẳng xạ dịn gẳng những thứ này đặc thù hết kế giới hạn cũng không có cách nào phân rõ chân thân cùng bản thể -ki -ki u dù mạ k k ưu mỹ theo lấy u trị hạ mạ đ ã giả thân ả n h tiến nhập đến trong r mặc dù hữu chí hạ mã đa dạ chạy trước một đoạn đường nhưng dựa vào linh tử hóa gấp rút lên đường tốc độ ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ rất dễ dàng liền cùng ưu chí hạ mã đa dạ kéo vào khoảng cách liền ở ưu chí hạ mã đa dạ tiến nhập đến ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ bên trong phạm vi công kích thời điểm chạy trốn ưu chí hạ mã đa dạ đột nhiên phân ra vô số ảnh phân thân hướng lấy mỗi cái phương hướng khác nhau chạy đi thậm chí còn có không ít phân thân là chạy trở về đối diện đâm lên ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ bị ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ tiện tay đánh nát biến mất ảnh phân thân đ nhận ra được cụ dù mạ kỳ kỳ u mì tới gần ủ c h ì hạ tốc độ lại nhanh một phần nắm chắc chạy trốn thoáng cái mấy ngàn cái ảnh phân thân muốn thoáng cái tìm đến bản thể cũng không thực tế bất quá ngươi nếu như cho rằng như vậy liền có thể chạy đi được liền lại có chút ngây thơ ta cũng không phải vừa mới chạy tới nơi này sơ tại nị dạ làng cắt trước khi tới đây ta cũng đã đến tỏ gì no cù nị rồi -ki -ki u r ù mạ -mi kỳ kỳ u mì n é t miệng cười một tiếng lặng lẽ ngẩu lên nhìn hướng bầu trời l i ê n ở u c h ì hạ mạ đạ dạ tiến nhập đến rừng rầm thời điểm bên trên bầu trời mây đen bắt đầu lăn lộn r ũ động lên tới nương lấy màn đêm che đậy bầu trời mây đen thế mà bắt đầu có ý thức di động cả một mảnh rừng rậm đều bị cái này mây đen thật dày bao phủ cùng phong thổi quét vén lên mây đen một góc cái kia tầng mây dày đ ặ t bên trong thế mà ẩn chứa từng đạo màu đen s â m xét tỏa ra khí tức khủng bố u c h ì hạ mạ đa dạ nơi này liền là nguyên nơi trong thây u dù m à kỳ k ỳ ủ mị hai cánh tay mở ra trong rừng rậm trên mặt đất thế mà bắt đầu lóe lên bạch quang trói mắt mà bên trên bầu trời lôi vân bị kéo từng đạo màu đen xâm xét từ trên trời giang xuống tinh chuẩn đánh chúng ủ chỉ hạ mạ đ dây đặc tiếng sấm ở trong rừng rậm vang lên từng đạo màu đen sấm xét đáp xuống ở trong rừng rậm u trí hạ mạ đa dạng phân ra ảnh phân thân căn bản vô lực ngăn cản công kích như vậy ở trong sấm xét hóa thành từng đoàn từng đoàn xương mù màu trắng ngoài bia rừng d ạ xạ cùng gà ạ ra nhìn lấy bị dày đặc sấm xét bao phủ rừng cây há to miệng một mặt không thể tin lúc này rừng cây đã hóa thành một mảnh lôi hải còn có b i ể n lửa mà u trí hạ mạ đa dạ phân ra đến thiên ảnh phân thân có hơn nửa bị sét đánh trúng cũng chỉ là vấn đề thời gian u trí hạ mạ đa dạ bản thể vận khí không t Tại tiến lên trên lên đ ưu ờ n công g gặp phải hai đạo xét công kích, đạo sấm bất xét q á bản trí h hắn có thể ể của có vận dụng hạ nghệ gằng dính nghệ hấp lực, ở dùng nghệ hấp thu mã đã ra mặc dù tu b ị t loạt không trụ c Cũng chính bởi Uchiha đến r u Mạ Umi trí i t hạ chặt bản thể của hắn. Trực tiếp từ bỏ nguyên bản nguyên mã đa dạ bản thể bay đi Đến rồi. đã không rồi, ra Uchiha mặc Mạ dù bắt không đến ở trong rừng rậm chạy nhanh hắn đột nhiên ngừng lại thân thể điểm xuống mặt đất trực tiếp hướng sau bay đi liền ở u c h í hạ mạ đa dạ rời đi một giây sau một đạo hàn quang từ không trung rơi xuống ở mẹ n ộ hạ bạ k ỳ dị thân đao trực tiếp đâm vào đến trong lòng đất xinh đẹp né tránh Uzu -ki -ki u dù mạ kỵ k ỳ u mì tay cầm t r ư ờ n g đao đem đao từ trên mặt đất rút ra sở lấy thân đao t á n dương cũng không đợi u c h í hạ mạ đa dạ trả lời thân ảnh l ó ạ i lên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ tiểu từ này -ki -ki u trí hạ mạ đa dạ né tránh u dù mạ kỵ kỵ u mì tập kích nửa ngồi trên mặt đất để phòng. Ở trực tiếp huy động gùn bay hướng lấy bên cạnh chém đi một tiếng vang nhỏ sau đó u c h i hạ mạ đa dạ vung ra gùn bay trực tiếp ngăn chở u dù mạ kỳ kỳ u mì c h ắ n g kích bất quá không đợi mạ đa dạ vung l ỏ n g một hơi đâu một cổ mánh liệt sức do trực tiếp trùng kích ở trên người hắn thật nhanh u c h i hạ mạ đa dạ đồng tử trà co một tay nhanh chóng bảo hộ ở trước mặt hắn mới vừa vặn nâng tay đ ó nữa u dù mạ kỳ kỳ u mì đã quét liền trực tiếp hung h ă n g đá vào trên cánh tay của hắn mặt u c h i hạ mạ đa dạ ở ngăn cản u dù mạ kỳ kỳ u mì công kích thời điểm đã dùng lên sở xạ nủ cùng vĩ thu trà cớ dạ nhưng u dùng trực tiếp xông pha ủ trí hạ mạ đạ dạ hai tầng phòng hộ tác dụng ở trên cánh tay của hắn mặt、Cách. một tiếng thanh thúy trầm đục sau đó ủ trí hạ mạ đạ dạ thân thể bay ngược mà ra trực tiếp bay ra trăm mét nện xuyên mười mấy gốc cây cựu m ụ c sau đó rơi vào trên đất vanh ra một cái hô to hiu không đợi ủ trí hạ mạ đạ dạ từ trong hô đứng dậy ủ rủ mạ kỳ Kỳ ủ mì thân ả n h liền xuất hiện ở trước người hắn giơ cao lên trường đao đ â m tới xin dạ kèn xây ủ trí hạ mạ đạ gầm nhẹ một tiếng ở ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mì công kích sắp đến thời khắc sử dụng da nhân thuật ý độ dùng cường hãn sức đẩy đẩy đem ủ rủ nhưng ra người dự liệu sự tính phát sinh u dù mạ kỳ kỳ u mì trong tay ở mẹ nổ hạ bạ kỳ gì rõ ràng bị u dù mạ kỳ kỳ u mì n ắ m ở trong tay nhưng lúc này lại là chịu đến sức đẩy ảnh hưởng thế mà xuyên qua u dù mạ kỳ kỳ u mì bàn tay hướng lấy bầu trời bay ra ngoài nhưng u dù mạ kỳ kỳ u mì bản thể lại căn bản không có thu đến bất kỳ ảnh hưởng gì mặc cho liền đứng tại nguyên chỗ dùng t r ư ờ n g làm kiếm hướng lấy u c h ì hạ mã đạ dạ lồng ngực đâm tới u c h ì hạ mạ đạ dạ mặc dù nghị không thông u dù mạ kỳ kỳ u mì đến cùng vì cái gì không có thu đến xìn dạ kẹn sợi ảnh hưởng nhưng phản ứng vẫn là tương đối nhanh Uzu -ki -ki u g u Makiki Umi t y phải t r ự ê n bản định m lợi dụng gùn bé tính chất bắn ngược gùn bé tính đầu chất bắn ngược gùn bé tính chất bắn ngược gùn bé u mỹ công kích rượu chí hạ m ạ đạ dạ đột nhiên bị chịu đến cái này khủng bố trọng kích xương ngực lập tức sụp đổ xuống một ngụm máu tơi trực tiếp từ trong miệng của hắn phun ra ngoài nôn ở ủ d u mã kỷ kỷ u mỹ trên mặt、vâng. Kỳ kỳ ưu trí kỳ kỳ hạ mạ đạ dạ đã không có nhiều ít sức lực đến ngăn cản n h m lấy gùm bay tay đều đã có chút bắt k h à n g chặt g ù n bay i một đội ưu trí hạ mạ đạ dạ nỗ lực nghĩ muốn k ế c tấn ngăn cản hai tay m t i vừa vặn cách lại ưu trí hạ mạ đạ dạ nỗ lực nghĩ muốn kết tấn ngăn cản hai tay mới vừa vặn cách lại ưu ba trí hạ mạ đạ dạ lồng ngực nệm ở ưu trí hạ mạ đạ dạ lồng ngực nơi ưu trí hạ mạ đạ dạ phun ra máu từ vừa mới bắt đầu đỏ thám bắt đầu trở nên có chút đen nội tạ mảnh vụn cũng theo lấy máu tươi cùng một chỗ phun ra chuẩn bị kết tấn hai tay cũng cuối cùng là vô lực rủ xuống nằm ở trên mặt đất không nhúc ních lồng ngực chập trùng cũng là cực kỳ bé nhỏ h í t vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu u dù mạ kỳ kỳ ù mị thấy u trí hạ mạ đã dạ lại không có lực phản kháng cuối cùng là phun ra một ngụm trọc khí thần sắc buông lỏng xuống ở hắn cả g ụ dạ tâm nhãn cảm chi xuống cái này trong rừng cây trừ bỏ trước mắt người này cái khác tất cả ảnh phân thân đều đã bị tiêu diệt mà trước mắt u chi hạ mạ đã dạ cũng đã sắp chết uy hiếp lớn nhất cuối cùng là trừ bỏ u chi hạ mạ đã dạ thắng lợi sau của người là ta máu tươi từ u dù mạ kỳ kỳ u mì trên mặt nhỏ giọt xuống tươi đẹp tóc đỏ đắp lên trên người trên mặt anh tuấn toắt ra dáng tươi cười u dù mạ kỳ kỳ u mì không có ở nói xong lời này sau đó không có ở nói nhảm một chân đá bay mạ đạ dạ gửi bài dùng t r ư ờ n g làm kiếm trực tiếp đâm vào hữu trì hạ mạ đạ dạ vào giờ khác này cuối cùng là không có khí tức cũng thẳng đến lúc này hữu dù mạ kỳ kỳ u mì mới chậm rãi mở ra hai mắt ở hữu trì hạ mạ đạ dạ bên cạnh thi thể ngồi sổng xuống, xuống nhiều năm như vậy cuối cùng là đem ngươi giết chết mạ đạ là ngươi cùng đệ nhất đại nhân cộng đồng thành lập cổ nố hạ nói đến ngươi vẫn là tiền bối của ta đâu người khác không biết trong lòng ngươi ý tưởng chân thật nhất nhưng ta biết truy cầu hòa bình vốn cũng không có sai sai là ngươi dự định mua ta còn có nạ rủ tổ mạng của bọn họ nguyệt chi nhãn kế hoạch trung b i n là bờ lách dẹt bệnh ra tới lời nói dối không có thực hiện giá trị nhẫn giới hòa bình liền do ta tới thay ngươi thu hồi ta u trí hạ mạ đạ dạ đã triệt để chết đi u rủ mạ kỳ kỳ ủ mỹ biết hắn nghe không được bản thân nói chuyện nhưng u rủ mạ kỳ kỳ ủ mỹ cũng vẫn là đối với u trí hạ mạ đạ thi thể đã nói như vậy một phen lời nói hắn cảm thấy cái thế giới này nếu quả thật có linh hồn tồn tại mà nói ủ trí h ạ mã đa dạ không chừng thật sự có thể nghe đến -ki -ki u dù m ạ k ỳ k ỳ ù mì không có ở ủ trí h ạ mã đa dạ thời khắc hấp hối nói những lời nhảm nhí này bởi vì hắn biết nhân vật phản diện chết vào lời nói nhiều cái này chân lý -ki -ki U sau đầu quyển xuất quyển sau dù mạ mì mù một mở một kỳ kỳ kết ủ của nói xong về sau bắt đầu kết ấn, theo lấy lúc thì trắng sương răng lên, hiện trong hắn, đó, cái cái theo về vật -ki -ki tay ra chứa bắt thì trục trục lấy chữ lúc ở sau đó để vào trong thùng đóng lên vật chứa cái nắp ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị đem ủ trí h à mạ đạ dạ thi thể phong ấn đến quyển trục bên trong d ư ơ n g d ậ m lửa lớn liên tục thiêu l ố t lấy mưa to cuối cùng là ngưng xuống bên trên bầu trời lôi vân bắt đầu chậm rãi phiêu tán ra tới điểm đ i ể m tinh quang vây quanh ánh trăng rơi xuống trên mặt đất trong rừng rậm đã không thấy ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị tung tích chín chương năm trăm mâu thuẫn sơ hiện dạ vọng chương năm trăm mâu thuẫn sơ hiện dạ vọng cổ nộ hạ sáu mươi lăm năm hai thì tin tức khiếp sợ toàn bộ nhân giới thứ nhất thì tin tức là cấp đoạn làng đá tứ vĩ cùng năm đôi hai con ví thú đánh giết làng đá thứ đệ tam s ụ chỉ cả hai ngày cân tri ẩu nổ kỳ hung thủ hữu chí hạ mã đã Dạ. ở tọ gì no cụ nhì cùng thổ quốc trên đường biên giới bị cỗ nổ hạ thứ đệ tứ h ổ cả u rù mà kỳ kỳ u m i đánh giết mà cái thứ hai tin tức nhân vật chính đồng dạng là làng lá thứ đệ tứ h ổ cả u rù mà kỳ kỳ Umi. u m Kỳ Kỳ Umi sẽ tại ngày một tháng một ở làng lá dẫn c ư ớ i nhị dạ làng sương mù thôn mỹ r ụ c tờ d ù mỹ mẹ ơi. cái này hai thì tin tức liên quan tới u chí hạ mã đã dạ cái kia một cái làn h ị dạ làng cắt cùng làng đá thả ra mà phía sau một cái kia thì là cỗ nổ hạ cùng nhị dạ làng sương n g thôn thả、ra. thời gian tháng chín nóng bức mùa hè đã tiến nhập đến hồi cuối nhiệt độ không khí giảm đến hai mươi độ t r á i phải người đi trên đường mặc dù vẫn là mặc lấy ngắn tay quần đùi đi ra ngoài nhưng gió mắt tuổi đã có thể cảm giác được từng tia ý lạnh làng lá cửa ngục bị giam hơn mười ngày ưu chỉ hạ xạ sủ kẹ cuối cùng là kết thúc tất cả thẩm vấn ở ưu chỉ hạ xạ sủ kẹ đứng ở ngục giam cửa hít một hơi thật sâu trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra mỉm cười thẳng nhiên một lần này lại lần nữa quay về đến cổ nỗ hạ tâm tình của hắn thả lòng chưa từng có xạ xù kẹ hoan n g h ê n ngươi về cổ n ổ hạ cửa ngục bên cạnh u dù mạ kỳ kỳ u mì cùng cả dìn hai người cũng sớm đã chờ đã lâu lúc này gặp u ủ chỉ hạ x ả s ủ kẻ đi ra n ạ d ụ tổ cười lấy tiến lên liên tiếp năm đó x ả s ủ kẻ vì truy cầu lực lượng rời khỏi thôn n ạ d ụ tổ còn ra ngoài tìm kiếm qua thời gian rất dài sau đó x ả s ủ kẻ ở vũ c h i quốc gặp đến u dù mạ kỳ kỳ u mì mới chính thức xác lập mục tiêu của bản thân mà x ả s ủ kẻ đi theo u ưu chí hạ mạ đạ bên cạnh thời gian dài như vậy không chỉ riêng thực lực có chỗ tăng cường càng mấu chốt chính là hắn nhìn đến ưu chí hạ mạ đạ thất、bại. cái này khiến xạ sủ kệ ý thức được bản thân những năm này một mực truy tìm đồ vật có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền là sai lầm lưu tại u trị hạ tộc địa bên trong một khối kia đời đời truyền lại bia đá cũng ở u dù mạ k ỳ k ỳ u mì trở về cổ n ổ hạ sau đó đem nó đánh nát nạ dù tổ đã lâu không gặp u trị hạ xạ sủ kệ nhìn lấy trước mắt nạ dù tổ cuối cùng là lộ ra thoải mái dáng tươi cười nạ dù tổ cảm nhận được xạ sủ kệ tâm tính biến hóa trong lòng mừng rỡ hướng lấy xạ xù kệ nâng lên nằm đấm xạ xù kệ không rõ ràng trỏi hoặc tâm ý tương thông bằng hữu ở đụng quyền thời điểm liền có thể lĩnh hội ý tứ của đối phương chúng ta là bằng hữu không phải sao À, xạ xù kẻ c ư ờ i một tiếng nâng lên nắm đấm cùng nạ rủ tổ nắm đấm đụng vào nhau ở hai người đụng quyền s á t na giữa hai người lại không có ngăn cách cùng u t r ỉ hạ mạ đạ giả cùng một chỗ ở nhận giới làm mưa làm gió cũng không vẹn vẹn chỉ có xạ xù kẻ một người hắn có u rủ mạ kỳ kỳ u m ỉ cùng u t r ỉ hạ phủ gạ củ những thứ này cổ nổ hạ cao tầng bối thự nhưng có mấy người coi như không có vận tốt như vậy mặt nạ nam cũng liền là năm đó u chỉ hạ trưởng lão d ò n dõi mãi đến ủ dù ma kỳ kỳ u mị đánh giết u c h í hạ mã đạ dạ sau đó cũng không thể đủ từ u dù ma kỳ kỳ u mị trong kết giới chạy ra dùng năng lực của hắn không có dịp cạn n h ị rụt bảo vệ ở u dù ma kỳ kỳ u mị trước mặt căn bản là không nổi lên được sóng gió u dù ma kỳ kỳ u mị đào đi đối phương hai mắt sau đó liền phong ấn mặt nạ nam trạ c Cơ dạ mang về cỗ nộ hạ nhốt vào mục giam đến n ỗ i xhizos căn bản không xứng bị cỗ nộ hạ thẩm phán trực tiếp liền bị u dù ma kỳ kỳ u mị tại chỗ giết chết về thôn sau đó u dù ma kỳ kỳ u mị khiến sú nạ xuất thủ vì ủ vì ủ vì lại lần nữa quay về đến nhị dạ danh sách bên trong c ô nộp hạ trong địa lao t u á m hoàn cảnh tầm nhìn cực thấp tại địa lao c h ỗ sâu liền là giam giữ mặt nạ nam địa phương mặt nạ nam thân thể bị phong ấn ở một tòa trong bệ đá chỉ lộ ra một cái đầu mắt của hắn vị trí che lấy thật dày băng gạ c sắc mặt trắng bệnh bờ m ô i khô nước một bộ h ư n h ư ợ c dáng dấp ở trước người hắn ý nổi chia dạ mạ nạ cả đang một tay hấn lấy mặt nạ nam đầu nhắm mắt lại tìm tòi lấy trong đầu của hắn ký ức ở người trung niên bên n g đứng lấy thẩm vấn bộ n à n người phụ trách mọi gì nổi ỷ bị kỳ ở sau lưng của hai người u rủ mạ kỳ kỳ h mị cùng u -hạ -gạ hai người ng Chờ trong phòng giam phi thường yên tĩnh tất cả mọi người đều không có nói chuyện lẳng lặng chờ đợi lấy ỷ nổi trị ra m ặ t nạ ca mở mắt ra tay chậm rãi từ mặt nạ nam trên đầu dịch chuyển khỏi quay đầu lại hướng lấy ủ dù mà kỷ kỷ ưu mỹ lắc đầu nói kỷ ưu mỹ đại nhân hôm nay cũng chỉ có thể trước đến cái này ở tiến hành xuống đại não của hắn sẽ có tổn thương đến trước mắt vị trí còn tạm thời không có nhận được một cái khắc gìn nghệ gắng rơi xuống bất quá hắn cùng ngụ chị hạ mạ đạ giả những năm này ẩn thân căn cứ bí mật ngược lại là c h a được có thể phái người đi tìm kiếm phá hủy Ý nổi t r i a giả mạ nạ cả trả lời khiến ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mị cùng ngụ chị hạ p h ủ gạ c ủ hai người đều có chút thất vọng ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mị sau khi nghe xong lặng lẽ gật đầu một cái đứng lên theo lấy hắn đứng dậy c h á n tóc cắt ngang c r ắ n tại khí lưu dưới tác dụng sơ sơ nghiêng nghiêng lộ ra tóc cắt ngang trắn phía dưới ẩn nút một con mắt kia chính là một con mắt hôm nay tình báo thu hoạch chế tạo thành q u y ề n chủ, giao cho mỹ n ạ t ô khiến hắn phái người đi dò xét những người này căn cứ Uzu -ki -ki u du mạ kỳ kỳ u mỹ nói xong cầm lên dựa vào ghế tựa bên cạnh trường đao xoay người rời khỏi n g ụ c giam Ý nổi trị giả m ạ nạ cả thấy Uzu -ki -ki u du mạ kỳ kỳ u mỹ thái độ có chút lãnh đ ạ m cảm thấy là bản thân dò xét bất lợi khiến Uzu -ki -ki u du mạ kỳ kỳ u mỹ thất vọng không khỏi toát ra h ổ thẹn thân sắc bên cạnh l c h r í hạ p h ủ gạ cụ nhận ra được h ợ i một cảm xúc ở -ki -ki u du mạ kỳ kỳ u mỹ rời đi về sau an ủi hỡi một đạo hỡi một không nên suy nghĩ nhiều nỗ lực dò xét liền tốt đã ch khi u mi hắn cũng không phải là nhằm vào ngươi hắn chỉ là không đợi phụ gạ cụ nói xong y nổi chia ra mã nạ cả thở dài ngắt lời nói phụ gạ cụ không cần nhiều lời cái gì ta có thể lý giải việc quan hệ gìn nghệ gẳng rơi xuống không phải là một cái chuyện nhỏ nếu không phải là chuyện này cơ mật ta hận không thể triệu tập trong tộc tất cả tinh anh để cho bọn họ một bên vững chắc đại nao của hắn một bên đọc lấy trí nhớ của hắn y nổi chia ra mã nạ cả đang lúc nói chuyện ánh mắt rơi vào mặt nạ nam tấm kia tái nhật mà trên gương mặt trẻ trung cảm khái nói còn trẻ như vậy liền cùng mã đạ dạ cùng một chỗ lật đổ làn đá ta nghe nói Nhi dạ làng đá xủ chỉ cả ổng n ổ kỳ chết sau cho tới bây giờ đều còn không có xác lập mới xủ chỉ cả thật không có cách nào tưởng tượng nếu là kỳ ủ m ì không thành công chặn giết ủ chỉ hạ mạ đã dạ những người này còn có thể làm ra chuyện gì phụ g ạ cũ nghe vậy nghĩ đến bản thân con trai nhỏ xạ s ú kẹ nói đến hôm nay con trai hẳn là đã phong t h í c h à, nghĩ đến cái này phụ g ạ cũ liền có chút lòng chỉ muốn về chúng ta cổ n ổ hạ cùng bọn họ Nhi dạ làng đá cũng không đồng d ạ n g ngươi không nên suy nghĩ nhiều ngươi vẫn là nhanh lên một chút dò xét ra dìn g h ệ gẳng rơi xu hà đây đối với chúng ta cổ nộ hạ đến nói rất trọng yếu u c h ị hạ phủ gạ cụ tựa hồ là biết chút ít cái gì lúc nói lời này ngự a khí có chút nặng nề g h có chút chờ mong ý nổi chia dạ mã nạ cả cùng mọi gì nộ ý bị k ỳ đều là tâm tư nhạy bén c h i nhân nghe đến phủ gạ cụ nói như vậy đều nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng phủ gạ cụ trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu đừng nhìn ta như vậy đến lúc đó các ngươi sẽ biết chỉ là đến lúc kia hy vọng các ngươi có quyết đoán chính xác u c h ị hạ phủ gạ cụ nói xong trực tiếp rời khỏi phòng giam lưu xuống ý bị kỷ cùng hợi một hai người hai mặt nhìn nhau mặc dù hai người bọn họ không biết u trị hạ phủ gạ cụ dự tính chỉ quyết đoán đến cùng là cái gì. nhưng hai người bọn họ ẩn ẩn có thể cảm giác được dụ dù mạ kỳ kỳ ủ m ỉ cùng phủ gạ cù đang mưu đồ lấy cái gì giác quan thứ sáu nói cho bọn họ hai người đây tuyệt đối là một kiện đủ để chấn động cổ nổ hạ đại sự người cảm thấy là cái gì hợi vừa nhìn lấy phủ gạ cù bóng lưng rời đi trầm giọng hỏi trong lòng có của hắn một ít bất an n g h ị muốn tìm kiếm một thoáng ỉ bị kỳ ý kiến không biết ta chỉ biết ta là cổ nổ hạ n ỉ dạ không hơn mọi gì n ổ i ỉ bị kỳ không trả lời thẳng hợi một vấn đề nói như vậy ý kiến của hắn kỳ thật cũng rất rõ ràng hắn chỉ là cổ nổ hạ ý dạ cũng không muốn tham dự tầm trên đấu tranh đương nhiên, có phải hay không là tầng trên đấu tranh kỳ thật cũng nói không chính xác bốn tu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ chạch viện phía sau núi trong phòng thí nghiệm bí mật tu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ đi tới cái này xa cách đã lâu phòng thí nghiệm tìm đến họ rồ xì mãs lúc này họ rồ xì mãs đang định ở trong phòng thí nghiệm ở trước người hắn trên bàn giải phẫu thì là h c h r hạ mạ đạ dạ thi thể tu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ không có đem h c h r hạ mạ đạ dạ thi thể giao cho trong thôn khám nghiệm tử thi ban mà là giao cho khoa học của nhân họ rồ xì mãs hắn tin tưởng họ rồ xì mãs mới có thể hảo hảo lợi dụng h c h r hạ mạ đạ dạ thi thể nghiên cứu ra một ít hắn cảm thấy hứng thú đồ vật ở u z u mạ kì kì u mi tiến vào phòng thí nghiệm thời điểm ợ rồ sĩ -si、mars -si、đang mạ đạ dạ trên người loay hoay lấy dụng cụ không để ý đến vào cửa u z u mạ kì kì u mi ợ rồ sĩ -si、mars -si、tự mình tự tiến hành nghiên cứu u z u mạ kì kì u mi cũng không cắt đứt ợ rồ sĩ -si、mars -si、gì tứ liền ở bên cạnh yên tĩnh nhìn lấy làm sao ngươi tới đâu g i a hỏa này trên người thú vị đồ vật là có không ít nhưng đối với ngươi nên nói đều không có tác dụng gì ợ rồ sĩ m a r thao tắc trong chốc lắc cùng một chỗ tựa hộ là được chông không mẩu lên hỏi cho tới hôm nay dìn nghệ g ẳ n g rơi xuống vẫn là không có tìm đến ta hoài nghi mặt nạ nam căn vốn cũng không biết dìn nghệ g ẳ n g rơi xuống cho nên ta liền tới tìm ngươi xem một chút có thể hay không đạt được một ít thứ hữu dụng u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ ánh mắt nhìn hướng trên bàn giải phẫu ưu trí hạ mạ đ ã dạ thi thể tiếp tục hỏi ngươi đang làm cái gì những dụng cụ này là làm gì họ rồ xị ma từ bên bàn giải phẫu rời khỏi cầm lấy một cây ống nghiệm đi tới u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ bên người trả lời kiểm tra đo lường chức năng thân thể phân tích số liệu rút ra tế bào kiểm nghiệm hoạt tính tế bào trừ này ra còn có cái khác không ít tác dụng trong thời gian ngắn cùng ngươi nói không rõ ràng ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao mọi người đồng dạng đều là nhân loại vì cái gì ưu trí hạ mã đa dạ thực lực có thể mạnh như vậy vì cái gì hết lần này tới lần khác chỉ có hắn t ổ cụ chỉ hạ có thể mở ra xạ gì g ằ n g loại người này cùng người bản chất nhất khác biệt liền là ta chân chính nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu đồ vật nếu như có một ngày ta thật sự có thể nghiên cứu triệt đề đến lúc kia người người đều có thể trở thành ưu trí hạ mã đa dạng d kia thế giới không phải là rất có ý tứ sao nói lên những câu chuyện này thời điểm họ rỗ xì m ạ cảm xúc rõ ràng kích động g ọ n nói kêu bên trong h ư n g phấn căn bản không hề che giấu sư minh ngươi suy nghĩ nhiều cá thể khác biệt làm sao có thể bù đắp cho dù là cơ lộn sáng tạo ra từng cái cũng sẽ không đồng d ạ n g làm sao có thể người người đều trở thành đủ trí hạ mạ đã ra đâu ta tới là nghĩ làm phiền ngươi giúp ta bảo tồn tốt đủ trí hạ mạ đã ra đại não lúc cần thiết ta cần dạ mã nạ cả nhất tộc tới rút ra trí nhớ của hắn Uzu -ki -ki u dù mạ k k ưu mỹ thấy họ rổ si m a một bộ cùng nhiệt dán g dấp lắc đầu nói mà họ rổ si m a lại là căn bản liền không có để ý Uzu -ki -ki u dù mạ k k ưu mỹ nói phía sau mấy câu nói sự chú ý của hắn đã bị cơ lộn ba chữ này mắt hấp dẫn cơ lộn đó là vật gì họ rổ xị mạt nghi ngờ hỏi đối với cờ lồn khái niệm cũng không hiểu rõ một cái suy đoán mà thôi người đều là do phôi thai tế bào trưởng thành mà đến vậy có hay không khả năng dùng cùng một loại di truyền vật chất bồi dưỡng nhiều cái cá thể cứ như vậy có phải hay không là có nghĩa là những thứ này tất cả bồi dưỡng cá thể đều là giống nhau loại thí nghiệm này kỳ thật ngươi sớm mấy năm đã có chỗ đọc lướt qua chỉ bất quá lúc đó ngươi là đem đệ nhất hồ cả tế bào hoặc là nói là di truyền vật chất rót vào trẻ sơ sinh trong cơ thể có khả năng hay không trực tiếp bồi dưỡng đệ nhất hồ cả tế bào đem tế bào bản thân bồi dưỡng thành người đâu u dù mạ kỷ kỷ ưu mỹ mà nói phảng phất là cho họ rỗ xì mạt mở ra một phiến mới cửa chính vô số mới linh cảm tràn vào đến họ rỗ xì mạt trong đầu hắn sững sờ đứng tại nguyên chỗ cầm lên trong tay cái kia một cây ống nghiệm biểu tình một chốc kinh hỉ một chốc thất lạc biến hóa xôn xao a、ah, a、ah, a、ah, a、ah, ha ha、ah, ah. ha ha có ý tứ thật rất có ý tứ kỷ ưu mỹ ngươi lời nói này nhưng là dẫn dắt ta ta đang không có tiếp xuống phương hướng nghiên cứu đâu lời này của ngươi nhưng là cho ta cung cấp một cái mới mạch suy nghĩ a ngươi yên tâm đại não của hắn ta sẽ hảo hảo bảo tồn tương lai không chừng thật đúng là chỗ hữuộng Cơ lồn đi. ôi ôi ôi ôi họ r ồ x ì m à cười lấy phất phất tay bắt đầu đổi u người u du mạ kì kì ư mì cũng không thèm để ý họ r ồ x ì m à t h á i độ nhìn lướt qua ưu trí h ạ m ạ đạ dạ thi thể rời khỏi phòng thí nghiệm một vòng sau để đó không dùng ở trong nhà ưu du mạ kì kì ư mì thu đến phủ gạ cụ chuyển tới tin tức nạ mì c ả giờ mì nạ tổ phái đi ưu trí h ạ m ạ đạ dạ căn cứ bí mật các lý dạ quay về đến trong thôn đồng thời ở nơi đó tìm đến vô số đang sinh trưởng bên trong xi dạ hiện tại cỗ nộ hạ đang điều phối nhân thủ tiến về nơi đó phá hủ xi xi dọ xảy xảy x huyện cùng lúc đó y nổi trị ra m ạ nạ cả nơi đó cũng cuối cùng là có manh mối một cái khắc dìn nghệ gàng vị trí cũng khóa chặt đêm đó U dù m ạ kỷ kỷ u mì liền rời đi cỗ nổ hạ khi một vòng sau U dù m ạ kỷ kỷ u mì lại một lần nữa về thôn thời điểm hai mắt của hắn đều đã biến thành dìn nghệ gàng U trị hạ mạ đạ ra một đôi cái mắt cuối cùng vẫn là rơi và o U dù m ạ kỷ kỷ u mì trong tay mà thành công tấy ghép U chỉ hạ mạ đạ dạ dìn nghệ gàng U dù m ạ kỷ kỷ u mì quay về đến thôn sau đó chuyện thứ nhất liền là dùng thứ đệ tứ hồ cả danh nghĩa triệu tập t ấ t cả làng lá cao tầng không đơn thuần là cỗ nổ hạ cao tầ cũng đạt được đạt một a k k kệ khách kỳ i i Umi triệu、hán. Mặc tạm làm mấy m tổ, thời hán. hạ hoặc hạ nổ din, vẫn nạ nổ nở người. cổ là là là dạ bê trận sắp càn quét toàn bộ nhẫn giới phong bạo đang làng lá bên trong ấp v ù mười chương năm trăm linh một tìm kiếm bộ đội chương năm trăm linh một tìm kiếm bộ đội Ki Ki liền ở mười mấy phút trước đó hắn dùng ngài đệ tứ hồ cạ danh nghĩa triệu tập làng là tất cả trùng cao tầng mà cái hội nghị này phòng chính là tập hợp địa điểm phòng họp trên tường treo lấy lịch đại hổ cả chân dung xếp tại phía trước nhất liền là làng lá người sáng l ậ p đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ ra mạ u dù mạ kỳ kỳ ủ mị đi vào trong phòng họp một đôi d ì nghệ n gẳng yên tĩnh nhìn chăm chú lấy sẻn dù hạt hỉ ra mạ chân dung thật lâu không nói u c h ị hạ mạ đ ã ra một hệ địch nhân đã toàn bộ bị loại bỏ sau đó uy hiếp chỉ có đến từ thiên ngoại địch nhân ở nguy cơ đến trước đó tập hợp toàn bộ nhận giới lực lượng là tất yếu vì cái này đánh đổi một số thứ cũng ở đây khó tránh khỏi ngươi duy trì nhận giới phương t ứ c hòa bình là sai ta sẽ vốn nắn sai lầm của ngươi u du mạ kỳ kỳ u mi nhìn lấy sẻn dù hạt h ì ra m à chân dung trong lòng l âm thầm nghĩ tới kỳ u mi vì cái gì đột nhiên triệu tập trong thôn c ố t cán đến cùng phát sinh cái gì cũng liền vào lúc này cửa phòng hội nghị bị người mở ra một cái hơi có vẻ còn xuống thân ả n h đi vào phòng họp nhìn đứng ở lịch đại hồ cả chân dung trước ngũ du mạ kỳ kỳ u mi lên tiếng hỏi sa d ù tổ bị giáo viên rất lâu không thấy ngài lao rất nhiều a u du mạ kỳ kỳ u mi quay đầu lại nhìn hướng cửa màu đỏ tóc cắt ngang chán che kín u du mạ kỳ kỳ u mi chán khiến người thấy không rõ mặt của hắn lúc này đi vào trong phòng họp chính là về hưu rất nhiều năm đệ tam hồ cả xạ dù tổ b ì hỉ d ụ d è n xạ dù tổ b ì hỉ d ụ d è n năm nay đã bảy mươi bốn tuổi bởi vì những năm gần đây sống an nhàn sung sướng quan hệ xạ dù tổ b ì hỉ d ụ d è n k h í sắc kỳ thật tương đương không tệ chứ hoa kia trắng dâu còn có tái n h ự t tóc chỉ từ mặt hướng kỳ thật nhìn không ra hắn là một cái hơn bảy mươi tuổi lão đầu nhi nhưng lời này từ h u dù mạ kỳ kỳ u mì -mi trong miệng nói ra lại không có cho xạ dù tổ b ì hỉ d ụ d è n cái gì mạo phạm cảm giác bởi vì năm nay đã hơn ba mươi tuổi u dù mạ kỳ kỳ u mì nhìn lên liền cùng chứng hai mươi tiểu thanh niên không có gì khác biệt năm tháng Ở hủ rủ r mạ mì kỳ kỳ t ê người mặt căn bản liền n k h ô có l u xuống bất kỳ dấu u lớn gì. bất vết t kỳ Haha, thân thể đang ư nhiên lúc xạ rủ tô bị hỷ dù rèn dự định tiếp tục hỏi thăm thời điểm trước mắt hữu dù mạ kỳ kỳ ưu mì một tay vớt mở trán tóc cắt ngang trán lộ ra dấu ở dưới tóc một đôi kia dìn nghệ gắng đột nhiên nhìn thấy dìn n ệ gẳng xạ dù tô bị hì dù rèn trực tiếp liền tắc khắc một câu nói chặn ở trong cổ họng cũng không nói ra miệng qua hồi lâu xạ dù tô bị hì dù rèn mới thuận qua khí thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên tới người thấy ghép dìn n ệ gẳng cái này đến cùng U dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị nhìn lấy thần sắc nghiêm túc xạ dù tô bị hì dù rèn k h o á t tay háo ngắt lời nói ủ chị hạ mạ đã ra mắt ta giết hắn sau đó liền tấy ghép qua tới suất thân tổ cụ dù mạ kỷ ta có thể vận dưỡng dìn n ệ gẳng một đôi mắt này có thể mang đến cho ta tăng lên rất nhiều ta cần một đôi mắt này s a dù tổ bị hì dù rèn nghe đến hữu dù mạ kỷ kỷ u m i lời nói này trong lòng không khỏi cách một thoáng chìm đến thấp nhất ở hữu dù mạ kỷ kỷ u m i cấy ghép gìn nghệ gàng trước đó hắn liền có thể nói là toàn bộ nhận giới người mạnh nhất nhưng dù cho hữu dù mạ kỷ kỷ u m i thực lực đã cường đại như vậy vẫn là thăm dò gìn nghệ gàng lực lượng s a dù tổ bị hì dù rèn có thể tưởng tượng bây giờ hữu dù mạ kỷ kỷ u m i cũng đã từng hắn nhất định đã không đồng dạng nỗ lực truy cầu lực lượng người thường thường có lây phi thường khủng bố gia tâm mà thân là một thượng vị giả gia tâm càng lớn thường thường sẽ cho nhân dân tầng dưới chót mang đến t h i h o ạ kết hợp hiện tại u d u ma kỳ kỳ u mỹ đột nhiên trước kia thay hổ cả thân phận triệu tập cổ nộ hạ tinh anh hành động này tới xem u d u ma kỳ kỳ u mỹ chỉ sợ là chuẩn bị có cái gì đại động tác người muốn làm gì s a dù tô bị hì dù rèn nghĩ thông suốt cửa hải này tiết chấm giọng hỏi n g a khí của hắn tương đương nặng nề dùng s a dù tô bị hì dù rèn kiến thức hắn biết u d u ma kỳ kỳ u mỹ cái này đột nhiên cử động tuyệt đối sẽ cho cổ nộ hạ tạo thành ảnh hưởng rất lớn mở ra lần thứ tư nhẫn giới đại chiến phá hủy tất cả nhất thôn do chúng ta cổ nộ hạ thống linh toàn bộ nhân giới trực tiếp khiến xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn xương sở ngay tại chỗ từ xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn có ký ức lên bọn họ làng lá xây thôn ban đầu liền không có chủ động phát động qua bất kỳ chiến tranh nào lịch đại hổ c ả đều là vì duy trì nhận giới hòa bình tính dân cuộc đời của bản thân nhưng hiện nay hắn tên đệ tử này thứ đệ tứ hổ c ả thế mà ý đồ chủ động phát động chiến tranh n h ư toan lật đổ toàn bộ nhận giới gãi là xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn rời khỏi cổ nộ hạ quyền lợi hạch tâm nhiều năm cũng không khỏi vì u dù mà kỷ kỷ u mị dã tâm mà cảm thấy khủng bố hắn chết đi bạn cũ lâu năm xỉ mù i ạ đẳng、dị. một mực đến nay mục tiêu cũng chỉ là trở thành hồ ca mà thôi nhưng chính là như vậy một cái mục tiêu nhỏ cũng đã ở nhận giới nhấc lên gió tanh m ư a máu Uzu -ma -ki -ki u d u m a kỷ kỷ u m i muốn đ ạ t thành mục đích của hắn chỉ sợ lại có rất nhiều cổ n ổ hạ nghỉ ra bị đưa lên chiến trường loại kia bảy tám tuổi trẻ con lao tới chiến trường c h ẳ n g cảnh rất có khả năng sẽ ở cổ n ổ hạ lại lần nữa trình diễn đây là xạ dù tổ bị hỉ dù r ẹ n không cho phép phát sinh người biết người đang nói cái gì sao xạ Sa dù tổ bị hỉ dù rèn mắt gắt gao nhìn chằm chằm u dù mạ kỷ u mì giọng nói chuyện đã có chút trở nên nghiêm khắc ta đương n h i n biết Urumakiki Umi gật đầu một gật trả tổ cái, lời. Sa dù dù bì hì người n h chặn không e đến đ ngăn Urumakiki Umi cuộc trả rốt lời, ợ c tức chật có mục đích của trong quát biết, biết trong thôn rất giận lòng, ngươi ngươi không ngươi g khiến nhiều lên, nếu n hay ư vậy sẽ cũng h Phát động chiến tranh, sẽ có bao nhiêu gia đình phá thành mà nhỏ? định như ế nếu biết, t cái động Ngươi còn muốn dự định làm như vậy? Ngươi gia gì có c bao sẽ vì mà làm vậy? dự là thời kỳ chiến tranh qua tới người n g ư ơ i rõ ràng đếm đến qua chiến tranh cho người mang đến cực khổ như vậy hiện tại vì cái gì còn muốn cho tuổi trẻ bọn nhỏ lại gặp chịu như vậy c ự khổ x à dù tổ bị hì dù rèn một phát bắt được ụ dù mạ kỷ kỷ u mi cổ áo tức giận chất vấn hai mắt của hắn sắp toát ra h ỏ a tới x à dù tổ bị hì dù rèn không dám tưởng tượng phát động chiến tranh loại chuyện này thế mà từ ụ dù mạ kỷ kỷ u mi trong miệng như vậy nhẹ nhàng bâng cơ nói ra là bởi vì thực lực bành trướng khiến ngươi sinh ra nguyên bản không nên có dã tâm sao nếu như ngươi cảm thấy dựa vào lực lượng ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm dù cho ngươi thân là đệ tử của ta ta cũng tuyệt đối sẽ không thờ xa dù tổ bị hì dù rèn trứng mắt mà nhìn nhìn lấy ụ dù mạ kỷ kỷ u mi một chương bình tĩnh mặt trong lòng hắn tức giận liền càng thêm thị、vượng. hơn nữa còn có nồng đậm bi a i ở đáy lòng của hắn sinh ra ta chỉ là làm chuyện chính xác cũng là vì để cho sau đó đứa trẻ khỏi bị chiến tranh khổ não u dù mạ kỳ kỳ ưu m ì nhẹ nhàng ấn tại xạ dù tổ bi h ì dù rèn bàn tay tránh thoát chấm dãi nói xạ dù tổ bi h ì dù rèn thấy u dù mạ kỳ kỳ ưu m ì thái độ như vậy liền biết chỉ dựa vào khuyên đã là khuyên không được chỉ có thể thở dài một hơi nói ý nghĩ của ngươi dù nhìn hội nghị là không qua lọt dù cho dù nhìn hội nghị thông qua hỏa quốc đại danh cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý không có đại danh vật tư tri viện ý nghị của ngươi bất quá là không chung lâu các dựa vào một mình ngươi lực lượng cái nào thiên ngươi phá hủy nhị dạ l à g đá nhị dạ l à ngây m ngày thứ hai liền sẽ lại có mới nhận thôn thành lập kỳ u mi từ bỏ ngươi cái kia không thực tế ý nghĩa nếu như ngươi không cam tâm còn trẻ như vậy liền trải qua n h ả m chán về hưu sinh hoạt ta sẽ cho mỹ nạ tổ nói khiến hắn an bài cho ngươi cước vị sẽ không khiến ngươi n h ả m chán u d u mạ kỳ kỳ u mi lắc đầu đi tới bàn hội nghị bên cạnh trực tiếp ở chủ vị mặt ngồi xuống hai tay ôm ở ngực nói ta hôm nay triệu tập q ố c cán không phải là muốn bọn họ tìm tới phiếu biểu quyết chỉ là tới tuyên bố quyết định của ta đến nỗi hỏa quốc đại danh ta làm cái gì c người cần hắn ậ t đ ầ trong h n lúc nhất thời xạ dù tô bị hì dù rèn chỉ lấy ưu dù mà kì kì u mi lại không biết nói cái gì cho phải bờ môi run rẩy lấy nửa ngày không nói ra một câu n g à i trước ngồi a xạ dù tô bị giáo viên dung chuyển b ấ theo quá là n ấ lấy t thời. Ở dung chuyển sau đó, chính là triệt tay mặt trong tĩnh. t chuyển chính hòa bình. nhẹ giọng nói, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn, trong phòng họp, lần nữa khôi phủ h Umi giọng nói, kiến Ở dung sau Uzu ngón bàn, lần nữa gõ để ma đó, là kỳ kỳ lấy thời gian trôi qua đạt được hội nghị t h ô n g chi làng l á n nghỉ dạ lục tục nao ngoe đi tới phòng họp mọi người nhìn thấy trên chủ tọa mặt ngồi lấy u du m a kỷ kỷ u mi cũng chỉ là hơi s ứ n g sở sau đó liền ở trong phòng họp tìm kiếm vị trí của bản thân hoặc ngồi hoặc đứng đợi đến người đến đủ hơn nữa nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ cùng nạ dạ xị cạ cú hai người mới k h a n thai tới t r ư ờ mà ở sau lưng của hai người còn đi theo u du mạ kỷ cỡ i n nạ Giê-giê-già c ù n g s u n Na-a-kỳ người, mà ở bọn n a mấy mà là ở họ thì sau đó, t ỷ cả n sẻn g dù c giờ mỹ nạ tổ đi vào trong phòng họp mắt liền nhìn đến ngồi ở chủ vị mặt hữu dù mà kỳ kỳ u mi cũng không nói thêm gì liền ở đệ tam hồ cả bên cạnh trên vị trí ngồi xuống mà nạ dạ xỉ cả cụ nhìn thấy một màn này lại là lông mày nhũ chặt trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được hữu dù mà kỳ kỳ u mi muốn làm gì nạ q u cả giờ mỹ nạ tổ đã chấp chính cổ nổ hạ nhiều năm ở cổ nổ hạ bên trong có lấy rất sâu hy vọng cho dù là u dù mà kỳ kỳ u mi dự định lại lần nữa khi hộ cả ý đồ độc quyền hắn nạ dạ s ỉ cả c ủ cũng là sẽ kiên định đứng ở m i nạ tổ bên người u dù m ạ k ỳ k ỳ u mi dù sao cũng là trước đây h ồ ca u dù m ạ k ỳ k ỳ u mi các ngươi làng lá họp vì cái gì muốn kêu lên chúng ta nghĩ dạ làng mây cùng m i nạ tổ bọn họ hầu như cùng một thời gian tiến vào phòng họp không chỉ riêng chỉ có nạ dù tô bọn họ liền ngay cả nghĩ dạ làng mây k ỳ nb ở còn có hai vị do một nhân cũng là cùng bọn họ cùng một chỗ tiến vào phòng họ p k ỳ nb ở đối mặt u dù m ạ k ỳ k ỳ u mi cũng không có cái gì khắc khí cũng không để ý trong phòng họp hơi có vẻ ngưng trọng bầu không khí trực tiếp hỏi chờ một chút ngươi liền biết U、dù mạ kỳ kỳ ủ mị hướng l ấ y kỳ nb cười một tiếng không nói thêm gì chỉ bất quá hắn cái kia một đôi dịn nghệ g ẳ n g rơi trên người ký nb thời điểm ký nb có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ hàn ý bao phủ ở trên người giác quan thứ sáu nhạy bén kỳ nb n h ư mày tính đen xuống một đôi mắt bắt đầu quan sát lên phòng họp tình huống hơi có gì bất bình thường liền dự định trực tiếp thoát đi người đến không sai b i ệ t lắm vậy thì bắt đầu a các vị đang ngồi đều là cỗ nổ hạ t í n h anh ta một lần này tìm các ngươi tới là có chuyện tuyên bố ta dự định、U、dù mạ kỳ kỳ ủ mị đang nói chuyện thời khắc liền có một người thanh niên n ỉ ra trực tiếp từ trên bàn đứng người lên một tay đập vào bàn trên thanh trượt mặt phát ra động tĩnh c ổ n g lồ đánh gây ụ dù mạ kỳ kỳ u mi trong lúc nhất thời trong phòng họp ánh mắt của mọi người đều hướng lấy thanh niên nhìn lại lớn tuổi một ít các nghị dạ cũng cau mày lên bất mãn nhìn hướng cái này đột nhiên đứng người lên thanh niên kỳ u mi đại nhân ngài đã về hưu hiện tại ngài chỉ là một cái phổ thông cổ nộ hạ du nhìn m à t h ô i ngài là dùng một cái thân phận gì ngồi ở chủ vị mặt mỹ nạ tô đại nhân đều còn không nói gì đâu ngài làm sao có thể bao biện làm thay người thanh niên này lúc nói chuyện cảm xúc kích động tựa hồ đối với ủ dù mạ kì kì ù mì ôm lấy cực đại cảm xúc phẫn nộ nói chuyện cũng trực tiếp chỉ ra ủ dù mạ kì kì ù mì càng trong lúc nhất thời trong phòng họp tất cả mọi người nhị dạ đều đem ánh mắt đặt ở trên người hắn một ít lớn tuổi nhị dạ nét mặt đầy kinh ngạc một mặt khiếp sợ nhìn lấy cái này đứng dậy nói chuyện thanh niên tất cả mọi người ở đây đều nhận ra được chỗ ngồi biến hóa nguyên bản chủ vị ngồi đều là nạ mì cạ dơ mì nạ tổ hôm nay đổi thành nhiều năm không tham chính ủ dù mạ kì kì ù mì hầu như tất cả mọi người đều biết hôm nay sẽ không tầm thường nhưng tất cả m liền ngay cả mỹ nạ tổ đều ngầm thừa nhận chỉ có người thanh niên này đầu sắt n ả y ra ngoài âm thầm chỉ trích rũ r u mạ kỳ kỳ u mị vượt quyền mọi người không khỏi hoài nghi cái này thanh niên sẽ không là đầu góc tú đ ầ u a thanh niên đột nhiên đứng dậy chỉ trích rũ r u mạ kỳ kỳ u mị hành vi liền ngay cả ưu r u mạ kỳ chính kỳ u mị cũng không nghĩ tới ngắn ngủi kinh ngạc sau đó ưu r u mạ kỳ kỳ u mị xoa xoa h u y ệ t thái dương hướng lấy thanh niên áp áp tay ra hiệu đối phương ngồi xuống ta triệu tập các ngươi tới cũng chỉ là tuyên bố một việc mà thôi các ngươi có ý kiến gì đợi đến sau đó lại nói u dù mạ kỳ kỳ u mị không có để ý người thanh niên này nói lời nói. Tiếp tục nói. Thanh niên thấy cũng là xem tiểu tử ngươi tuổi trẻ lão tử mới để được ngươi ngươi xem một chút có tư cách lên bản cái kia trước hơi lớn tuổi một ít nghĩ dạ ngươi xem có người nói nhầm sao ngoan ngoan n g h e lấy đừng có cái khác tâm tư l i ê n ở trung niên nhị dạ lời nói rơi xuống dù dù mạ kỵ kỵ ủ mỹ âm thanh liền chuyển vào đến tất cả mọi người trong lỗ thai chúng ta cổ nỗ hạ có hai đội nhị dạ phân biệt ở vũ tri quốc cùng canh tri quốc mất tích ta dự định điều động hai tri bộ đội phân biệt tiến vào vũ tri quốc cùng canh tri quốc tìm kiếm đồng bạn rơi xuống bởi vì tìm kiếm phạm vi khá lớn một lần này điều động nhân số cũng sẽ nhiều một ít vì vậy ta tổ chức một lần này hội nghị hiện tại ta tuyên bố do u tri hạ phủ gạ cụ đảm nhiệm tìm kiếm bộ đội đội một bộ đội trưởng u tri hạ ô bítô u tri hạ ít triện nhâm đội phó xuất lĩnh đội một tiến vào vũ c h i quốc tìm kiếm nhân viên mất tích do hì gạ hì ạ xỉ đảm nhiệm đội hai bộ đội trưởng hì hù gạ hì dạ xỉ cùng hạ t ạ c cả c ả xỉ nhâm đội phó xuất lĩnh đội hai tiến vào hà quốc tìm kiếm nhân viên mất tích cụ thể đội viên danh sách hai người các ngươi nhìn một chút trừ cái đó ra những người còn lại sự t ì n h bổ nhiệm do hai vị bộ đội trưởng tự mình bổ nhiệm nhiệm vụ này vụ vì làng lá là cao nhất nhiệm vụ tất cả mọi người vô điều kiện phối hợp hai vị đội trưởng bốn vị phó đội trưởng chi âm mộ công việc nếu như có người chống lại mệnh lệnh dựa theo phản thôn xử trí ưu dù họa kỳ ủ mị đang lúc nói chuyện từ trong ngực lấy ra hai chia đã sớm quy hoạch xong danh sách phân biệt cho h u c h í hạ phủ gạ cũ cùng hì gạ hì ạ xì、sì, hai người trong danh sách cơ bản đều là năm đó h u du mạ kỳ kỳ u m i ở lần thứ ba nhận giới đại chiến thời kỳ bộ hạ cũ nhân số cũng không ít hai cái danh sách cộng lại tổng cộng có vàng tám trăm người h u c h í hạ phủ gạ cũ chỉ là đơn giản xem lướt qua một thoáng danh sách liền lập tức khép lại để vào trong ngực ánh mắt thâm thúy nhìn lấy h u du mạ kỳ kỳ u mì ưng t i ế n g là hì dạ xì、sì、ở nhìn xong danh sách sau đó cũng co đồng lạng quan là lại, lẽ tử sát hơi mỹ ộ t t h o nạ g Mi n tổ cúi đầu cau mày nhìn chăm chú lấy hữu du mạ kỷ kỷ u mì một đôi mắt kia một hồi lâu mới nhẹ nhàng thở dài một hơi nói kỷ u mỹ tứ liền là thôn ý chí đạt được bổ nhiệm người thi hành mệnh lệnh m t r ư ơ n g năm trăm linh hai nhằm vào n h ậ n r ơ i quý tộc thanh tẩy t r ư ơ n g năm trăm linh hai nhằm vào n h ậ n r ơ i quý tộc thanh tẩy kỳ u m i y tứ liền là thôn ý chí đ ạ t được bổ nhiệm người thi hành mệnh lệnh khi nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ nói ra một câu nói này thời điểm đến trong phòng họp các nghị i ả sắc mặt đều là cùng nhau biến đổi có thể tiến vào cái hội nghị này phòng người không có một người là kẻ ngu tất cả mọi người đều biết m ỉ nạ tổ lời này đại biểu y tứ hơi có chút chính trị trực giác người đều biết từ hôm nay trở đi làng lá liền là chính thức chợ trời yên lặng nhiều năm vũ dụ mạ kỳ kỳ u mỹ chính thức đi ra phía sau màn lần nữa đi tới trước đài một ít người khi nghe đến mỹ nạ tổ lời này thời điểm lập tức liền nghĩ đến vừa mới Uzu -ki -ki u dụ mạ kỷ kỷ u mỹ điều động bộ đội tiến vào vũ c h i quốc cùng canh c h i quốc cử động hiện tại kết hợp Uzu -ki -ki u ũ dụ mạ kỷ kỷ u mỹ cử động tới xem cái này một cái mệnh lệnh tự hồ từ vừa mới bắt đầu thời điểm liền cũng không đơn giản chẳng qua là nhịn giả mất tích mà thôi cần điều động bộ đội động can qua lớn như vậy hơn nữa xuất lĩnh hai tri bộ đội người cũng không phải là cái gì a m i u a cậu hai cái bộ đội bộ đội trưởng theo thứ tự là t ổ cụ trí hạ t ổ n trưởng còn có hỷ ủ gà chủ gia t ộ c trưởng chỉ nhìn dẫn đầu lý ra cũng biết cái này hai chi tìm kiếm bộ đội từ vừa mới bắt đầu liền không đơn giản đứng sau lưng ngụ chí hạ phủ gạ cụ hụ chí hạ x ỉ x ỉ cùng ngụ chí hạ ít t r ĩ a hai người lúc này thần sắc đều có chút sầu lo hai người lẫn nhau liếc nhau một cái liền nhìn hướng ngụ du mạ kỳ kỳ u mi trong ánh mắt nghi hoặc căn bản không thêm ẩn nút mà làng mây hai vị do m ộ t nhân cuối cùng là không thể khống chế tốt cảm xúc của bản thân chặt vỗ bàn một cái liền xoay người rời khỏi phòng họ p ngược lại là kỳ nb t r ầ mặc m như trước lấy ngồi ở trên chỗ ngồi không nói một lời kỳ nb không phải là ngu xuẩn hắn nhận ra được u dù mạ kỷ kỷ u mỹ điều động bộ đội tiến vào canh c h i quốc cái này một thao tác dụng tâm lưu tại trong phòng học ý đồ đạt được càng nhiều tin tức bất quá kỳ nb cũng biết u dù mạ kỷ kỷ u mỹ nếu đã biết khiến hắn tới tham gia cái này sẽ cũng có nghĩa là u dù mạ kỷ kỷ u mỹ căn bản không sợ hắn tiết lộ tình báo đương nhiên khả năng càng lớn là u dù mạ kỷ kỷ u mỹ từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua muốn đem bọn họ nghĩ dạ làng mây hai cá nhân trụ lực thả về làng mây bắt đầu từ hôm nay làng lá tiến nhập đến cấp hai trạng thái chuẩn bị chiến đấu tất cả ngoại phái n h ĩ dạ toàn bộ triều hồi tùy thời đợi đến mệnh lệnh mới u d u ma kiki u mi nói xong đứng lên trực tiếp rời khỏi phòng họp u chị hạ xì xì cùng u chị hạ ít chia hai người nhìn nhau một cái lập tức đuổi kịp u ũ dù ma kiki u mi bước chân rời khỏi phòng họp ở u d u ma kiki u mi rời đi về sau nguyên bản an tính phòng họp trong nháy mắt biến đến ầm ĩ lên tới các nghị g a nghị l u ậ n ầm ĩ phân tích chuyện đã xảy ra hôm nay nạ mì c ả giờ mi nạ tổ cũng không có ở trong phòng họp lưu thêm ở u d u ma kiki u mi rời đi về sau cùng nạ dạ xì c ả cụ cùng một chỗ rời đi dì dạ lính lấy xu nạ nạ dù tổ mấy người đi tới xạ dù tô bị hỉ dù rèn bên người tìm hiểu nói xạ dù tô bị giáo viên kỳ ưu mì cái này là có ý gì chỉ là đoạt quyền m à thôi sao vẫn là nói dĩ dè dạ từ ưu dù mã kỳ kỳ ưu mì mấy đạo trong mệnh lệnh đoán được cái gì bất quá nghĩ đến ưu dù mã kỳ kỳ ưu mì nhiều năm như vậy biểu hiện ra đến loại kia không màng danh lợi tính tình không dám xác định không nhìn ra được sao muốn chiến tranh a xạ dù tô bị hỉ dù rèn hút một hơi thuốc lá sợi trầm giọng nói một ít nhĩ tiêm n h giả nghe đến xạ dù tô bị hỉ dù rèn nói như vậy nhao nhao tụ tập ở xạ dù tô bị hỉ dù rèn bên n g muốn nghe một chút xạ dù tô bị hỉ dù rèn ý kiến đ s a dù tổ b ì hi rụ rèn ở nói xong một câu nói này sau đó liền đứng dậy rời đi phòng họp không để ý đến mọi người chiến tranh thế mà phát triển đến một bước này kỳ u mi tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì d ì dạy dạ tóc mày trong lòng âm thầm nghĩ tới mà hậu thân ảnh lõe lên rời khỏi phòng họp bốn rời khỏi phòng họp u dù mạ kỳ kỳ u mi không có hướng tới thường dạng kia quay về đến nơi ở của bản thân tại đi ra phòng họp sau đó u dù mạ kỳ kỳ u mi trực tiếp hướng đi hổ cả phòng làm việc hộ vệ hồ cả phòng làm việc nghĩ ra nhìn thấy là v dù mạ kỳ kỳ u mi cũng không dám ngăn cản trực tiếp thả v dù mạ kỳ kỳ u mi vào khi u d u m a k i k i u mi đi vào phòng họp thời điểm phát hiện trong phòng họp thế mà đã đứng đầy người nạ mỹ ca dơ mi nato nạ dạ xỉ ca cụ dì diễn a hạ tặc cả cạ xỉ thậm chí còn có u c h í hạ ít triệu cùng u c h í hạ s ỉ xỉ hai người những người này thế mà so u d u m a k i k i u mi nhanh một bước trước tới hồ cả phòng làm việc gấp như vậy liền tới có cái gì muốn hỏi hỏi đi u d u m a k i k i u mi nhìn đến trong văn phòng mọi người vừa cười vừa nói tựa hồ đối với cử động của những người này sớm có dự liệu sư phụ từ vừa mới bắt đầu liền không có cổ n ổ hạ đội ngũ mất tích phải không điều động bộ đội tiến vào vũ tri quốc còn có canh tri quốc căn bản cũng không phải là vì tìm kiếm cổ nộ hạ nghị dạ ưu trị hạ ít trịa thần sắc có chút đau thương trầm giọng hỏi tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở u dù mạ kì kì u mì trên người chờ đợi lấy u dù mạ kì kì u mì đáp án không sai cổ nộ hạ nghị dạ mất tích đâu cần điều động bộ đội tìm kiếm ta là nghĩ muốn chiếm chức vũ tri quốc cùng canh tri quốc sau đó dùng hai cái này nước nhỏ làm vắn nhảy xâm lấn thổ quốc cùng l ô i quốc đối mặt những người này u dù mạ kì kì u mỹ căn bản cũng không ẩ n nút mục đích của bản thân gọn gàng dứt khoát nói ra. sẽ dẫn phát lần thứ tư nhận giới đại chiến đến lúc đó cộ nộ hạ đem sẽ thu đến nị dạ làng đá cùng nị dạ làng mây điên c ù n g phản công chúng ta cộ nộ hạ chủ động phát động chiến tranh trừ sẽ khiến càng nhiều người mất mạng gặp nạn còn có thể có cái gì lợi tức sao vì cái gì vì cái gì muốn làm như vậy như vậy hòa bình nhận giới chẳng lẽ không tốt sao ưu trị hạ ít triệt tựa hồ là không tin tưởng như vậy mà nói sẽ từ ưu d ù m à kỳ kỳ ưu mì trong miệng nói ra một mặt không thể tin liền vội vàng hỏi mỹ nạ tổ cùng xì cả cụ hai người nghe được lời này cũng không có toát ra ngoài ý muốn gì thân sắc hai người đều là người thông minh Từ trong biết một ít. Bất biết đột nhiên sẽ làm ra quyết vừa ủ ủ ủ ủ ủ ủ rù rù rù ra mạ mì mới mệnh mấy mạ mì, mạ mì làm kỳ kỳ kỳ kỳ không kỳ kỳ nhìn vẫn vì vậy. liền người nghi cái nhiên hoặc lệnh định như gì là quá sẽ ý chịa ngươi quá ngây thơ đại tranh chi thế các quốc gia công phạt chưa bao giờ có dừng lại qua mạnh thì mạnh yếu thì vong trong miệng ngươi cái gọi là hòa bình cũng chỉ là nhất thời mà thôi chính là bởi vì hiện tại chúng ta cộ nổ hạ đầy đủ mạnh cho nên mới sẽ có hiện tại hòa bình chỉ có thống nhất nhân giới mới có khả năng nên đón chân chính hòa bình mà hiện tại liền là cơ hội tốt nhất giấu ở nhẫn giới hai họa ngầm đã bị t a nhổ đi làng đá xủ chỉ cả tử trận hai con vi thú cũng bị ta bắt được bộ đội tinh nhuệ tổn thất nặng nề bọn họ không phải là chúng ta cổ n ổ hạ một hiệp chi địch làng n â y d ỉ n c ờ dị kỳ ở bên trong làng của chúng ta nhàn nhạt dựa vào đệ tứ giải ca cũng n g ăn không được chúng ta cổ n ổ hạ đến nỗi nhị dạ làng sương ngủ cùng nhị dạ làng cát nếu như bọn họ hiểu chuyện liền sẽ phối hợp hành động của chúng ta phát động lần thứ tư n h ậ n giới đại chiến mục đích không phải vì đem còn lại nhận giới tất cả quốc gia diệt vong mà là xây dựng lên một cái thống ngự toàn bộ nhân giới tổ chức chính lệnh hợp nhất chỉ có như vậy mới có khả năng thu hoạch chân chính hòa bình Năm nhất đó để h dĩ dưới giả trí hạ mạ đạ g nghe ư n xong ngụ rủ mạ kỷ kỷ ra, đích, u mỹ mấy câu nói như vậy vì u dù mà kỷ kỷ ủ rủ mạ k ỳ k ỳ u mỹ giã tâm cảm thấy kinh ngạc hắn có lòng muốn muốn phản bác nhưng trong lúc nhất thời lại là không có tìm đến lý do hợp lý sư phụ nhận giới hòa bình dựa vào trinh chiến liền có thể thực hiện sao mặc dù ta không biết thông hướng hòa bình con đường đến cùng làm ộ t đầu nào nhưng ta biết sư phụ ngài con đường nhất định là sai lầm lần thứ tư nhận giới đại chiến sẽ có bao nhiêu người chết ở cuộc chiến tranh này bên trong a trả giá lớn như vậy một cái giá lớn vạn nhất không chiếm được hòa bình sẽ làm thế nào chết đi sinh mệnh là không có biện pháp phục sinh vì ngài gia tâm liền muốn hy sinh những cái kia sinh mệnh vô tội sao u chị hạ ít triệt nói tiếp há từ nhỏ liền ở tìm tòi nghiên cứu ý nghĩa của cuộc sống tìm tòi nghiên cứu loại bỏ nhân loại tranh đấu phương thức ưu dù mạ k ỳ k ỳ ủ m ì những lời này cùng nhận chi của hắn căn bản bất đ ộ n g hắn cũng không tán thành ưu dù mạ k ỳ k ỳ ủ m ì cách làm d ạ tâm các ngươi đều cho là ta là bởi vì d ạ tâm mới sẽ xuống quyết định như vậy sao quyền lợi lực lượng ta đều đạt đến qua đ ỉ n h phòng nói d ạ tâm các ngươi cũng quá coi thường ta ta nói liền là thông hướng hòa bình con đường chỉ bất quá con đường này ở cái thế giới này không có người đi qua mà thôi rồi chúng ta cộ nộ hạ chính là muốn đi con đường này người u dù mạ kỵ kỵ ủ mị hơi hơi rang hai cánh tay trong mắt vẻ hưng phấn căn bản là ức chế không nổi lúc này u d u mạ k ỳ k ỳ u mỹ phảng phất như là một cái cuồng nhiệt tín đồ đối với tín ngưỡng của hắn kiên định không thay đổi nhiều năm như vậy mỹ nạ tổ cùng dì dì dạ, dạ hai người còn chưa bao giờ có nhìn thấy qua u d u mạ k ỳ k ỳ u mỹ bây giờ g á n g dấp ở trước kia u d -ki -ki u mạ k ỳ k ỳ u mỹ luôn là một bộ không thèm để ý bất cứ chuyện gì g á n g dấp chỗ ở trong nhà mặc kệ trong thôn bất cứ chuyện gì cứ bản thân thoải mái nhưng hiện nay u d u mạ k ỳ k ỳ u mỹ hiển nhiên là đã có rất rõ ràng mục tiêu n g ư ơ i đã đi qua nhập ma kì u mỹ lực lượng khiến ngươi mất phương hướng hai mắt mặc dù ta rất không nguyện ý thừa nhận nhưng kì u mỹ đã đi lên đủ trì hạ m à đ ã dạ đường xưa rồi bây giờ quay đầu vẫn còn kịp dì dè dạ nghe lấy ưu dù mạ k i k i u m i mà nói lắc đầu trầm thống nói ra các ngươi đã không cảm thấy đây là một đầu con đường chính xác vậy cũng không có quan hệ thi hành mệnh lệnh liền tốt ta sẽ khiến các ngươi nhìn đến đại đồng thế giới cảnh tượng đến nỗi quay đầu ha ha làm sao có thể ưu dù mạ k i k i u m i đang lúc nói chuyện ánh mắt thâm thúy nhìn hướng ngoài cửa sổ trong văn phòng mọi người tự hồ là nhận ra được cái gì thân sắc cùng nhau biến đổi cũng liền vào lúc này phòng làm việc cửa chính bị người mở ra hồ sĩ g ạ kì kì s á m đeo đại đao x à m ẹ hà đạ trong tay nâng lấy một cái hộp gỗ đi vào trong văn phòng m ù i máu t a n h t ờ i ở kì s á m đi vào phòng làm việc sau đó liền bốn phía ra tới tất cả mọi người đều ánh mắt ngưng lại nhìn hướng kì s á m trong tay hộp gỗ kì u mi đại nhân ngài bàn giao sự tình đã làm tốt đây chính là đồ vật mà ngài m u ố n hồ sĩ g ạ kì kì s á m đi tới u rù mạ kì kì u mi bên người đem hộp gỗ giao đến u rù mạ kì kì u mi trong tay u rù mạ kì kì u mi mở ra nắp hộp nhìn thoáng qua hộp gỗ gật đầu một cái sau đó tiện tay ném đi đem hộp gỗ ném ở trên đất h ộ p gỗ rơi xuống đất đồng thời một cái đầu lâu từ trong h ộ p gỗ n g ủ cụ cút ra tới lan xuống đến mỹ nạ tổ đám người trước mặt trong văn phòng mùi máu tươi càng l à n đồng mấy phần cái này đây là dì dẹ ra nhìn lấy trên mặt đất một viên này đầu đồng tử trận co kinh hô một tiếng một tay chỉ lấy ủ dù mạ kỷ kỷ u mì vợ môi khe run nửa ngày không nói ra một câu mà mỹ nạ tổ đám người ở nhìn đến đầu khuôn mặt sau đó cùng nhau giật mình nhìn hướng ủ dù mạ kỷ kỷ u mì trong ánh mắt tràn đầy không thể tin người giết họa quốc đại danh nạ mỹ cạ dợ mỹ nạ tổ cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa hoàng sợ nói nhìn hướng kỵ s ả m trong ánh mắt tràn ngập sắc ý hiện tại nhẫn giới có quá nhiều đại não có quá nhiều quyết sách khi những thứ này lập trường bất đồng đại nào phát huy tác dụng thời điểm mâu thuẫn cũng liền xuất hiện ta việc cần phải làm liền là đem những thứ này lung ta lung tung vô dụng đại nào chém trừ chỉ lưu lại một k h o a như vậy nhẫn giới liền sẽ không có mâu thuẫn rồi -ki -ki u dù mạ kỵ kỵ ủ mị hai tay ôm ở trước ngực nói -ki -ki u dù mạ kỵ kỵ ủ mị mà nói mới vừa vặn rơi xuống dị dè dạ liền rốt cuộc kìm nén không được phẫn nộ trong lòng -ki -ki u dù mạ kỵ kị ủ m cử động như vậy đã triệt để qua tuyến Vô l u ậ n c n Hạ thế lại n à o c ưu ờ n thịnh, g đ ề không nghĩ chết hỏa giết có quốc qua đại dù a n Nói đến h c n Nô g Cô chỉ Hạ là mà ộ t cái cơ cấu, chúng còn phải nì dân quản dạ dựa lý v o đại danh. này Lúc Uzu Mạ kỳ kỳ u mỹ giết đại danh đã triệt để đem cổ nộ hạ đặt ở nhận giới mặt đối lập nghĩ đến cái này dì dẻ dạ trong cơn giận dữ hướng thẳng đến ưu dù mà kỳ kỳ u mỹ xuống tới một quyền đánh p h í a u ưu dù mà kỳ kỳ u mỹ mặt ba ưu dù mà kỳ kỳ u mỹ đối mặt dì dẻ dạ công kích dì dẻ dạ tự h ồ là sớm có dự liệu cũng không thấy hắn kết tấn mái đầu bạc trắng đột nhiên dối dài hướng thẳng đến ụ dù mà kỳ kỳ ù mì vào tới một mực đem ụ dù mà kỳ kỳ ù mì trói lại kỳ ù mì người đã đi lên lối rẽ không nên lại tùy ý ra lệnh cỗ nộ hạ sẽ bị người phá hủy dì dì dạ đau lòng hô nói trói buộc ụ dù mà kỳ kỳ ù mì tóc trắng cấp tốc buộc chặt tựa hồ sợ ụ dù mà kỳ kỳ ù mì chạy trốn rõ ràng trói buộc lực lượng phi thường khủng bố ụ dù mà kỳ kỳ ù mì lại là một mặt bình tĩnh phản phất là không có chịu đến công kích nhìn hướng dị dì dì dạ trong ánh mắt có chút bi l i ê n ở u du mà kỳ kỳ u mi chuẩn bị xuất thủ phá giải dì d ì i dạ loạn sư t ử phát chi thuật thời điểm một đạo hàn quang đột nhiên từ u du mà kỳ kỳ u mi trước mắt loé qua một vệ kim quang ở u du mà kỳ kỳ u mi trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất mà dì d ì i dạ trói buộc u du mà kỳ kỳ u mi tóc trắng cũng bị cái kia một đạo hàn quang đều chém đứt chẳng biết lúc nào nạ mì cạ dơ mi nạ tổ đã đứng ở u du mà kỳ kỳ u mi trước người mặt hướng dì dìa dạ một mặt tay n ấ y dì dịa dạ giáo viên ta một lần này lựa chọn tin tưởng kỳ u mi cho nên ta cũng m ờ i ngày có thể tin tưởng kỳ u mi phán đo nạ mỹ c Giờ mỹ nạ tổ quay đầu nhìn thoáng qua ưu dù mạ k ỳ k ỳ u m ì sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác đối với dì dẻ dạ nói mỹ nạ tổ thái độ ra ngoài ưu dù mạ k ỳ k ỳ u m ì dự liệu hắn vốn cho rằng ôn hòa mỹ nạ tổ có lẽ sẽ là hắn người phản đối lớn nhất cái kia nghĩ đến nạ mỹ c Giờ mỹ nạ tổ tựa hồ là tiếp thu kế hoạch của hắn ngươi ngươi nói cái gì ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì dì dẻ dạ kinh ngạc nhìn lấy mỹ nạ tổ liền hỏi hai lần ha ha ha ha nghĩ không ra trước hết nhất tỏ thái độ duy trì ta thế mà là mỹ nạ tổ ngươi ánh mắt rất lâu dài chương năm trăm linh ba n hôn Khi lễ tiến n c hành h thì chương của năm trăm t linh thể sâu mọt. ba m hôn lễ tiến hành thì ở một ngày kia cổ nộ hạ tầng trên hội nghị kết thúc về sau cổ nộ hạ liền trở trời không đơn thuần là làng lá liền ngay cả toàn bộ hạ quốc đều xa vào đến ngắn ngủi dung chuyển bên trong ngắn ngủi thời gian một tuần hỏa quốc cảnh nội liền xuất hiện lượng lớn ám sát sự kiện người bị giết còn đều là hỏa quốc tồn tại đã lâu quý tộc thậm chí liền hỏa quốc đại danh cũng lọt vào không biết tên nị ra ám sát chết ở bản thân dinh tự bên trong đối mặt cái này từng cọc từng cọc nhằm vào hỏa quốc người thượng tần g vật ám sát sự kiện một ít may mắn còn sống sót hỏa quốc các quý tộc liên hợp lại chẳng những tổ chức lên lực lượng điều tra ám sát sự kiện đồng thời điều động sứ giả tiến về cô nỗ hạ để c ầ u đạt được nị ra cô nỗ hạ trợ giút bất quá bọn họ căn bản là không thể nào biết những thứ này ám sát hoạt động từ vừa mới bắt đầu liền là ủ mạ kỷ u mỹ chủ tính mà chấp hành những thứ này ám sát mệnh lệnh người cũng căn bản không tính là làng lá ni dạ mà là ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ tư nhân hộ vệ từ ni dạ làng sương mù thôn phản bội chạy trốn hồ xì gạ k ỳ k ỳ sàm cùng m ò mổ xì dạ bù dạ cùng đợi u ố n công người cho dù là ở làng lá bên trong biết chân tướng sự tình người cũng chỉ có lúc đó ở hồ cạ trong văn phòng những người kia mà thôi những người này đều là cỗ nộ hạ cao tầng cho dù là biết chân tướng sự tình cho dù là phản đối ủ dù mạ kỷ u mỹ quyết định cũng sẽ không đi tên l i ư ơ n g đem cỗ nộ hạ đặt ở hòa quốc các quý tộc mặt đối lập giai đoạn hiện tại đến nói ủ dù mạ kỷ kỷ u mỹ thống nhất nhận giới kế hoạch vừa mới bắt đầu. vì vậy hỏa quốc phái tới cổ n ổ hạ đám sứ giả đạt được trả lời cũng ít nhiều có chút qua loa cổ n ổ hạ một bên chẳng qua là nói đã điều động nỉ ra đi điều tra chuyện này nhưng các quý tộc căn bản liền không có nhìn thấy bất luận cái gì hiệu quả ám sát hoạt động căn bản liền không có dừng lại cùng lúc đó trải qua thời gian một tuần lên men những thứ này phát sinh ở hỏa quốc ám sát hoạt động tình báo tương quan cũng đặt ở cái khác bốn nước lớn đại danh bản phía trên đối với cái này những thứ này nhận giới những người lãnh đạo nhau nhau tăng cường hộ vệ của mình lực lượng trong lúc nhất thời nỉ ra làng đá nỉ ra làng mây nỉ ra làng sương mù n g dạ làng cắt các loại nhẫn thôn đều rút đi một bộ phận lực lượng tiến về từng người quốc gia đại danh phủ hộ vệ đại danh an toàn cũng liền ở tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở một c h à n g kia c h à n g khủng bố ám sát trong hoạt động thời điểm ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ phái ký ra tới hai tri bộ đội cũng thuận lợi tiến nhập đến canh tri quốc cùng vũ tri quốc hồ c ả trong văn phòng không sự tình chính vụ nhiều năm ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ lại lần nữa nhập chủ hóa quốc phòng làm việc nạ mỹ c ả dở mỹ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cạ cụ hai người khi biết u dù mạ kỳ kỳ u mỹ toàn bộ kế hoạch sau đó cũng lên xe từ u dù mạ kỳ kỳ toàn bộ cổ nộ hạ cũng đã bị Uzu -ki -ki u dù mạ kỷ kỷ u mỹ cột lên trên xa dù cho hiện tại làng lá cao tầng đạt thành thống nhất nhất trí phản đối Uzu -ki -ki u dù mạ kỷ kỷ u mỹ kế hoạch đồng thời đem Uzu -ki -ki u dù mạ kỷ kỷ u mỹ bắt giữ cho hỏa quốc quốc dân nhóm một câu trả lời làng lá cũng không có khả năng khi đạt được đại danh phương diện thế lực tín nhiệm một khi bộc lộ là Uzu -ki -ki u dù mạ kỷ kỷ u mỹ p h ả i người giết chết hỏa quốc đại danh cổ nộ hạ trong nháy mắt liền sẽ biến thành toàn bộ nhận giới công địch cái khác tất cả quốc gia đại danh đều sẽ đối với làng lá sinh ra lòng kiến kỵ tất nhiên sẽ khiến thuộc hạ nhận thôn đối với ủ dù mạ kỷ kỷ u mỹ phát động công kích đến lúc kia, bất quá hiện tại tình huống còn ở k h ô n g chế phạm vi bên trong h ỏ a quốc quý tộc thế lực cũng không biết cái k i a m ộ t trang trang ám sát hành động chủ sử sau màn là ai cỗ n ổ hạ cùng quý tộc thế lực tầm đó còn duy trì lấy quan hệ tốt đẹp hơn nữa cỗ n ổ hạ đối ngoại hoạt động cũng tiến hành tương đối bí ẩn ở t h ủ dù mạ kỷ kỷ u mỹ ý đồ chân chính bại lộ trước đó làng lá còn có rất lớn thao tác không gian đợi đến nhận giới chân chính ý thức được không đúng thời điểm t h ủ dù mạ kỷ kỷ u mỹ khả năng cũng đã hoàn thành kế hoạch đối với cỗ nộ hạ đến nói thú mạ kỷ kỷ u mỹ kế hoạch tức là phóng hiểm cũng là trước nay chưa từng có kỳ ngộ chui đầu vào công văn phía trên u dù mạ kỷ kỷ u mì ngẩng đầu lên nhìn thấy một cái người mặc màu xanh lá áo dư hệ người đàn ông trung niên đi vào nhìn thấy người tới u dù mạ kỷ kỷ u mì trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn trước tiên chào hỏi xạ cụ mò tiền bối đã lâu không gặp c a lúc này đi vào hổ cạ phòng làm việc chính là c h ấ n thủ hỏa quốc biên cảnh nhiều năm hạ tạc xạ cụ mò ở u dù mạ kỷ kỷ u mì kế hoạch chậm rãi trải rộng ra sau đó hạ tạc xạ cụ mò cũng bị u dù mạ kỷ kỷ u mì điều về cỗ nổ hạ có cái khắc trọng yếu việc phải làm khiến xạ cụ mò đi làm đây chính là kinh lịch qua lần thứ ba nhận giới đại chiến lần thứ hai nhận giới đại chiến lao đối với chiến tranh tương đương quen thuộc là hiếm có lãnh đạo loại hình nhân tài hơn nữa thực lực cá nhân xuất chúng ở trong bộ đội cũng hy vọng đầy đủ ở bây giờ cỗ nổ hạ bên trong có như vậy lý lịch người nếu không phải là người chết nếu không phải là lao đầu nhi ba kỳ u mỹ đại nhân đem ta triệu hồi cỗ nổ hạ là có chuyện quan trọng gì sao hạ tạc xạ cũ mỏ cũng không biết ở làng lá bên trong phát sinh cái gì trước đó biết một ít tin tức cả cạ s ỉ cũng không có đem hắn biết sự tình nói cho bản thân cha lúc này hạ tạc xạ cũ mỏ tại đi đi vào phòng làm việc sau đó nhìn thấy ngồi ở phía sau bàn làm việc cụ dù mạ kỳ kỳ u mỹ tôi có chút ngạc nhiên bởi vì qua nhiều năm như vậy chấp chính người đều là nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ nhưng hôm nay ngôi ở chủ vị mặt người thế mà là hữu u m ạ kì kì u mì cái này ngài đệ tứ mà đệ ngũ nạ mì cả giờ mì nạ tổ thế mà trong tay nâng lấy tư liệu n g ồ i ở hữu u m ạ kì kì u mì bên người trên b à n một bên nhìn lấy hữu u m ạ kì kì u mì xử lý công văn một bên cho hữu u m ạ kì kì u mì đưa lấy văn kiện một bộ thư ký răng rớp bất quá hạ tạc xả cù mỏ cũng là chính trị khiêu rác linh ẫ n không có ở trên chuyện này mặt hỏi nhiều cái gì mà là trực tiếp tiến nhập đến chính đề tiền bối nói đại nhân cũng liền khắc ký một lần này tìm ngài thật sự chính là có chuyện ưu du mạ kì kì u mì cũng không có cùng xạ cù mò quá nhiều hàn huyên nói nhảm trực tiếp từ bên người một đống văn kiện bên trong cầm ra một phần văn kiện đưa cho bên cạnh mì nạ tổ mỹ nạ tổ thuần thục từ ưu du mạ kì kì u mì trong tay nhận lấy văn kiện đi tới hạ tạc xạ cù mò bên người đem văn kiện đưa cho hạ tạc xạ cù mò hạ tạc xạ cù mò ánh mắt mịt mờ nhìn lướt qua mị nạ tổ phát hiện bị ủy nhiệm làm loại này thư ký công việc mị nạ tổ chẳng những không có bất kỳ tức giận nào ngược lại trên mặt treo lấy một mặt tấm áp dáng tươi cười trong lòng âm thầ Mà Hạ Tạc ưu càng càng có có dù mạ kỳ kỵ ủ mị ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy mặt bản nhìn lấy hạ tạc xạ cù mò hỏi nhất trung vô hình cảm giác gáp bách từ ưu dù mạ kỵ kỵ ủ mị trên người tàn mắt ra khiến nguyên bản có chút xuất thần hạ tạc xạ cù mò nhanh chóng thu liễm tâm thần Kỳ -kiy U Mì Đại nhiệm â n bàn g a o n h i vụ lần này chủ yếu là khiến người dẫn đội đến nơi chấp hành nhiệm vụ tự nhiên là có cái khác giúp đỡ trước nhiệm vụ tương đối đến nói vẫn tính đơn giản sau đó nhiệm vụ ta lại phái bộ đội hiệp đồng ngươi tác chiến bộ hạ của ngươi ta cũng cho ngươi an bài tốt rồi ưu dù mạc kỳ ưu mỹ nói xong vỗ vô, vô tay nguyên bản chống trải trong văn phòng đột nhiên thêm ra mấy đạo nhân ảnh hạ tạc xạ cù mò nghiêng đầu nhìn lại phát hiện lúc này phía sau hắn đã đứng đầy mấy nhẫn giả hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm mọ mồ sĩ dạ bù dạ trắng quỷ vương a thơm c ả c cụ dạ kỳ mị mạ dỗ năm người này liền là bộ hạ của ngươi ám sát các quốc gia quý tộc nhiệm vụ liền giao cho x ạ cù mò tiền b ố i ngày rồi u dù mạ kỳ kỳ ủ mị chỉ lấy lúc này đứng sau lưng hạ tạc xạ cù mò năm người nói hắn giao cho hạ tạc xạ cù mò nhiệm vụ không phải là cái khác chính là ám sát còn lại quốc gia quý tộc hòa quốc cảnh nội dựa vào kỳ sảm đám người nhiệm vụ kinh nghiệm đầy đầ nhưng muốn đem bọn họ ngoại phái đi quốc gia khác ám sát nước khác quý tộc ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị vẫn là tìm đến hạ tạc xạ cù n g mò khiến hắn tới xuất lĩnh đội ngũ kỳ s à n cùng dạ bụ dạ hai người bình tĩnh ám sát năng lực xuất chúng nhưng hai người lời nói ít với tư cách đao đi giết người có thể với tư cách lãnh đạo xuất lĩnh bộ hạ không được chắn g mà nói tính cách mềm mại đồng dạng không thích hợp với tư cách người lãnh đạo đến nỗi quỷ vương a thơm còn có kỳ mị mà r ổ hai người này một mực đi theo họ rộ xì mà bên người thực lực cá nhân là phi thường mạnh nhưng ám sát mà nói vẫn là cần cùng người phối hợp mới có thể không lộ sơ s u ấ t đương nhiên xuất lĩnh những người này ám sát nhân tuyển tốt nhất đương nhiên là u d u mạ kỳ chính kỳ u mì nhưng u d u mạ kỳ kỳ u mì thoát thân không ra thả ảnh phân thân đi lại sợ xuất hiện chuyện ngoài ý mớn vì vậy hắn đặc biệt tìm đến lãnh đạo kinh nghiệm phong phú hạ tạ c xạ cù mò tới chỉ huy những người này ám sát bổn quốc quý tộc u d u mạ kỳ kỳ u mì có thể tự mình thông qua một ít thủ đoạn trực tiếp cho những người này hạ mệnh lệnh nhưng ra hòa quốc liền cần những người này có bản thân tính năng động chủ quan một cái người lãnh đạo ác không thể thiếu vâng hạ tạ cù mò không có bất kỳ cái gì nói nhảm hắn cũng không hỏi những thứ này l à mặt bộ hạ lai lịch là cái gì cũng không hỏi u d u mạ kỷ kỷ u mị truyền đạt cái nhiệm vụ này ý đồ là cái gì đồng d ạ n g cũng không quan tâm chấp hành những nhiệm vụ này sẽ cho cổ nộ hạ mang đến cái dạng gì ảnh hưởng hắn chỉ biết một sự kiện cổ nộ hạ ngài đệ tứ h ổ cả hiện tại cho hắn hạ mệnh lệnh với tư cách nị dạ đ ế nói n hắn chỉ cần hoàn thành những nhiệm vụ này lên tốt vậy l i ê n thoát khỏi ngài u d u mạ kỷ kỷ u mị gật đầu một cái sau đó hạ t ạ c xạ cụ mò lập tức liền mang lấy kỷ xạ mấy người rời khỏi cổ nộ hạ hòa quốc cảnh nội mặc dù có lượng lớn quý tộc bị ám sát nhưng toàn bộ hòa quốc chính trị kết cấu cũng không có phát sinh cái gì phi thường lớn dung chuyển cơ sở nhân viên quản lý cũng chưa từng xuất hiện lượng lớn quý vị vì vậy toàn bộ hòa quốc cục diện chính trị hoàn cảnh cũng tương đối ổn định Trừ một ít quý tộc lệ thuộc trực tiếp quyền sở hữu chị an điều kiện trở nên kém bên ngoài cái khác rất nhiều nơi kỳ thật căn bản liền không có thu đến ảnh hưởng gì nói đến cùng những thứ này cái gọi là quý tộc cũng bất quá là phụ thuộc trên người hòa quốc dòi bọ mà thôi bọn họ đã không xử lý sinh sản cũng không làm tài nguyên điều phối mà chị an trở nên kém cái kia một vài chỗ theo lấy cỗ nổ hạ điều động nị giả đến sau đó chị an điều kiện liền nhanh chóng khôi phục thậm chí so với trước đó quý tộc thống trị thời kỳ còn tốt hơn không ít theo lấy cỗ nộ hạ ở hoa quốc cảnh nội đủ loại hoạt động một ít người sáng xuất hiện nhiên là nhìn ra cái gì bộ phận thành c h â n c h ấ n trưởng thôn trưởng ở một ít sự vật quyết sách phía trên không lại tìm kiếm hoa quốc quý tộc thế lực ý kiến chuyện mà đem tương quan thư tín đưa đến làng lá hy vọng đạt được làng lá đề nghị mà những chuyện này ủ dụ mà kỳ kỳ u mị sớm có dự liệu am hiểu chính vụ nạ dạ xỉ cạ cụ liền chuyên môn xử lý một bộ phận này sự vật rất nhanh hoa quốc dung chuyển cục diện liền bị nhanh chóng ép xuống mà hoa quốc cảnh nội quý tộc thế lực cũng càng ngày c Quý t ộ cùng nói đến c c ũ năm g g chỉ là n ư ờ đầu tháng mười hai cô nô hạ triệt để hoàn thành hỏa quốc cảnh nội x a bài quý tộc thế lực còn xuất lại bị triệt để sinh trừ đồng thời cô nô hạ điều động tiến vào vũ tri quốc hai tri bộ đội cũng tiêu diệt hai nước cảnh nội lực lượng vũ trang âm thầm đem khống chế hai nước chính trị quân sự cùng lúc đó hạ tạc xạ c ủ mỏ xuất lĩnh ám sát tiểu đội cũng bí mật tiến vào canh tri quốc bắt đầu dọn dẹp trung thượng tầng quý tộc đến nội vũ tri quốc thật xin lỗi cái này nước nhỏ từ xã la mã n đờ hạn rộ thời kỳ lên liền là quân chính không phân biệt căn bản liền không có quý tộc loại vật này mấy cái thế lực cường đại lãnh đạo tổ chức sớm đã bị phủ gạ c ủ hủy diệt hiện tại vũ tri quốc thực tế quyền k h ô n g chế đã rơi vào cổ n ổ hạ trong tay làm đến tất cả những thứ này u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ tạm thời dừng lại chinh phạt bước chân bắt đầu coi trọng hơn dân sinh phát triển công việc cổ vũ quốc dân khai hoang làm ruộng phát triển công nghiệp đồng thời cổ n ổ hạ phương diện xây dựng lên cục thuế vụ nạ dạ xỉ cả cụ tự mình lãnh đạo tiến hành cải cách thuế mà nguyên bản nên giao nộp cho quý tộc thế lực nhóm thuế toàn bộ bị cổ n ổ hạ thu được đồng thời u du mạ kỳ kỳ u mì cũng phân chia hòa quốc vũ tri quốc canh tri quốc thổ địa đem ba nước bản đồ hợp thành một chỗ sau đó dùng tiết kiệm với tư cách đơn vị tiến hành phân chia làng lá cũng xây dựng rầm rộ đối với thôn tiến hành lại khuyết trương đồng thời phái ra lượng lớn công nhân ở hòa quốc cảnh nội khởi công xây dựng n h i dạ trường học khai quật có năng lực trở thành n h i dạ người bình thường có n h i dạ tư chất người sẽ tại địa phương tiến hành một đến hai năm n h i dạ giáo dục sau đó đưa đến cổ n ổ hạ tiến hành đào tạo sâu đương nhiên h ỏ a quốc lớn như thế không có khả năng tất cả địa phương đều sẽ dựa theo làng lá ý chí làm việc đối với loại chuyện này làng lá thủ đoạn xử lý cũng vô cùng đơn giản tất cả không phục thành chấn người quản lý đều sẽ ở một ngày nào đó hoàn toàn biến mất đợi đến dân chúng ngày thứ hai lên tới liền sẽ phát hiện thôn xóm bọn họ thị trấn ban lãnh đạo thay người rồi h ỏ a quốc cảnh nội cái này một loạt đại động tác làm sao lại không bị người phát rất đâu nhưng giai đoạn hiện tại làng đá vẫn còn đang vịt xủ trị cả vị trí nội chiến căn bản liền không có tinh lực quản nước khác sự tỉnh Mà làng mây làng tháng ì có tâm điều đ nỉ dạ mười ậ n hai cuối đồ đi hỏa q tháng m i u t u du mạ kỳ kỳ ưu mị ở làng lá bên ngoài cái tiên một chỗ trong trạch viện răng đèn kết hoa nối liền không dứt mọi người ở trong trạch viện xuyên qua trong sân bên cạnh thác nước trên đất trống có không ít người đang mắc sân khấu bố trí hoa màu h ở, ở, ở bên cửa sổ dựng thẳng một cái giá áo ở trên giá áo là một bộ thon giải âu phục màu đen ở chạch viện một chỗ khác trong phòng khách tờ dù mì mẹ ấy đang được sự giúp đỡ của cờ tì nà mặc thử áo cưới khi t ự dù mì mẹ ấy mặc lấy cái kia một tịch màu trắng áo cưới ngồi ở trước gương thời điểm một mực bình tĩnh tờ dù mì mẹ ấy đều bị trong gương bản thân đẹp đến thế nào còn vừa người sao ngày mai sẽ là ngươi cùng em trai ta hôn lễ ta chuẩn bị cho n g ư ơ i á o cưới n g ư ơ i h à i lòng không cợt tín ạ đứng sau l ư n g tờ dù mì mẹ ấy hai tay đắp lên tờ dù mì mẹ ấy bà vai nhìn lấy trong gương dai nhận vừa cười vừa nói cảm ơn cợt tín ạ chị gái tờ dù mì mẹ hơi hơi hạ thấp đầu nhẹ giọng nói cám ơn nói bên ngoài bố trí không phải là cho người khác chính là cho ủ dù mạ kỵ kỵ ưu mị cùng tờ dù mì mẹ hai người chuẩn bị chín chương năm trăm linh bốn vợ chồng đồng tâm chương năm trăm linh bốn vợ chồng đồng tâm ngày ba mươi mốt tháng mười hai muộn đại trăng lưỡi liềm cối thắng nhật cũng là nhận giới đem chủ tịch bố trí hôn lễ sân bãi mọi người đã t ừ u ữ u mạ kì kì u mì trong nhà lui đi trải qua một ngày diễn tập dàn v ậ t u ữ u mạ kì kì u mì cùng tờ dù mì m ẹ hai người cuối cùng là đưa đi tất cả k h á c h nhân rảnh rỗi trong phòng khách ngồi chơi tờ dù mì m ẹ ấy mặc lấy toàn thân rộng rãi màu xanh t h ẳ m váy dài ngồi trồn h ồ m ở u ữ u mạ kì kì u mì bên l g ờ i cười nhẹ nhàng cho u ữ u mạ kì kì u mì r ó t t r à nước một bộ h i ể n thê răng r ó t đột nhiên bên cạnh nhiều một cái giúp đỡ châm t r à người u ữ u mạ kì kì u mì trong thời gian ngắn thật đúng là có chút không quá thích ứng mang lấy ch bên ngoài phòng khách trong sân côn trùng kêu vang t ừ n g trận tú l à n h ánh trăng xuyên thấu qua cánh cửa chiếu đến trong phòng khách chiếu và hữu dù m ạ k ỳ k ỳ u mi cùng tờ dù mì mẹ trên người của hai người tờ dù mì mẹ ấy giúp đỡ hữu dù m ạ k ỳ k ỳ u mi rót x o n g trà nước sau cũng không nói chuyện tiên tính ngồi trồn hồm ở hữu dù m ạ k ỳ k ỳ u mi bên người ánh mắt đưa tình nhìn lấy hữu dù m ạ k ỳ k ỳ u mi gương mặt trên gương mặt xinh đẹp vận lên một vệt đỏ ừng tờ dù mì mẹ ấy tới ngồi bên này a ta có việc cùng ngươi nói u dù ma kiki -ki u mi có thể cảm nhận được tờ dù mì mẹ ấy ánh mắt như vậy một mình khiến hắn có chút xấu hổ. chớ nhìn hắn lúc đó đáp ứng tờ r ù mì m ẹ thành hôn đáp ứng nhanh như vậy đối mặt hôn nhân đối mặt bạn nữ ủ r ù mạ kỳ kỳ ủ mị kỳ thật cũng là một cái l i n h mới như vậy cùng nữ giới một mình qua nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nghĩ đến ngày mai liền muốn cùng tờ r ù mì m ẹ chính thức thành thần ủ r ù mạ kỳ kỳ ủ mị có mấy lời lại là không nhà ra không thoải mái thân ái người muốn nói gì ta ngồi ở chỗ này liền có thể như vậy có thể cách n g ư ờ i gần một điểm tờ r ù mị mẹ khỏe mắt mang cười ôn nu nói vừa mở miệng liền là thần mật buồn nôn xưng hô so với ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị thận trọng cùng không thể đứng nàng đã sớm điều chỉnh tốt tâm thái đã đem bản thân đặt ở ưu dù mạ kỳ kỳ u mị vợ trên vị trí này nghe đến cái này thân mật xưng hô ưu dù mạ kỳ kỳ u mị cũng không nhịn được lên người rõ ràng chỉ là một cái xưng hô mà thôi hắn khi nghe đến sau đó bình tĩnh tâm đấy lại là nhấc lên vợ sóng là hắn của hiện tại cùng trước kia hắn đã không đồng dạng trong lòng lo lắng lại nhiều một người ưu dù mạ kỳ kỳ u mị h í t một hơi thật sâu đứng người lên đi tới cửa nhìn lấy trời trong bầu trời đêm nói tờ dù mị mệ ấy mấy tháng này nhận giới không yên ổn người với tư cách mỹ g i ú hẳn là cũng có chỗ hiểu rõ a ngũ đ ạ i quốc bên trong lục tục ngao ngoe đều có quý tộc bị ám sát chuyện này đã ở nhận giới n h ấ t lên không nhỏ phong bạo tờ dù m ỉ mệ không nghĩ tới u dù m ạ k ỳ k ỳ u mỹ muốn cùng hắn nói thế mà là chuyện này trong lúc nhất thời không có nắm chặt u dù m ạ k ỳ k ỳ u mỹ muốn nói trọng điểm ánh mắt ngưng lại chăm chú nhìn u dù m ạ k ỳ k ỳ u mỹ bóng lưng ám sát nhận giới quý tộc chuyện này là ta chủ đạo u dù m ạ k ỳ k ỳ u mỹ quay đầu lại nên tiếp tờ dù m ỉ mệ ở ánh mắt nghiêm túc nói ra ngày mai chúng ta liền muốn thành thân có một số việc ta cũng không muốn giấu giếm ngươi bởi vì ngươi sắp trở thành vợ của ta ta không nghĩ rằng chúng ta sau đó hôn nhân bởi vì ta giấu diếm mà xuất hiện với nước thà sau khi kết hôn vợ chồng bất hòa không bằng trước khi kết hôn liền nói rõ ràng u dù mạ kỳ kỳ ưu mi nhìn lấy tờ dù mì m ẹ ấy đôi mắt đẹp nghiêm túc nói ra tờ dù mì m ẹ ấy miệng nhỏ k h ẽ n h ế t tựa hồ là ở vì tin tức này mà cảm thấy khiếp sợ hồi lâu sau tờ dù mì m ẹ ấy mới tỉnh táo lại khi thế trên người thay đổi không còn vừa mới hiển thê hình tượng ngược lại là tản mát ra một cổ thượng vị giả uy nghiêm lúc này ở u dù mạ kỳ kỳ u mi trước mặt là đệ ngũ mỹ g i ú tờ dù mì mệ ấy ám sát nhận rơi quý tộc là người chủ đạo ý là những chuyện kia là các n g ư ơ i cổ n ổ hạ làm n g ư ơ i muốn làm gì tờ dù mỹ mệ ẩy khe n h ư mày ấn lấy mặt bàn đứng người lên đi tới ủ r ù mạ k ỳ k ỳ u mì trước mặt hỏi ngựa khi đã không giống vừa mới như vậy mềm mại ta ở điều động nị dạ ám sát nhận giới mỗi cái quốc gia quý tộc đồng thời cũng phái ra hai c h i bộ đội nhập t r ú vũ tri quốc cùng canh tri quốc hai nước hiện nay hai quốc gia này đã bị chúng ta cổ n ổ hạ triệt để k h ô n g chế ta cũng không gạt lấy ngươi tiếp xuống chúng ta sẽ đối với nị dạ làng đá nị dạ làng mây phát động chiến tranh chiến tranh mục đích liền là phá hủy hai nước thực lực quân sự hợp nhất hai nước dân chúng đem thổ quốc lôi quốc chính thức đặt vào hỏa quốc bản đồ mục đích của ta là thống nhất nhận giới tất cả cùng ta mục đích nhất trí đồng thời nguyện ý gia nhập chúng ta ta đều nguyện ý xưng hắn một tiếng đồng chí tất cả phản đối chúng ta ta cũng sẽ để cho bọn họ từ cái này nhận giới biến mất ở n h ị dạ làng mây cùng n h ị dạ làng đá sau đó Uzu -ma -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ ưu mị ánh mắt sâu kín nhìn lấy tờ dù mị m ẹ ấy không có nói lời kế tiếp bất quá tờ dù mị m ẹ ấy biết Uzu -ma -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ u mị ý tứ đánh hạ thổ quốc cùng lôi quốc sau đó hẳn là liền đến phiên bọ mị dù no cù nỉ còn có cả giờ no cù nỉ a nói như vậy từ vừa mới bắt đầu n g ư ơ i đáp ứng cùng ta thành thân liền là nhìn chúng ta m ị r ụ c thân phận ngươi không phải là bởi vì thích ta cùng ta kết hôn ngươi chỉ là vì đạt thành mục đích của ngươi mới cùng ta kết hôn ngươi có phải hay không cảm thấy c ư ớ i ta cái này mỹ dục có thể có lợi ngươi khai triển kế hoạch của ngươi ngươi không thích ta t ờ dù m ị mệ hơi hơi hạ t h ấ p đầu nỗ lực kiềm nén lấy l ử a giận của bản thân khi nàng lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm nhìn hướng ủ dù mạ k k ưu m ị ánh mắt bên trong đã tràn đầy phất hận nàng không phải là bởi vì ủ dù mạ kỷ ưu mỹ có to lớn g i tâm mà phất hận t h dù mỹ mệ khi mỹ dục nhiều năm như vậy nhìn thấy người có g i tâm nhiều sẽ không bởi vì như vậy nguyên nhân liền đối với ưu dù mạ kỷ kỷ u mì t r ứ n g mắt mà nhìn nàng chỉ là p h ẫ n hận ưu dù mạ kỷ kỷ u mì lừa nàng ưu dù mạ kỷ kỷ u mì cũng không nghĩ tới tờ dù mì m ẹ ấy mạch não làm sao đột nhiên rẽ đến kết hôn phía trên hắn chỉ là đem hiện giai đoạn cổ nộ hạ một ít cử động nói cho tờ dù mì m ẹ ấy mà thôi mục đích thật ra là vì phòng ngừa tờ dù mì m ẹ ấy gả cho ưu dù mạ kỷ kỷ u mì đến lúc đó cổ nộ hạ tiến đánh mị dù no cu nhi cái này tiền nhiệm mị dục đối mặt chồng của bản thân công kích bản thân nhà mẹ đẻ chẳng phải lưỡng nan sao vợ chồng trước đó tất nhiên xuất hiện vết n ư ớ c thà sau đó bằng mặt không bằng lòng không bằng hiện tại liền nói rõ ràng nếu như tờ dù mì mẹ ấy phản cảm cái này kết hôn liền không kết nhưng hiện tại tờ dù mì mẹ ấy bắt trọng điểm tựa hồ là cảm thấy ủ dù mà kỳ kỳ ủ mị lừa gạt tình cảm của nàng nếu như tử vừa mới bắt đầu ta cũng là bởi vì thân phận của ngươi mà quyết định cưới lời nói của ngươi những chuyện này ta căn bản không cần hiện tại cùng ngươi nói đợi đến ta chân chính lợi dụng xong ngươi thành công đánh hạ xuống mị dù no c u n i lại cùng ngươi nói những thứ này không phải là càng tốt tờ dù mị mẹ ấy chính là bởi vì ta cũng thích ngươi muốn cùng ngươi có một cái hài hòa mỹ mãn hôn nhân quan hệ ta mới sẽ ở thời điểm này cùng ngươi nói thống nhất nhẫn giới sự t ì n h là ta tuyệt đối phải hoàn thành sự t ì n h mặc kệ là dạng gì l ự c cản ta đều sẽ khắc phục đương nhiên mục đích của ta cũng không phải là đổi tận giết tuyệt vong q u ố c diệt chủng ta chỉ là vì để cho toàn bộ nhẫn giới có thể chân chính đoàn kết cùng một chỗ trở thành một cái quốc gia ở trước mặt đối với chân chính thai ách thời điểm có thể thuận tiện thống nhất điều động nếu như n h dạ làng sương mù có thể cùng chúng ta đứng ở mặt trận thống nhất chẳng những sẽ không xuất hiện cái gì tổn thất lớn ngược lại ở tương lai sẽ có không đồng dạng phát triển m ặ dù no cụ ni là một cái đ ả o quốc khí hậu không thích hợp diện tích lớn trồng trọt vì vậy mỹ dù no cụ ni dân số ở đại quốc bên trong cũng là tương đối ít cũng liền so cả giờ no cụ ni người nhiều một ít mà thôi ở nhận r ơ i thống nhất sau đó mỹ dù no cụ ni bình dân có thể di chuyển đến hòa quốc hà quốc những địa phương này hiện tại hòa quốc cục diện là đất rộng người hiếm có lượng lớn không phát triển thổ địa dựa vào những thứ này thổ địa có thể dễ dàng cung cấp nuôi dưỡng dư thừa dân số mỹ dù no cụ ni dân chúng sẽ có cuộc sống tốt hơn ám sát các quốc gia quý tộc mục đích là vì thống nhất chính lệnh ra ngoài phụ thuộc ở dân chúng trên người sâu mọn ở tương lai có lượng lớn thiếu khuyết c ư vị phấn chiến một đời c ắ p n g dạ, đem không cần lại bị cuốn vào đến chiến tranh vòng xoáy bên trong không có đ ịch nhân đương nhiên không lại cần tranh đấu tờ dù mỹ mệ ấy tương lai nhận giới bọn nhỏ đem sẽ có càng nhiều lựa chọn không cần lại bởi vì chiến tranh quan hệ tiếp tục lao tới chiến trường bọn họ đem sẽ có cùng chúng ta một đời người này hoàn toàn không giống tương lai chúng ta cần trả giá liên lạc cái thời đại này đau từng cơn ở đau từng cơn qua sau hết thể đều sẽ không đồng d ạ n g ưu dù mạ kỷ ỳ kỳ ù mi đem trong lòng bản thân g ã vọng đối với tờ d mỹ mệ ấy nói thẳng ra hắn cùng tờ d mỹ mệ hai người đều là từ thời kỳ chiến tranh qua tới người ưu dù mạ kỵ kỵ ủ mị từ nhỏ liền kiến thức qua tàn khốc của chiến tranh ở sinh ra sau đó phần lớn thời gian đều là ở trên chiến trường v ư ợ t qua chiến tranh cho người mang đến t h a i ách hắn lại quá là rõ ràng sớm mấy năm bởi vì thời cơ không thành thục chỗ tối có ủ u trí hạ mã đạ dạ cùng bờ lách dẹt nhìn chằm chằm ưu dù mạ kỵ kỵ ủ mị không dám biểu lộ dã tâm của bản thân không dám có hành động lớn sợ bị người khác nhặt được chỗ tốt nhưng lúc này không giống trước kia d ấ u ở chỗ tối địch nhân đã bị hắn triệt để nhổ đi hiện tại hắn cuối cùng không cần đẻ thêm để xuống bản thân giả vọng bắt đầu quyết đoán cách cùng phạt. hết thể cử động đều chỉ vì một cái mục đích, thống nhất nhận tờ dù mỹ m ẹ ấy nghe xong ủ dù mạ k ỳ k ỳ u m ỉ lời nói này đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lấy ủ dù mạ k ỳ k ỳ u m ỉ cái kia một đôi ánh mắt sáng lời thật lâu không có nói chuyện nàng có thể t ừ ủ dù mạ k ỳ k ỳ u m ỉ trong mắt đọc ra rất nhiều thứ chờ mong chân thành còn có cái kia không che giấu chút nào d a tâm tờ dù mỹ m ẹ ấy biết ủ dù mạ k ỳ k ỳ u m ỉ nói lời nói này đều là trong lòng hắn ý tưởng chân thật nhất mà hiện tại đến phiên nàng lựa chọn đây chính là người đối với người dã tâm tô son chát phân sao ủ dù mạ kỷ kỷ u mì ta muốn nghe cũng không phải những đồ vật loạn thất bát tao này đối với có dã tâm nam nhân ta từ trước đến nay đều không ta phiền c h á n là đối với ta nói dối người ta chỉ có một cái vấn đề n g ư ơ i thích ta sao cùng ta kết hôn là bởi vì ngươi thích ta sao tờ dù mì mẹ ấy c a o mày hai tay ôm ở trước ngực chất vấn nghe đến tờ dù mì mẹ ấy chất vấn t ú dù m ạ kiki ù mì ở ngắn ngủi ngạc nhiên sau đó trên mặt cuối cùng là lộ ra dáng tươi cười tờ dù mì mẹ ấy thái độ hắn đã biết t ú dù m ạ kiki ù mì đi tới tờ dù mì mẹ ấy trước người dội ra hai tay nhẹ nhàng đem tờ dù mì mẹ ôm vào trong ngực ở tờ dù mì mẹ ấy bên t a i nói nhỏ ta đương nhiên là thật tâm thích ngươi cùng ngươi kết hôn cũng chỉ là bởi vì người ta thích là ngươi dùng năng lực của ta cùng thực lực căn bản không cần mượn nhờ mỹ g ụ c danh hiệu đạt thành mục đích của ta tờ dù mỹ mệ ấy cảm ơn ngươi tờ dù mỹ mệ thân thể cứng đờ bắt đầu biến đến mềm mại nồng đậm tức giận vào giờ khắc này triệt để tiêu tán túi đầu ở hữu dù mạ k ỳ k ỳ ưu mì trong ngực tờ dù mỹ mệ ấy nâng lên đầu nói ngươi là chồng của ta ngươi cho ta miêu tả cái thế giới này ta cũng phi thường trầm mong ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ mục tiêu ta cũng sẽ nghĩ biện pháp hiệp trợ ngươi hoàn thành cái mục tiêu này nhưng nếu để cho ta biết ngươi chỉ là vì bản thân ham muốn cá nhân mà nói cho dù là chết ta cũng tuyệt đối a dưới ánh trăng hai đạo thân ảnh biến mất ở cánh cửa trước ngày một tháng một ngày chính chờ trong ngài đệ tứ hồ cả u dù mạ kỳ kỳ u m ị cùng đệ ngũ m ị g ụ c tờ dù m ị mệ hôn lễ đúng hạn ở cổ nộ hạ cử hành một trận này hôn lễ là nhận giới trên lịch sử lần đầu hai đại nhận thôn thủ lĩnh vui kết liền cảnh đi tới làng lá ăn mừng tân khách cũng không vẹn vẹn chỉ có u dù mạ kỳ kỳ u m ị cùng tờ dù m ị mệ hai người thân bằng hảo hữu mà thôi liền ngay cả nhị dạ làng cắt cùng nhị dạ làng đá thậm chí nhị dạ làng mây đều điều động sứ giả trước tới chúc mừng giờ lành bên cạch nước trên đất trống u dù dù ạ kỳ k đứng ở đã sớm xây dựng tốt trên sân khấu lặng lẽ chờ đợi lấy không bao lâu người mặc áo cưới tờ d ù mỹ m ẹ ở nhị dạ làng x ư ơ n g mù thôn đại trưởng lao năm đỡ từ sân bãi đầu cùng đi ra hướng lấy trên sân khấu nam nhân kia đi tới mang t ơ xuống tờ d ù mỹ m ẹ ấy gương mặt tường đỏ ánh mắt lại là một mực khóa chặt ở hữu d ù m ạ k ỳ k ỳ u mì trên người hàm tình mạch mạch nhìn thấy tân nương đi ra làm ti nghi nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tô đi tới hữu du mã kì kì u mì bên n ờ i nhẹ nhàng vô vô u dù m ạ k ỳ k ỳ u mì cánh tay ở mỹ nạ tô ra hiệu xuống u dù mỹ cất bước hướng lấy tờ du từ n ị dạ làng x ư ơ n g mù đại trưởng lao trong tay dắt qua tờ rủ mì mẹ lấy tay hai người cùng một chỗ hướng lấy sân khấu trung ương đi tới theo lấy ưu rủ mạ kỳ kỳ ưu mì cùng tờ rủ mì mẹ hai người di động các tân khách nô lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt ưu rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tiểu tử này thậm chí còn ở dưới đài thổi lên lưu manh c h ạ m canh gác nhìn lấy trên đài chuyện này đối với người mới một mặt hưng phấn này nạ rủ tổ ngươi cho láo nương a n tính chút ở nạ rủ tổ bên cạnh ưu rủ mạ kỳ cờ tì nạ nguyên bản cao hứng vỗ tay thấy bản thân con trai một bộ hưng phấn răng dấp lông mày dựng lên một tay đem đem nhìn lấy đang trên sân khấu tuyên thệ người mới thú dù mạ kỳ cợ t ì nạ khỏe mắt không khỏi dâng lên cảm động nước mắt một tay nuôi lớn em trai làm nhiều năm như vậy đ ộ c thân cậu em trai hôm nay cuối cùng là thành công gà đi áo không phải là cuối cùng là thành hôn bản thân cái em trai này hơn ba mươi còn không có bạn gái cợ t ì nạ tại thứ trước đó nhưng là lo lắng một lúc lâu sợ lao đệ đánh một đời con côn mẹ ngươi làm sao khóc đâu cậu kết hôn ngươi rất thương tâm sao l i ê n ở cợ t ì nạ cảm động thời điểm nạ rủ tổ lỗi thời âm thanh vang lên cợ tị nạ cảm xúc bị nạ rủ tổ đánh gãy lông mày dựng lên không nói lời gì trực tiếp một q u y ề n hung hăng nện ở nạ rủ tổ đỉnh đầu liếc mắt xem xong nạ rủ tổ một mắt nói tiểu tử ngươi biết cái gì cậu ngươi hắn à nhưng là lớn tuổi thừa lại nam mặc dù tờ rủ mị mẹ ấ y cũng là lớn tuổi t h ẳ n g nữ nhưng may mà hắn cuối cùng kết hôn không cần lo lắng đánh một đời q u o n côn ta đối với cha mẹ cũng coi như là có bàn giao cũng là một cọp tâm sự cậu t í nạ một bên nói lấy một bên v ô tay cảm xúc gấp vụ không sai bị lắm khỏe mắt lại dâng lên cảm động nước mắt thứ cậu hắn thế nhưng là hộ cạ làm sao có thể đánh một đời con côn hắn lâu như vậy không kết hôn là bởi vì hắn muốn bảo vệ h ô n bất tiện có lo lắng ta sau đó c ũ như g p ả i trở thành n g ờ vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu a hôn lễ rõ ràng đã kết thúc nhưng trong phòng khách lúc này lại ngồi lời người chủ vị ngồi lấy ủ dù mạ kỷ kỷ u mị cùng tờ dù mị mẹ hai vợ chồng Mà chương ư i năm họ trăm linh năm thắng lợi dễ dàng một nước chương năm trăm linh năm thắng lợi dễ dàng một nước ngày hai tháng một đang lúc nhận d ư ớ i các bình dân trầm tĩnh ở a n tết cái kia vui vẻ không khí ngày lễ thời điểm c ổ nộ hạ tiềm phục ở vũ c h i quốc cùng canh c h i quốc bộ đội chủ động xuất kích vượt qua biên cảnh phân biệt tiến nhập đến thổ quốc cùng l ô i quốc khi thổ quốc cùng l ô i quốc hai nước bên i c ả n h bộ đội phát hiện nhị ra c ổ nộ hạ tung tích thời điểm b ộ c phát đại chiến thảm l i ệ t thổ quốc cảnh nội u Chi hạ phủ gạ cụ xuất linh tập kích bộ đội chỉ dùng thời gian một ngày liền đầy tới gần trăm dặm thổ quốc bố trí ở bên cạnh bộ đội phòng giữ bị u trí hạ phủ gạ cụ toàn diện bất quá cỗ nộ hạ tập kích thổ quốc tình báo tương quan lại là thành công đưa ra、Đông. Cô nhằm ạ đám ảnh trong văn phòng đại diện sủ chỉ cả hoàng thổ thu đến bên cạnh bộ đội c h u y ể n tới tình báo biết nhì dạ cổ nộ hạ động tác sau đó sấm sét tức giận hung hăng vô bàn một cái liền khiến bộ hạ đi tìm ấy đã dạ hiện tại nhì dạ l à n g đá theo lấy hoàng thổ hắn cái này đại diện sủ chỉ cả thơ vị vừa mới có chút hướng tới ổn định trạng thái nhưng ngày chính kỳ nghỉ còn không có triệt để kết thúc đâu cổ nộ hạ liền ngang nhiên đối với thổ quốc phát động tấn công cái này khiến vừa mới hướng tới cục diện chính trị ổn định làng đá lại trở nên bấp bênh lên tới hậu nộ kỳ chết đi còn không tới thời gian một năm n g ỉ dạ làng đá vi thú mất đi cũng không thể đủ thuận lợi đòi lại cái thời kỳ này n g ỉ dạ làng đá chính là suy yếu nhất thời điểm mà cổ nộ hạ thừa dịp này chính đối với thổ quốc phát động công kích thoáng cái liền xáo trộn hoàng thổ kế hoạch cổ nộ hạ thế mà đối với chúng ta n g dạ làng đá sinh ra dã tâm nhìn tới nghỉ ngơi lấy lại sức là làm không được bởi vì ủ chỉ hạ mạ đạ dạ quan hệ chúng ta nghỉ dạ làng đá tinh anh tổn thất nặng Chuyệt đối k h ô mặt như cổ ạ vậy tập kích ngay lập tức đánh lại là phi thường tất yếu đến nơi đàm phán chờ đánh thắng lại nói không mượn nghĩ đến cái này hoàng thổ sắc mặt biến đến nghiêm túc lên tới chuẩn bị rời phòng làm việc tự mình triệu tập nhân thủ đối với cổ nội hạ phản kích bất quá hắn mới vừa vặn cất bước rời khỏi bàn làm việc phạm vi hoàng thổ ra đông nhiên căng lại lông tơ lộn ngược hoàng thổ không chút nghĩ ngợi trực tiếp một cái ngư dược nhanh chóng rời khỏi tại chỗ mà cũng liền là ở hắn rời khỏi tại chỗ một giây sau nổ vang tiếng sấm ở bên thai của hắn nổ vang một giây sau hắn vừa mới chỗ đứng địa phương biến thành một cái m ấ y mét rộng lỗ lớn nối thẳng lòng đất một cái ngư dược n ẽ tránh tập kích hoàng thổ từ trên mặt đất đứng lên nhìn về phía trước lỗ lớn đồng từ chợ co một mặt kinh ngạc nhìn hướng cửa sổ lúc này dù chỉ c ạ phòng làm việc nơi nào còn có cửa sổ loại vật này theo lấy vừa mới cửa sổ chỗ tại trên bức tường mặt cũng đã biến thành một cái lô lớn ánh sáng mặt trời xuyên tấu qua lô lớn chiếu đến trong văn phòng và ảnh dù chỉ c ả đại nhân cũng liền tại tập kích phát sinh không lâu sau đó phòng làm việc cửa chính bị người đ ẩ y ra bảy tên n ỉ dạ làng đá ạ bù nhanh chóng đi tới trong văn phòng đem hoàng thổ vây quanh ở trung ương cảnh giới nhìn lấy chu vi dưới mặt nạ từng gương mặt một tràn đầy cảnh giác cha liền ở ạ bù nhóm đến sau đó không lâu đất đen một mặt khẩn trương chạy vào trong văn phòng nhìn thấy hoàng thổ bình yên vô sự không khỏi thở phào nhẹ nhõm sau đó nhìn thấy phòng làm việc trên tường trên sàn nhà hai cái lô lớn liền vội vàng hỏi cái này phát sinh cái gì đất đen kinh nghi nhìn lấy phòng làm việc hoàn cảnh chung quanh đồng thời xây dịch bước chân đi tới hoàng thổ bên người hơi hơi u ố n gối hiện ra hộ vệ tư thái như vậy nhất thuật là cô nô hạ hoàng thổ lời còn chưa nói hết tất cả mọi người đều đột nhiên giật mình trong văn phòng đột nhiên thêm ra một cái t h â n ảnh người tới mặt lấy một bộ áo khoác màu đen bên hông phối thêm một chuôi trường đao lúc này liền đứng ở bên tường chỗ cửa hàng một bộ tươi đẹp tóc đỏ ở dưới ánh mặt trời lộ ra chói mắt như vậy người uzu ma k i k u mi hoàng thổ nhận ra thân phận của người đến ở ngắn n g i kinh ngạc sau đó ngưng tiếng hỏi là ta ưu dù mạ k ỳ k ỳ ù mỹ cất bước đi tới hoàng thổ đám người trước mặt trên mặt anh tuấn treo lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt trả lời ha ha ngài đệ tứ hổ ca đại nhân ngài hôn lễ chúng ta n g h ỉ dạ làng đá không có biểu đạt chúc mừng s á c thực là vấn đề của chúng ta bất quá cái này cũng tội gì làm phiền ngài đại giá quang lâm a ngài nếu là không hài lòng trực tiếp tới tin cùng ta nói một chút l i ề n tốt chúng ta n g h ỉ dạ làng đá thiếu hụt lễ phép ta nhất định nghĩ biện pháp bù đáp hoàng thổ thần sắc loại lên miễn cưỡng gặt ra một tia lấy lòng d á n tươi cười hướng về phía ưu dù mạ kỷ ù mỹ nói đồng thời tay phải lưng đến sau lưng âm thầm cho hạ bù ra dấu đang đánh xong thủ thế trong dứt khoát đem hai cánh tay đều lưng đến sau lưng lặng lẽ bắt đầu kết tấn hoàng thổ hết sức rõ ràng người đến bất thiện hơn nữa vừa mới lôi đột nhưng là hướng về phía hắn tới mục đích chính là muốn mạng của hắn rõ ràng hẳn là ở cổ n ổ hạ cử hành hôn lệ u dù mạ kỳ kỳ u mỹ đột nhiên xuất hiện ở nơi này thấy thế nào đều không phải là chuyện tốt lành gì bù đắp sao cảm ơn đã ngưng như thế khẳng khái ta cũng liền không khắc ký ta tới nơi này chỉ có một kiện sự tình liền là vì báo tin n h dạ làng đá các vị từ hôm nay trở đi nếu dạ hạ, làng vào nhập nổ đá đó h về cổ từ t sau, gian không làng xưng ngươi hoàng trưởng. lại cái cái phiên đội, thổ, nhiệm đội 4 đội Ta nì này. định thành nì n lập dạ dạ hô thổ, có dự do đá đảm ế như đã rõ ràng mà nói liền khiến n g ị dạ làng đá người tiếp thu điều động a u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ chậm rãi đi tới hoàng thổ đám người trước mặt c h ạ m định thân thể một bên quan sát một thoáng cái này n g ị dạ làng đá phòng làm việc một bên hướng lấy hoàng thổ m ấ y đạo u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ tư thái bung lỏng phản phất là quay về đến nhà bản thân đồng dạng căn bản nhìn không ra có mảy may cảnh giới nhập vào cổ nộ hạ thành lập m ư ơ i hai cái n ị dạ phi đội ngươi muốn làm gì hoàng thổ nghe vậy hơi n h ữ n mày kết ấn hoàn thành nhẫn t h u ậ t xúc thế mà phát bất quá ở công kích trước đó hắn vẫn không quên từ u du mạ kỳ kỳ u mì trong miệng nhiều dò hỏi một ít tin tức tối thiểu nhất hắn phải biết u du mạ kỳ kỳ u mì mục đích của chuyến này ta dự định đem toàn bộ nhận giới đều đặt vào cổ n ổ hạ quản lý tất cả không phục tùng n h ấ n thôn vũ trang chính đảng đều sẽ bị tiêu diệt tới nơi này l i ề n l à vì báo tin ngươi tiếp thu hợp nhất u u mạ kỳ kỳ u mì n h t miệng cười lấy trả lời buổi tối hôm qua hội nghị hắn đã thành công nói phục n h ị dạ làng sương mù đại trưởng lão còn có n h ị dạ làng các người mặc dù hai bên người tới đều muốn chuẩn bị trở về thôn cùng các cao tầng thương lượng một thoáng nhưng ở trong hội nghị đám sứ giả khuynh ê ư ớ n g đã rất rõ ràng không có cách hiện tại cổ nộ hạ uy thế thực sự là quá nặng ưu dù mạ kỳ kỳ u mị nổ sắt trong truyền thuyết nhị dạ ủ trí hạ mạ đã ra đã đủ để cho toàn bộ nhận giới kiên kỵ chớ nói chi là hiện tại cổ nộ hạ cường giả đông đảo đồng thời khống chế trừ một phần bên ngoài tất cả mọi người trụ lực chỉ là một điểm này liền khiến nhị dạ làng cắt cùng nhị dạ làng sương mù không hứng nổi tâm tư phản kháng bị ép tiếp thu -ki -ki u dù mạ kỳ ưu mị nâng ra điều kiện t h nói là hai bên sứ gi mà thành công thuyết phục nhị dạ làng cắt cùng nhị dạ làng sương ngủ người sau đó Uzu -ma -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ u m i ở sáng sớm hôm nay liền rời đi cổ nộ hạ chạy tới nơi này Uzu -ma -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ u m i đã quyết định chủ kiến nếu như nhị dạ làng đã thức thời tiếp thu hắn hợp nhất như vậy hết thể dễ nói nếu như không thức thời vì có thể khiến cổ nộ hạ ít một chút thương vong không thể nói được Uzu -ma -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ u m i liền muốn ở nơi này đại khai sát giới thực lực đến Uzu -ma -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ u m i loại cấp bậc này âm mưu quỷ dị đã mất đi nên do ý nghĩa đánh hạ toàn bộ nhận giới hắn cũng không dự định dùng nhị dạ cổ nộ hạ mạng đi lớp rốt cuộc nhận giới thống nhất sau đó còn cần những người này đi hiệp trợ quản lý địa phương đâu toàn bộ nhận giới đặt vào cổ n ổ hạ quản lý ngươi hoàng thổ nghe lấy ủ dù mạ kỷ kỷ u mì mà nói há h ố c mồm trong lúc nhất thời nói không ra lời nghĩ ra cổ n ổ hạ xâm lấn thổ q u ố c tin tức hắn cũng thu đến đối với cổ n ổ hạ chiến lược ý đồ cũng có chỗ suy đoán bất quá hắn thật không nghĩ đến ủ dù mạ kỷ kỷ u mì thế mà là n g h ĩ không chế toàn bộ nhận giới nếu như là như vậy mục đích vậy liền có nghĩa là những thời gian này nhận giới bên trong phát sinh cái tia cùng một chỗ lên quý tổ cám sát sự kiện là ngươi dợ trò quỷ hoàng thổ tư duy phi thường linh mẫn thoáng cái liền liên tưởng đến đoạn thời gian này nhận giới phát sinh ám sát sự kiện lúc này kết hợp vụ dù mạ kỳ kỵ u mị nói lời nói trong nháy mắt đoán được tạo thành cái này một loạt sự kiện hung thủ không sai cái thế giới này chỉ cần một cái thống trị tổ chức chỉ cần một cái âm thanh dư thừa âm thanh ta sẽ đem nó loại bỏ u dù mạ kỵ kỵ u mị gật đầu một cái không có phủ nhận trực tiếp thừa nhận nói nghe đến lời nói này n g i ĩ rã làng đá tất cả mọi người trong nháy mắt trở nên càng gấp rút trường hoàng thổ càng là thì thào nói nhỏ điên ngươi ra hỏa này điên rồi ngươi là muốn nhắc lên nhẫn giới đại chiến sao chúng ta n g dạ l à g đá là tuyệt đối sẽ không phản bội đại danh khuất phục cùng ngươi hoàng thổ quát lên một tiếng lớn đột nhiên một ngồi sổm hai tay ấn tại trên mặt đất phòng làm việc chu vi mặt tường còn có trên mặt đất đột nhiên xuyên qua vô số dùi đá hướng lấy ủ r ù mạ kỷ kỷ u mì đâm tới mà hoàng thổ thi thuật sau đó chuyện thứ nhất không phải là tiếp tục công kích mà là kéo một phát đất đen tay nhanh chóng hướng lấy cửa đi tới hắn biết rõ dựa vào lúc này n g dạ làng đá mấy người này căn bản không thể nào là ủ dù mạ kỷ kỷ u mì đối thủ hiện tại cần phải làm là trước tiên rời đi triệu tập bộ đội mới có thể ứng đối ủ dù mạ kỷ kỷ u mì ta cũng không có khiến ngươi đi a người nếu như không đáp ứng ta cũng liền không khách khí rồi u dù mạ kỳ kỳ u mì dáng tươi cười một thu k h o á t trên người lên màu đen lôi á o giáp hướng lấy thân thể của hắn đâm tới r ù i đá ở đụng đến lôi á o giáp sau đó n h à o n h à o vỡ nát căn bản liền không có đối với u dù mạ kỳ kỳ u mì tạo thành bất kỳ tổn thương gì mà u dù mạ kỳ kỳ u mì đang lúc nói chuyện hướng lấy hoàng thổ cùng đất đen khẽ vươn tay nói nhỏ bằng ken in k h ô n g bố lực hút từ u dù mạ kỳ kỳ u mì trong tay phát ra lực lượng như vậy so với u trí ha mã đạ dạ đã từng sử dụng dị nệ gẳng thời điểm còn mạnh hơn nhiều lắm nguyên bản chuẩn bị chạy trốn hoàng thổ hai cha con căn bản là trốn không thoát được hấp dẫn hấp dẫn phạm vi hai chân trực tiếp rời khỏi mặt đất hướng lấy ủ r ù mạ k ỳ kỷ ủ mị bay đi mấy tên nhị dạ làng đá á bụ vừa mới chuẩn bị xuất thủ giải cứu hoàng thổ cùng đất đen hai người liền phát hiện một mảnh lôi vong lăng không xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn họ mấy người nhất thời không điều tra trực tiếp bị lôi vong bao phủ ở bên trong mạnh mẽ dòng điện từ nhị dạ làng đá á bụ nhóm trên người xuyên qua mấy tên hộ vệ sủ chỉ cả an toàn tinh anh đồng loạt mắt một đen mới ngã trên mặt đất mà đi tới u dụ mạ kỳ kỳ u mì trước người hoàng thổ cùng đất đen hai người cũng bị u dụ mạ kỳ kỳ u mì dùng lôi dây thừng trói lại không thể động đậy đáng hận đem chúng ta bông u ra người cái hôn đ à n này đất đen thấy bản thân bị u dụ mạ kỳ kỳ u mì không chế đ ầ u góc nóng lên trực tiếp nổi giận mắng đồng thời kịch liệt d â y r u ộ n bất quá rất đáng tiếc dùng thực lực của nàng căn bản là tránh thoát không được u dụ mạ kỳ kỳ u m ì thuật chỉ có thể là phi công bất quá đất đen cũng không dừng lại miệng một mực hùng hùng hồ hồ không có mảy may ngừng cùng nàng lẫn nhau so sánh hoàng thổ liền yên tĩnh rất nhiều ở bị u dụ mạ kỳ kỳ u mì chế phục sau đó liền trầ không nói lời nào. Này, tiểu quỷ, nói xong không không? Nhận rõ ràng tình cảnh của bản thân hay h nói nào. Này, nói xong ràng bản n Gấp có. lời tiểu quỷ, của rõ ưu vậy c h ị chết sao? U dù ma kì kì u mì hai tay bảo vệ môi trường ở trước ngực trên cao nhìn xuống nhìn lấy đất đen móc móc lô thai lạnh giọng hỏi ở u dù ma kì kì u mì nói chuyện đồng thời một cổ khủng bố cảm giác gác bách hướng lấy đất đen khuynh tiết qua khiến miệng không ngừng đất đen hô hấp trì trệ hơi mở miệng không có ở tiếp tục mắng u dù ma kì kì u mì thấy nàng yên tĩnh một ít đi tới hoàng thổ bên cạnh một sách o à n g thổ cổ áo thấp giọng hỏi nghĩ thông suốt sao hiện tại ta là cho ngươi cơ hội nếu như ngươi không h ả o h ả o quý trọng cơ hội này chờ một chút liền không có nha hoàng thổ nghe được lời này của một cảnh đầu lệnh ra vừa mới chuẩn bị khiển trách bác ụ du mạ kỳ kỳ u mì liền nghe đến ụ du mạ kỳ kỳ u mì tiếp tục nói ta là thật không muốn nhiều tạo giết chóc hiện tại giết người nhiều thống nhất sau đó muốn xử lý các phương quan hệ sẽ khó khăn rất nhiều ngươi nếu quả thật vì nhị dạ làng đá người suy nghĩ hẳn là biết rõ làm thế nào muốn chết rất dễ dàng nhưng cũng mời ngươi suy nghĩ một chút những người khác đừng cho là ta không dám vì có thể khiến cổ nộ hạ ít điểm tổn thất đem toàn bộ nhị dạ làng đá loại bỏ ta cũng là làm ra được thực lực của ta ngươi hẳn là hết sức rõ ràng a u dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ tiếng nói cũng không phải là rất lớn nhưng hoàng thổ cùng đất đen hai người lại là có thể rõ ràng nghe đến u dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ đang nói cái gì vốn nghĩ khiển trách bác u dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ hoàng thổ đem lời đến khỏe miệng ngạnh sinh sinh nuốt xuống bụng bên trong đúng vậy a u dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ nhưng là có thể đánh giết cái kia u t r ì hạ mã đa dạ cường d i khủng bố dốc hết bọn họ n g dạ làng đá tất cả lực lượng đều đối với u trí hạ mã đa dạ không có biện pháp ngược lại là khiến u trí hạ mã hiện tại nỉ dạ làng đá so với lúc đó đối mặt t ụ trí hạ mã đạ dạ còn muốn tới y ê ơ ớt bọn họ lại như thế nào có thể ngăn cản u d u mạ k ỳ k ỳ u m i lực lượng đâu u d u mạ k ỳ k ỳ u m i thực lực đã vượt qua hoàng thổ chỗ có thể lý giải chiều không gian đối mặt ụ dù mạ k ỳ k ỳ u m i thật là một điểm đối kháng khả năng đều không có nghĩ đến những thứ này hoàng thổ nghẹn ở ngực cái kia một cổ khí cuối cùng l a n nuốt trở về dốc hết tất cả đều không thể ngang hàng cường địch đối mặt như vậy u d u mạ k ỳ k ỳ u m i trừ thỏa hiệp không có cái khác biện pháp gì hoàng thổ thân sắc cảm đạm không nói một lời bên cạnh đất đen nhìn thấy cha bản th nước mắt tràn mi mà ra khuất nhục cảm giác từ trong lòng phun ra tới quyết đoán của ngươi không sai đã như vậy phối hợp chúng ta cổ nộ hạ hành động kế tiếp a u dù mạ k ỳ k ỳ u mì thấy hoàng thổ một bộ nhận mệnh r á n g vẻ âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhẹ nhàng vô vô hoàng thổ bà vai bông ra trói ở hoàng thổ trên người lôi dây thừng nghĩ dạ làng đá chịu phối hợp cổ nộ hạ hành động chúng quy làm ộ t chuyện tốt đến nội hợp nhất sau đó nghĩ dạ làng đá cùng n g h dạ cổ nộ hạ tầm đó sản sinh ra mâu thuẫn đều có thể chậm rãi giải, giải quyết thời gian có thể vớt lên hết thảy hoàng thổ nếu là không phối hợp u dù mạ kỷ u mì ngược lại là ít nhiều có chút khó làm nếu là thật giết chết nhị dạ làng đá tất cả mọi người thổ quốc những dân chúng khác chỉ sợ c ù n g cổ nổ hạ sẽ xuất hiện khe nước to lớn muốn tu bổ như vậy đại vết nước ngắn ngủi hơn mười hai mươi năm cũng không có biện pháp không sửa được tại thiên ngoại khách tới đến trước đó nhận giới nếu là không thể bền chắc như thép như vậy chống cự lên tới cũng là tầng tầng khó khăn đây không phải là ưu dù mạ k ỳ kỳ ù mỹ hy vọng nhìn đến không thể bắt đầu ngũ đại quốc có bốn cái đại nhận thôn kết hợp như vậy tiếp xuống liền làn nhị dạ làng mây khống chế tất cả nhận thôn sau đó lại bắt đầu tập cờ na u dù mạ kỷ ù mỹ cứu người đem hoàng thổ đỡ dậy trên mặt treo lấy ấm áp dáng tươi cười ánh mắt thâm thúy mục tiêu càng ngày càng gần rồi mười chương năm trăm linh sáu tám m ư ơ hai người rời khỏi chương năm trăm linh sáu tám m ư ơ hai người rời khỏi n h ĩ dạ làng đá nâng thôn đầu hàng cổ n ổ hạ tin tức ở u dù mạ kỳ kỳ u mỹ đến làng đá cùng ngày liền chuyển ra tới mặc dù là đại diện sử chỉ cả hoàng thổ mệnh lệnh nhưng làng đá bên trong không phục người cũng không phải chỉ có một cái hai cái lượng lớn n h ĩ dạ làng đá không phục hoàng thổ quyết đoán thành đội thành đội n h ĩ dạ làng đá phản bội chạy trốn ra thôn thậm chí còn có n h ĩ dạ làng đá tổ chức á m sát đội ngũ tìm lên ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ phiền p ư ớ c vì vậy hữu dù mạ kỳ kỳ u mì ở mẹ nổ hạ bạ kỳ gì, cũng khó tránh khỏi dính lên nỉ dạ làng đá máu ở trải qua hữu dù mạ kỳ kỳ u mì một phen thanh tẩy sau đó chứ bỏ phản bội chạy trốn n ỉ dạ nỉ dạ làng đá may mắn còn sống sót người chúng quy là nhận do hiện thực thức thời ngốc trong làng đá chờ đợi cỗ nổ hạ đại bộ phận đến tiếp thu hợp nhất đợi đến hữu trí hạ phụ g ạ cụ thu đến làng đá tình báo tương quan thời điểm đã là một ngày sau sự t ì n h phù g ạ cụ t ừ đục lỗ nỉ dạ làng đá bên cạnh bộ đội vượt qua đường biên giới bắt đầu một đường đi tới gặp đến chống cự đều vô cùng nhỏ v ớ i bắt đầu phủ gạ cụ còn tưởng rằng là nghỉ dạ làng đá người đắm chìm ở ngày chính vui sướng bên trong không có dẫn tới cảnh giác đâu mãi đến n à n g thu đến ủ rủ mạ kỷ kỷ u mỹ chuyển tin hắn mới biết được không phải là nghỉ dạ làng đá không có nhận ra được cộ nộ hạ tập kích mà là nghỉ dạ làng đá đại bản doanh đã bị ụ rủ mạ kỷ kỷ u mỹ bưng ý thức được một điểm này sau đó phủ gạ cụ dứt khoát liền không ở khiến bộ đội ẩn nút tung tích của bản thân bắt đầu tốc độ cao nhất hướng lấy làng đá b u ô tập theo lấy lượng lớn n h ỉ dạ làng đá phản nhận từ làng đá chạy ra toàn bộ thổ quốc trị an hoàn cảnh sinh ra to lớn dung chuyển phản đội chạy trốn hoặc là cướp đoạt một chấn một thôn quyền k h ô n g chế làm lên thổ hoàng đế trong lúc nhất thời thổ quốc bình dân bách tính xa vào đến trong nước sôi lửa bỏng lượng lớn nhiệm vụ đơn đặt hàng đưa đến làng đá cơ bản đều là thỉnh cầu nhị dạ làng đá điều động nhị dạ xử lý phản nhẫn nhưng kỳ quái là một mực đến nay đều đối với làm nhiệm vụ phi thường tích cực nhị dạ làng đá đối mặt những nhiệm vụ này thời điểm thế mà đều cự tuyệt thậm chí làng đá đều bắt đầu p h o n g thôn tất cả nhị dạ đều đóng cửa không ra trước tới làng đá tuyên bố nhiệm vụ người đều bị ngăn ở bên ngoài thôn đành phải hậm hực mà về làng đá ở thổ quốc bình dân trong lòng hình tượng cũng trong nháy mắt rất xuống ngàn、trượng. những thứ này chính lệnh đương nhiên là ra từ u dù mạ kì kì u mi trong tay những cái kia chạy trốn n ỉ dạ làng đá phản nhẫn sẽ đối với cái quốc gia này tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng u dù mạ kì kì u mi đương nhiên biết bỏ mặc những người này độc hại thổ quốc dân chúng cũng là u dù mạ kì kì u mi trong kế hoạch một vòng mà thôi một cái không có dân chúng cơ sở làng đá càng thêm dễ dàng bị hợp nhất không phải sao mà cái này cũng là u dù mạ kì kì u mi muốn kết quả hoàng thổ chờ một đám n ỉ dạ làng đá cao tầng đương nhiên biết u dù mạ kì kì u mi dự định nhưng ở u dù mạ kì kì u mi đ è nén phía dưới bọn họ lại có thể thay đổi gì đâu hoang thổ thậm chí có thể dự đoán đạt được nhưng cái kia bị n g ị dạ làng đá phản nhẫn đ ộ c hại dân chúng hiện tại chỉ sợ đã đối với n g ị dạ làng đá n g ị dạ hận thấu xương a ở u dù mạ kỳ kỳ u m i nhập chủ làng đá một vòng sau u c h ị hạ phụ gạ cụ cuối cùng là mang lấy cổ nỗ hạ đại bộ phận đến làng đá bắt đầu chính thức đối với n g ị dạ làng đá tiến hành hợp nhất công việc n g ị dạ làng đá bộ đội số lượng vô cùng nhiều sớm chút thời điểm n g ị dạ làng đá tất cả n g ị dạ cộng lại có năm sáu mươi ngàn người nhưng trải qua ủ chỉ hạ mạ đa dạ cùng ủ dù mạ kỳ kỳ u mì như thế một làm toàn bộ n h ữ n thôn còn thừa lại n ị dạ cũng bất quá khoảng năm vạn những người này đối với phủ gạ cú mang đến n g ỉ dạ cổ nộ hạ đến nói cũng là một chi tương đối khổng lồ bộ đội vì càng thêm dễ dàng hợp nhất ví dụ mạ kỳ kỳ ủ mị bắt đầu đối với những n g ỉ dạ này bộ đội tiến hành xóa bỏ cùng cải chế tất cả thân có tàn tật tuổi ở bốn mươi tuổi trở lên n g ỉ dạ đều từ trong bộ đội vạch ra bệnh thành bộ đội canh gác t à n mắt ở toàn bộ thổ quốc mục đích liền là vì truy nộp n g ỉ dạ làng đá ra ngoài phản nhẫn bảo vệ toàn bộ thổ quốc trị an đương nhiên n g dạ làng đá băng beo chán là không thể dùng bọn họ đối ngoại tuyên bố thân phận chỉ có một cái liền là n g h dạ phòng bị quân đồng thời ưu m mỉ xóa bỏ trong bộ đội tất cả tuổi ở mười sáu tuổi tròn trở xuống thanh thiếu niên nỉ dạ đem những người này an bài đi cổ nổ hạ những người này thì là lưu thủ làng đá gánh vác lên trong thôn công tác hộ vệ còn lại tất cả sanh hình dạng nỉ dạ toàn bộ bị ưu rủ mạ kỳ kỳ ưu m ỉ sắp xếp đến ưu trí hạ phủ gạ cụ trong đội ngũ chuẩn bị đi theo bộ đội tiến về làng mây chinh chiến xóa bỏ sau đó thanh tráng niên nỉ dạ nhân số cũng đạt đến khủng bố ba mươi ngàn người sắp xếp đội ngũ sau đó ư rủ mạ kỳ kỳ u mỹ chỉ có thể an bài cổ nổ hạ nỉ dạ biến thành từng cái phân đội trưởng dẫn dắt nghỉ dạ làng mà cái này một chi nhẫn thuật khủng bố bộ đội thì là do u dù mạ kỳ kỳ u mi tự mình dẫn dắt cải tổ thành quân sau đó u dù mạ kỳ kỳ u mi liền mang lấy những người này rời khỏi nghĩ dạ làng đá bất quà ở trước khi rời đi u dù mạ kỳ kỳ u mi lưu xuống u c h ì hạ ít chia do h ắ n thống lĩnh giai đoạn hiện tại làng đá mặc dù nhị dạ làng đá nhóm tiếp thu hợp nhất thực lực mạnh mẽ nhị dạ cũng bị u dù mạ kỳ kỳ u mi mang rời khỏi làng đá nhưng lúc này làng đá cũng xa xa không xưng được y ế n ổn lưu tại làng đá u c h ì hạ ít chia phải đối mặt sự tính cũng là tương đương thiết thức bất quá ủ trí hạ ít c h cũng biết đây là ủ d cùng ngụ chỉ hạ phụ gạ cũ bên này tiến triển thuận lợi bất đồng từ canh tri quốc vượt biên tiến về n g u y ệ n quốc gia hỉ gạ hỉ ạ xỉ bộ đội thì là gặp phải n h ị dạ làng mây luân phiên đà kích làng mây cũng không giống như làng đá như vậy vừa mới kinh lịch qua s ù chỉ c ạ bỏ mình dung chuyển ở ca đệ tứ giê cả thống lĩnh xuống n h ị dạ làng mây có thể nói là bền chắc như thép mặc dù sớm chút thời điểm mất đi đối với c a nguyễn quốc gia đem không chế sớm tại lúc tia đệ tứ giê cả liền nhận ra được nghị dạ cổ nộ hạ di động ở nguyễn quốc gia cùng canh tri quốc trên đường biên giới bố trí trọng binh đem tay ở hỉ gạ khi ạ xỉ phát động công kích cùng ngày bất quá cũng may mắn thôn đối với loại tình huống này đã sớm chuẩn bị bộ đội tiếp viện càng nhanh liền đến hiệp trợ hỉ gạ hỉ ạ xỉ hành động đem chiến tuyến duy trì ổn định ở canh c h i quốc đường biên giới phụ cận mà chiến cuộc thì là cháy bỏng lên tới từ ngày chính hỉ gạ hỉ hạ xỉ dẫn người xâm lấn lôi cuốc bắt đầu mỗi ngày đều có lượng lớn n h i dạ cổ nội hạ cùng nhị dạ làng mây chết ở trên chiến trường đối mặt ngày hôm đó lợi tăng thêm tổn thất luôn luôn bình tĩnh hỉ gạ hỉ hạ xỉ cũng là có điểm nóng nảy hướng thôn gửi lấy xin viện trợ tình báo mà xuất quân từ làng đá xuất phát ủ r ụ ù m ạ kỳ kỳ u mi thì là không chút hoang mang bắt đầu từng bước xâm lấn cùng thổ quốc giao tiếp tỏ gì no cu n i cờ xạ gà cụ lang tri quốc mỗi lần cầm xuống một cái địa khu ủ r dù m ạ kỳ kỳ u mi liền sẽ an bài một bộ phận nỉ dạ cổ nổ hạ c h ấ n thủ mỗi cái phụ trách c h ấ n thủ nỉ dạ cổ nổ hạ thường thường cũng sẽ mang lên một hai cái nỉ dạ làng đá g i ờ nhìn đến nỗi nỉ dạ làng đá trùng n ì n còn có dù nỉ dạng mà kỷ kỷ cũng không dám đem bọn họ đặt ở địa phương mà là mang ở bên cạnh đi những chiến trường khác ở làng lá hành động đồng thời làng cắt còn có nỉ dạng sương mù thôn cũng bắt đầu liên động lên tới trà tri quốc hồng tri quốc hai quốc gia này bị chia cho nỉ dạ làng sương m g do nỉ dạ làng sương m g xuất quân tiến đánh chiếm lĩnh ở thành công xâm lấn sau đó liền do nỉ dạ làng sương m g phụ trách thanh tẩy bản địa giai cấp thống trị đồng thời xuất binh c h i viện cổ nổ hạ đi đường b i ể n công kích lôi quốc mà đổi thành bên ngoài một phương diện cạ dợ no c u n i thì phụ trách công kích l u tri quốc cú mạ no c u n i ủy tri quốc cùng dù kỷ no c u n i đồng thời phụ trách chiếm lĩnh sau đó mặt trận thống nhất công việc dùng làng cắt nội tỉnh đánh hạ những nước nhỏ này cũng cần hao phi không ít tay chân cũng vô lực tri viện cổ nổ hạ hành động ưu dù mạ kỷ ủ mỹ xuất lĩnh bộ đội thế như che che. dễ dàng đặt thành sơ giai đoạn mục tiêu chiến lược tức đánh hạ tỏ di no k u n i cờ xạ g ạ c ủ lang c h i quốc ba nước theo sau đem ổn định công việc giao cho người phía dưới sau đó liền xuất lĩnh bộ đội công hướng tesno k u n i cuối cùng ở tesno k u n i gặp phải không nhỏ l ự c cản bộ đội tốc độ tiến lên bị chỉ h o a n xuống tới cũng không phải nói tesno cuny các võ sĩ có nhiều ít lợi hại mà là nhận giới nhiều như vậy quốc gia chỉ có tesno k u n i là võ sĩ t r ị quốc thờ phụng võ sĩ đạo từng cái đầu đều rất sát võ sĩ giai tầng căn bản cũng không chịu đầu hàng ư dù mạ kỳ kỷ u mỹ vốn là ý tứ dự định tự mình xuất thủ đem ba thuyền cả đám người toàn bộ đưa đi nhưng q u a y đầu suy nghĩ một chút không có làm như thế ngược lại là lợi dụng tesno cuni lực lượng tiêu hao lên nỉ dạ làng đá sinh lực trải qua những thời gian này t r i n h chiến phụ gạ cù mang ra đại bộ phận nỉ dạ cổ nộ hạ cơ bản đều bị an bài ở tò d ì no cuni cờ xạ gạ cụ lang tri quốc những thứ này khu chiếm lĩnh làng đá trong mang ra giờ nhìn cũng cơ bản đều an bài đến nỉ dạ cổ nộ hạ thủ h ạ không qua tốt khống chế nỉ dạ làng đá trung nhìn dù nhìn còn đi theo ủ u du m à k ỳ k ỳ u mì hắn dự định nhân cơ hội này khiến nỉ dạ làng đá hảo hảo cùng tesno cù nỉ võ thạch và bảo hoàn thổ những thứ này nguyên bản nhị dạ làng đá tầng trên hoặc nhiều hoặc ít có một bộ phận người nghiền ngẫm ra h u dù m à kỳ kỳ u mỹ ý đồ nhưng đối mặt tình huống như vậy lại là một chút biện pháp cũng không có bởi vì người phía dưới đã cùng võ sĩ đánh ra chân hỏa dù cho không cần h u dù m à kỳ kỳ u mỹ hạ lệnh những cái này nhị dạ làng đá đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách giết chết nhìn đến võ sĩ toàn bộ n h ậ n giới đều xa vào đến hôn chiến cục diện bên trong lần thứ tư nhận giới đại chiến cũng triệt để bộ phát ra cổ nộ hạ một bên ở lôi quốc chiến trường thất bại khiến toạ chấn cổ nộ hạ mỹ nạ tổ mất đi kiên trì quyết tâm điều động đại bộ ph giết vào lôi q u ố c cũng chính là căn cứ vào bối cảnh như vậy xuống ưu chị hạ xạ s ủ kẻ chờ một đời mới tuổi trẻ lý dạ thu đến nạ mì c ả giờ mì nạ tổ điều lệnh đi lôi q u ố c chiến trường u chị hạ xạ s ủ kẻ t r ở về cổ nổ hạ sau đó lại lần nữa gia nhập mì ra đội ngũ bên trong một lần này đạt được mì nạ tổ mệnh lệnh lại lần nữa cùng ngũ du mã kỳ nạ dù tổ cạ d ì n tạo thành đội bảy mà đội bảy lớp trưởng thì là do nổ hạ dạ d ì n đảm nhiệm đội bảy mọi người không có đi theo đại bộ phận cùng một chỗ hành động bọn họ cái này đội có mặt khác nhiệm vụ ở nổ hạ dạ d i n dẫn dắt xuống mấy ngày ngắn ngủi thời gian bọn họ liền thuận lợi xuyên qua hỏa quốc biên cảnh tiến nhập đến canh c h i quốc địa giới mấy người ở canh c h i quốc tiến lên không bao lâu một loại cảm giác bị đè nén liền bao phủ ở trong lòng của mọi người canh c h i quốc cùng hỏa quốc bất đồng một đường đi tới đội bảy mọi người nhìn đến một mảnh lại một mảnh chiến trường thê thảm dọc theo đường còn có hành khất người bình thường liền ngay cả gió mát mang đến không khí đều tỏa ra một cổ mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt cái này nổi tiếng nhận rơi suối nước nóng du lịch quốc đã không còn đã từng phun hoa nạ dù tổ mấy người trải qua mấy ngày gấp rút lên đường sau đó cuối cùng là đến ở vào canh tri quốc biên cảnh một chỗ thôn xóm nơi này là cỗ n ổ hạ bộ đội lâm thời đóng quân địa phương tiến vào thôn sau đó n ạ dù t ô đập vào mắt chỗ thấy tràn đầy chiến tranh vết thương tàn tạ khu phố p h o n g ốc tổn hại thậm chí còn có từng cỗ thi thể bị tùy ý vứt bỏ ở bên đường không có người xử lý n ạ dù t ô nhìn ra được những thi thể này không c h ố n g chân có n y dạ còn có lượng lớn bình dân hướng lấy trung tâm thôn đi tới hai bên đường đều là hành khách trẻ nhỏ những đứa trẻ kia quần áo tạ tơi từng cái g ầ y trơ cả xương một trận gió chỉ sợ cũng có thể đem những đứa trẻ này thội ngã những đứa trẻ này nhìn thấy nạ r ụ tổ mấy người vừa định tiến lên yêu cầu một ít đồ ăn nhưng nhìn thấy nạ r ụ tổ đám người băng đeo c h á n đều lại sợ hãi lùi về thân thể đối với n ý dạ bọn họ tràn ngập sợ hãi cái này liền là chiến tranh nha cậu việc hắn muốn làm liền là loại chuyện này sao đáng hận chúng ta cổ nộ hạ tại sao phải làm loại chuyện này hòa bình không tốt sao u dù m à kỷ nạ r ụ tổ vốn là một cái thiếu niên tiệ h lương mặc dù những năm này hắn cũng kinh lịch qua một ít sự tình kiến thức qua n g h dạ tàn khốc nhưng giống như là như vậy quy mô lớn chiến tranh hắn vẫn là lần đầu tiên thấy nhìn lấy cái k i a từng mảnh từng mảnh chiến trường nhìn lấy những thứ này bị chiến tranh tàn phá dân chúng bọn nhỏ khắc ở trên mặt sợ hãi tựa như là một trôi l ư ớ i dao sắp bén đâm vào nạ r ụ tổ ngực hắn lần thứ nhất đối với trong lòng mơ gớt cụ dù mạ kỳ kỳ ù mì sinh ra hoài nghi nạ r ụ tổ biết tạo thành tất cả những thứ này không phải là người khác chính là hắn một mực kính ngưỡng cậu đối mặt nạ r ụ tổ nghi hoặc không có người về hắn cả dìn cảm xúc xa x u t trong lòng đã sớm không có đối với chiến tranh nóng bỏng cái tuổi này n g ỉ dạ đều là đối với chiến tranh có một loại không tên mơ ước cho rằng đánh trận đối với n g ỉ dạ đến nói là một chuyện tốt nhưng khi chân chính kiến thức qua tàn khốc của chiến tranh sau đó tâm thái liền sẽ có biến hóa phản chiến cảm xúc ở ca d i n cùng nạ d ụ tổ trong đầu sinh sôi nạ d ụ tổ những thứ này đều là tranh thủ hòa bình tất yếu thủ đoạn m à thôi s a s ù kệ ở phương diện này tư tưởng mặc dù phải so nạ d ụ tổ thành thục một ít nhưng trước mắt tàn khốc cảnh tượng cũng đủ làm cho hắn kinh hãi mặc dù hắn một mực tin tưởng ủ dù mạ kỷ kỷ u mì nhưng lúc này đối mặt nạ dù tổ nghi hoặc hắn cũng không biết muốn như thế nào vì ư thế nào vì ưu dù mạ kỷ k chỉ có thể nói như thế tranh thủ hòa bình tất yếu thủ đoạn hòa bình như vậy có ý nghĩa gì sao n ạ dù tổ nhấm nuốt lấy xạ s ù kẹ vừa mới chỗ nói lời nói sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh ở trong lòng của hắn chủ động phát động chiến tranh cổ nổ hạ đã không ở chính nghĩa hiện tại cổ nổ hạ cùng trong lòng hắn cổ nổ hạ không đồng dạng bây giờ cổ nổ hạ không lại ônu không lại khiến hắn hoài niệm nhìn lấy những thứ này bất lực đứa trẻ tức giận ở n ạ dù tổ trong lòng chồng c h ế t hòa bình bản thân liền có ý nghĩa mặc kệ là dùng thủ đoạn gì nắm lấy hòa bình hòa bình bản thân ý nghĩa sẽ không bởi vì thủ đoạn bất đồng mà có chỗ tăng giảm ngắ vì liền là càng thêm lâu dài hòa bình nhưng vào lúc này một cái hùng hậu giọng nói từ mấy người sau lưng chuyển tới đứng ở nạ rủ tổ trước người bọn họ đứa trẻ nhìn thấy người tới tàn tắt như chim ông nạ rủ tổ mấy người quay đầu lại phát hiện người tới chính là nơi này chiến tuyến bộ đội trưởng thì gạ hì ạ xi mà ở hì ạ xi bên người còn đi theo một cái tóc dài thiếu niên cái k i a một đôi trắng bệnh trong mắt đang nhìn lấy nạ rủ tổ các ngươi cuối cùng tới ta nhưng là đợi rất lâu à thì gạ hì ạ xi cười lấy cùng nạ rủ tổ mấy người chào hỏi khi nhìn đến nạ rủ tổ mấy người sau đó mặt nghiêm túc lên cuối cùng là có dáng tươi cười h i ạ xì tiền bối không nghĩ tới ngài tự mình đến n ộ hạ dạ d i n hướng lấy hỉ gạ hi ạ xì hơi hơi không mình hành lễ g ạ t ra một tia n đủ cười nói mà nạ dù tổ cúi đầu trầm mặc ở hai người đánh xong kêu sau đó đột nhiên nâng lên đầu chất vấn nơi này hết thảy đều là bởi vì chúng ta nị h dạ cổ nộ hạ sao như vậy chiến tranh thật sự có thể đổi lấy hòa bình sao cái gọi là hòa bình kỳ thật liền là các ngươi tô son c h ắ t p h â n chiến tranh lấy cỡ a làng lá thật là quá kém cỏi rồi nạ dù tổ nói xong không đợi hỉ gạ hi ạ xì nói cái gì trực tiếp xoay người hướng lấy cửa thôn đi tới n ạ dù tổ căn bản cũng không nghĩ lại ở lại nơi này những cái kia bình dần xem ánh mắt của hắn khiến hắn phi thường thống khổ này n ạ dù tổ n g ư ơ i muốn làm gì đi s ạ s ù kẻ kéo một phát n ạ dù tổ tay không có thể giữ chặt lập tức lớn tiếng la lên ta muốn trở về ta muốn để cậu còn có cha dừng lại loại này không có ý nghĩa chiến tranh n ạ dù tổ quay đầu lại ánh mắt kiên định ngự a khí kiên quyết mà phía sau cũng không trở về rời khỏi thôn xóm s ạ s ù kẻ thấy thế có chút không yên lòng n ạ dù tổ nói tiếng xin lỗi sau đó cũng đuổi kịp n ạ dù tổ bước chân cả dìn nghĩ muốn đi đem hai người truy hồi nhưng nổ hạ dạ d i n giữ chặt cả dìn lắc đầu khẽ thở dài được rồi do hắn đi à. hắn sẽ nghĩ rõ ràng khi ạ xi -si、đại nhân xin lỗi khiến ngài chế d ê ước bất quá ngài yên tâm nhiệm vụ lần này cho dù là ta một người cũng có thể hoàn thành khi g ạ hỉ ạ xi -si、lặng lẽ gật đầu một cái nhìn lấy rời đi nạ rủ tổ cùng xạ s ủ kẹ cũng phát ra khẽ than thở một tiếng chín chương năm trăm linh bảy tự sát thức tập kích chương năm trăm linh bảy tự sát thức tập kích ư ù dù m ạ kỷ nạ rủ tổ cùng ngụ chỉ hạ xạ s ủ kẹ không từ mệnh lệnh tự mình tự rời đội sự tỉnh cũng không có tuyên dương ra tới với tư cách thống xoáy hỉ gã hỉ ạ xi -si、đối với hai cái này thiếu niên nộp hạ t dạ diên những năm này ở ưu du mạ kỷ kỷ u mị dạy bảo xuống đã bắt đầu phát triển tam vĩ lực lượng mặc dù sử dụng lên tới còn không phải rất thuần thục nhưng đồng dạng nghị dạ căn bản cũng không phải là nàng một hiệp tri địch từ nàng gia nhập chiến trường sau đó cuối ô nộ hạ một bên hạ đạt một được ư thế thật lớn, c tháng một ở c ô nộ hạ dìn cờ dị kỳ leo lên chiến trường sau đó c ô nộ hạ cuối cùng là thành công từ n h ị dạ làng mây trong tay cầm xuống n g u y ệ t quốc gia quyền k h ô n g chế từ đó n g u y ệ t quốc gia toàn cảnh chính thức rơi vào c ô nộ hạ trong k h ô n g chế cầm xuống n g u y ệ t quốc gia sau đó thì gạ hì hạ xì bắt đầu co lại binh lực dựa vào lấy n g u y ệ t quốc gia đường biên giới bày ra phòng ngự tư thái nhập cảnh lôi quốc hiện tại còn không gấp cần chờ hữu dù mạ kỳ kỳ u mỹ đại bộ phật đến tất cả bộ đội hợp lưu sau đó mới có thể tiếp tục hành động kế tiếp mà ở tiền tuyến thất bại nị dạ làng mây cũng nhận ra được cổ n ổ hạ ý đồ bắt đầu điên cùng tăng binh sớm mấy năm đã về hưu nị dạ làng mây đều bị đệ tứ dạ cả lại lần nữa triệu hồi lao tới chiến trường trải qua một tháng thời gian tu dù mạ kỳ kỳ ủ m ị xuất lĩnh bộ đội cũng là thành công đánh hạ tesno cuny cùng tesno cuny giao chiến nị dạ làng đã tổn thất cũng không phải là rất lớn ở trả giá gần bốn ngàn nị dạ thương vong một cái giá lớn sau đó chiến tuyến cuối cùng là vượt qua tesno cuny bắt đầu hướng lấy làng âm thanh thẳng tiến âm thanh nhẫn bộ đội chủ lực đã bị triệt để phá hủy chúng ta có thể tiếp tục đi tới rồi trong rừng rậm u d u m ạ kiki u mi đang đứng ở dưới một cây đại thụ giữa lưng vào đại thụ nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng vào lúc này một cái thanh niên tóc vàng từ trong rừng cây đi ra đi tới u d u m ạ kiki u mi trước người thấp giọng nói ắt đã cầm xuống sao chúng ta tổn thất thế nào u d u m ạ kiki u mi mở mắt ra nhìn lấy trước mắt thanh niên tóc vàng cười lấy hỏi hướng hắn báo cáo thanh niên tóc vàng này cũng không phải là cổ n ổ hạ n g ĩ dạ mà là xuất thân n g ĩ dạ làng đá có lấy bạo đột huyết kế giới hạ đá y độn ạ ở u dù ma kiki -ki u mi cầm xuống n ĩ dạ làng đá sau đó ấy cùng cái khác tất cả nghị dạ làng đá bất đồng ấ y đ ã dạ đối với nghị dạ làng đá cái thôn này cảm tình cũng không có sâu như vậy phục tùng ụ dù mạ kì kì ưu mì lý do cũng rất đơn giản đó chính là ụ dù mạ kì kì ưu mì mạnh hơn hắn đồng thời ụ dù mạ kì kì ưu mì đồng dạng không can thiệp hành động của hắn cũng chính là bởi vì như thế ấ y đã dạ đoạn thời gian này một mực đảm nhiệm ụ dù mạ kì kì ưu mì truyền lệnh quan nhân vật đồng thời ở cái này trên cương vị mặt làm coi như không tệ hơn nữa đoạn thời gian này chinh c h i n xuống ây đa dạ là càng ngày càng thích loại này có thể tùy ý thực tiễn bản thân linh cảm sinh hoạt tổn thất không lớn thương vong bất qu có ta xuất thủ đương nhiên là dễ như t r ở bàn tay rồi ấy đã dạ lộ ra nụ cười tự tin ở u d u mạ kỳ kỳ u mì trước mặt hắn cũng không c â u n ệ ngàn người âm thanh nhận thực lực ít nhiều có chút ra ngoài dự liệu của ta không nghĩ tới chúng ta tổn thất thế mà có gần ngàn người chuyên lệnh xuống hướng làng âm thanh tiến lên chúng ta là ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn u d u mạ kỳ kỳ u mì tự nói hai câu sau đó liền hướng lấy ấy đ ã dạ hạ lệnh đạt được mệnh lệnh ấy đ ã dạ không nói hai lời trực tiếp lách mình rời khỏi hai ngày sau đó làng âm thanh đỉnh đầu có vô số đất xét trắng cự đ i ệ bay qua Từng khóa đất xét khóa b âm thanh tri vào à l quốc địa giới sở thuộc cụ rủ mạ kỳ kỳ U mỹ bộ đội nị dạ bắt đầu ở cảnh nội triển khai thanh tẩy hoạt động tất cả không phục quản thúc âm thanh nhịn đều lọt vào đà kích mà toàn bộ quốc gia bên trong thường thường có một bộ phận đám người có lấy rất sâu ra quốc t ì n h hoài một bộ phận người này cũng lại trợ giúp những cái kia may mắn còn sống sót âm thanh nhịn vì vậy theo lấy thanh tẩy hoạt động tiến hành lượng lớn âm thanh nhịn bình dân chết ở cuộc chiến tranh này bên trong trước khi rời đi tuyến đụ dụ mạ k ỳ nạ dù tổ thăm dò được n ụ dụ mạ k ỳ k ỳ u mỹ đang xuất lĩnh bộ đội ở làng âm thanh nghỉ ngơi trình đốn biết tin tức này sau đó nạ dù tổ lập tức ngựa không dừng vó đuổi đi làng âm thanh ý đồ thuyết phục n ụ dụ mạ kỵ kỵ u mỹ từ bỏ chiến tranh khi hắn cùng xạ sủ kẻ cùng một chỗ tiến nhập đến âm thanh tri quốc địa giới sau đó nhìn đến so với nguyễn quốc gia càng thêm cảnh tượng thê thảm dọc đường thôn trang chấn nhỏ bị người tàn sát hầu như không còn nạ dù tô một đường đi tới căn bản liền không có nhìn thấy có thôn trang là may mắn thoát khỏi mỗi cái thôn đều có mức độ bất đồng tổn thương mất đi ra viên mọi người càng là nhiều vô số kể ai nơi này có hai cái cổ n ổ hạ nghi ra ai hai người các ngươi là ai muốn đi đâu đi làm cái gì liền ở nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ tiếp cận làng âm thanh địa giới thời điểm hai người ở một chỗ hoa nguyên lên gặp phải một đội n h ị dạ làng đá chặt đường Cái cá nạn dù tổ đ chính là muốn giới thiệu bản thân lại đột nhiên cảm giác được thủ đoạn bị người kéo một phát vừa định muốn nói ra miệng mà nói bị hắn ngạnh xinh xinh nén trở về chúng ta là đi làng âm thanh tìm kiếm ưu mì đại nhân có chuyện quan trọng muốn cùng hắn báo cáo xạ xù kẹ thuận miệng nói ánh mắt quan sát cái này nghĩ dạ làng đá mấy người này từ trang phục phía trên xạ xù kẹ phân biệt không ra mấy người này cấp bậc bất quá xạ xù kẹ có thể cảm nhận được trên người đối phương chuyển tới khí thế mấy người này đều là bách chiến tinh anh tìm kỳ ưu m ị đại nhân chúng ta vừa vặn muốn về làng l âm thanh cùng các ngươi cùng đường chúng ta cùng một chỗ đi à. nghĩ dạ làng đá người cầm đầu là một cái ngoài ba mươi thiên n g ư ờ i lớn lúc này nghe đến xạ xù kẹ lời nói này lập tức ánh mắt sáng lên lập tức nhiệt tình đi tới nạ rủ tổ trước người một phát bắt được nạ rủ tổ tay liền muốn cùng nạ rủ tổ bọn họ đồng hành còn lại mấy cái n g ỉ dạ làng đá cũng đều là lộ ra vung lòng t h ầ n sắc nhìn hướng nạ dù tổ cùng xạ s ủ kẻ ánh mắt cũng hiền lành hiện tại n g ỉ dạ làng đá đã xếp và o u dù mạ kỷ kỷ u mị dưới cờ lấy lòng u dù mạ kỷ kỷ u mị cái này thượng cấp nhưng là tương đương hữu dụng mặc dù trước mắt hai cái này cổ n ổ hạ nghỉ dạ có nhiệm vụ của bản thân nhưng vì có thể lấy u dù mạ kỷ kỷ u mị n à y vui bọn họ cái này một c h i tiểu đội lâm thời làm một thoáng hộ vệ cũng không phải là không thể đây chính là biểu quyết tâm phương thức tôi ta ủ dù mạ kỷ nạ dù tổ cùng ủ chỉ hạ xạ xủ kẻ hai người nghi hoặc liếp nhau một cái sau đó m ị gật đầu một cái, đáp ứng xuống. nạ dù tội là bị mấy người này nhiệt tình lây nhiễm đến mà xạ s ủ kệ thì là nghĩ khoảng cách gần xem một chút những thứ này bị ưu rù mạ kỳ kỳ ưu mị hợp nhất nghị dạ làng đá đến cùng là cái dạng gì tâm thái tiến về âm thanh n h ẫ n đội ngũ từ hai người khuyết trương thành sáu người trải qua mấy giờ gấp rút lên đường sau đó mấy người đi tới một cái thôn nhỏ chuẩn bị lâm thời nghỉ chân cái thôn này cách làng âm thanh tương đối gần bị thanh tẩy thời điểm cũng tương đối sớm đến bây giờ thôn đã nhìn không ra nhiều ít chiến đấu qua dấu vết vết máu đều đã bị lau sạch tàn phong ốc cùng con đường cũng đạt được nhất định tu bổ người đi trên đường cũng có không ít ở một mức độ nào đó mặt khôi phục một ít phồn vinh nhưng liền ở nạ rủ tổ mấy người đi vào cái thôn này thời điểm nguyên bản hơi có vẻ phồn vinh khu phố trong nháy mắt quặng cu b rất nhiều thậm chí có chút cửa hàng đều lặng lẽ đóng lại cửa chính nguyên bản đi ở giữa đường người đi đường n h a u n h a u đi tới hai bên đường nhìn hướng nạ rủ tổ đám người trong thần sắc mang lấy một ít sợ hãi mang lấy một ít c ă m h ậ n n ị dạ làng đá mấy người đã sớm thói quen cái này dân chúng ánh mắt dường như chưa phát giác đi ở trên đường nhưng nạ rủ tổ cùng xạ xủ kẽ lại là như có gai ở sau lưng toàn thân không t h ả i mái những bình dân này ánh mắt phảng phất là từng trôi lợi kiếm. đâm nạ rủ tổ ngực đau đại ca ca ngài x i n thương xót cho ít tiền a ta đã ba ngày không có ăn cơm liền ở nạ rủ tổ thần thương thời khắc b ắ p đ ù i của hắn đột nhiên bị người ô m lấy nghiêng đầu nhìn lại là một cái không ước chừng tám tuổi tóc dối tung quần áo t ả tơi tiểu nữ hải một t r ư ơ n g tiểu hoa mặt đang trông đợi nhìn lấy nạ rủ tổ mà ở nữ hải đi tới nạ rủ tổ trước người sau đó không lâu sau lưng nàng lại cùng hai cái đầu củ cải g â y trơ cả xương nhìn lên chỉ có bốn năm tuổi trở mặc một mặt trông đợi nhìn lấy nạ dù tổ ạch cái này n ạ dù t ô bị cái này đột nhiên toát ra tới ba tên ăn mày làm đến chân tay luôn c uống nhìn lấy những đứa trẻ này còn nhỏ tuổi tác còn có cái k i a gầy yếu v ó c người n ạ dù t ô trong nháy mắt mũi c h u a c h u a r ố i tay từ trong ngực lấy ra một con cóc ví tiền từ trong ví tiền nắm một cái tiền su tựa như cho những đứa trẻ này nhưng n ạ dù t ô lại suy nghĩ một chút đem tiền su lại thả về trong ví tiền chờ mặc đem toàn bộ ví tiền đặt ở tiểu nữ hải trong tay sau đó ngồi sổn người xuống ôn n u nói số tiền này cho các ngươi ngươi mang lấy hai đứa bé này đi mua ăn thật là người đáng thương n ạ dù t ô đem ví tiền cho ba cái hải từ này sau đó trong lòng âm thầm cảm khái h nhưng cậu p á t một trận t động này chiến r ờ cũng h nhận thương thực thật hài phát hai khỏi. Nhưng o kéo xoay mang đến tổn lớn. ơn Ngài người nữ trên nụ sẵn bên người hai cái đầu cụ cải, xoay người liền muốn giới cái Tiểu cười cái cải, rời Cảm mặt một ca ca. ra sau đó đầu tốt. sự cụ là là lộ lạ, quá liền là lúc này u c h i hạ xạ sụ k ẹ đột nhiên lách mình đi tới trước người cô bé một phát bắt được nữ hải nhi cổ áo trực tiếp xé rách nữ hải nhi áo ngoài nữ hải mặc một bộ tương màu trắng tiếp thân quần áo mà liền ở trên y phục này mặt thế mà dán bốn năm tấm đã thiêu đốt một nửa đồ nổ nghĩ dạ làng đá tên thanh niên kia dẫn đội mắt sắc quắt lên một tiếng lớn lập tức mang lấy đội viên khác tránh né ở trước khi rời đi vẫn không quên kéo một cái nạ dù tổ chỉ đỏ di nạ gassi ở thời khắp ngàn cân treo sợi tóc này xạ s ủ kẹt r o n g lòng bàn tay bỗng nhiên lóe qua mấy đạo màu lam lôi mang những thứ này tia lôi dẫn tinh chuẩn đánh chúng con gái trên người dán lấy b ù a nổ lên b ù a nổ trung ương chú ấn trực tiếp bị xạ s ủ kẻ thuật phá hư mất đi nổ tung công năng l i ê n ở xạ s ủ k ẹ cho rằng nguy cơ giải trừ thời điểm ánh mắt của hắn trong lúc lơ đã liếp đến mặt khác hai tiểu hài nhi lách mình rời khỏi tại、chỗ. Ở hắn rời khi ỏ nổ tung ngừng phố đ tường đất rơi xuống sau đó nguyên bản hai cái tiểu hài nhi trô đứng đã không có hai người bỏng dáng chiếm lấy là một cái hơn năm mươi cm sâu hồ to trong vụ nổ hai đứa bé đã h à i quất không còn mà ưu trí hạ xạ số kẹ thì là ôm lấy tiểu nữ hài kia c h ậ m r ã i đi tới nạ rủ tổ bên người xạ s ủ kệ người không sao à? nạ rủ tổ nhìn thấy xạ s ủ kệ thân ảnh thở phào n h ẹ nhóm hỏi không có việc gì u chị hạ xạ s ủ kệ lắc đầu ngồi sổn người xuống đem nữ hài nhi đặt ở trên mặt đất động tác của hắn tựa hồ là liên lụy đến vết thương da mặt không tự chủ có giật hai lần cái này t h ầ n sắc biến hóa không có dấu giếm qua nạ rủ tổ nạ rủ tổ đi tới xạ s ủ kệ trước người một phát bắt được xạ xủ kệ cánh tay nhìn hướng xạ xủ kệ sau lưng lúc này xạ xủ kệ trên lưng một mảnh máu thịt bé bét quần áo đã vỡ vụn bất h a m cái tiêu t ổ c của chị hạ r a văn cũng đã không có hình dạng ở một vòng này trong vụ nổ ưu chị hạ xạ s ủ kệ thế mà bị thương thương thật nặng người đây còn nói không có chuyện gì nạ dù tổ kinh ngạc nhìn lấy xạ s ủ kệ sau l ư n g t h ư ơ n g có chút nóng này đừng kinh ngạc một không cẩn thận mà thôi loại trình độ này thường rất nhanh liền sẽ tốt ưu chị hạ xạ s ủ kệ thần sắc thanh lãnh mặc dù rất đau nhưng là vẫn một bộ không thèm để ý d á n g vẻ vung rơi nạ dù tổ tay trả lời sau đó xạ xủ kệ ngồi xổm ở trước người cô bé ôn nu hỏi người không sao a tiểu nữ hải sớm đã bị cái này không tên nổ tung hủ đến miệng mở rộng nói không ra lời lúc này nghe đến x ả s ủ kẻ ôn nhu đặt câu hỏi mùi chua chua trực tiếp dội ra hai tay ôm lấy x ả s ủ kẻ lên tiếng khóc giống lên mấy tên nhị dạ làng đá lòng còn sợ hãi nhìn lấy nơi xa hô to nhìn hướng tiểu nữ hài này ánh mắt đã tràn ngập sắc khí lặng lẽ tụ tập qua tới các ngươi muốn làm gì n ạ dù tôi nhận ra được mấy tên nhị dạ làng đá ý đồ hai tay mở ra ngăn ở x ả s ủ kẻ cùng tiểu nữ hài nhi trước người chất vấn loại này tự s á c thức tập kích chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải có thể làm ra chuyện như vậy sau lưng nhất định có một cái tổ chức ở điều khiển không ngoài dự liệu mà nói hẳn là làng âm thanh tàn đảng chúng ta muốn thẩm vấn cái này tiểu quỷ đem phía sau màn người bắt tới thanh niên nghỉ dạ làng đá trầm giọng nói đang nói chuyện đồng thời hướng lấy tiểu nữ hài tiếp cận đứng lại nàng rõ ràng cũng là một cái người bị hại ngươi không có nhìn đến đứa bé này trên người cũng bị dán b ù a nổ sao thẩm vấn cái tuổi này đứa trẻ nhỏ biết cái gì nạ dù t ô một chỉ cái kia tiếp cận nghỉ dạ làng đá chợt quát lên hắn không thể trơ mắt nhìn lấy tiểu nữ hài rơi vào những thứ này n h ỉ dạ làng đá trong tay thẩm vấn nhỏ như vậy nữ hài nhi bị thẩm vấn sau đó còn có thể sống xuống tới sao mặc dù ngươi là cỗ nộ ha nghĩ dạ nhưng chuyện này không phải là ngươi có thể quyết định đồng tình của ngươi tâm không nên ở loại thời điểm này c h à n lan dẫn đầu n g dạ làng đá hơi hơi như mày ngừng lại bước chân nói hắn có chút kiên kỵ nạ rủ tổ cùng xạ s ủ k ẹ n g dạ cổ n ổ hạ thân p h ậ n không muốn đem sự tình làm đến quá cứng đứa bé này cái gì cũng không biết thẩm vấn nàng không có ý nghĩa nhưng vào lúc này u chị hạ xạ s ủ k ẹ ôm lấy nữ hài đứng người lên đi tới nạ rủ tổ bên người nữ hài nhi chẳng biết lúc nào đã ở xạ s ủ kẹt r o n g ngực nặng nề ngủ thiếp đi mà u chị hạ xạ xủ k ẹ hai mắt bất ngờ một mảnh đỏ tươi màu đen mạ mà gạ tạ mạ ở trong mắt h s ạ dìn gẳng n g ư ơ i n g ư ơ i là tòa cụ trí hạ n h ị dạ làng đá thanh niên nhìn thấy lúc này s ạ s ủ kẹ dáng dấp giật mình hô nhỏ một tiếng sau đó nhìn đến trong ngực hắn cái kia con g á i lặng lẽ nhường ra thân vị s ạ dìn gẳng uy danh toàn bộ nhân giới đ ề u biết s ạ dìn gẳng không chỉ riêng có thể trợ giúp n h ị dạ chiến đấu thẩm vấn phương diện s ạ dìn gẳng cũng là có được trời ưu á i ưu thế đã liền tòa cụ trí hạ đều nói như vậy mấy người bọn họ cũng không cần nắm lấy không thả chuyện này chúng ta vẫn là muốn cùng thượng cấp báo cáo xin lỗi ta nghĩ chúng ta không thể ở nơi này nghỉ n ơ i đến muốn nắm chắc đuổi trở về cái thôn này đã không an toàn nị dạ làng đá hướng lấy bộ hạ của hắn vẫy vây tay trực tiếp lách mình rời khỏi bọn họ cùng nạ r ù tổ xạ s ủ kẹ bọn họ phát sinh một ít xung đột đã không thích hợp cùng một chỗ hành động chúng ta làm thế nào nạ r ù tổ nhìn lấy mấy tên nị dạ làng đá rời khỏi hướng lấy xạ s ủ kẹ hỏi không biết chờ tiểu g i a hỏa này từ nga đem nàng một người đặt ở ta đây có chút không yên lòng nạ rủ tổ cùng xạ xủ kẹ hai người ở trong thôn tìm một cái khách sạn tạm nghỉ cái kê hôn mê tiểu nữ hải nhi bị xạ s ủ kẹ đặt ở trên tạ tà, tà mì hai người liền bảo vệ ở đứa trẻ bên người chờ đợi nữ hải nhi tỉnh lại qua mấy giờ sau đó m a i đến sắp trời dần tối tiểu nữ hải nhi mới mơ màng tỉnh lại vừa mở mắt liền nhìn đến ngồi ở bên người h ữ trì hạ xạ s ủ kẹ không đợi xạ s ủ kẹ nói chuyện đâu nữ hải nhi khỏe miệng hướng phía dưới n h ế c lên nước mắt trực tiếp tràn mi mà ra đứa trẻ tiếng khóc đánh thức nhắm mắt nghỉ ngơi n ạ rủ tổ nghe đến nữ hải nhi tiếng la khóc n ạ rủ tổ từ một kiện khắc phòng đi ra đi tới xạ xủ kẹ bên người tỉnh rồi sao làm sao khóc đâu n ạ rủ tổ gãi đầu một cái nhìn lấy rơi lệ không ng vô vô x ả s ủ kẻ bả vai hỏi đối mặt thút thít đứa trẻ nhỏ x ả s ủ kẻ cũng có chút chân tay luôn c uống nghe đến nạ dù tổ đặt câu hỏi bất đắc dị vây vây tay ta cũng không biết vừa tỉnh liền bắt đầu khóc khả năng là kinh hãi quá độ a nạ dù tổ sờ lên cầm nhìn lấy tiểu nữ hài nhi hỏi ngươi đừng sợ chúng ta là người tốt ta muốn hỏi một chút ngươi người nhà của ngươi ở đâu chúng ta có thể đem ngươi đưa trở về tiểu nữ hài vừa nghe thấy lời ấy tựa hồ là nghĩ đến bi thương sự tỉnh khóc càng thêm lợi hại chỉ bất quá bởi vì quá lớn tiếng quan hệ cái thời điểm này c u n g họng đã có chút ách cái này n ạ dù tổ im lặng nhìn lấy tiểu nữ hải không biết bản thân làm sao kích thích đến đối phương trong lúc nhất thời có c h ú t ngậu nàng đã không có người nhà đều chết rồi bằng không cũng sẽ không xảy ra tới ăn xin bị người lợi dụng xà xù kẹ hơi hơi buông xuống mí mắt nói đối với tiểu nữ hải nhi gặp phải hắn nhiều ít cũng có chút đồng tình như vậy mà nói liền mang đến làng âm thanh a nhọn h ư vậy đứa trẻ ném ở nơi này mà nói vẫn là trải qua ăn xin sinh hoạt chúng ta không thể cứ như vậy vứt xuống nàng mặc kệ n ạ dù tổ ngồi sổn người xuống đưa thay sờ sờ tiểu nữ hải đầu cũng không biết là n ạ dù tổ ôn n u lây nhiễm tiểu nữ hải vẫn là tiểu nữ h à i biết bản thân muốn bị nạ rủ tổ mang rời khỏi nơi này tóm lại tiểu nữ h à i nhi ở đến nạ rủ tổ lời nói này sau đó tiếng khóc ngừng lại một đôi nước mắt lưng t r ò n g mắt nhìn lấy một chốc xem một chút nạ rủ tổ một chốc xem một chút xạ xù kẹ nói đến ngươi tên là gì nạ rủ tổ một bên d ỗ i tay l a u lấy nữ h à i trên gương mặt nước mắt một bên hỏi a n mày ta a n mày nữ h à i âm thanh k h ẳ n g khàn bất quá nạ rủ tổ cùng xạ xù kẹ vẫn là nghe rõ ràng thật sao tên là a n mày a thật là một cái tên rất đẹp đi theo các anh trai đi a như vậy ngươi cũng không cần lại ăn xin n ạ dù tổ ôn nu nói bên cạnh xạ s ủ kệ hơi mở miệng muốn nói điều gì nhưng thấy n ạ dù tổ bộ r á n g này đem lời đến khỏe miệng xinh xinh n u ố t xuống ân a n mày hiển nhiên cũng đến ký sự tuổi đối với n ạ dù tổ cùng xạ s ủ kệ vẫn có một ít tín nhiệm ở trải qua ngắn ngủi trần trờ sau đó nặng nghề gật đầu đáp ứng xuống tốt đã như vậy trước đi tắm rửa à, tắm xong sau đó liền ăn một chút gì sáng sớm ngày mai liền cùng chúng ta cùng một chỗ đi à. xạ s ủ kệ n g ư ơ i xin nhờ nhân viên cửa hàng mang hoa tử đi tắm ta đi mua một ít ăn n ạ dù tổ xoa xoa ăn mày cái kia lộn sụt đầu đứng dậy rời đi căn phòng ưu c h ị hạ xạ s ủ kẹ hướng lấy ăn mày vây v â y tay theo sau mang lấy ăn mày đi xuống lầu lữ quán bên trong có chuyên môn tắm rửa địa phương ở khách sạn bà chủ dưới c h ợ rút ăn mày tắm một cái mặc lấy khách sạn bà chủ thời thơ hấu mặc qua quần áo liền bị xạ s ủ kẹ l ĩ n h hội căn phòng l i ê n ở một lớn một nhỏ hai người trở về phòng không lâu n ạ dù t ô liền x á c h lấy hộp cơm đẩy cửa đi vào hiện tại âm thanh tri quốc bởi vì chiến tranh ảnh hưởng thương nghiệp chịu đến đạ kích thời điểm buổi tối mở ra cửa tiệm mua cũng đều là vô cùng đơn giản đồ ăn n ạ dù t ô chỉ là đơn giản mua mấy cái bánh mì cùng mấy hộp s bất quá cho dù là sự tình như vậy vật đối với ăn mày đến nói cũng đã được cho là bữa tiệc lớn rốt cuộc ở cái này trước đó đừng nói bánh mì cùng sữa bò có thể ăn được hay không đến được đồ vật cũng là một cái vấn đề mặc dù ăn mày cũng sớm đã đói bụng khó nhịn nhưng ở cầm tới đồ ăn sau đó cũng không có ăn như h ổ đói mà là từng chút từng chút nhai k ỹ n ố t chậm một cái không chút điểm đại tiểu nữ hải lại tỏa ra văn nhã khí chết trái lại nạ dù tổ đã sớm cầm lấy một cây pháp côn kiểu dáng bánh mì bắt đầu bắt đầu gặm bộ t i ê phóng đạn dáng vẻ cùng ăn mày hình thành trên l ệ rõ ràng đứa bé này có chút không giống đâu s a s ù kẻ ở ăn đồ ăn thời điểm chú ý tới ăn mày t ư ớ n g ăn trong lòng âm thầm nghĩ tới một người giáo dưỡng thường thường thể hiện ở các loại nhỏ bé địa phương một ư ơ i tám chín tuổi ăn mày lại có thể ở đói bụng dưới tình huống còn chú ý đến ăn cơm dáng vẻ cái này đủ để chứng minh rất nhiều chuyện s a s ù kẻ mặc dù thông qua xạ dịn găng điều tra đến ăn mày không có người thân nhưng đối với nàng thân nhân thân phận ngược lại là không có nghiên cứu tỉ mỉ hiện tại xem ra ăn mày hẳn là không phải loại kêu bình dân xuất thân đứa trẻ u trị hạ s ạ s ù kẻ không có nhắc nhở nạ dù tổ cái gì trong lòng âm thầm đối với ăn mày lưu tâm một bên, ăn lấy đồ vật, một bên lặng lẽ quan sát l ăn no lời nói liền h ả o h ả o nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta thế nhưng làm u ố n đổi một ngày đường đâu nạ dù tổ thấy ăn mày đem trước mắt đồ ăn tiêu diệt vừa cười vừa nói sau đó thu hồi rắt rưởi rời khỏi phòng chính ngươi nghỉ ngơi đi chúng ta ngày mai sẽ gọi ngươi xa xù kẻ thấy nạ dù tổ đi đến mặt k h á c căn phòng cũng đứng người lên chuẩn bị rời khỏi nhưng hắn vừa mới chuẩn bị rời khỏi ăn mày hai cái tay nhỏ liền trực tiếp bắt lấy xả xù kẻ bàn tay ăn mày cũng không nói chuyện liền như vậy nắm lấy xả xù kẻ tay túi đầu xa xù kẻ có thể cảm nhận được ăn mày nội tâm bên trong sợ hãi nàng h ẳ n là sợ bản thân liền như vậy rời khỏi a tuổi con nhỏ liền trải qua nhiều chuyện như vậy nội tâm thiếu hụt cảm giác an toàn cũng là bình thường ta sẽ không đi ngươi xem ta liền ngủ cái kia ưu chị hạ xạ xủ kệ ngồi sổ người xuống nhẹ nhàng xoa xoa ăn mày đầu sau đó chỉ lấy dưới bệ cửa sổ sàn nhà nói cái vị trí kia khoảng cách ăn mày tạ tạ mị cũng không xa khi nghe đến xạ xủ kệ cái này cam đoan mà nói sau đó ăn mày mới chậm rãi bung ra xạ xủ kẹ tay nâng lên đầu nhìn lấy xạ xủ kẹ mặt khẽ gật đầu đêm giật khuya chị hạ xủ kẽ lại không có chìm vào giấc ngủ nửa ngồi ở trên bệ cửa sổ sau lưng dựa vào bệ cửa sổ, lên đầu nhìn lấy bầu trời đêm từ hắn quay về đến cổ n ổ hạ sau đó hắn phong cách xử sự, sự cũng một mực có phái chủ chiến bóng đối với hữu dù mạ kỷ kỷ u mỹ đoạn thời gian này đủ loại cử động đều là ôm lấy duy trì thái độ nhưng đoạn thời gian này xuống xa s ù kệ lại là nhìn đến rất nhiều thu đến chiến tranh tàn phá mọi người cho dù là với tư cách một cái n ý giả xa s ù kệ đều cảm nhận được chiến tranh cho bình dân mang đến thái họa ở đây trước kia xa s ù kệ đối với chiến tranh tưởng tượng cũng bất quá là dừng lại trong đầu nhưng khi chiến tranh cảnh tượng chân chính bày ở trước mặt hắn thời điểm hắn lại bắt đầu cảm thấy u dù mạ kỷ ưu mỹ chính sách cùng cách làm không đúng theo lấy khoảng cách làng âm than s ạ s ù k ẹ cũng càng ngày càng mê mang hắn không biết tiếp x u ố n g đến muốn dùng loại nào lập trường đi đối mặt u r ù mạ kì kì u mì là cùng nạ dù tổ đứng chung một chỗ thuyết phục u r ù mạ kì kì u mì từ bỏ chiến tranh vẫn là cùng u r ù mạ kì kì u mì đứng chung một chỗ thuyết phục nạ dù tổ bất quá theo lấy hôm nay khoảng cách gần tiếp xúc đến giống như ăn mày như vậy gặp nạn dân chúng s ạ s ù k ẹ tự a hộ là chân chính nghĩ rõ ràng bản thân hy vọng nhìn đến chính là cái gì nếu như là kì u mỹ đại nhân mà nói nhất định sẽ không dễ dàng bị người thay đổi ý nghĩ trong lòng a một lần này phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị a nếu như dựa vào thuyết phục có thể thuy một trận này chiến trường từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không có xạ xù kẹ trong lòng âm thầm suy tư n g ử a đầu nhắm lại hai mắt ban đêm gió mát thổi quét lấy xạ xù kẹ gương mặt khiến xạ xù kẹ tâm tư triệt để bình tĩnh trở lại các ngươi là nói có cổ n ổ hạ nhị dạ tới làng âm thanh tìm ta u ưu dù mạ kỷ kỷ ủ mị biết được nạ d ủ tổ cùng xạ s ủ kệ hai người đang hướng lấy làng âm thanh đ ổ i tới bất quá trên đường tựa hồ bị những chuyện khác ngăn trở tay chân tốc độ hành động chậm một chút ưu dù mạ kỷ kỷ ủ mị mặc dù trong lòng kỳ quái nhưng là vẫn điều động một đội nghị dạ đi đón nạ d ủ tổ bọn họ nếu như là người khác ngược lại cũng được rồi người đến là nạ d ủ tổ cùng xạ s ủ kệ liền không đồng dạng hai tiểu tử này nhưng không thể phát sinh ngoài ý m ớ n mặc dù ưu dù mạ kỷ k ủ mị biết hai người này là vị diện tri tử sẽ không dễ dàng cầu đái nhưng là từ hắn tới cái thế giới này đã có hơn ba mươi năm nhiều chuyện như vậy đều đã bị thay đổi vị diện c h i tử thân phận còn có hay không dùng đều vẫn là chưa biết đâu để phong v ă n nhất vẫn là phái người tiếp ứng c h i viện tới bảo hiểm một điểm chuyện này ta biết ta sẽ phái người đi tiếp ứng hai người bọn họ hai người bọn họ xác thực là cỗ nộ hạ n g h ra trên thân phận mặt không có vấn đề gì nghe các ngươi nói các ngươi trước đó gặp phải bom thì người phía sau màn hấp thụ bắt tới sao u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ lực chú ý không có ở nạ dù tổ cùng xạ s ủ kệ trên người hai người làm nhiều x o a n suýt hỏi lên tập kích sự tình không có những đứa trẻ nhỏ kia trên bản chất không phải là muốn đối với chúng ta phát động tập kích là bị người lợi dụng phía sau màn hát thủ bóng dáng còn không có cha được sống xuống tới một cái kia tiểu nữ hải cái gì cũng không biết một điểm này đã do hụ chỉ hạ xạ xủ kẻ xạ dìn gắng s á t nhật qua thanh niên nghị dạ làng đá nửa quỷ ở hụ dù m à k ỳ k i ù mì bắn trước báo cáo ân ta sẽ khiến hoàng thổ dẫn đội đi kiểm tra tập kích địa điểm cách chúng ta gần như vậy hẳn là âm thanh nhẫn tàn đạng còn không có loại bỏ sạch sẽ ngươi chuyện này cũng cho ta một ít dẫn dắt ta sẽ thông báo cho làng lá khiến trong thôn điều động chuyên viên ở mỗi cái chiến khu thiết lập lâm thời cô nhi viện phòng ngừa chưa trải qua sự tình trẻ con bị người hưu tâm lợi dụng người đi nghỉ trước đi những chuyện này ta sẽ xử lý u d u ma kiki -ki u mi điểm một cái b à n nói vâng thanh niên n ỉ dạ làng đã lên tiếng sau đó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ rời khỏi u d u ma kiki -ki u mi làm việc địa điểm đợi đến thanh niên rời đi về sau đứng ở u d u ma kiki -ki u mi sau lưng ấy đạ dạ lên tiếng hỏi kiki u mi đại nhân chuyện này có thể hay không khiến ta đi làm ta đã nghẹn ở nơi này thời gian rất lâu một kẻ ngẩn không phải là truyền tin liền là truyền tin ta cảm giác ta nghệ thuật đang thoái hóa ta không muốn lại ở tại nơi này u d u ma kiki -ki u mi hơi hơi nghiêng đầu sang chỗ khác liếc mắt xem xong ấy đạ dạ một mắt kỳ ưu mi đại nhân cái xưng hôn này nhưng là rất ít từ ấy đạ dạ trong miệng nói ra đồng dạng lúc nói lời này đều là có chuyện cầu hắn ta là khiến hoàng thổ đi tóm phía sau màn h á c thủ không phải đi d i ệ t quốc ngươi đi có tác dụng gì u dù m à kỳ kỳ ưu mi lắc đầu không cho rằng ấy đạ dạ là làm loại chuyện này nhân tài đừng a loại chuyện này ta cũng có thể làm được ta cam đoan nhất định có thể đoàn đầy hoàn thành nhiệm vụ ấy đạ dạ đoạn thời gian này thật là nghẹn hỏng ở làng lâm thanh nghỉ n ơ i chỉnh đốn đoạn thời gian này thực sự là khiến hắn cảm thấy nhàm chán đã như vậy, vậy được rồi ta nhưng sớm nói tốt nếu như chuyện này làm không xinh đẹp sau đó liền đi theo ta bên cạnh cho ta t r u y ề n lệnh đâu đều không cần đi u dù mạ kỳ kỳ ù mi nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói nói chuyện lần này xác thực là một cái rất tốt cơ hội rèn luyện nếu như ấy đạ i ả thật sự có thể bắt được phía sau màn hấp t h ủ vậy nói rõ đầu góc của hắn không chỉ là dùng ở trên chiến đấu mặt là một cái rất tốt tín hiệu tương lai thống nhất nhận giới không có khả năng tất cả địa khu đều do nỉ dạ cổ n ổ hạ không chế bồi dưỡng hợp cách thủ hạ là rất trọng yếu ha, ha ha ngài yên tâm ta nhất định đem sự tình làm thật xinh đẹp tuyệt đối sẽ không khiến loại sự tình này lại xuất hiện Ta đi. ấy đã giả nghe đến đủ rủ mạ k i k i u m i đáp ứng lập tức chạy ra doanh trướng chế tạo một cái đất xét chim lớn sau đó liền trực tiếp vượt lên chim lưng hướng thẳng đến địa điểm mục tiêu đổi đi nhìn dáng vẻ của hắn là phải đi suốt đêm đi nơi chuyện xảy ra nhìn thấy ấy đã giả cái này phục tích cực dán dấp đủ rủ mạ k i k i u m i không khỏi cảm thấy có chút vui mừng tiểu t ử này vẫn là có bồi dưỡng giá trị ha ha ha cuối cùng có thể hoạt động hoạt động rồi chuyện này ta nhất định làm thật xinh đẹp những người kêu mưu đầu người tập kích hẳn là sẽ một mực dừng lại ở nơi đó cách làng âm thanh gần như vậy thôi kinh lịch qua nhiều lần như vậy thanh tẩy còn có chuột thuyết minh bọn họ đối với bản thân thủ đoạn che giấu vô cùng tin tưởng dạng người này tuyệt đối sẽ không bởi vì một lần thất bại liền rời đi có vẻ như ta đến sớm làm một ít chuẩn bị liền dùng c ba số một ư ơ i tám tốt dựa vào lực lượng của ta bây giờ đủ để đem toàn bộ thôn phá hủy cái gọi là phía sau màn hắc thủ liền chết ở ta nghệ thuật phía dưới a trong bầu trời đêm ấy đà dạ trong lòng lặng lẽ tính toán muốn thế nào xinh đẹp hoàn thành hữu du mạ kỳ, kỳ u mị bố trí nhiệm vụ ở hắn nhìn tới một lần này nhiệm vụ trọng điểm liền là đem cái kia phía sau màn hắc thủ giết chết cái nhiệm vụ này đối với hắn đến nói tương đương đơn giản gánh chịu lấy ấy đã ra màu trắng cự điệu ở trong trời đêm nhanh chóng hóa thành một cái màu trắng điệu nhỏ sau đó biến mất không t h ấ y bốn ngày kế tiếp sáng sớm ưu chị hạ xạ sủ k ẻ cùng ngụ dù mạ kỳ nạ dù tổ liền mang lấy ăn mày rời khỏi cái thôn này ba người ra thôn sau đó leo lên một cái ngọn núi ăn mày quay đầu nhìn lấy cái này sinh hoạt một đoạn thời gian thôn trong lòng ít nhiều có chút quyến luyến cùng không bỏ cũng liền vào lúc này một cái màu trắng cự điệu từ ba người đỉnh đầu nhanh trong lướp qua nhấc lên cùng phong thổi tới ba người, trên người. Đều có chút khiến người đứng không vững nạ dù tổ một tay kéo lấy ăn mày bàn tay nhỏ một tay che chắn ở trước mặt cùng phong gào t h é t qua sau nạ d ủ tổ mới ngẩng đầu lên nhìn không chung một con tia đất xét cự đ i ể u trong lòng kinh ngạc đó là vật gì l i ê n ở trong lòng ba người kinh ngạc thời điểm một cái màu trắng đất xét đoàn từ cự đ i ể u phía trên rơi xuống đất xét đoàn tại rơi xuống quá trình bên trong cấp tốc bành trướng ở đất xét đoàn đang phía dưới chính là thôn xóm vị trí trung tâm g i a hỏa này là u chị hạ xụ kẻ ở một hồi này đã dùng da xạ dìn đẳng mượn nhờ xạ dìn đ n g lực lượng nhìn do ấy đã ra mặt đồng thời hắn còn phát hiện ấy đã ra ném ra cái này đất xét đoàn bên trong g n hàm lấy to lớn trả cơ dạ là công kích là công kích ba xà xù kẹ nghi hoặc thanh â m trong nháy mắt biến đến bén nhọn l ê n tới trực tiếp ngăn tạ i nạ rụ tổ cùng ngăn mày trước mặt bên trong hai mắt mạ gạ tạ mạ trong nháy mắt hợp thành một mảnh mà cùng lúc đó một đoàn kia đất xét đoàn cũng rơi xuống đến giữa không chung vị trí ánh sáng trói mắt thậm chí áp qua mặt trời ánh sáng đâm người mở mắt không ra đông vanh bốn mười một chương năm trăm linh chín tác ậ u không phải là người như ngươi chương năm trăm linh chín tác ậ u không phải là người như ngươi nổ tung phát sinh ở thôn trang chính giữa một đoá đám mây hình ấm n ả y lên tới giữa không chung khủng bố sóng khí lôi cuốn lấy nồng đậm bụi mù hướng lấy bốn phía cực nhanh k h u ế t tán ra tới khủng bố nổ tung nổ nạ rủ tổ mấy người có chút thù thai trong lúc nhất thời căn bản là nghe không được ngoại giới âm thanh truyền tới ba người chỉ nhìn đến bọn họ vừa mới rời đi cái thôn này đang bị tia sáng trói mắt kia mất mất thiên đ ị a thất sắc ây đã giả công kích chân chính làm đến làm thiên đ ị a thất sắc nổ tung thời gian liên tục phi thường ngắn ngủi ánh sáng trói mắt theo lấy thời gian trôi qua dần dần biến mất một lớp bụi màu đen bụi mù bao phủ ở giữa không chúng xuyên thấu qua bụi mù nạ rủ tổ cùng xạ xủ là b điểm điểm cái này g sung chuyện này rốt cuộc là như thế nào là ai đuổi chuyện như vậy nạn dù tổ đang run lên thần sau một hồi lâu cuối cùng là khôi phục lại nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu lên nhìn hướng không trung vĩ thu trả cơ ra mặc dù hắn ba động tâm tình từ trong phong ấn tràn ra một tầm vĩ thu quần áo bất chi bất giác khoác ở hũ dù mạ kỳ nạn dù tổ trên người mấy người các ngươi l i ề n là Cô Nô g A. ờ i là kỳ u mỹ đại nhân bộ hạ các ngươi không phải muốn đi làng âm thanh tìm kỳ u mỹ đại nhân sao ta mang các ngươi đi qua đi nhưng vào lúc này bên trên bầu trời có một con màu trắng cự đ i ể u hướng lấy nạ r ụ tổ bọn họ cấp tốc bay tới lướt qua ba người trên không thời điểm một bóng người từ không trung nhảy xuống đi tới ba người trước mặt ba người ấy đã dạ lấy xuống mắt một bên chỉ phiến kính viết vọng hướng về phía nạ r ụ tổ mấy người vừa cười vừa nói người là kỳ u mỹ đại nhân bộ hạ vừa mới cái kia liền là ngươi làm u chị hạ xạ xủ kẹ nhìn thấy ấy đã dạ gương mặt liền nhận ra hắn vừa mới ở thôn trên không thả xuống quỷ dị màu trắng vật thể liền là trước mắt thanh niên tóc vàng này bên cạnh nạ rủ tàu nghe đến xả s ù kệ nói trước mắt ấy đã dạ liền là thả xuống bom hung thủ trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác ánh mắt nhìn chỏng chọc, chọc vào ấy đã dạ a ân ta phụng kỳ u m ị đại nhân mệnh lệnh tới xử lý một ít chuyện hiện tại xử lý tốt các ngươi đừng nghĩ nhiều à ta ở không trung nhìn thấy các ngươi tung tích tính tới các ngươi sẽ không bị nổ tung quấn vào ta mới thả xuống các ngươi đi làng âm thanh cho kỳ u mỹ đại nhân truyền tin sự tình ta cũng là có chỗ hiểu rõ â y đã i ả cho rằng nạ d ụ tổ hiện tại đối với hắn c h ừ n g mắt mà nhìn là bởi vì nghĩ mà sợ quan hệ sợ bản thân bị vừa mới nổ tung c u ố n vào mất mạng vì vậy mới giải thích một câu đâu nghĩ đến nạ d ụ tổ phẫn nộ căn bản cũng không phải là bởi vì chuyện này n g h e đến ấy đ giả chính miệng thừa nhận vừa mới nổ tung là hắn làm nạ d ụ tổ rốt cuộc kìm nén không được l ử a giận của bản thân tay phải ngưng tụ ra giả sẹn gẳng hướng thẳng đến ấy đ giả vọt mạch qua b ì b ì n g ư ơ i đây là muốn làm cái gì ta hiện tại cũng là kỳ u mị đại nhân bộ hạ chúng ta là một đám ấy đã dạ nhìn thấy nạ dù tổ ngưng tụ dạ xẻ gẳng hướng lấy bản thân sống tới dù cho ngu ngốc đến mấy cũng ý thức được nạ rủ tổ là muốn công kích bản thân liên tục k h o á t tay một bên ra hiệu đồng thời một bên nói ây đã dạ không nói còn tốt chúng ta là một đám lời nói này rơi vào nạ rủ tổ trong thai khiến nạ rủ tổ cảm giác thu đến to lớn x ỉ n h ụ vọt tới trước tốc độ càng nhanh một phần Ai? ây đã dạ thấy nạ rủ tổ tốc độ không giảm trái lại còn tăng kinh ngạc kinh dị một tiếng ở nạ rủ tổ đi tới trước người bản thân thời điểm nhanh chóng bắt lấy nạ rủ tổ thủ đoạn hướng phía dưới một dẫn sau đó mượn lực một cái lộn ngược ra sau trực tiếp xa xa nhạy cách tại chỗ nạ rủ tổ bị ấy đã dạ như vậy một chả trực tiếp mất đi trọng tâm lảo đảo một cái té ngã ở trên mặt đất da s è n gẳng trực tiếp quanh tại trên mặt đất vanh ba một tiếng vang thật lớn nương theo lấy nồng đậm b ù i bặm ở trong sân khuếch tán ra tới x ả sủ kẹ phản ứng nhanh chóng ôm chặt lấy ăn mày rời xa nơi này đợi đến b ù i mù tản đi sau đó trên mặt đất xuất hiện một cái đường tính ước là mười m hố to hố sâu cũng có cái hai ba m tránh thoát nạ dù tổ công kích ấy đa dạ nhìn thấy một màn này trên trán chạy ra từng tiêu mồ hôi lạnh cái này tiểu quỷ là thật dự định muốn giết bản thân a nhưng là ấy đa dạ vẫn là suy nghị không rõ ràng vì cái gì nạ dù tổ muốn ra t nạ d ụ tổ lay động lấy đầu từ đáy hố bỏ dậy một k í c h thất bại khiến tâm tình của hắn càng thêm ác liệt dày đặc v ị thu trả cờ dạ từ trong thân thể hắn tràn ra khoác ở trên người v ị thu quần áo t ử vừa mới bắt đầu một phần trạng thái biến thành hai đ ô i vì cái gì đột nhiên đối với ta công kích nếu là nói không rõ ràng dù cho ngươi là cổ nộ hạ lý dạ ta cũng sẽ không dễ dàng bông tha ngươi ây đã dạ đi tới hố to biên giới hướng về phía đáy hố nạ d ụ tổ la lớn thân s ắ c tầm đó tràn đầy không vui hắn cũng bị nạ dù tổ hành vi làm đến hỏa khí thượng đầu ừ ngươi làm chuyện gì còn dùng ta cho ngươi biết sao ngươi cái hôn đản này Nạ một giây sau biến mất ở hố nạ dù tổ xuất hiện ở ấy đạ dạ trước người một quyền trực tiếp oanh tại ấy đạ dạ trên thân thể thế đại lực trầm một kích trực tiếp đục lỗ ấy đạ dạ thân thể ở phần lưng lộ ra cùng trong tưởng tượng máu tươi chạy ngang bất đồng bị đục lỗ thân thể ấy đạ dạ nhanh chóng mất đi màu sắc biến thành màu trắng đất sét trượt xuống trên mặt đất nạ dù tổ thấy thê thu quyền đứng ở tại chỗ nhìn chu vi xung quanh tìm kiếm lấy ấy đạ dạ thân ảnh nạ dù tổ ở bên phải ngươi ôm lấy ăn mày rời xa chiến trường ngụ trí hạ xạ s ủ kẹ lớn tiếng nhắc nhở một câu đạt được nhắc nhở nạ dù tổ bóng người loay lên trực tiếp xông đi vào bản thân bên phải trong rừng cây ở hắn ngập vào trong rừng chẳng phải trong rừng liền liên tục phát sinh mấy vang nổ tung ánh lựa trói mắt từ trong rừng phóng lên tật trời mà ở nổ tung phát sinh đồng thời, hai đến bóng người nhanh chóng từ trong rừng cây phun ra một cái chính là sử dụng thế thân thuật tránh thoát nạ r ủ tổ công kích ấy đã dạ mà đổi thành một cái liền là vừa mới chui vào trong rừng không lâu nạ r ủ tổ lúc này nạ r ủ tổ cùng vừa mới hắn đã có chút không giống cái k i a một bộ quần áo đã biến đến rách rách rới dưới h i ệ n nhiên vừa mới trong rừng nổ t u n g đối với hắn nhiều ít sinh ra một ít ảnh hưởng mà ấy đã dạ mặc dù trạng thái không có phát sinh biến hóa gì nhưng nhìn hướng nạ r ủ tổ ánh mắt tràn đầy nghiêm trọng chỉ có hắn cùng nạ rụ tổ hai cá nhân rõ ràng vừa mới trong rừng phát sinh cái gì s ớ m tại ấy đã dạ dùng thế thân thuật trốn rừng cây thời điểm liền ý thức được nạ rủ tổ rất có khả năng truy kích đi vào vì vậy ở trong rừng bố trí một ít bom cả b ấ y mặc dù những thứ này bom dùng đất xét không phải là rất nhiều nhưng liền uy lực đến nói đã đạt đến mười mấy chương đùa nổ đồng thời uy lực nổ tung mà nạ rủ tổ cũng không ra dự liệu của hắn trực tiếp tiến nhập đến trong rừng kích khởi đến những cả b ấ y kia nhưng ngoài ý muốn sự tình phát sinh uy lực đủ để sánh ngang mười mấy chương đùa nổ đất xét bom vành tại nạ rủ tổ trên người thời điểm căn bản là đối với nạ rủ tổ tạo thành không được ảnh hưởng gì tối đa liền là khiến quần áo của hắn xuất hiện một ít lỗ h căn bản liền không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì kết quả như vậy quả thực là khiến ấy đã dạ i ậ t n ả y cả mình là bởi vì tầng k i a màu đỏ t r ả cờ ra bảo vệ nguyên nhân sao loại này t r ả cờ ra là g ì n cờ gì kỳ ấy đã dạ xác nhận nạ rủ tổ thân phận thân s ắ c càng thêm ngưng trọng lên hai tay đặt ở hai bên trái phải nhẫn cụ trong túi cảnh giới nhìn lấy nạ rủ tổ ngươi nói ngươi là phụng cậu mệnh lệnh tới nơi này、U、dù dù mạ kỳ nạ rủ tổ một hồi này không nóng này công kích trên trán mặc dù vẫn là có lấy nồng đậm tức giận nhưng ngữ khí lại là bình tĩnh cậu ta không biết cậu ngươi là ai Ta tới là lệnh phụng nhân mệnh lệnh tới nơi n kỷ mì đại ấy đã d a nhìn thấy một màn này thân thể hơi hơi hoàn toàn làm tốt tùy thời chống cự công kích chuẩn bị n ạ dù tổ ngữ khí mặc dù lộ ra phi thường bình tĩnh nhưng ấy đã dạ biết đây không phải là bởi vì đối phương không có sát tâm hiện tại bất quá là trước khi mưa báo tới cái kiêng ngắn ngủi bình tĩnh mà thôi kỳ u mị đại nhân a vậy l i ề n không có sai người như ngươi đều không cần thôn tới thẩm phán ngươi ta sẽ khiến ngươi chết ở chỗ này n ạ dù tổ chưa bao giờ có giống như bây giờ như vậy bức thiết muốn giết chết một người trước mắt ấy đã dạ là hắn sinh ra lên mong muốn nhất giết chết người、T. nạ dù tổ hốc mắt chung quanh bắt đầu hiện hiện màu da cam p h ấ n mắt một đôi mắt biến thành thành đồng tử cùng ấy đạ dạ nói chuyện một hồi này công phu nạ dù tổ đã thuận lợi tiến nhập đến tiên nhân hình thức bên trong ấy đạ dạ cảm giác được nạ dù tổ k h í t r à n g phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất thân s ắ c cứng lại trực tiếp lộn một vòng rời khỏi tại chỗ mà cũng liền ở hắn rời khỏi tại chỗ một giây sau dù kỷ kỷ ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị một quyền thành tại ấy đạ dạ vừa mới chiến lập địa phương Dùng dù nạ tổ làm trung tâm, trên mặt đất xuất hiện hình mạng ây đã ra bị cái này đột nhiên một thoáng làm đến có chút đứng không vững lay động một thoáng thân thể nằm dạp xuống trên mặt đất hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn hướng ủ r ù mạ kỳ kỳ u mì ừng liền ở nạ dù tổ chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm có bốn năm con lớn chừng bàn tay đất xét chim bay hướng lấy hắn nhanh chóng tập kích tới đối mặt công kích như vậy nạ dù tổ cũng không tính né tránh trong cơ thể vi thu trả cờ ra bị hắn chủ động điều động người khoác tại thân vi thu quần áo đã biến thành tứ vi trạng thái nụ cười của hắn cứng đờ trên mặt một đạo thân ảnh từ trong ngọn lửa nhanh chóng phun ra trong chớp mắt liền đi tới ấy đạ dạ trước người vung lên một quyển trực tiếp nện ở ấy đạ dạ trên lưng lực lượng kinh khủng trực tiếp nện đứt ấy đạ dạ xương xuống lưng máu tươi từ ấy đạ dạ trong miệng dâng trào mà ra ấy đạ dạ tứ chi trực tiếp sủi lơ xuống tới nỗ lực ngẩng đầu lên nhìn hướng lúc này đứng ở trước người bản thân nạ dù tổ ấy đạ dạ trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không tấm lòng đáng hận ta còn không có dùng da toàn bộ lực lượng ta còn có tối trung cực nghệ thuật không có bày da ta làm sao có thể bãi bở dạng này tiểu quỷ ấy đã dạ trong đầu tràn đầy không cam lòng cảm xúc bất quá thân thể của hắn đã không có c h i giác liền ngay cả đau đớn cũng đã không có đại não của hắn tại trở nên hôn mê ý thức đang chậm rãi rời đi bị chịu đến như vậy trọng kích hắn đã không có khả năng sống xuống tới cái này là nguyên nên được đến hạ tràng n g ư ơ i vì những cái kia chết ở trong vụ nổ bình dân đền mạng a hiện tại ta không gì sánh được vững tin cậu lý niệm là sai lầm như vậy chiến trường từ vừa mới bắt đầu liền không nên xuất hiện u dù mạ kỳ nạ dù tô cúi đầu hướng lấy ấy đã ra nói m u c h i hạ xạ xủ kẻ thấy chiến đấu kết thúc cũng mang lấy a n mày đi tới nạ d ủ tổ bên người a n mày nhìn lấy trên mặt đất ấy đã dạ trong mắt tràn đầy đại thu được báo khoa ý tám tuổi nàng hiển nhiên đã có chút h i ể u chuyện đã có thể sử dụng loại trình độ này lực lượng mà không mất đi đi ý thức n h a nạ d ủ tổ đoạn thời gian này ngươi xác thực là có chút dài vào mặc dù thực lực là có rõ ràng tăng trưởng nhưng là vẫn giống như trước đây đồng dạng ngây thơ nhưng vào lúc này n ạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ đám người sau lưng vang lên một đạo hơi mang giọng nói khẳng khản n ạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ nghe đến âm thanh quen thuộc này đống nhiên ngần đầu xoay người nhìn hướng sau lưng mà nằm ở trên mặt đất ấy đã dạ trong mắt cũng đống nhiên bắn mạnh ra tinh quang c â u kỳ u mỹ đại nhân n ạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ hai người nhìn thấy người sau lưng đều là lấy làm kinh hãi bọn họ cũng không nghĩ tới vốn nên ở làng âm thanh bên trong vụ r ù mạ kỵ kị u mỹ thế mà lại xuất hiện ở nơi này càng khiến hai người giật mình là mặc kệ là tiến nhập đến tiên nhân hình thức xuống n ạ dù tổ vẫn là mở ra xạ dìn g ặ n g n ụ chỉ hạ xạ sủ kẹ hai cá nhân đều không có nhận ra được u ụ dù mạ kỳ kỳ u m i đến u dù mạ kỳ kỳ u m i phản phất là lăng không xuất hiện đồng dạng nghĩ không ra p h ả i ngươi tới chấp hành đơn giản như vậy một cái nhiệm vụ ngươi cũng có thể đem chuyện này làm thành cái dạng này nói đến cùng là ta thức nhân không rõ trở về sau liền đi theo bên cạnh ta làm ta thân vệ a u dù mạ kỳ kỳ u m i hướng lấy nạ dù tổ cùng xạ sủ kẹ k h o á t tay áo c h ậ m dãi đi tới ấy đạ dạ trước người ngồi sổm x u n thân thể sau đó một tay nắm lên ấy đạ dạ đầu vạch phá ngón trọ để vào ấy đạ dạ trong miệm máu tươi nương theo lấy hữu rũ m à kỳ kỳ u mì trả cờ dạ tràn vào đến ấy đa dạ trong thân thể cái kia vỡ vụn xương s ố n g lưng ở hữu rũ m à kỳ kỳ u mì trả cờ dạ dưới tác dụng nhanh chóng quy vị chữa trị nguyên bản trọng thương chờ chết ấy đa dạ ở ngắn ngủi mấy phút bên trong thế mà khôi phục sinh cơ ở nạ r ũ tổ cùng xạ s ụ kẻ cùng n g ăn mày ba người bây giờ trong ánh mắt chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên tới hô từ quỷ môn quan lên đã đi một vòng ấy đa dạ đứng người lên tầm tầm thở phào nhẹ nhõm sau đó nợ nụ cười ta còn tưởng rằng một lần này chết chắc đâu cảm ơn kỳ u mị đại nhân ấy đã dạ dạ khẩ bất quá đối với u dù mạ kỷ kỷ u mi lại là hiện lộ ra trước kia không có được loại kia thân mật kinh lịch qua một lần này sự tình hắn đã triệt để biến thành u dù mạ kỷ kỷ u mi người một nhà mà nạ dù tổ bên kia nhìn thấy ấy đã ra bị u dù mạ kỷ kỷ u mi cứu trở về trên mặt từ vừa mới bắt đầu ngạc nhiên biến thành phẫn nộ hắn không hiểu vì cái gì u dù mạ kỷ kỷ u mi muốn cứu một người như vậy cậu ngươi vì cái gì muốn cứu hắn ngươi có biết hay không hắn vừa mới làm cái gì hắn hủy một cái thôn a trong thôn kia nó i ít có hai ba ngàn người đều bị hắn giết chết rồi một người như vậy ngươi vì cái gì muốn cứu hắn nạn dù tô bước nhanh đi tới ủ dù mạ kỷ kỷ u mì trước mặt đối mặt cái này mơ ước đã lâu hổ cả cậu nạn dù tô trong đầu tràn đầy sự khó hiểu thật sao hủy một cái thôi nha xác thực là một kiện không thể tha thứ sự tình ta đã quyết định khiến hắn vĩnh viễn đi theo bên cạnh ta làm thân vệ đây chính là đối với hắn trừng phạt hơn nữa ngươi vừa mới không phải là cũng đã giáo h â n qua hắn sao chuyện này cứ như vậy đi nghe đến ủ dù mạ kỷ u mì mà nói nạn dù tô cả người sững sờ ngay tại chỗ hắn không nghĩ tới mấy câu nói như vậy thế mà lại từ ủ dù mạ kỷ kỷ u mì -mi trong miệm nói ra mấy ngàn cá nhân mạng ở uzu m ạ k ỳ k ỳ u m ì trong miệng phán g p h ấ t không đáng giá nhất tới những sinh mệnh này cộng lại thế mà còn không sánh được hắn một cái bộ h ạ n h ư vậy bàn giao khiến uzu m ạ k ỳ k ỳ u m ì nguyên bản ở nạ r ù t ổ trong đầu cao lớn hình tượng chết đ ể y sụp đổ uzu m ạ k ỳ k ỳ u m ì chỉ sợ bản thân cũng không biết hắn ở nạ r ù t ổ trong đầu đến cùng là một cái cỡ nào cao lớn chính diện hình tượng nhưng uzu m ạ k ỳ k ỳ u m ì bây giờ hành vi lại là cùng uzu ma kiki u mi hình tượng một trời một vực người thật là ta cậu sao ta cậu không phải là người như ngươi tám chương năm trăm mười tới từ minh tá lực、án. Trước nhưng tá lực c i h năm nay c ở ưu dù mạ kỳ kỳ u mì nhìn i thật sâu nạ dụ tô một mắt khẽ thở dài một cái cảm thấy có chút bất đắc dĩ những năm này ở ưu dù mạ kỳ kỳ u mì dưới ảnh hưởng cỗ n ộ t hạ một mực ở đây cái loạn thế một mực ở vào an ninh bên trong cứ như vậy nạ dù tổ liền bị bảo hộ rất tốt căn bản liền không có kiến thức qua nhận giới âm vũ dẫn đến hắn hiện tại tính cách như vậy kiên nghị chính trực có dũng khí cùng hết t h ể không chính nghĩa sự t ì n h làm đấu tranh mà chính nghĩa cũng thâm thụ đến gì dễ hẻ dạ ảnh hưởng ít nhiều có chút ngây thơ ta thật xin lỗi ta cái này cậu không phải là ngươi trong suy nghĩ cái kia hình tượng bất quá ta như vậy mới là chân thật nhất ta ây đã dạ làm sự tình ta cũng biết với tư cách bộ hạ để nói mặc dù phương thức phương pháp có chút vấn đề nhưng tổng thể là hoàn thành ta bàn giao nhiệm vụ với tư cách cá nhân mà nói ta sẽ không bởi vì một ít đã chết người mà lấy đi ấy đạ dạ tính mạng hắn đối với ta còn có dùng ta biết ngươi của hiện tại nhất định rất nghi hoặc ngươi cái tuổi này đứa trẻ trong lòng nghi hoặc cũng là bình thường nếu như ngươi hiện tại còn không lý giải không có quan hệ chờ ngươi trải qua sự t ì n h lại nhiều một ít ngươi liền sẽ lý giải ta làm chiến tranh chỉ là ngắn ngủi tương lai đạt được chính là lâu dài hòa bình đến cùng là hữu rủ mạ kỳ chính kỳ ưu mỹ thân ngoại sinh nhiều năm như vậy xuống cảm tình cũng đã phi thường thâm hậu đối với nạ dụ tộ hữu mạ kỳ kỷ u mỹ vẫn là nghĩ muốn thay đổi một thoáng suy nghĩ của hắn cũng không phải nói khiến chính trực nạ dù t ộ i trở thành giống như ụ dù mạ kỳ kỳ u mì dạng người này ụ dù mạ kỳ kỳ u mì chỉ là khiến nạ dù t ộ i biết trên cái thế giới này không phải là tất cả mọi chuyện đều là giống như hắn nghĩ như vậy ngây thơ tàn sát toàn bộ thôn người vô tội dạng người này trong mắt của ta liền là tội không thể tha thứ bao che ra hỏa này c ậ u ngươi cũng đồng dạng đừng có lại cùng ta nói cái gì tương lai trước mắt ta nhìn thấy cũng chỉ có các ngươi tội ác nạ dù tô một vệ k h o e mắt nước mắt đối mặt ụ dù mạ kỳ kỳ u mì bày ra tác chiến tư thái ở hắn bên cạnh ụ chỉ hạ xạ xủ kẻ hơi mở miệng nghĩ muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng trong miệng vẫn là đem lời nói nuốt trở về sau đó để xuống ăn mày lặng lẽ đứng ở nạ rủ tổ bên người cùng nạ rủ tổ cùng nhau đối mặt hữu rù mạ kỳ kỳ ù mì người bộ dáng của hiện tại là muốn cùng ta chiến đấu sao u rù mạ kỳ kỳ ù mì nhìn thấy nạ rủ tổ cùng xạ x ụ kẽ dáng vẻ hơi hơi nhữ mày tình thế thế mà phát triển thành hiện tại bộ dáng này là u rù mạ kỳ kỳ ù mì không nghĩ tới nạ rủ tổ ở trên chuyện này mặt lộ ra tương đương kiên quyết tựa h ồ bọn họ cậu cháu hai người đã có không thể điều hòa mâu thuẫn cần sử dụng bạo lực u rù mạ kỳ kỳ ù mì trong lòng có chút ngạc nhiên các ụ dạ tâm nhãng quét qua nạ không có cảm giác được nghệ thuật tồn tại trong lòng không khỏi chìm xuống cùng hắn đối nghịch thế mà là chính nạ rủ tổ ý chí cậu chuyện như vậy không thể lại phát sinh chiến tranh từ vừa mới bắt đầu liền không nên phát sinh ta biết ngài sẽ không đồng ý vì cái này ta cũng đã làm tốt cùng ngài giao chiến chuẩn bị tâm lý u dù mạ kỳ nạ rủ tổ đưa tay phải ra ngón tay cái chống ở ngực của bản thân kể ra quyết tâm của bản thân s a s u kẻ mặc dù nhìn lên có chút ngoài ý muốn nhưng là vẫn kiên định đứng ở nạ rủ tổ bên này mặc dù hắn vừa bắt đầu là duy trì u dù mạ kỳ kỳ u mi tiến hành b i ế n cách, h n n ư g hắn cũng k h ô n g có n h ì n thấy b i ế n cách m a n g đến c h ỗ tốt, t r á i l ạ i toàn b ộ nhận g i ớ i bởi vì u dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ biến cách xa vào đến lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong mà lần này chiến tranh so trước đó mặt mấy lần còn muốn tới thảm liệt chiến tranh phạm vi đã khuếch tán đến toàn bộ nhận giới cho dù là nước trung lập đều bị ưu dù mạ kỳ ưu mỹ công hãm thật sao cũng tốt ta cũng muốn xem một chút các ngươi tiến bộ đến mức nào ấy đã dạ mang lấy tiểu nữ hải kia rời khỏi a đi xa một điểm u dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ hướng lấy ấy đã ra k h á t tay á o nói ấy đã giả nghe đến ủ dù mạ kỳ kỳ u mi lời này mặc dù trên mặt biểu hiện tương đương không tình nguyện nhưng lại không có biện pháp chống lại ủ dù mạ kỳ kỳ u mi mệnh lệnh đi tới nạ dù tổ cùng xạ xù kẻ trước người liền muốn mang đi ăn mày nhưng nạ dù tổ đối với ấy đã giả cảm quan hiển nhiên tương đương t r i n h lệnh một tay ngăn trở ăn mày ánh mắt lăng lệ nhìn c h ầ m c h ầ m lấy ấy đã giả. ấy đã giả cũng không thèm để ý nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng ủ dù mạ kỳ kỳ u mi vây vây tay ra hiệu bản thân không có biện pháp nạ dù tổ xạ xù kẻ các ngươi nếu quả thật có thể đánh bại ta còn cần lo lắng tiếp không trở về đứa bé kia u d u m a kỳ kỳ u mi cao giọng nói nghe được lời này nạ d ụ tổ vẫn là không có đem ăn mày giao cho ấy đã dạ ngược lại là bản thân kết một cái ảnh phân thân ấn lợi dụng lịch hướng cụ chĩa r ổ s ở no rút khiến ảnh phân thân mang lấy ăn mày đi hướng núi mì bồ cụ ấy đã dạ thấy thế khỏe miệng thắng nhìn ngồi lên một con đất xét tự điệu trực tiếp đẳng đến c ô n g trung trải qua một hồi nạ d ụ tổ tự a hồ là thu đến ảnh phân thân truyền tin thần sắc b u n g lỏng u dù mạ kỳ kỳ ù mi thấy nạ dù tổ tự hồ là làm tốt chuẩn bị rút ra bên hông ở mẹ nổ hạ bạ kỳ di hướng lấy bên cạnh trên mặt đ chuẩn bị xong mà nói liền công đến đây đi không cần lưu thủ nếu như không ô m g i ế t chết ta quyết tâm các ngươi là không có khả năng chiến thắng ta kỳ thật không cần lũ rủ mạ kỵ kỵ u mỹ nhắc nhở x à xù kệ cùng nạ rủ tổ hai người cũng biết muốn làm thế nào cái gì gọi là chuẩn bị tâm lý cho dù là giết chết lũ rủ mạ kỵ kỵ u mỹ cũng muốn ngăn cản chiến tranh tiếp tục đây chính là nạ rủ tổ đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý x à xù kệ lên rồi nạ rủ tổ gầm nhẹ một tiếng ở tiên thuật cùng bị loạt xong ra trí xuống một cái lắc mình trực tiếp liền rời đi tại chỗ tiến lên tốc độ nhanh chóng dù mắt thường đã không cách nào bắt s á c thực là có tiến bộ mặc kệ là tiên thuật vẫn là vi thu lực lượng đều nắm giữ không tệ nhưng còn kém xa lắm đâu Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mị tán dương một câu sau đó nghiêng đầu hướng lấy bên phải thoáng nhìn một cô vô hình b á c h t ư ở n g ở trước người hắn sinh ra xin ra kèn x ẩ y n ạ dù tổ xông đến ưu dù mạ kỳ kỳ u mị bên người d ơ quả đấm lên liền hướng lấy Uzu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mị mặt đánh tới nhưng ở nắm đấm sắp công kích đến ưu dù mạ kỳ kỳ u mị thời điểm n ạ dù tổ cảm giác được ở -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mị quanh người đột nhiên xuất hiện một cổ khủng bố sức đầy khiến nắm đấm của hắn không thể tiến thêm. sức đẩy khuynh tiết ở nạ d ủ tổ trên người một đạo hồng ảnh trực tiếp từ ưu dù mạ kỳ kỳ u mì bên người cấp tốc bay ra ngoài biến mất ở xạ xù kẹ trong tầm mắt nạ d ủ tổ xạ xù kẹ khẩn trương hô to một tiếng sau đó nhanh chóng nghiêng đầu nhìn hướng ưu dù mạ kỳ kỳ u mì vẻ mặt nghiêm túc cùng ưu dù mạ kỳ kỳ u mì tác chiến nạ d ủ tổ ra hỏa này đem sự tình n g h ĩ thực sự là quá đơn giản rồi mặc dù các ngươi đều rất có tiến bộ nhưng muốn làm đối thủ của ta vẫn là sớm điểm ưu dù mạ kỳ kỳ u mì thấp giọng nói sau đó hướng lấy xạ xù kẹ vừa nhấp tay khủ bóc dẫn dắt ủ chỉ hạ xạ xù kẻ thân thể hướng lấy ủ r ù m ạ k ỳ k ỳ ù mì cấp tốc bay đi x ạ xù kẻ trong lòng giật mình mặc dù không biết ủ r ù m ạ k ỳ k ỳ ù mì đây là cái gì n h â n t h u ậ t nhưng thân thể lại là đã làm ra phản ứng ở không trung xạ xù kẻ nhanh chóng điều chỉnh lấy tư thái của mình nương lấy cái này khủng bố lực hút ủ chỉ hạ xạ xù kẻ đi tới ủ r ù m ạ k ỳ k ỳ ù mì trước người thời điểm lập tức triển khai công kích chi đ t gì x ạ xù kẻ trên bàn tay đã ngưng tụ tốt chi đó gì ở đi tới ủ dù ma kiki ù -ki mì trước người thời điểm nhanh chóng đâm hướng ủ dù ma kiki ù -ki mì lồng n ự c quá chậm rồi ủ dù m ạ kĩ kĩ một tiế tay phải nhanh chóng n ư ra phát sau mà đến trước trực tiếp bắt tại x ả s ủ kẻ trên cổ tay một tay đem x ả s ủ kẻ hung hăng ngã tại trên mặt đất đông bốn một tiếng vang trầm sau đó một trận khói mù màu vàng trên chiến trường dâng lên một giây sau một con màu tím trả cờ dạ bàn tay lớn nhanh chóng xuyên phá dày nặng sương mù hướng lấy ủ dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị phiến qua tới sợ xạ nụ a mặc dù còn rất non nớt nhưng đã rất có lực lượng ưu dù mạ k ỳ ủ mị tựa hồ là có thể cảm nhận được hụ trí hạ xạ xủ kẻ sợ xạ nụ bên trong l n chứa lực lượng khẽ nói toàn thân trên thân thể nhanh chóng khoác lên lôi áo giáp sợ xạ nụ b thán tục đều không tránh, trực tiếp ra một cái tay ngăn tại chấp không liên ngăn người cái trước rôi đều ra bàn ả n thân. b tay màu tím đánh vào u dù m ạ k ỳ k ỳ u mì trên tay rõ ràng là dùng trà cờ dạ xây dựng mà thành c ự t r ư ờ n g ở gành đến u dù m ạ k ỳ k ỳ u mì trên bàn tay thời điểm lại p h ả n phất là một khối đậu hũ sụp đổ ra tới c h ỉ đỏ gì mà cũng liền vào lúc này u dù m ạ k ỳ k ỳ u mì sau lưng đột nhiên chuyển tới một trận bén nhọn tiếng chim hót vốn nên ở trong bụi mù hữu chỉ hạ xạ s ù kẻ chẳng biết lúc nào lại là đi tới u dù ma kiki -ki u mì sau lưng một cái chi đỏ gì hướng lấy u dù ma kiki -ki u mì sau lưng đâm tới không t h chiến thuật bất quá chọn sai định nhân u dù mạ kỳ kỳ ưu mì hiển nhiên đã sớm nhận ra được cụ trí hạ xạ xù kẻ độc tính ở hắn đi tới sau lưng bản thân thời điểm hắn cũng biết k h ô n g bố sức đẩy lại một lần từ ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mì trên người bạo phát đi ra vội vàng không kịp chuẩn bị xạ xủ kẻ trực tiếp bị cố lực lượng này khuynh tiết ở trên người trực tiếp gậy bay ra ngoài u trí hạ xạ xù kẻ thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp biến mất ở chiến trường bên trong mấy giây sau đó mới ở phía xa vang lên một tiếng văng trầm một trận gió mát trên chiến trường dâng lên đem vừa mới chiến đấu sản sinh ra bụi mù thổi tan ra tới ưu dù dù m cụ c dạ t â m nhãn xa xa khóa chặt lấy u dù mạ kỳ nạ d ụ tổ cùng u trị hạ x ạ sủ k ẻ hai người xin dạ kẹn xây lực trùng kích hẳn là không có cường đại đến có thể đem hai người đánh ngã không đứng dậy được m ớ i đúng từ đánh bay nạ d ụ tổ đến đánh bay x ạ sủ k ẻ đã có chút thời gian nạ d ụ tổ làm sao còn không có đứng lên tới u dù mạ kỳ kỳ ủ mị có thể cảm giác được trạng thái của hai người hơi hơi n h ữ mày không biết tại sao trong đấy lòng thế mà tuôn trào ra một cổ cảm giác bất an mãnh liệt ai ai ai ai ai ai ba ngươi nói ngươi là lục đạo tiên nhân điều này sao có thể nạ dù tổ ý thức chi hải bên trong lục đạo tiên nhân đang lơ lửng ở nạ rủ tổ trước người một mặt bất đắc dĩ ô n đầu bất quá vẫn là nhẫn mại tính tình cùng nạ rủ tổ giải thích chuyện giống vậy còn phát sinh ở ưu trì hạ xạ s ủ kệ ý thức chi h ả i bên trong chỉ bất quá ưu trì hạ xạ s ủ kệ thái độ cùng nạ rủ tổ có chút không giống nhau lắm đối với cái này không tên nó hào diệu xuất hiện ở trong thân thể bản thân lục đạo tiên nhân xạ s ủ kệ vẫn là nhiều ít ôm lấy một điểm lòng cảnh giác u r ù mạ kỳ kỳ ủ m ị xuyên thấu qua cả cụ dạ tâm nhãn quan sát nạ rủ tổ cùng xạ xủ kệ rất lâu hai người đều nằm ở trên mặt đất không có phản ứng đang lúc cụ rủ mạ kỳ kỳ trước hết nhất bị u dù mạ kỳ kỳ u m ỉ đánh bay u dù mạ kỳ nạ dù tổ từ dưới đất bỏ dậy đồng thời trên người hắn cũng khoác lên toàn thân đủ mọi màu sắc t r ạ c ờ dạ áo ngoài nhìn lên tựa như là dùng thất vĩ ra làm thành quần áo đồng dạng thậm chí liền nạ dù tổ sau lưng đều không tên thêm ra một đầu đôi một vung một vùng ở trên mặt đất lưu xuống mấy đạo danh sâu h ắ m cũng liền ở nạ dù tổ đứng dậy sau đó không lâu u c h ị hạ xạ sủ kẹ cũng từ dưới đất bỏ dậy lại một lần nữa mở ra hai mắt hắn đã biến thành dị đồng tử một con mắt là vĩnh hằng mạn dễ kỳ u răng rớp một con mắt khác thì biến thành một con chín mạ, mạ g hai người trừ trên ngoại hình mặt có biến hóa cực lớn trong thân thể ẩn chứa trạ cờ dạ cũng có lấy nghiêng trời lệch đất tăng trưởng phát sinh cái gì bộ dáng này u dù mạ kỳ kỳ ủ mị ở ngắn ngủi kinh ngạc sau đó đáy lòng chìm xuống u dù mạ kỳ nạ rụ tổ cùng ngụ trí hạ x ả s ụ kệ hai cá nhân trạng thái khiến u dù mạ kỳ kỳ ủ mị liên tưởng đến rất nhiều đồ vật cái này đủ loại tình huống nguyên bản không nên xuất hiện ở minh tá hai người ở cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ lần thứ nhất giao chiến sau đó gặp đến lục đạo tiên nhân sau đó trạng thái sao mặc dù nạ dụ t ố bởi vì phong ấn vi thú bất đồng quan hệ biểu hiện ra đến dáng dấp có chút bất đồng nhưng ủ chỉ hạ xạ sủ kệ dáng dấp lại là cùng ủ rủ mạ kỳ kỳ ưu m ỉ trong ký ức cái kia dáng dấp giống nhau như lúc liền ngay cả hai cá nhân trên bàn tay cũng đều xuất hiện nhật n g u y ệ t hình xăm ủ rủ mạ kỳ nạ dụ t ố hôm ấy có nghĩa là khống chế dương chi lực có sáng tạo tái sinh chỉ có thể mà ủ chỉ hạ xạ sủ kệ trong lòng bàn tay là trang hình xăm có nghĩa là hiện tại xạ sủ kệ đã khống chế âm trí lực có thể từ không có trong sáng tạo vật chất năng lực đơn giản điểm đến nói nạ rủ tô thân thể năng lượng đã đạt đến đỉnh phòng thực hiện không có ấn tái sinh, có thể cấp cho những người khác cùng vật dùng sinh cơ mà xạ x ù kè năng lượng tinh thần đạt đến đ ỉ n h phong thì là có thể từ trong hư vô sáng tạo vật thật đến hiện tại hai người này nghiêm ngặt trên ý nghĩa đã không thể tính là nhân loại bình thường lục đạo tiên nhân đem năng lực của bản thân một phân thành hai thân thể năng lực cho đến nạn d ụ tổ năng lượng tinh thần cho đến xạ x ù kè hai cá nhân tạm thời có thể xem như là bản tiên kỳ u mi chiến đấu kế tiếp ta chỉ sợ không thể giúp ngươi nhưng vào lúc này trong phong ấn cụ g a mạ đột nhiên mở miệng nói ra thật sao là bởi vì lục đạo tiên nhân sao u dù mạ kỳ kỳ u mi hơi hơi nhữ mày hỏi người biết ngươi là làm sao biết là bởi vì lao đầu tử cụ dạ mạ lúc đầu còn một bộ bộ dáng khó xử lúc này nghe đến u d u mạ k ỳ k ỳ u mì trực tiếp kêu phá lục đạo tiên nhân tồn tại giật này cả mình lục đạo tiên nhân nhưng là trực tiếp cho nó truyền tin u d u mạ k ỳ k ỳ u mì là làm sao biết lao đầu tử quả nhiên là hắn a nghĩ không ra ta thế mà biến thành cần rõ ràng người thật là b u ồ n cười u d u mạ k ỳ k ỳ u mì lông mày rán ra khẽ cười một tiếng mặc dù trên mặt của hắn vẫn là treo lấy dáng tươi cười, cười nhưng cụ dạ mạ biết hiện tại ủ dù mạ kì kì u mì là đã thật sự tức giận kì u mì ta cụ dạ mạ nhận ra được ụ dù mạ kỳ kỳ u mỹ tâm tình không phải là rất tốt nghĩ lây muốn giải thích hai câu nhưng ụ dù mạ kỳ kỳ u mỹ lại là trực tiếp đánh gây nó không cần phải nói ta biết rốt cuộc đối với ngươi đến nói cái này hơn ba mươi năm tới cũng là lao ngục kiếp sống mà thôi quan hệ giữa chúng ta cũng liền là ngục tốt cùng thai tù người khác là đem ngươi sáng tạo ra người tới có thể nói là cha của ngươi ngươi thiên hướng hắn cũng bình thường nếu là như vậy ngươi liền ngốc l ấ y a cuộc chiến đấu này không cần ngươi tham dự ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ nói xong một tay một cái ấ n khủng bố trả cờ dạ trực tiếp chạy vào đến trong phỏng l n tự do nhiều năm cụ ra mạ lại lần nữa bị ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mì nuốt vào lồng g i a m bên trong làm xong tất cả những thứ này ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mì đem lực chú ý tập trung đến nạ dù tổ cùng xạ s ủ kẻ hai cá nhân trên người chiến đấu trước đó chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi hiện tại bắt đầu mới thật sự là chiến đấu 11. 511. 511. Trưng thế giới này chưa bao giờ từng Trưng thế từng ta Ta chưa được chưa được lượng lượng này chân chính bình. này chân chính bình. này, liền giới giờ giới giờ giác Cái chiếm Cái chiếm Cái lực lục đạo cấp cho lực lượng của ta đi. Ta cảm đi. hòa hòa là bao bao đạo từ trên mặt đất chậm dại đứng dậy túi đầu nhìn một chút hai tay của bản thân trần trơ một thoáng sau đó trên mặt toát ra nét mặt hưng phấn n g n g đầu lên nạ dù tổ ánh mắt phảng phất xuyên qua tầng tầng ngăn trở rơi và hú r ù mạ kỳ kỳ ủ mị trên người cậu ta ta sẽ đích thân sẽ cùng bình mang về nhận giới nạ dù tổ khóe miệng treo lấy nụ cười tự tin theo lấy hắn bắt đầu điều động trả c ơ dạ sáu cái màu đen gù đ à mạ xuất hiện ở sau lưng hắn mâm thành một vòng tròn mà nạ dù tổ hai chân cũng rời khỏi mặt đất trôi nổi ở giữa không trung một bên khác đứng người lên đủ chỉ hạ xạ xủ kẹ một tay ấn tại một con kia chín mạ gạ ta mạ l ạ n g lẽ cảm nhận một thoáng hiện tại bản thân chỗ nắm giữ lực lượng đối mặt thụ dù mạ kỳ kỳ u m i hắn cũng biến thành tự tin vô cùng n ạ dù tổ cùng x ả s ủ kẻ hai người đã đạt được có thể thay đổi nhận giới lực lượng ở mẹ nộ hạ bạ kỳ di còn tốt có n g ư ờ i còn cùng ở bên cạnh ta u h ụ dù mạ kỳ kỳ u m i cảm thụ lấy từ hai cái phương hướng dâng lên khủng bố t r ả cớ dạ từ trên mặt đất đem ở mẹ nộ hạ bạ kỳ di rút ra nắm chặt trong tay nói nhỏ vẻ mặt của hắn có chút thảm đạm bất quá vẻ mặt như thế thoáng qua tức thì sau đó t dù mạ kỳ kỳ u mì trên mặt liền khôi phục bình tĩnh của ngày xưa tới đi hai cái tiểu quỷ. u dù mạ k ỳ k ỳ u mi đâm xuống trung bình tấn màu đen lôi hào rác khoác ở trên người hắn một đầu kia tươi đẹp tóc đỏ trôi nổi lên tới mi tâm chỗ yên lặng nhiều năm âm phong ấn bị hắn mở ra khủng bố trả cờ dạ từ trong phong ấn chạy ra tới hoa văn màu đen từ âm trong phong ấn kéo dài ra tới nhanh chóng che kín u dù mạ k ỳ k ỳ u mi toàn bộ thân thể một cổ khủng bố trả cờ dạ phóng lên tận trời trên không đám mây đều bị cái này đ ỗ n g nhiên dâng lên khí lưu s ô n g ra một cái lỗ lớn phản phất là bầu trời bị người đâm cái lỗ thủng khủng bố uy áp dụng u dù mạ kiki u mi làm trung tâm hướng về bốn phía nhanh chóng khuyết t u d u ma k ỳ k ỳ u mi gầm nhẹ một tiếng chỉ là đơn giản v u n g lên t r ư ờ n g đ a o trên mặt đất liền xuất hiện một đạo danh sâu h o m cùng lúc đó một giỏ một tím hai đạo lưu quang tử trên mặt đất mặt nhanh chóng loại qua hướng lấy u d u ma k ỳ k ỳ u mi hội tụ qua tới tốc độ cực nhanh khó mà dùng ánh mắt bát u d u ma k ỳ k ỳ u mi trọng tâm lại rơi hai chân thật sâu đâm vào trên mặt đất hơi hơi ngẩng đầu lên nhanh chóng nâng lên hai cánh tay đông keng hai tiếng hoàn toàn khác biệt tiếng vang hầu như ở cùng một thời gian phát ra u d u mạ kỳ kỳ u mì một tay làm trường tiếp được u dù mạ kỳ nạ dù tổ cận thân một cái cho quyền một tay cầm dao chặn lại một phương khác cụ chỉ hạ xả s ủ kẹ v ù n g đao chém xuống l ư ơ i lao hai cổ hoàn toàn khác biệt trả cờ dạ đồng thời xung kích ở u d u mạ kỳ kỳ u mì trả cờ dạ lên một cổ khủng bố sóng khí tùy theo bắn ra ra tới bốn phía cao ngất cây cối ở cơn sóng khí này bên trong n ổ t ậ n gốc trôi giặt đến bên trên bầu trời phương viên mấy ngàn mét trong pha vi cây cối hoa cỏ dọn dẹp trong không biến thành trụi lùi mặt đất u dù mạ kỳ kỳ u mì hai cánh tay hơi c ả m thụ lấy u dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ngụ trí hạ xạ xủ k ẹ lực lượng của hai người lên tiếng nợ đủ cười lục đạo tiên nhân lực lượng không gì hơn cái này ưu dù mạ kỳ kỳ u mị quắt lên một tiếng lớn một cái xoay người trực tiếp đem hai người vung ra sau đó hai tay nắm chặt ở mẹ nỗi hạ bạ kỳ di để ngang ở trước người chín đầu màu vàng xiềng xích từ ưu dù mạ kỳ kỳ u mị phần lưng xuất hiện hướng lấy ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ngụ trí hạ xạ xủ k ẹ hai người bắn tung ra bị vung ra ngoài tá minh hai người ở không trung thay đổi g á người tá mất một bộ phận lực lượng sau đó thuận lợi rơi vào trên đất bất quá bọn họ vẫn không thể nào triệt để tháo bỏ xuống ngụ dù mạ kỳ kỳ u mị lực lượng ở trên mặt đất kéo ra thật dài dấu dày mà nhưng vào lúc này một trận tiếng âm bạo trong nháy mắt dẫn tới chú ý của hai người hiu hiu hiu, hiu. màu vàng xiềng xích phát ra bén nhọn âm thanh tiếng gạo còn chưa tới xạ s ủ kẹ cùng nạ rủ tổ trước người đâu hai người liền có một loại phong mang tại thân cảm giác khó chịu nạ rủ tổ đã không kịp né tránh v ớ i tay một viên màu đen gù đa mạ từ sau lưng của hắn nhanh chóng đến trong tay của hắn hóa thành một đầu trường côn nạ rủ tô vội vàng nhanh chóng vẩy trường côn ra sức chém vào hướng lấy hắn bay vụt mà đến màu vàng xiềng xích mà u chỉ hạ xạ s ủ kẹ ngược lại là lộ ra thong rong rất nhiều chỉ thấy ánh mắt của hắn hướng lấy nơi xa cục đá tho á nhìn g n thân ảnh bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ một viên hòn đá nhỏ xuất hiện ở xạ s ủ kẹ vừa mới đứng thẳng địa phương cục đá mới vừa xuất hiện bốn đạo màu vàng gai nhọn kéo lấy xiềng xích thật dài liền cùng thì đánh chung cái này hòn đá nhỏ hóa thành một bàn bụi xạ s ù kẹ thân ảnh thì là xuất hiện ở vừa mới cục đá cái vị trí kia nã dù tổ cụ đa mạ còn có xạ xủ kẹ cái kia cực hạn co lại chi thuật thiên thủ lực xạ xù kẻ con mắt kia quả nhiên đã bị lục đạo tiên nhân giao cho không gian nhân t h u ậ t hai tiểu t ử này quả nhiên đã thấy qua lục đạo tiên nhân rồi -ki -ki u dù mạ kỳ k ỳ ủ mỹ đem nạ r ụ tổ cùng xạ xủ kẻ hai người ứ n g đối đều nhìn ở trong mắt trước đó hắn chỉ là có dự cảm hơn nữa giao chiến nhanh vô cùng tốc độ hắn cũng không có chú ý tới nạ r ụ tổ g ụ đà mạ nhưng hiện tại theo lấy nạ r ụ tổ cùng xạ xủ kẻ hai người chống cự hắn cộng xạ u dù mạ k ỳ k ỳ ủ mỹ liền xác nhận trong lòng hắn phỏng đoán nhìn hướng xạ xủ kẻ cùng nạ rủ tổ ánh mắt biến đến nguy hiểm hiện tại cùng hắn giao chiến đến cùng là xạ xủ kẻ cùng nạ rủ chỉ sợ không ai có thể nói rõ ràng hơn nữa vừa mới x ả sụ kẻ cùng nạ rủ tổ công kích đều không có bất kỳ cái gì lưu thủ hương vị ở bên trong nếu không phải là ưu dù mạ k ỳ kỷ u mỹ đầy đủ mạnh chỉ sợ cái thời điểm này đã là một cỗ thi thể nhìn lên hai người các ngươi đều đã chân chính làm tốt giác độ rồi đã như vậy vậy ta cũng liền không lại lưu thủ rồi ưu dù mạ k ỳ kỷ u mỹ thần sắc biến đến ngưng trọng lên màu vàng xiềng xích nhanh chóng lùi về bắt đầu vây lấy ưu dù mạ kỷ kỷ u mỹ thân thể quân quanh lên tới quá trình một cái màu vàng v i ế n cầu hơn nữa còn đang nhanh chóng biến lớn mà ở mẹ nộ hạ bạ kỳ di cũng bị ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mì tiện tay cắm ở trên mặt đất bất quá cắm trên mặt đất ở mẹ n ổ hạ bạ kỳ gì, thực thể vỡ nát ra tới hóa thành linh tử trạng thái hơn nữa đang kịch liệt bành trướng đây là cái gì nạn dù tổ không biết phát sinh trước mắt cái gì trong tay cụ đạ mạ hóa thành cụ giỏi d ợ xỉn kỳ hướng thẳng đến nơi xa vàng cầu ném qua nhưng ở giữa không c h u n g thời điểm vàng cầu phía trên đột nhiên phun ra một đầu màu vàng xiềng xích đánh vào thân gậy phía trên đem gũ đạy phía n đem ạ y ra ngoài mà ư trí hạ xạ xủ kệ thì không có tù tiện hành động nhìn lấy kịch liệt bành trướng vàng cầu nhanh chóng lùi về phía sau mấy chục mét, kéo ra khoảng cách. vàng cầu nhanh chóng tăng trưởng ngắn ngủi mấy hơi thở liền trưởng thành vì một cái cao số trăm mét đường kính cũng có gần trăm mét trứng vàng ngày này tỉ như mà bên trên bầu trời cũng ở cái thời điểm này đột nhiên biến đến trời ưu ám ẩn ẩn có tia chấp ở trong tầng mây cắt qua cốc tương Cách、3. một đạo tia chấp đột nhiên từ bên trên bầu trời rơi xuống đánh vào trứng vàng ngay phía trên mà viên này che kín bầu trời trứng vàng cũng từ chính giữa nứt ra một đường nhỏ một giây sau ánh sáng màu vàng từ trong khe bắn ra mà ra nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này nạ r ụ tổ cùng xạ xủ kẻ hai người vô ý thức dùng cánh tay che kín tầm mắt của bản thân chỉ có thể xuyên thấu qua ngón tay khe hở k híp lấy mắt tiếp tục quan sát nước da vỏ chứng hóa thành hai vũ cự xí i á n ra mà ở hai vũ cự xí chính giữa đứng lấy một cái giáp vàng người khổng lồ người khổng lồ xuất hiện sau đó một tay nắm tại linh tử hóa ở mẹn ổ hạ bạ kỳ dị phía trên trực tiếp dựng thẳng ở trước người bản thân một bộ trang nghiêm túc mục rắn rớp theo lấy giáp vàng người khổng lồ xuất hiện ở bên trong vùng thế giới này trên bầu trời mây đen đột nhiên biến đến c u ồ n bão lên từng đạo sấm xét oanh kích xuống rơi vào giáp vàng người khổng lồ trên người u chỉ hạ xạ xủ kệ có thể xuyên thấu qua gìn g lễ càng nhìn đến cái kia giáp vàng người khổng lồ ở sấm xét tẩy lễ xuống chẳng những không có biến đến suy sụp ngược lại tỏa ra khí tức càng thêm khủng bố cái này cái này đến cùng là thứ gì u dù mạ kỳ nạ dù tôi nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện giáp vàng người khổng lồ há hốc mồm trận mắt hốc mồm hắn nằm mơ cũng muốn giống không đến hắn cậu thế mà mạnh đến loại trình độ này m ặ liền ở nạ dù tô giật mình thời điểm một mực đứng yên ở tại chỗ giáp vàng người khổng lồ đột nhiên động trong tay thanh trường kiếm tia đột nhiên hướng lấy nạ dù tô chém xuống tới bại lộ ở lưới đao xuống ngủ dù mạ kỳ nạ dù tô nhìn thấy một mặt này lập tức ra đầu một nổ vội vàng né tránh hắn chân trước mới rời khỏi đao mang liền đứng rơi vào trên mặt đất trong nháy mắt mặt đất rung động lên tới một đạo kéo dài vài dặm rộng trăm mét sâu không thấy đáy khe danh xuất hiện trên mặt đất mà tránh né bên trong nạ dù tổ cũng bị cuốn vào c h ả m kích nhấc lên song khí bên trong dù cho có l â y gủ đa mạ phòng hộ cũng ở không trung lăn lộn hơn mười vòng mới miễn cưỡng ổn định thân chữ trôi nổi ở không t r u n g ánh mắt đờ đ ẫ nhìn n lấy trên mặt đất cái kia một vết nứt thần lực lượng của thần sao u c h i hạ xạ sủ kẹ nhìn thấy một màn này cũng kinh sợ đến lẩm bẩm nói sức mạnh to lớn như vậy hắn từ trước đến nay đều chưa từng đọc qua dạng người này thật vẫn là nị ra sao bất quá xạ sủ kẹ rất nhanh liền khôi phục lại lấy lại bình tĩnh điều động lên trả cờ ra. sơ s a nù ưu c h ị hạ x ả s ủ kẻ trả cờ dạ từ trong thân thể bạo phát đi ra màu tím hư ảnh rất nhanh liền biến đến ngưng thực lên tới một cái cao lớn thân ảnh màu tím đội đất mà lên đạt được lục đạo tiên nhân lực lượng sau đó u c h ị hạ x ả s ủ kẻ sơ s a nù cũng thuận lợi trưởng thành là cứu cơ thể cái kia c h e kín bầu trời thân hình cũng là tương đương bá đạo chỉ bất quá x ả s ủ kẻ tu tá đứng ở u dù mạ k ỳ kỳ u m ỉ cái này giáp vàng người khổng lồ trước mặt phản phất như là một cái một m bảy mươi b ư ơ i bình thường đứng ở nữ triệu nhật nguyệt bên cạnh đồng dạng lộ ra tương đương nhỏ gầy sơ xa nù chẳng những nhỏ một vòng lớn cái đầu cũng chỉ đến giống như sở s ã nụ loại này dùng t r ạ cờ giả cấu tạo ra tới không thể sinh mệnh có đôi khi chỉ nhìn thể tích lớn nhỏ liền có thể dễ dàng phân biệt ra được mạnh yếu ở sở s ã nụ bên trong n ụ chị hạ x ạ sủ kệ ngẩng đầu nhìn lấy trước mắt cái này giáp vàng người khổng lồ rung động tâm tình thật lâu cũng không có cách nào bình phục lại Thử! một tiếng, vàng người khổng lồ đột nhiên nhô ra tay trái, trào tâm tránh, hừ nhẹ khổng nhiên nhô hướng chỉ hạ ph Sở sản sở sản sụ vàng người né đủ! đủ, ủ U dù mà mì kỳ kỳ kẹ giáp lại lồ ra có xạ vừa mới vũ cánh chuẩn bị bay lên tu tá trực tiếp liền bị u du mạ kỷ kỷ u mị giáp vàng người khổng lồ ô m đồm trên đầu bị người từ không trung ngạnh xinh xinh kéo xuống v ê n ba giáp vàng người khổng lồ nắm lấy s ở s ạ nụ đ đầu còn không tính xong trực tiếp nắm lấy tu tá đầu hung hăng đập về phía mặt đất s ở s ạ nụ đ thân thể toàn bộ nghiêng đổ qua tới ở một tiếng vang thật lớn sau đó s ở s ạ nụ đ nửa cái đầu bị giáp vàng người khổng lồ ấn tại trong đất sau đó giáp vàng người khổng lồ một cái hôn g ố i trực tiếp đem đầu gối đẻ ở sợ xạ nụ trên cổ giơ cao tay trái liền chuẩn bị hướng lấy sợ xạ nụ đánh tới liền ở xạ xủ kẹ chuẩ hắn đột nhiên nhìn đến giáp vàng người khổng lồ thân thể khẽ nghiêng nguyên bản đ ẹ ở trên cổ hắn áp lực đống nhiên buông lỏng thừa cơ hội này xạ xủ kẽ nhanh chóng thoát khỏi u du m à kỳ kỳ u mì không chế một cái xoay người rời khỏi tại chỗ sau đó hai cánh mở ra trực tiếp xông lên bầu trời thằng đến lúc này xạ xủ kẽ mới có thời gian nhìn hướng chiến trường cũng rốt cuộc biết là ai cứu hắn ở giáp vàng người khổng lồ cách đó không xa lúc này đã thêm một cái hoàn toàn do t r ả cờ dạ tạo dựng ra tới màu lam sáu cánh phi trùng nói là phi trùng cũng không xác thực bởi vì cái này phi trùng d á n g dấp cùng thất vĩ cộ mễ ấy giống nhau như lúc h i ệ n nhiên là u d u mạ kỳ nạ dụ tổ trạ cờ dạ cụ tượng hóa sau đó hình thái thiên cự trùng có lục đạo tiên nhân gia trì thất vĩ đều đã có cường đại như vậy lực lượng sao lại có thể dung chuyển ta kim thân u d u mạ kỳ kỳ ủ mị ở vào giáp vàng người khổng lồ trung ương hắn cảm giác được giáp vàng người khổng lồ e o vị trí xuất hiện một điểm bớt vụn mặc dù vết thương nhỏ đến có thể bỏ qua không tính nhưng cho người tín hiệu lại cũng không phải là một cái tín hiệu tốt cái này một cái do hắn cổng xạ phối hợp k h n g bố trạ cờ dạ tạo dựng ra tới giáp vàng người khổng lồ. lực phòng ngự nhưng là cao khủng bố v ĩ thu muốn phá phòng ngự của hắn đó là người xin ó i ngộ nhưng hiện tại với tư cách thất vĩ dìn cờ gì ky nạ d ụ tổ lại có thể làm đến chuyện như vậy không thể không nhiều lục đạo gia chỉ thực sự là khủng bố dị thường hai người các ngươi tiểu tử nhưng nhất định phải làm cho ta tận hướng a giáp vàng người khổng lồ vây cánh mở ra đồng dạng bay đến không t r ú n g dụ dù mạ kỳ kỳ ú mỹ nói nhỏ một tiếng tay trái nhanh chóng nô ra hướng lấy sở s ạ nủ đ cùng t i ê n cự trùng cách không một nắm trên mặt đất bùn đất hòn đá nhau nhau thoát ly mặt đất hướng lấy nạ dù tổ cùng xạ xủ kẻ hai người hội tụ tới chị bà cù tèn sầy u dù mạ kỳ k ỳ ủ mị một tiếng quát lớn sở s ã đ ủ cùng thiên cự trùng trên người bỗng nhiên bộc phát ra hấp lực kinh người chẳng những lẫn nhóc kéo còn dẫn dắt trên mặt đất nham thạch cùng bùn đất nghiễm nhiên là bị u dù mạ kỳ k ỳ ủ mị xem như loi sao bất quá thời gian trong nháy mắt u dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng n trí hạ xạ s ủ kẹ hai cá nhân liền bị t ầ n g t ầ n g bùn đất vùi lấp hóa thành hai cái to lớn nham cầu trôi nổi ở giữa không trung giáp vàng người khổng lồ cầm kiếm trôi nổi ở giữa không trung trong giọng nói có một ít v ắ n vẻ hai người các ngươi tiểu quỷ từ trước đến nay liền không có kiến thức qua cái thế giới này chân chính các n g ư ơ i cái này thô thiện n h ậ n chi liền chú định không có khả năng thay đổi gì cái thế giới này có thể so với các n g ư ơ i nhìn đến trong tưởng tượng tàn khốc hơn rất nhiều hòa bình cái thế giới này chưa bao giờ từng chiếm được chân chính hòa bình bất quá các n g ư ơ i yên tâm ta sẽ kiến tạo chân chính hòa bình cho các n g ư ơ i nhìn đến đợi đến đó là thời điểm lại đến tiếp thời đại gậy truyền tay ha hiện tại còn không phải các ngươi thời điểm Trưng Ta hết thảy, trật tự. Trưng Ta chỗ làm hết thảy, là lập lại trong tầng mây hai cái to lớn quả cầu đá nổi đồng b ì n h giữa không trúng ở hai cái quả cầu đá cách đó không xa một cái giáp vàng vũ nhân cầm kiếm đứng yên đối với ủ r ù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ngụ trị hạ xạ s ủ kệ hai người ủ r ù mạ kỳ kỳ ủ mị cũng không biết hẳn là muốn như thế nào xử trí mới tốt một cái là hắn thân ngoại sinh một cái khác là hắn anh em tốt con trai giết hiển nhiên là không có khả năng cho dù là giam lại ủ r ù mạ kỳ kỳ ủ mị cũng muốn hào hào suy nghĩ một thoáng bởi vì liền hiện tại đến nói cộ nộp hạ thế hệ tuổi trẻ xuất sắc cũng không có nhiều người có thể đảm đương chức trách lớn người cùng là không có mấy cái u d u mạ kỷ kỷ u mỹ nguyên bản đối với nạ d ụ tổ cùng xạ sụ kẻ an bài là hy vọng hai người có thể ở cuộc chiến tranh này bên trong đạt được đầy đủ rèn luyện kiến thức qua chiến trường chân chính có thể khiến hai người trẻ tuổi nhanh chóng trưởng thành mà lôi quốc sở dĩ đến bây giờ còn có thể tổ chức lên hữu hiệu, hiệu lực lượng phản kháng cũng là bởi vì u d u mạ kỷ kỷ u mỹ phong túng nguyên nhân nếu không hắn đã sớm đơn thương độc mã giết tới lôi quốc hủy diệt làng m â y làng m â y từ vừa bắt đầu liền là u rụ mạ kỷ u mỹ cho nạ rụ tổ cùng xạ xủ kẻ hai người an bài dương danh rèn lượt tràng chỉ bất quá tình thế phát triển ra ngoài ưu mạ k kiến thức qua chiến tranh tàn khốc nạ dù tổ cùng xạ s ù kẻ hai người chẳng những không có tiêu trừ trong lòng lây thơ ngược lại là kích thích hai người bọn họ phản chiến cảm xúc hai người thế mà bắt đầu liên thủ nhằm vào u d u mạ k ỳ k ỳ u m ì cái này chiến tranh nguyên tội làm như vậy liền khiến ưu d u mạ k ỳ k ỳ u m ì kế hoạch triệt để lệch hướng hai tiểu từ này thật là khiến ta rất không b ấ t lo a cho các ngươi quy hoạch xong con đường không đi thích mở ra lối riêng u d u mạ k ỳ k ỳ u m ì nhìn lấy hai cái do chỉ ba cụ tẻn s ợ chế tạo ra to lớn quả cầu đá trong nội tâm thở dài chức mang về cỗ nộ hạ giam lại a dứt khoát liền chờ ta đánh hạ l đến lúc đó lại khiến bọn họ ái tâm phát huy tác dụng chấn an bình dân Uzu -ma -ki -ki u du m a kỳ kỳ u mì tự hỏi trong chốc lát trong lòng quyết định dự định dỗi tay hướng lấy hai cái quả cầu đá một chiều liền chuẩn bị hạ xuống mặt đất lên đột nhiên dị biến nổi lên trong đó một cái quả cầu đá đột nhiên có một đạo màu tím cổ sáng từ trong ra ngoài bắn nhanh ra tới phá vỡ tầng mây trà s á t l ấ y giáp vàng người khổng lồ thân thể liền hướng lấy nơi xa bay đi khi đạo tia sáng này rơi vào mặt đất một đoá đá mây hình nấm từ nơi xa trên mặt đất thang lên không bao lâu nổ vang tiếng nổ chuyển vào đến -ma -ki -ki u du mạ kỳ kỳ u mì trong tay nguyên bản đũ ám thiên địa vào giờ khắc này giống như ban ngày cùng lúc đó viên t i a do chỉ bạ cụ t ẹ n sẽ chế thành quả cầu đá bùn đất cùng nham thạch bắt đầu từ ra nhanh chóng chóc ra ưu dù mạ k ỳ k ỳ ù mị chỉ bạ cụ t ẹ n xảy bị người khởi ra rồi ắt thế mà d ã rủa ra tới đâu là ta xem thường ngươi ưu dù mạ k ỳ k ỳ ù mị có chút kinh ngạc trong ánh mắt lóe qua ngắn ngủi ngạc nhiên nhìn hướng cái tan vỡ quả cầu đá theo lấy nham thạch cùng bùn đất b ó c ra quả cầu đá rất nhanh liền lộ ra sở xạ nụ thân ảnh u chỉ hạ xủ kệ ở sở xạ nụ giới bảo vệ cũng không có chịu đến tổn thương gì bất quá lúc này hắn hô hấp có chút gấp rút muốn phá vỡ hữu dù mạ kỳ kỳ u mì c h ỉ bạ cụ t ẹ n sầy hắn trả cờ dạ tiêu hao cũng không nhỏ đông liền ở hữu c h ỉ hạ xạ s ủ kẻ tránh thoát c h ỉ bạ cụ t ẹ n sầy một giây sau một cái khác trong quả cầu đá đột nhiên phát ra một tiếng văng trầm âm thanh này tựa như là có người ở một gian phong kín trong mật thất gõ vang tiếng trống mặc dù ngọt nhưng lại lực lượng đầy đủ mà ở một tiếng này t r ầ m đục sau đó quả cầu đá bắt đầu cấp tốc bành trướng đến giới hạn toàn bộ quả cầu đá trực tiếp nổ tung đã vụn cùng bùn đất hướng lấy bốn phía bắn nhanh ra ngoài thiên cự trùng th chị b à củ tèn s ự khốn không được hai tiểu tử này nha muốn những biện pháp khác Uzu -ma -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mì thần sắc chìm xuống giáp vàng người khổng lồ vây cánh mở ra hướng thẳng đến vừa mới thoát khốn mà ra thiên cự trùng bắn nhanh quá khứ đồng thời giáp vàng người khổng lồ kiếm dài hướng lấy sở s ạ nụ n vung lên một đạo đao mang hướng lấy sở s ạ nụ n bay vụt quá khứ giáp vàng người khổng lồ vung đao tựa hồ là kéo động cả phiến thiên địa lực lượng tầm mây tầm đó nhảy lên t i ế chớp vây quanh bao mang cùng nhau hướng lấy xạ x ủ kẹ bay đi cẩn thận n ạ du tổ u chị hạ xạ xủ kẹ đối mặt -ki -ki u dù ở đao mang đến trước đó xạ sủ kẹ sở s ạ nụ trong hai tay đồng thời ngưng tụ ra hai thanh trà cờ dạ trừng đao giao nhau đứng ở trước người bản thân tu dù mạ kỳ kỳ ủ mị chém ra đao mang tốc độ phi thường nhanh trong c h ư ớ c mắt liền đi tới sở s ạ nụ trước người tu tá lập tức nâng lên s o n g đao chống cự khủng bố trà cờ dạ trực tiếp ở sở s ạ nụ ngực nổ tung lên xạ sủ kẹ ngưng tụ ra hai thanh trà cờ dạ đao trong nháy mắt vỡ nát mặc dù hữu t r hạ xạ sủ kẹ phòng ngự thành công triệt tiêu một bộ phận lực lượng nhưng tu tá ngực trực tiếp liền bị còn xuất lại lực lượng chút xuống tại trên người thân hình cao lớn trong nháy mắt bị đá biến mất ở hữu dù mạ kỳ kỳ u mì trong tầm mắt vừa mới tránh thoát hữu dù mạ kỳ kỳ u mì chỉ bạ cụ tẹn x ấ y nạ dù tổ nghe đến ưu trí hạ xạ sụ kẻ nhắc nhở đang chuẩn bị né tránh đâu liền cảm giác thân thể của bản thân lọt vào trọng kích thiên cự t r ù n g nhanh chóng từ bên trên bầu trời hướng lấy mặt đất cấp tốc rơi xuống xung kích ở thiên cự trùng phía trên lực lượng cũng phản hồi đến nạ dù tổ trên người thể phía trên lúc này hắn phảng phất là đặt mình vào ngàn lần trọng lực hoàn cảnh bên trong trên thân thể mỗi một tấc da thịt đều chịu đến áp lực lớn, nghị nâng cũng không sau đó giáp vàng người khổng lồ thân thể xuyên phá tầng mây đuổi theo thiên cự trùng liền hướng lấy mặt đáy bắn nhanh quá khứ đông bốn thiên cự trùng thân thể từ trên không rơi xuống trực tiếp nện ở trên mặt đất lực trùng kích to lớn khiến n ạ dù tô biểu tình đều trở nên có chút thống khổ lên tới bất quá theo lấy thiên cự trùng rơi xuống đất vừa mới loại kia thiên quân lại thân cảm giác vô lực lại là vào giờ k h ắ c này biến mất đang lúc n ạ dù tô chuẩn bị đứng dậy thời điểm bên trên bầu trời đông nhiên rơi xuống một đạo thân ảnh một cái đòn đầu gối trực tiếp đục ở thiên cự trùng trên thân thể vanh ba lại là một tiếng vang thật lớn khủng bố xong khi hướng lấy bốn phía cấp tốc thiên cự trùng t r ả cờ dạ cuối cùng là không có biện pháp ở bảo vệ nạ d ủ tổ không bị ảnh hưởng một cổ khủng bố lực trùng tích huynh tiết ở nạ d ủ tổ trên người da của hắn đều biến đến đỏ thắm tựa hồ là có thể chảy ra màu tới nạ d ủ tổ cũng cảm thấy trong miệng ngọt ngọt phun ra một ngụm màu tươi tứ chi vô lực bày tại trên mặt đất thân thể của hắn bị trọng thương nhưng t r ả cờ dạ sử dụng vẫn là không bị ảnh hưởng thiên cự trùng t r ả cờ dạ hình thái còn không có t a n vỡ ba ư dù mạ kỳ ủ mị hiển nhiên nhận ra được nạ rủ tổ tình huống thân thể nhìn đến nạ rủ tổ miệm phun màu tươi làm cậu h ắ n nhìn thấy một màn này ít nhiều có ch Bất quá rất quá nghe h h thái, a n liền u u dù mà mì tâm kỳ kỳ điều tiết tốt i người á p vàng k ổ tổ, đổi n thiên hướng trùng trên đầu, đưa đến trước mặt bản thân. Nạ hiện tại thay đổi ý nghĩ vẫn còn g lồ ôm đồm mặt đầu, đưa ở trước tại thay cử dù ý kịp.、Nghe、theo mệnh lệnh của ta đi lôi quốc vì cô nổ hạ chinh chiến a ta đã tán thành thực lực của ngươi ngươi hẳn là đem thực lực của ngươi triển lộ cho người khác xem mà không phải là cho ta xem ở lôi quốc làm ra cống hiến sau đó tương lai ta lại trợ giúp ngươi trở thành hố cạ đợi đến lúc kia ngươi lại đến thực tiễn trong lòng ngươi ý nghĩa về phần hiện tại vẫn là hào hào nghe lời ngươi nhận chi của hiện tại quá p h i diện nhất giới không cần hư giả hòa bình d kỳ kỳ kỳ kỳ bẻ bẻ thể thể hư giả hòa bình cái gì là hư giả hòa bình mọi người trôi d i ặ t khắp nơi bọn nhỏ không có cha mẹ mất đi rượu vào khắp nơi lưu lạc từng cái nị giả mất đi người nhà như vậy nhận giới liền là chân chính hòa bình sao nạ dù tổ cắn lấy răng ở thiên cự trùng trong cơ thể bên trong phí sức đứng người lên ngửa đầu nhìn lấy giáp vàng người khổng lồ chất vấn ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị cùng hắn nói những đồ vật này hiện tại hắn một điểm đều nghe không vào nạ dù t ổ hắn chỉ tin tưởng trước mắt bản thân chỗ nhìn đến đây là thông hướng hòa bình cần phải trải qua đường ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị không có ở điểm này phản bác nạ dù t ổ bởi vì nạ dù t ổ nói đây đều là sự thật cũng là tránh không được ngươi đến hiện tại đều còn cảm thấy ngươi là đúng sao cốc treo cổ thảo phạt tesno cũ n h ĩ như vậy một cái nước trung lập nhà tạo thành sinh linh đồ thán kẻ cầm đầu ngươi còn cảm thấy ngươi là đúng sao nạ dù tô la lớn nạ dù tổ căn bản liền không có biện pháp tưởng tượng dẫn phát cuộc chiến tranh này ủ dù m à kỷ kỷ ưu mỹ thế mà còn có thể là như vậy một bộ hiên ngang lẫm liệt răng dấp chẳng lẽ ủ dù m à kỷ kỷ ưu mỹ không nên vì tội của mình cảm thấy hổ thẹn sao như vậy bạo ngược hồ ca thật là hắn cái kêu hòa ái dễ gần luôn là một bộ gió nhẹ mây bay bộ dáng cậu sao nước trung lập nhà vốn cười trên thế giới này cũng không có cái gọi là trung lập bọn họ chỉ là bởi vì sợ hãi bị cuốn vào đến mấy lần trước nhận giới đại chiến bên trong áp dụng tự bảo vệ mình thủ đoạn mà thôi người tin hay không nếu là nhân vật quan trọng cho bọn họ nữa cái này nước trung lập nhà ngay lập tức sẽ biến đến không trung lập hắn trung lập không phải là bởi vì hắn không có gia tâm chỉ là bởi vì thực lực không cho phép ta hợp nhất trong đội ngũ nhưng là lại không thiếu chủ động gia nhập võ sĩ n g ư ơ i biết làng lá hòa bình nhất thời kỳ là cái kia hai cái thời kỳ sao chính là đệ nhất hổ cạ thời kỳ còn có hiện tại n g ư ơ i biết tại sao không bởi vì mặc kệ là đệ nhất hổ cạ vẫn là ta đều có uy hiếp toàn bộ nhận giới lực lượng n g ư ơ i biết vì cái gì sẽ có lần thứ nhất nhận giới đại chiến sao chính là bởi vì đệ nhất hổ cạ đem vi thú chia cắt cho mỗi cái nhất thôn để cho bọn họ có lực lượng mà ở đệ nhất hổ cạ chết sau n ị dạ làng đá n ị dạng cát n ị dạng sương n ủ người dạ l à n m â nghĩ rằng chúng ta cổ nổ hạ vì cái gì có thể ở mất đi hổ cạ đồng thời ở xỉ cổ cụ vây công hoàn cảnh bên trong sống sót là bởi vì lúc đó chúng ta cổ nổ hạ coi hoàn mỹ dịn cơ dị kỳ là bởi vì bà nội ta hữu dù mạ kỳ mito chúng ta cổ nổ hạ mới có thể may mắn còn sống sót dẫn đến tất cả những thứ này là bởi vì cái gì là bởi vì sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cấp cho những cái kia nhận thua lực lượng để cho bọn họ dâng lên không nên có ý nghĩ ngươi khả năng là cảm thấy cuộc sống bây giờ phi thường hòa bình nhưng ngươi có hay không nghĩ tới hòa bình là làm sao tới ngươi cho rằng cậu ngươi ta hổ cạ cha ngươi hổ cạ là dựa vào quan hệ mới lên làm sao c h ư ớ c ó cô n ộ hạ sấm x é t mới có ngài đệ tứ hổ cạ u dù mạ kỳ kỳ u mi c h ư ớ c ó kỳ giỏi sẻn mới có đệ ngũ hổ cạ nà mi cạ dơ mi n a t ổ ta làm tất cả những thứ này là lập lại trật tự đối lãi nạ rủ tổ cái này cháu ngoại ưu dù mạ kỳ kỳ u mi đã nói rất nhiều hắn hy vọng nạ dụ tổ có thể lý giải bản thân có thể lý giải cổ n ổ hạ hiện nay cách làm nhưng là tất cả những thứ này đều không nên dùng chiến tranh phương thức đạt được u dù mạ k ỳ k ỳ ủ mỹ mà nói đối với nạ dụ tổ s u n g kích lại là có chút lớn hắn cái này niên cấp đứa trẻ lúc đó đi tự hỏi lịch sử à. trước đó ở nhi dạ trường học thời điểm hắn lớp văn hóa thành tích liền bình thường đến nội nhận giới lịch sử loại này buồn tẻ nhàm chán đồ vật không có mấy cái đứa trẻ s ẽ thích hắn phản đối u dù mạ kỷ ủ mỹ cũng chỉ là căn cứ vào hắn hiện tại giá trị quan mạ tôi chính trực lương thiện dùng cái này phổ thế giá trị quan đi đối đại u d u mạ kỳ kỳ u mị u d u mạ kỳ kỳ u mị không thể nghi ngờ sẽ bị phân chia đạo t à ác một loại kia nhưng cái thế giới này từ trước đến nay liền không có đơn giản như vậy không phải đen tức là trắng chỉ tồn tại ở chuyện cổ tích bên trong ngây tơ nơi có người liền sẽ coi tranh đấu muốn giải quyết tranh đấu cũng chỉ có thể có càng tăng cường lực lượng đi áp đảo không phải là tất cả mọi người đều có thể dùng đạo lý nói t h ô n g ngươi của hiện tại còn có xạ xù kẻ không chính là làm lấy chuyện giống vậy sao chỉ bất quá hai người các ngươi lực lượng còn chưa đủ để áp đảo ta mà thôi ư dù mạ kỳ kỳ u mị nói đến đây liền không có ý định tiếp tục cùng nạ rủ tổ nói nhảm đối với nạ rủ tổ như vậy một căn cơ người muốn thoáng cái thay đổi quan niệm của hắn là không có khả năng nếu như nạ rủ tổ là loại kia sẽ bị người thoáng cái liền thay đổi quan niệm người mà nói hắn cũng liền không phải là nạ rủ tổ đối với phần tử ngoan cố cần thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi mỗi ngày cùng nạ rủ tổ nói nhiều như vậy đã đủ rồi hiện tại trong lòng của hắn t r ô n xuống một hạt giống sau đó chỉ cần không ngừng tới nước hộ vệ hạt giống trưởng thành liền có thể hắn cùng mỹ nạ tổ đều rất trẻ trung còn có nhiều thời gian dạy dỗ người trẻ tuổi、ba. ưu dù mạ kỳ kỵ ủ mị hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực trả cờ dạ ngang nhiên một phát sau đó giáp vàng người khổng lồ tay trái hướng lấy thiên cự trùng dối ra vô số màu vàng xiềng xích bắn nhanh ra ngoài đem thiên cự trùng một mực trói buộc lại đồng thời giáp vàng người khổng lồ cũng thình lình vừa quay đầu lại đem trường đao gác ở đỉnh đầu k e n một giây sau sợ xa nụ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện xong đao chém về phía -ki -ki u dù mạ kỵ kỵ ủ mị đ a n h ớ t u n ế ư n g lên tu màu vàng xiềng xích từ trong thân thể bắn nhanh ra ngoài trực tiếp c u ố n quanh ở tu tá xong đ a o lên nhưng vào lúc này sợ s ả n đù đột nhiên biến mất không thấy chiếm lấy thì là thiên cự trùng thân ảnh mà thiên cự trùng xuất hiện s á t na trong miệng đã ngưng tụ tốt bịt đa mạ hướng thẳng đến giáp vàng người khổng lồ phụt lên mà ra vâng anh l ử a chói mắt đem toàn bộ giáp vàng người khổng lồ bao phủ nổ vang tiếng nổ so sấm x é t còn muốn vang r ộ i nhiều chuyển đi thật xa thật xa nhưng trong ngọn lửa đột nhiên có một trôi màu vàng lưỡ đao r ố ra lưỡ đao hốn lẽo thân đao trực tiếp đập vào thiên cự trùng đỉnh đầu toàn bộ thiên c màn đ ệ n ở trên mặt đất thiên cự trùng không dừng lại chút nào trực tiếp chui vào lòng đất biến mất không thấy u dù mạ kỳ k ỳ ủ mỹ lại quay đầu lại phát hiện thay thế thiên cự trùng bị kim cương phong tỏa trói lại sợ săn đủ ở một hồi này cũng biến mất không thấy rời khỏi đâu thế mà rời khỏi đâu u dù mạ kỳ k ỳ ủ mỹ trong lòng kinh ngạc sau đó nhìn hướng phương hướng đông nam ánh mắt thâm thúy này lục đạo ông nội vì cái gì khiến ta đi trước ca ta vẫn không có thể ngăn cản cậu đâu vì cái gì khiến ta đi trước ta ta vẫn không có thể ngăn cản cậu đâu âm thanh tri quốc trong rừng rậm u dù m ạ kỳ nạ dù tổ cùng ngụ chỉ hạ x ả sủ kẻ hai người đang trên ngọn cây nhanh chóng xuyên qua u dù m ạ kỳ nạ dù tổ trên mặt tràn đầy không giảng hòa phiên muộn thấp giọng hỏi mà ở nạ dù tổ cách đó không xa u chỉ hạ x ả sủ kẻ thì lắm ắ t nhìn phía trước tựa hồ cũng ở chờ đợi lấy lục đạo tiên nhân trả lời l i ê n ở trước đó u chỉ hạ x ả sủ kẻ cùng n g ủ dù m ạ kỳ nạ dù tổ hai người cùng ngụ dù ma kỳ kỳ u mỹ kịch chiến thời điểm lục đạo tiên nhân âm thanh đột nhiên từ đáy l ò n g của hai người bên trong dân g lên đồng thời báo tin hai người tạm thời rời khỏi mặc dù nạ dù tổ cùng xạ xủ k ẹ đều không rõ ràng cho lắm nhưng kịch chiến bên trong rõ ràng rơi xuống hạ phong hai người vẫn là bất đắc dĩ tiếp thu lục đạo tiên nhân đề nghị nghị biện pháp rời khỏi kéo ra tốt một đoạn khoảng cách sau đó nạ dù tổ mới có công phu hướng lục đạo tiên nhân hỏi tham nguyên do ai nạ dù tổ ý thức chi hải bên trong nơi này vốn là phong ấn thất vĩ địa phương hiện tại trừ thất vĩ còn nhiều một cái hư ảnh hư ảnh dáng dấp là một cái lao đầu mặc lấy toàn thân màu trắng áo khoác cổ vị trí treo lấy một chu Trật tới tâm trí một rủ dài dâu rủ xuống tới ngực, mi xuống ngực, còn có vị c o n trận tròn gìn nghệ gặng, c á i kia m ộ tranh đôi o n chẳng Người g g đầy đắc bất tiểu dĩ. i hòa à y cùng nam n â n chiến gian kia giao chiến thời lệch â u như vậy, còn không có nhận ra được chênh Loại chênh này h lệch n không phải là đơn thuần lực lượng phía trên t r ê n h lệch là các ngươi trên kinh nghiệm chiến đấu mặt t r ê n h lệch là các ngươi tâm linh tranh lệch hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú dạng người này dù cho nạ rủ tổ cùng xạ xủ kệ hai người liên thủ cũng không nhất định có thể chiến thắng đối phương vốn cho rằng đối phương với tư cách kỷ u bị dỉn cờ gì k ỳ mất đi cụ i ạ mạ lực lượng liền khó mà có với tư cách không nghĩ tới cho dù là không có cụ i ạ mạ trợ r ú t đối phương cường đại như trước trên l ệ n h làm sao có thể không phát hiện được cậu c ư ờ n g đại ta sớm có dự liệu nhưng dù cho hắn so với chúng ta mạnh hơn chúng ta liền không chiến đấu sao liền trơ mắt nhìn lấy nhận giới xa vào chiến hỏa bên trong thờ ơ sao n ạ dù tổ ý nghĩ kiên định từ hắn kiến thức qua tàn khốc của chiến tranh sau đó trong lòng của hắn liền dâng lên phản chiến ý nghĩ mà cái này chiến tranh đầu mơn đương nhiên là quy kết đến đủ dù mạ kỷ k ỳ ưu mì trên người theo n ạ dù tổ chỉ cần có thể ngăn cản đủ dù mạ kỷ k ỳ ưu mì liền có thể ngăn cản cuộc chiến tranh này liền có thể vì nhận giới mang đến hòa bình ai lục đạo tiên nhân lại là thong thả thở dài m ộ t hơi thân xác tầm đó bất đắc dĩ lại nhiều mấy phần đối mặt con trai bản thân chuyển thế lục đạo tiên nhân vẫn là nhẫn mại tính tình giải thích nói ta hỏi trước một chút các ngươi ngăn cản hắn là vì cái gì đối mặt lục đạo tiên nhân cái này không đầu không đôi vấn đề n ạ dù t ổ không chút nghĩ ngợi trực tiếp trả lời đó còn cần phải nói đương nhiên là vì hòa bình rồi cũng là bởi vì cậu mới sẽ phát động chiến tranh ngăn cản hắn liền có thể đạt được hòa bình lục đạo tiên nhân hơi hơi thấp m í mắt hướng lấy xạ s ủ kệ hỏi như vậy ủ chỉ hạ xạ s ủ kệ ý nghĩ của ngươi là cái gì đâu mặc kệ là ủ chỉ hạ xạ s ủ kệ hay là ủ r ù mạ kỳ n ạ dù t ổ lúc này hai người trong cơ thể đều có lục đạo tiên nhân lưu lại trả cờ dạ tồn tại hiện tại hai cái trả cờ dạ đã hoàn thành câu thông ý chí đã cùng hưởng cho dù là đánh bại ủ dù mạ kỳ kỳ nạn h như cũ sẽ không hòa bình. n vẫn giới cũ Lục sẽ đ o t i ê nhân là dù tổ đ ẳ nghiêng cấp một t o đạo á n g lục t nhân hỏi lời này nói. n hỏi chút, lời suy ý tứ, suy tư một sủ Xạ kẻ, ư ơ i đầu a ca, tranh n nói Shasuke, ngài động chiến tranh người, đánh bại cậu. nhân giới đương nhiên sẽ hòa bình、à? Nạ dụ tổ nghiêng g gì? giới cái bại Cậu cậu, phát là là à? đệ đ tứ tổ hổ hòa sẽ sang chỗ khác nhìn hướng nạn dù tổ vẻ mặt nghi hoặc ai cho nên nói đây chính là các n g ư ơ i trên tâm linh mặt t r a lệch nạn dù tổ ngươi cùng xạ sủ kệ lực lượng có lẽ đã cùng hắn phi thường tiếp cận nhưng trên tâm linh mặt t r ê n lệch là không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn bù đắp nghĩ không ra ở bây giờ thế giới như vậy bên trong còn có giống như cậu ngươi như vậy n ý g i hắn thực sự là quá ưu tú lục đạo tiên nhân thở dài một tiếng ánh mắt thong thả tựa hồ là ở hồi ức cái gì lục đạo ông nội ngươi cùng xạ sủ kệ đến cùng muốn nói cái gì a nạ dù tổ gãi đầu một cái cũng không thể lĩnh hội lục đạo tiên nhân nói lời nói này rốt cuộc là ý gì như vậy đi hai người các ngươi đổi cái phương hướng m đi những cái kia đã bị nam nhân kia khống chế địa khu a ta muốn tận mắt xem một chút ở trên đường ta cho các ngươi nói một ít câu chuyện a có lẽ như vậy ta mới có thể xác nhận chúng ta sắp sửa làm sự tình lục đạo tiên nhân trôi nổi ở giữa không trung nói cùng lúc đó xả xủ kẻ cùng nạ rủ tổ ý thức chi hải lục đạo linh thể chuyển ra một cổ trạ cớ dạ bao phủ ở trên người của hai người đây là cái gì nạ rủ tổ cảm chi rất nhạy bén hắn nhận ra được thân thể của bản thân mặt ngoài đột nhiên nhiều một tầng trạ cớ dạ không hiểu hỏi một cái ngụy trang mà thôi phòng ngừa ngươi cậu đuổi theo bắt ngươi lục đạo tiên nhân cười một tiếng nói hướng phương hướng tây nam đi a sau đó lục đạo tiên nhân cho nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ chỉ đường nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ lặng lẽ gật đầu một cái trực tiếp thay đổi phương hướng hướng lấy tesno c ủ nhị phương hướng cấp tốc lao đi các ngươi biết không kỳ thật ở vài ngàn năm trước cái thế giới này cũng là giống như bây giờ đồng dạng ở vào chiến hòa bên trong nói đến lúc đó còn không có nị ra đâu lục đạo tiên nhân mở ra máy hát thừa dịp nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ gấp rút lên đường thời khắc bắt đầu cho hai người giảng thuật lên quá khứ vài ngàn năm trước thời đại kia nhân loại lẫn nhau chinh phạt tàn sát thế giới ở vào khủng bố chiến loạn nhân đại ngay lúc đó sụt sù kỳ cả cự dạ đã bị lục đạo tiên nhân hạ gọ r ổ mộ liên thủ em trai của hắn hạ mù dạ phong ấn ở trên mặt t r ă n g mặt mất đi cả cự dạ trấn áp thế giới tiến vào thời kỳ chiến quốc với tư cách anh cả hạ gọ r ổ mộ lưu tại cái thế giới này dẫn dắt nhân loại hướng đi hòa bình mà xem như em trai hạ mù dạ tiến về mặt t r ă n g trông coi thập vị thể xác gậy mạt cốc mất mà hạ gọ r ổ mộ dẫn dắt nhân loại hướng đi phương thức hòa bình liền là trả cờ dạ Ô khiến vốn không quen biết người làm đến hiểu nhau chỉ cần trên thế giới người đều có thể thông qua trả cờ dạ liên tiếp lẫn nhau lý giải lẫn nhau như vậy hắn chỗ trông đợi hòa bình liền sẽ dáng lâm ôm lấy ý nghĩ như vậy hạ g ọ r ộ mô bắt đầu chu du nhận giới chuyển lại lực lượng của bản thân mà nis cũng bắt đầu dần dần lớn mạnh sau đó lục đạo tiên nhân có hai đứa bé con trưởng ìn dơ dạ con thứ athula vì vậy hắn quyết định đem nis lực lượng cùng ý chí giao phó cho hai đứa bé anh trai ìn dơ dạ thừa kế cường đại trả cờ dạ ghen vừa ra đời liền có thực lực cường đại mà em trai athula lại không có thừa kế cường đại trả cờ dạ g e n vì cùng những người khác hợp tác hắn cần trả giá càng nhiều nỗ lực còn có đạt được cùng anh trai đồng dạng lực lượng thừa nhận hết thẻ khó khăn khốn khổ cũng nỗ lực tu hành trong cơ thể hắn trả cờ dạ thức tỉnh sau đó hắn đạt được cùng anh trai đồng dạng lực lượng ở đ t thư lạ phương thức sinh tồn phía dưới tiên nhân nhìn đến một loại khả năng mới tin tưởng cùng đồng bạn tầm đó tín nhiệm lẫn nhau cùng nhập trợ mới thật sự là lực lượng tri nguyên ô n xuân sù kỳ hạ g ò rỗ mùa ở trước khi lâm trung đem nịt lực lượng cùng ý chí giao phó cho hai đứa con trai thì lựa chọn đ t thư lạ vì nịt h ủ lĩnh khiến hắn dẫn dắt thế nhân tiên nhân cho rằng hắng anh trai Ín dở vì vậy ý kiến bất đồng hai cá nhân con cháu theo lấy thời đại đẩy tới mà không ngừng chiến đấu dài rằng giặc mà chiến tranh không ngừng mặc dù thân thể của bọn họ đều bị phá hủy nhưng bọn họ trả cờ giả cũng không có biến mất hơn nữa theo lấy thời gian mà luân hồi vô cùng vô tận không ngừng nghỉ ngơi dẫn đến cái thế giới này các nghỉ giả chưa bao giờ dừng lại chiến tranh nhân loại một mực đem trả cờ dạ với tư cách binh khí sử dụng thậm chí đã nắm giữ trả cờ dạ lực lượng mọi người tàn khốc của chiến tranh vượt xa năm đó như vậy chiến l o ạ n mãi đến sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ hai cái này ắt h ô a lạ cùng n h ì n giờ dạ chuyển thế lần thứ nhất liên thủ mà ngắn ngủi chung kết sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ hai người thành lập nhận thôn cơ chế cái khác nhận tộc nhau nhau bắt trước liên hợp bình thường có quan hệ tốt gia tộc cũng thành lập nhận thôn mãi đến lúc kia nhận g i i mới nên đón ngắn ngủi hòa bình nhưng tất cả những thứ này hết thảy cũng theo lấy sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ngụ tr sen du hashi ra mạ tử vong nhận giới lại một lần tiến nhập đến niên đại chiến tranh mà n h ậ n thôn thời đại chiến tranh mặc dù không bằng thời kỳ chiến quốc thảm liệt như vậy nhưng cho người dân mang đến tai nạn đồng dạng sâu nặng lục đạo tiên nhân mặc dù đã sống chết nhưng hắn còn sót lại trả cớ dạ lại một mực không co tiêu v o n g nhìn chăm chú lây cái thế giới này biến tiên bởi vì so với dẫn dắt thế giới hướng đi hòa bình giám thị mẹ của hắn xuất s ù kỷ cạ cụ giả không chạy ra phong ấn mới là áo mưa nhiệm vụ chính nhận giới vì vậy lục đạo trả cớ ra một mực tồn lưu đến nay vốn là lục đạo tiên nhân sẽ không xuất hiện nhưng u d u ma kì kì u m i tồn tại lại là triệt để vượt qua lục đạo tiên nhân d ự liệu xuất thân tộc ủ d u ma kì u d u ma kì kì u m i thế mà chủ động nhu cầu lần thứ tư nhận giới đại chiến hơn nữa một trận chiến này cũng đã từng đều không đồng dạng u d u ma kì kì u m i dẫn dắt cổ nổ hạ thế mà có một n u ố t toàn bộ nhận giới tư thế xuyên thấu qua nạ dù tổ cùng xạ xù kẻ thị giác lục đạo tiên nhân cũng nhìn đến từng màn tán khốc cảnh tượng lục đạo tiên nhân rất sợ ủ dù ma kì kì u mỹ đem nhận giới mang đến trong k e d d vì vậy ở s u ấ t x k ỳ c ả cụ dạ chưa từng xuất hiện dưới tình huống hắn xuất hiện ô s u ấ t x k ỳ hạ gõ rộ mô đem lực lượng của bản thân chuyển cho nạ dù tổ cùng xạ s ủ kẻ hai người hy vọng hai người có thể liên thủ ngăn cản ủ dù mạ k ỳ k ỳ u m i nhưng khiến hắn chuyện không nghĩ tới lại phát sinh dù nạ g n dù tổ cùng xạ s ủ kẻ lực lượng thế mà mặc cho cũng không phải là ủ dù mạ k ỳ k ỳ u m i đối thủ ủ dù mạ k ỳ k ỳ u m i đã trưởng thành là một cái không có biện pháp tùy ý loại bỏ tồn tại khủng bố cũng liền là cái thời điểm này lục đạo tiên nhân xuyên tấu qua nạ dù tổ cùng xạ xú kẹ biết ủ dù mạ kì kì u mì phát động cuộc chiến tranh này mục đích ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu mị cái kia một phen lời nói n ạ dù tô mặc dù lý giải không được không có biện pháp t á n đồng nhưng nhìn cái thế giới này hỗn loạn ngàn năm lục đạo tiên nhân lại là thoáng cái bị ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu mị ý nghĩ hấp dẫn quá khứ thời gian ngàn năm đã chứng minh vẹn vẹn nghĩ muốn dùng ép đại thành hòa bình là không có khả năng làm được ưu dù mạ k ỳ kỳ u mị cái kia một phen lời nói khiến lục đạo tiên nhân nghĩ muốn thử nghiệm mặt khác một con đường dùng sức mạnh thúc đẩy thống nhất dùng thích cảm hóa thế nhân có lẽ u dù mạ kỷ ưu mị phương pháp mới là thông hướng hòa bình đạo chân chính đường cũng chính là căn cứ vào đây Nghị trên, trên đoạn đường này nạn dù tôi hiếm thấy trầm mặc hắn cuối cùng là hiểu rõ nhận giới lịch sử cuối cùng là biết tiền nhân vì hòa bình làm quá nỗ lực dù cho tiền nhân thất bại nhưng kinh nghiệm của bọn họ lại là nhiều ít đáng giá tham khảo nạn dù t ổ chỉ cảm thấy tầm mắt của mình bị triệt để mở ra hắn tách cục đ nạn dù tô không biết hắn hẳn là muốn như thế nào đi đối mặt ưu dù mạ kỷ kỷ u mì ở không có tìm được thông hướng hòa bình con đường trước đó nạn dù tô tự cảm thấy mình không có tư cách lại đứng ở ưu dù mạ k ỳ k ỳ u mì trước mặt nói cái gì phản đối mà cái này cũng liền là lục đạo tiên nhân vừa bắt đầu chỗ nói tâm linh t r i n h l ệ n h n ạ dù tổ cùng u dù ma k ỳ k ỳ u mị giao chiến chỉ là vì ngăn cản mà ngăn cản đơn thuần cho rằng đánh bại u dù ma k ỳ k ỳ u mị liền có thể đạt được hòa bình nhưng nghe xong lục đạo tiên nhân nhận giới lịch sử phổ cập khoa học sau đó n ạ dù tổ liền không có cái ý nghĩ này nhưng u dù ma k ỳ k ỳ u mị không đồng d ạ n g u dù ma k ỳ k ỳ u mị tin tưởng vững chắc bản thân tìm kiếm con đường có thể khiến thế giới chân chính hòa bình đối mặt bất luận người nào cản trở đều tràn ngập lực lượng thậm chí còn có chút không từ thủ đoạn cho dù là ấy đạ dạ như vậy sát nhân tuồng cũng đồng rạng lợi dụng hai người các ngươi hiện tại nhất định phi thường nghĩ hoặc kỳ thật ta, cũng đồng dạng. Bất quá ta nghĩ, quan sát những cái kia đã bị u d u mạ kỳ kỳ u m i công chiếm quốc gia hẳn là có thể biết rất nhiều thứ à. theo lấy u d u mạ kỳ nạ dù tổ cùng ụ trí hạ xạ sụ kẻ hai người cách t e t n o cù nhì càng ngày càng gần lục đạo tiên nhân cuối cùng là không nói thêm gì nữa dùng nạ dù tổ cùng xạ sụ kẻ tốc độ không bao lâu hai người liền xuyên qua âm thanh c h i quốc biên cảnh tiến nhập đến t e t n o cù nhì hai người ở tiến vào t e t n o cù nhì sau đó liền tùy tiện tìm một cái thôn cũng không cải trang trang điểm chỉ là đơn giản thu hồi tượng trưng nhì dạ thân phận băng beo trán cùng nhẫn cụ túi sau đó liền đi vào trong thôn thời gian mùa đông tesno cù nhì cảnh nội tuyết lớn đời、trời. trên đường tràn đầy thật dày tuyết động đây là một cái ở vào tesno cụ nhí bên i c ả n h thôn nhỏ bởi vì thời tiết rét lạnh quan hệ trên đường cũng không có bao nhiêu người đi đường cùng nạ rủ tổ ở âm thanh c h i quốc nhìn đến cảnh tượng bất đồng cái thôn này căn bản là nhìn không ra bất luận cái gì chiến tranh dấu vết thôn mặc dù không xưng được phồn v i n h nhưng lại lộ ra tương đương an ninh người đi trên đường nhóm mặc dù trong gió rét run lầy bầy nhưng ánh mắt bên trong lại không có run dày cùng sợ hãi tất cả mọi người đều đang bận bịu chuyện của bản thân nạ rủ tổ cùng xạ xủ kệ hai cái này người xứ khác đến mặc dù hấp dẫn một ít ánh mắt nhưng cũng không có dẫn tới bạo động hết thảy đều là hò Đi à, lục ạ i đi đi. địa những phương khác chút xem một l đạo tiên nhân xuyên không phải là chưa từng r thấy qua chiến tranh chiến thắng quốc cao cao tại thượng tự xưng là công dân nhất đảng quốc gia thua trận dân chúng làm nô lệ đối mặt tàn sát cung cấp người thúc đẩy loại này là tà ác chiến tranh bất quá u d u mạ kỷ kỷ u m i hiển nhiên cùng những người kia bất đ ộ n g hắn làm ép giờ đạt gở dẹ dở và k o m ư chương 514. chương cuối chương 514. chương cuối u d u mạ kỳ nạ rụ tổ cùng ngụ trí hạ xạ sủ k ẻ hai người ẩn nấp tung tích bắt đầu ở tesno cụ nhì du lãm ở tesno cụ nhì đi dạo một vòng sau đó bí mật tiến nhập đến lang tri quốc cờ xạ gạ cụ các quốc gia cái này một ít quốc gia đều có một cái điểm giống nhau đó chính là ở cái này lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong những quốc gia này đều là bị u dù mạ kỷ kỷ u mì tự mình dẫn đội đánh hạ quốc gia sau chiến tranh dân sinh khôi phục công việc cũng không dễ dàng hơn nữa mỗi cái quốc gia bên trong khó tránh khỏi có phần tử ngoan cố xây dựng lực lượng phản kháng đoạn đường này đi tới n ạ rủ tổ cùng xạ sụ kẻ cùng lục đạo tiên nhân chỗ thấy cũng không đều là nhất phái h ả i hòa an ninh cảnh tượng an cư lạc nghiệp người có không ít trôi giạt khắp nơi người cũng có không ít thậm chí bọn họ còn nhìn thấy qua mấy lần chiến đấu thế lực phản kháng mọi người ở ngay trước mặt bọn họ bị cổ n ổ hạ n g ỉ dạ dẫn đội giết chết như vậy tranh đấu n ạ rủ tổ bọn họ cũng thấy không ít nhưng bọn họ cũng rất ít nhúng tay một phương là cổ、Nổ、hạ n g dạ một phương khác là tập sát n g dạ cổ nộ hạ thế lực ph chính nạ dù t ổ cũng không biết hẳn là đứng ở thôn một bên c h ấ n áp phản loạn vẫn là đứng ở nhược giả một bên đồng tình gặp nạn giả rốt cuộc thế lực phản kháng cũng đã không thể xem như là vô tội của chúng khiến nạ dù t ổ cùng xạ xủ kẻ bọn họ vung lòng một hơi chính là ở thời gian dài như vậy du lịch bên trong bọn họ cũng không có nhìn đến nghĩ dạ cổ n ổ hạ tàn sát bình dân sự t ì n h phát sinh thu cổ n ổ hạ tiết chế nghĩ dạ làng đá quân sự tố chất cũng coi như không tệ không có phát sinh cái gì lung ta lung tung sự t ì n h ở du lịch mấy cái quốc gia sau đó ở lục đạo tiên nhân giới đề nghị nạ dù t ô cùng xạ xủ kẻ hai người bắt đầu xuyên qua vũ tri quốc hướng lấy cổ nộ hạ đi tới nạ dù tổ tự hồ là rõ ràng ủ dù mạ kỳ kỳ u mì rốt cuộc muốn làm gì đối với ủ dù mạ kỳ kỳ u mì việc cần phải làm cũng không có giống như là vừa bắt đầu như vậy kháng cự cũng liền ở nạ dù tổ cùng xạ xủ kẻ hai người du lịch nhận d ư ớ i thời điểm ủ dù mạ kỳ kỳ u mì đã dẫn dắt lấy nhị dạ làng đá đại bộ phận đến n g u y ệ n quốc gia nhị dạ làng m â y người theo lấy ủ dù mạ kỳ kỳ u mì đến triệt để mất đi đối với n g u y ệ n quốc gia k h ô n g chế hai bên đóng quân ở trên đường biên giới hình thành cục diện rằng co dài ca đại nhân ngành tình báo phái đi ra nhị dạ lục tục no ngoe có tình báo truyền về đoạn thời gian này cỗ nổ hạ cùng nhị dạ làng đá người đem không trụ nguyễn rất nhiều tình báo đều chỉ có thể thông qua đường b i ể n truyền lại tốc độ nhiều ít thu đến một ít ảnh hưởng giải cả trong văn phòng mạ b ì đem từng quyển quyển c h ụ c đặt ở giải cả trên b à n làm việc báo cáo toàn bộ trong văn phòng trừ giải cả đệ tứ giải cả còn có mạ b ì người bí thư này bên ngoài còn đứng bảy tám cái n y dạ làng mây n ý dạ những người này đều là hiện tại n y dạ làng mây cao tầng cùng đệ tứ giải cả cùng một chỗ thành lập nên tham l ư u đoàn chiến tranh phát triển đến cục diện này chỉ dựa vào đệ tứ giải cả một người trí tuệ đã có chút không đủ dùng tình báo qua thời gian lâu như vậy cuối cùng có tình báo truyền về rồi ta còn tưởng rằng người của sợ tình báo đều đã chết đâu đệ tứ gia cạ hư lạnh một tiếng đối với ngành tình báo làm việc độ mạnh yếu tương đương bất mãn dự tính sớm lại nghĩ dạ cổ n ổ hạ xâm lấn canh c h i quốc thời điểm bọn họ nghĩ dạ làng mây liền có chỗ phát hiện nhưng đợi đến bọn họ dự định có hành động thời điểm hà quốc lại triệt để mất đi đem c ô n g chế đợi đến chiến h ỏ a đốt tới nguyện quốc gia thời điểm nghĩ dạ làng mây bắt đầu phản kích nhưng chiến tranh tiến hành thời gian lâu như vậy nghĩ dạ làng mây ngành tình báo đối với nhận giới thế cục lại một điểm đều không có nắm giữ cho tới hôm nay có tình báo tương quan chuyển tới đệ tứ gia cạ trên miệm nói lấy oán giận mà nói trong tay lại là trực tiếp nắm lên một cái quân trụ trải ra nhanh chóng phiên duyệt lên tới nguyên bản liền có chút đen mặt ở nhìn xong một cái quyển trục sau đó trở nên càng thêm đen tâm tình không vui giơ cả cầm lên một cái lại một cái quyển trục bắt đầu phiên duyệt thần sắc càng ngày càng ngưng trọng mặt càng ngày càng tối người của phòng làm việc đều quan sát đến d i y cả biểu tình không tự chủ tất cả mọi người tâm đều chầm xuống hôn đản cộ n ộ hạ đám người kia lại dám làm chuyện như vậy ư dù m à kỳ kỳ ù mị thế mà giấu sâu như vậy ra hỏa này thế mà là ở mưu đồ toàn bộ nhân giới xem xong một cái cuối cùng quyển trục đệ tứ giơ cả cuối cùng là kìm nén không được trong lòng kinh nộ đột nhiên vô bàn một cái một chương to lớn bản làm việc đống nhiên bị hắn doanh thành hai đoạn dài cả mà nói khiến phòng làm việc mọi người hai mặt nhìn nhau không biết phát sinh cái gì nhưng là từ dài cả đôi câu vài lời bên trong những người này cũng là ý thức được cái gì tâm chìm đến thấp nhất xấu nhất sự tình phát sinh quá khứ nhận giới chiến tranh đơn giản liền là tranh đoạt nhiệm vụ lượng hoặc là vì huyết kế giới hạn vì báo t h ủ nói là không chết không nớt nhưng theo lấy tầng giới chót nghỉ dạ tiêu hao chiến tranh kiểu gì cũng sẽ kết thúc cho dù là quốc gia thua trận mất đi cũng bất quá là kinh tế mà thôi lâu như vậy đến nay thật đúng là không có cái nào nhận thôn hoặc là quốc gia có ý nghĩ như vậy nhưng chuyện như vậy bây giờ lại là phát sinh không thể ở như vậy rằng c ó xuống tiếp tục như vậy chúng ta nghĩ dạ làng mấy hẳn phải chết không nghi ngờ ngành tình báo mấy tên khốn kiếp này từng cái đều là sổ tài liền những đại sự này đều cho tới bây giờ mới biết được ta lập tức đi tiền tuyến hiện tại đã không phải là có thể chậm rãi rằng có thời điểm rồi đệ tứ dạy cả nói xong trực tiếp một quyền nổ nát cửa sổ hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trong văn phòng ở dạy cả rời đi về sau n -um no、hơn nữa nhị dạ làng c á t cùng nhị dạ làng sương mù cũng toàn bộ đều đảo hướng cổ nỗ hạ an ý phối hợp với cổ nỗ hạ đánh hạ bọn họ xung quanh một ít tiểu quốc gia nhìn chung toàn bộ nhân giới bây giờ còn có thể thành lập nên đầy đủ khách quan lực phản kích lượng chỉ có bọn họ nhị dạ làng mây nhưng nhị dạ làng mây lại làm hỏng máy bay chiến đấu hiện tại n g u y ệ n quốc gia đã triệt để mất đi khống chế ở nơi đó u d u mạ kỳ kỳ u m i xuất lĩnh nhị dạ làng đ ã cùng cổ n ổ hạ n g ị dạ hợp lưu trong bất c h i bất giác bọn họ nhị dạ làng mây kỳ thật đã đến sinh tử t ổ n v o n g thời khắc xem xong tình báo sau đó nhị dạ làng mây nhóm từng cái thần sắc khác nhau có chút kinh nộ có chút sợ hãi bọn họ đều không phải là kẻ ngu si bọn họ đều biết cổ n ổ hạ đại thế đã thành nhị dạ làng mây muốn lập bàn chỉ có một cái biện pháp đó chính là giết chết ủ dù mạ kỳ kỳ u mì cổ nộ hạ có thể hình thành đại thế mấu chốt nhất điểm liền là Uzu chỉ cần có thể giết chết u dù mạ kỳ kỳ u m i dùng cô nộ hạ dẫn đầu nị dạ liên quân tự sụp đổ nghĩ đến cái này nị dạ làng mây những cao tầng này bắt đầu từ người triệu tập bộ hạ của bản thân sau đó lao tới tiền tuyến trong lúc nhất thời toàn bộ làng mây tinh nhuệ thể xuất liền ngay cả lưu thủ lực lượng đều không có bao nhiêu chiến cuộc phát triển đến lúc này nị dạ làng mây cũng muốn được ăn cả ngã về không cùng lúc đó ở trên đường biên giới u dù mạ kỳ kỳ u m i cũng không có nhàn rỗi theo lấy nị dạ làng đá cùng nị dạ cỗ nộ hạ hợp lưu trong danh o địa đoạn thời gian này b ộ c phát ra không ít mâu thuẫn luôn có một ít nỉ dạ cổ nổ hạ cho nổ rằng nỉ hạ dạ làng đá là chiến bại một bên là t u binh đối đãi nỉ dạ làng đá ánh mắt trung quy là không đồng dạng mà nỉ dạ làng đá bên trong rất nhiều người cũng chịu không được loại n à y khí trong danh o địa mâu thuẫn dâng lên cùng một chỗ lại cùng nhau cũng may mà ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mì v y thế sâu nặng nghiêm trị mấy cái người gây chuyện sau đó mâu thuẫn tạm thời bị ép xuống có thể quản lý loại này hỗn hợp quân ở bây giờ cổ nộ hạ bên trong cũng chỉ có ủ dù mạ kỷ kỷ u mì làm được cho dù làm m nạ tổ tới nơi này không phục hắn nỉ dạ làng đá cũng có khớ người vì chuyển giá mâu thuẫn Uzu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mỹ bắt đầu đối với lôi quốc thẩm thấu kế hoạch mặc dù lôi quốc là hắn cho nạ d ụ tổ cùng xạ xù kẻ chuẩn bị rèn luyện tràng nhưng hiện tại nạ d ụ tổ cùng xạ xù kẻ hai người tung tích không rõ u dù mạ kỳ kỳ u mỹ cũng không có ý định kéo để tránh đ ê m dài lắm mộng ở Uzu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mỹ hộ giá hộ tông xuống một đám lại một đám n g dạ thuận lợi tiến nhập đến lôi quốc mục tiêu của bọn họ không phải vì cùng n g dạ làng mây n g dạ tác chiến mà là ám sát lôi quốc cảnh nội các quý tộc Uzu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mỹ trong kế hoạch đối với nghĩ d cũng, kỳ kỳ cũng h liền dọn là ở thời điểm này giải ca đệ tứ giải ca đuổi tới tiền tuyến nhưng cũng liền ở giải ca đuổi tới tiền tuyến đêm đó giải ca trong quân trướng liền tới một cái khách không mời mà đến không có bất kỳ người nào biết đêm hôm ấy ở giải ca trong quân trướng phát sinh cái gì nhưng tại đêm đó sau đó nghĩ giã làng mây đột nhiên triệt để bông ra đường biên giới Nhi làng dạ đã c ù nộp g cổ nổ hạ liền 66 năm t h á n g u m k k kế i Umi cuối hoạch hoàn thành cùng là h ơ n nữa, toàn bộ nhận bộ g i ớ i đ ề u rơi vào cổ năm hạ chế, thống nhận trong trước trị t r công giới đó năm danh lâu đại danh hệ t bốn tháng ở làng lá bên trong triệu khai một cái nhận giới tầng trên hội nghị hội nghị là -ki -ki u dù mạ kỳ ưu mỹ chủ đạo nói t r ắ n g ra liền là sau chiến tranh lợi ích phân phối cùng n h i d i cả chế toàn bộ nhận giới triệt để h ủ bỏ tất cả bất đồng quốc gia xương hô nhận giới thống nhất vì một cái quốc gia tên nhẫn các n g dạ xưng ơ là n g dạ quân đồng thời đem tất cả khu vực lại lần nữa phân chia thành sáu mươi sáu cái hành tình cô nô hạ làm thủ đô n g dạ cô nô hạ cải chế làm trung ương n g dạ quân n g dạ làng mây cải chế vì đông bắc n g dạ quân n g dạ làng đá cải chế tây bắc n g dạ quân n g dạ làng cắt cải chế tây nam n g dạ quân n g dạ làng x ư ơ n g m g cải chế vì đông nam n g dạ quân nguyên bản nhẫn thôn biến thành một cái quân đội cũng ở những thứ này quân đội xây dựng lên tới mấy chỗ trưởng quân đội chuyên môn bồi dưỡng n g dạ hơn nữa hữu mạ kỷ kỷ u mỹ thành lập một cái lại một cái chính trị học viện chuyên môn bồi dư nhận giới bắt đầu quy mô lớn giải trừ quân bị xóa bỏ xuống một bộ phận nhị dạ thay đổi quân vị cảnh bổ khuyết đến địa phương phụ trách duy hộ trị ă n phòng cháy chữa cháy công việc một bộ phận có tư chất trải qua chính trị học viện học tập sau đó đến địa phương nhậm chức xử lý hành chính cương vị mà không chiến sự nhị dạ quân u dù mạ kỳ kỳ ưu mì phái đi nguyên cả dở n ó cụ nghỉ cùng thổ quốc địa giới dùng nhân thuật cải thiện hoàn cảnh địa lý khiến nó thích hợp cư ngụ thế giới nhị dạ vốn là một cái trải qua công nghiệp lời nói phát triển thế giới ở u dù mạ kỳ kỳ u mì chủ đạo xuống sau chiến tranh nhận giới dân sinh khôi phục nhanh chóng vì không ngăn chặn tầng dưới chót dân chúng tăng lên đường đi、u、dù m ạ k ỳ k ỳ u mỹ đem nguyên bản cấp ba n h ỉ dạ chia nhỏ vì lục đ ẳ n g cấp hai mươi mà sinh cấp tiêu chuẩn thì là căn cứ công hơn cùng nhiệm vụ lượng không sai nhiệm vụ lượng ở chiến tranh qua sau trên thế giới phản kháng vũ trang tầng tầng lớp lớp dù dù m ạ k ỳ k ỳ u mỹ cũng không có hủy bỏ nhiệm vụ cái này một hình thức、u、dù dù m ạ k ỳ k ỳ u mỹ ở mỗi cái quân đội đều thiết lập nhiệm vụ điểm người ủy thác có thể đi gần nhất nhiệm vụ điểm điều động nhiệm vụ đến nơi đóng giữ mỗi cái quân khu n h ỉ dạ quân mỗi cách ba năm tiến hành một lần thay quân nhị quốc sáng lập ban đầu sự tình tương đối nhiều rất nhiều chế độ còn không có thành lập ưu dù mạ kỵ kỵ ủ mì cả đám người cơ bản đều là bận đến đêm khuya trong những người này trừ cổ nổ hạ nguyên bản cao tầng bên ngoài nguyên bản nghĩ dạ làng đá nghĩ dạ làng cát nghĩ dạ làng sương mù nghĩ dạ làng mây các loại cao tầng cũng có tham dự ưu dù mạ kỵ kỵ ủ mì cũng không có đem bọn họ bài trừ ở quyền lợi trung tâm bên ngoài họ dồ sĩ mát cũng bị ưu dù mạ kỵ kỵ ủ mì thả ra nhìn lấy bây giờ cái này đã biến thiên rồi nhận giới họ dồ sĩ mát lại lần nữa đảm nhiệm lên tới viện khoa học viện trưởng chức trách ở dưới dẫn dắt của hắp -du -tổ cùng hạ nguyên h bản định về cỗ nổ -no、hạ nạ rủ tổ cùng xạ xủ kẻ hai người đương nhiên nhận ra được những biến hóa này ở lục đạo tiên nhân giới đề nghị lại thay đổi phương hướng bắt đầu ở nhận giới các nơi du lịch qua nửa năm sau kiến thức qua nhận giới biến hóa nạ d ủ tổ cùng xạ s ủ kẻ mới rốt cục quay về đến cỗ nổ -no、hạ bên trong hai người này mới một lần cỗ nổ -no、hạ trực tiếp liền bị ưu rù mạ kỷ kỷ ưu mỹ ném vào chính trị học viện học tập sau đó trải qua năm năm cao tốc phát triển cùng dung chuyển nơi này chính là cổ nộ hạ sao làng lá cửa một cái phấn điêu ngọc chắc năm tuổi nữ đồng đang nằm ở tờ du mì mệ ngực nhấc lên đầu nhỏ một đôi đen lúng liếng mắt to đang nhìn chằm chằm lấy cổ nộ hạ cửa chính hiếu kỳ quan sát đúng vậy a nơi này chính là cổ nộ hạ sau đó chúng ta liền sinh hoạt ở nơi này ngươi sẽ ở chỗ này giao đến rất nhiều cùng tuổi tiểu đồng bọn u du mạ kỳ kỳ ù mi nhìn lấy làng lá cửa chính vừa cười vừa nói tiểu đồng bọn ta thật có thể giao đến tiểu đồng bọn sao bọn họ có thể hay không giống như người trước đó đồng dạng cảm thấy ta là quái vật nữ đồng trong mắt dâng lên vẻ chờ mong ánh sáng bất quá rất nhanh liền ảm đạm xuống đứa trẻ cúi đầu mái tóc màu đỏ che kín mặt của nàng sẽ không ta đã nói rất nhiều lần ngươi không phải là quái vật ngươi là cha con của ta là thiên tài đâu u dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị ôn nu nói từ tờ rủ mị m ẹ trong ngực đem nữ đồng ôm đến trong ngực của mình nhẹ nhàng vô vô nữ đồng đầu an u ổ i nói thôi hai nữ đồng vui vẻ hưng ơ phấn dơ cao hai cánh tay gieo họ một tiếng theo lấy nàng gieo họ một cổ khủng bố trả cờ dạ bỗng nhiên từ trong thân thể nàng buộc phát ra một cổ sóng khí hướng lấy bốn phía càn quét ra tới u dù mạ k ỳ kỳ ủ mị trô đứng mặt đất đều xuất hiện từng tia da bị lẻ cái này trợn biến hóa dẫn tới bảo vệ cổ nộ hạ gác cổng đều ngạc nhiên nhìn hướng bên này nguyên bản còn cảnh giác mấy môn bảo vệ khi nhìn rõ u dù mạ kỷ kỷ u mỹ thân ảnh sau đó trên mặt toát r a nồng đậm kinh hỷ u dù mạ kỷ kỷ u mỹ căn bản cũng không chịu nữ đồng t r ả cờ dạ ảnh hưởng nắm thật chặt hai tay nói đi a chúng ta về nhà、12.